chương 01, t h a n h kiếm quan đăng ký là được đạt được miễn phí giá sách cùng không đổ bụt đọc hoàn cảnh ấn vào đây nhanh chóng đăng ký thanh kiếm sơn tọa lạc ở chứ danh tu tiên thánh địa t h ụ c sơn lấy đông hơn mười vạn dặm cho nên cả hai cơ bản đắp không hơn quan hệ duy nhất giống nhau chính là thanh kiếm sơn trên c o tòa thanh kiếm quan cũng là tu luyện chỗ của đạo đáng tiếc thanh kiếm quan chỉ có nho nhỏ tàn phá tránh điện một tòa nhà cầy mới gian không có gì ngoài thanh l ũ gì thường thật sự không thể vòng cũng điểm chỗ tháng chạp tung bay tuyết lành lạnh thời tiết trên chính điện một hơi mập đạo nhân mặc đạo bảo màu xanh nhạt nằm nghiêng trên bồ đoàn nhìn xem chẳng biết đang suy nghĩ gì trong mắt ngẫu thả ra ánh sáng xanh ngược lại là lộ ra có vài phần tiên phong đạo cốt đột nhiên hô to một tiếng phá vỡ cái này đi lặng đại sư huynh ta đã trở về hơi mập đạo nhân lập tức dựng ở cửa đại điện nói nhị sư đệ thế nhưng hóa duyên thành công nhanh vi huynh phải chết đ ó i rồi tới đúng là hơi mập đạo nhân thanh thiên tam sư đệ thanh nhất đạo nhân thanh nhất dừng lại nói cái này đại sư huynh ta không chờ thanh nhất nói xong thanh thiên liền thấy hai cái yếu ớt trốn ở thanh nhất sau lưng hai cái tiểu hải tử nhỏ đến hai tuổi nhiều nhất ba tuổi con mắt ba ba nhìn mình thanh thiên đưa tay run dẩy chỉ vào thanh nhất nói sư đệ bọn hắn đều nói ngươi và vương trang nhi lý quả phụ có một chân sư minh vốn đang không tin ngươi ngươi ngươi ngươi thanh nhất đạo nhân sắc thực bề ngoài tương đối tốt có thể nói hai mươi năm trước ngọc thụ làm phòng lúc này nghe được đại sư minh lời nói nghiêm mặt nói sư minh đừng vội nói linh tinh lao tử là cái loại người này sao nói đến chỗ này thanh nhất không khỏi nhẹ giọng tằng h á n g một cái tiếp tục nói sư minh đây là lần này sư đệ ta xuống núi hóa duyên có được duyên a nói đem hai cái bé con đi phía trước đầy sư minh ta xem bọn hắn đều nhanh chết đó nhất thời không đành lòng đánh phải thanh thiên mạnh mất ngụm nước miếng khoắt tay một cái nói đừng nói nữa ai hay vẫn là đói đều tiến đại điện còn ấm áp điểm nghe được lời ấy thanh nhất mang theo hai cái bé con hoan thiên hỉ điệu tiến vào đại điện thanh thiên ngửa mặt lên trời thở dài sư phụ à, vì sao lão nhân gia ngài nhắn lại bảo hôm nay hóa duyên tất có s ở đã cả ngài trên trời có linh thiêng mặc dù đã tan thành mây khói cũng biết đồ đệ của ngài nhóm nhanh chết đói sư phụ à, lão nhân gia ngài thực hắn lời còn chưa dứt, c h ỉ nghe một hồi sang sảng gần như không có tim không có phổi cười to cấp tốc chuyển đến tiếng cười chưa ngừng bóng người đã tới một khôi ngô trung niên đạo nhân kêu lên đại sư huynh ta đã về rồi thanh thiên thanh nhất hai người nghe được thanh âm giống như thuấn di l vt ứ c xuất hiện ở cửa đại điện cả kinh theo thanh nhất lên núi hai cái bé con nếu không có cái cằm chống đỡ đầu lưỡi liền bỏ trên mặt đất rồi thanh thiên thấy tới là nhị sư đệ thanh lan nhìn thấy sư đệ hưng phấn như vậy biết rõ tất có thu hoạch kích động thiếu chút nữa lệ nóng danh o trọng nói sư đệ nhìn ngươi cao hứng như thế có phải hay không có đại thu hoạch thanh lan cười nói, là tự nhiên, ha ha ha. Thanh nhất nói sư huynh trước đ ư n g cười đồ đâu thanh lan nói sư đệ không nghĩ tới ngươi vậy mà so với ta còn sớm cũng sư huynh đây cũng không phải là đồ vật là sống nghe nói là sống thanh thiên thật là lệ nóng doanh t r ọ n g nói thật tốt quá tam sư đ ệ nhanh đi không nổi hôm nay cuối cùng chịu chút thịt nhanh đi ta cho ngươi ôm tài lửa thanh lan thẳng bận đến đừng đừng đừng sư huynh sư đ ệ không phải an đó là cái gì thanh nhất hỏi thanh lan quay đầu nhìn về đạo quan cửa ra vào phương hướng nói hai ngươi làm gì đó còn không tiến đến một lát cửa quan chỗ lộ ra hai cái cái đầu nhỏ nháy mắt một cái nháy mắt rất có linh tính lại là hai cái tiểu h à nhi xem chừng cũng liền hai tuổi tả hữu về phần đứa trẻ nhỏ như vậy có thể hay không lại chạy còn nói dù sao đây không phải ta địa cầu tất cả xem quan tự tiện là tốt rồi thanh thiên thanh nhất hai cái đạo nhân lập tức đứng chết chân tại chỗ hay vẫn là thanh thiên người sư huynh này kiến thức rộng rãi trước thanh tỉnh nói sư đ ệ à người khác đều nói ngươi và vương trang nhi lý quả phụ không chờ thanh thiên nói xong thanh nhất nhẹ nhàng lạp lạp hắn đại sư huynh báo cáo nói đại sư huynh đây là nói ta đấy g i ả từ nhi rồi thanh thiên nói ta đã thu quá nhiều kích thích sư đ ệ cũng là ngươi nói đi thanh nhất háng r ộ n g một cái nói sư huynh người khác đều nói ngươi và xung quanh trang nhi thanh lan kêu lên cấm miệng đừng vội nói bậy đây là bần đạo đi ra ngoài hóa tới duyên đây chính là sư phụ chỉ đạo nói quay đầu hướng về phía cái kia hai cái bé con nói hai người mau tới đây ở đằng kia ổ lấy làm gì hai cái bé con lúc này mới chạy chậm tới đứng ở ba cái ngược lại là trước mặt năm người hai mặt nhìn nhau hay vẫn là thanh thiên đàm thấu một tiếng đều tiến đại điện đi lúc này trong đại điện ba dài bốn tiểu mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ nhất thời chẳng biết vì sao lại nói thế sau nửa ngày thanh thiên sờ lên quang ngốc ngốc cái cảm nói tam sư đệ ngươi nói trước đi đi ngươi cái này lưỡng hải t ử chuyện gì xảy ra thanh nhất nói vâng sư h u n h ngươi muốn sư phụ có túi gấm cùng nhau bày ra lời nói hôm nay chúng ta chắc chắn sẽ xuống núi hóa duyên mà lại tất có kỳ duyên cho nên đại sư huynh ngươi dứt khoát kiên quyết quyết định đặt trên vai nặng nhất trọng trách nói đến chỗ này thanh lan thanh nhất hai người trên mặt lộ ra khinh bị t h ầ n s á c mặc dù dục che giấu nhưng đáng tiếc giấu đầu hở đôi thanh nhất nói tiếp đại sư huynh quyết định chính mình thủ vệ đại điện để cho ta cùng nhị sư huynh thứ sư đệ xuống núi hóa d u ê n chúng ta trải qua thiên tân và khổ bặt văn ú i vượt văn thủy trảm yêu trừ ma trải qua chín chín tám mươi mốt khó khăn chịu khổ phía trước h ư ở n g lạc ở phía sau thanh thiên kiếm thanh thiên quắt to một tiếng khoát t sư minh t to lớn ế m thanh lan. Thanh lan nói, nói xem như ngươi lợi hại được rồi tóm lại ta đã đến dưới núi vân lai trấn cũng không thấy được cái gì thiện nam tín nữ hơn nữa gần sang năm mới mọi nhà cửa hàng đều đóng cửa ta đang nghĩ ngợi đến đâu cái đại hộ nhân ra đi hóa duyên chỉ thấy có hai cái dân chạy nạn bộ dáng người tìm ta ăn xin ta ngược lại thật ra muốn giúp bọn hắn nhưng đáng tiếc ta cũng là bất lực đánh ê hải nói cho bọn hắn biết ta cũng là đi hóa duyên vốn muốn nói hóa cơm canh phân cho bọn hắn không nghĩ tới hai người bọn họ đã là giàu hết đ è n tắt một hơi không có đi lên vậy mà chết rồi trước khi lâm chúng còn nói hai nhà bọn họ là chạy nạ tới nam hải này phụ thân thanh nhất một ngón tay chỉ hắn mang về bên trong một cái hải tử họ tô cô bé này phụ thân thanh nhất một ngón tay chỉ một cái khác hải tử họ mộ d u n g tên của hai hải tử hai người bọn hắn còn không chịu bờ báo hai người bọn họ trước khi chết kiên quyết hải tử giao phó cho ta sau đó tự chết rồi còn nói để cho ta thu bọn hắn làm đồ đệ ha ha ha thanh nhất một hồi cười dài nói ta cũng có đồ đệ à ta cũng phải có đồ đệ à ha ha thanh thiên kiếm ầm a nhị sư đệ người nói một chút đi thanh thiên nói vâng đại sư huynh thanh lan cố gắng bình định khí huyết nói bần đạo là ở phía tây bình dương dưới sườn núi phát hiện hai cái này nó con thanh thiên cho mày nói bại tham a thanh lan cũng là k h ẽ nhà khẩu khí nói đúng vậy bần đạo ở nơi đó phát hiện bọn hắn còn có một trưởng thành nên phụ thân của bọn hắn đương bần đạo phát hiện bọn hắn lúc người nọ dĩ nhiên chiếc cóng hai cái này bé con theo đã đông cứng nếu bần đạo m u ộ n đi một bước đoan chừng cũng là hai đầu nhân mạng thanh thiên đệ lên h u y ệ t thái dương nói ngươi có thể hay không đừng g i ả bần đạo bần đạo nghe thực không được tự nhiên sư phụ còn nói là kỳ duyên như thế nào đều là cửa nát nhà tan nhóc con không sợ đem chúng ta mấy cái cũng khắt chết sao thanh lan hỏi cái kia đến không đến mức sư minh ngươi như thế nào chuẩn bị như thế nào an trí mấy cái này nhóc con không đợi thanh thiên trả lời chỉ nghe một thanh â m nói đại sư minh ta đã trở về thanh em này thật sự là khiến người như một xuân phòng thư thái dị thường sau đó thanh thiên thanh lan gần như thuấn di tốc độ Cùng với thành a nữa khiếp sợ đứa bé con tử. Thanh thiên trước vây quanh n nhất lần bốn con thiên nhẹ n h phi khiếp h tốc tốc tử. trước lại bỏ bé độ, sợ vây g đến a n h kiếm nhìn tầm vòng, xác định không có nhóc con đi theo thanh kiếm mới hỏi, sư đệ, còn Thanh theo hỏi, thu hoạch. tầm kiếm mới kiếm vài đi xác có có đệ, sư bị nhìn thấy có chút sợ hãi nói sư huynh ngược lại là thu hoạch tương đối khá chẳng biết ngươi vì sao nhìn ta như vậy thanh t kiếm n ngạc như nói sư huynh quả nhiên lợi hại nói vén lên đạo bảo chỉ thấy hai cái hải nhi đang thanh kiếm trong ngực ngủ say thanh thiên nhất thời như bị thiên lôi phê đánh vô số lần đứng chết chân tại chỗ hay vẫn là thanh lan đem đầu góc mơ hồ thanh kiếm kéo đến trong đại điện ước chừng qua một canh giờ thanh thiên trở lại đại điện ở trong mới biết được hai cái này bé gái là thanh kiếm xuống núi ngự kiếm hóa duyên tại phía nam chu tức trên sông phát hiện lúc ấy hai nữ anh bị để đặt một cỡ nhỏ chu tức chu bên trên xuôi dòng má xuống đúng lúc bị thanh kiếm phát hiện liền dẫn theo trở lại thanh thiên hỏi tứ sư đệ ngươi vì sao không đem cái kia chu tức chu mang về bao nhiêu giá trị ít tiền a thanh kiếm nói đại sư huynh ngươi có chỗ không biết khi ta ôm lấy hai cái bé gái thanh thiên lại là những mày hôm nay cái này hơn một canh giờ n h ữ n g lông mày đều vượt qua hắn di vãng nửa năm đo cân nhắc một lát thanh thiên nói vậy thì mặc kệ cái kia chu tất chu tứ sư đệ ngươi là ngự kiếm đi ra thoải mái không thanh kiếm lập tức biểu lộ rào r ạ n đúng thế nghĩ tới ta sư huynh đệ lời nói không để yên thanh kiếm như đã điêu đồng dạng hóa đá tại chỗ sư huynh cái này ta tu vi đối với ngươi nóng sâu cần phải cần phải thanh thiên k h o á t khoác tay không cần giải thích ai cũng không thể trách ngươi thanh kiếm kích động lệ nóng doanh trỏng thanh thiên kiếm rầm rầm rầm ba a ba thanh thiên đợi thanh kiếm bỏ lại đến nói lần sau đ ừ n g loạn ngự kiếm ngươi cũng biết bốn người chúng ta tình huống lúc nào cũng có thể ai thật không nỡ trong nhân thế này nói ba cái sư đệ cũng là một trận trầm mặc xem ba cái sư đệ trầm mặc không nói thanh thiên rốt cục triển lộ t i ể u d u n g nói không sao ai dù sao ba người các ngươi đều có kỳ duyên xem ra ta không hạ sơn là chính xác về sau ba người các ngươi muốn hảo hảo nuôi dưỡng bọn h ắ n à, ha ha nói ba cái sư đệ hai mặt nhìn nhau thanh lan hỏi đại sư minh ngươi lại muốn không kiếm sống thanh thiên giả bộ như thanh cao chi sĩ bộ g á n g chậm rãi đi về hướng cửa đại điện vừa tẩu biên nói nhớ ngày đó sư phụ lưu lại vội gấm chỉ nói chúng ta hôm nay có kỳ duyên lại không chỉ tên điểm họ đây là giải thích ba người các ngươi đều cũng có duyên người theo tỷ lệ mà nói cái này đã rất lớn hơn các ngươi n g ắ m lại bốn người bên trong có ba người đạt được kỳ duyên cái này cũng thiên đại tạo hóa sư phụ không hổ là sư phụ sư phụ hắn giả giả, cùng cũng ràng chẳng hài nhi cuối thiên điệu đổi, đại điện biết nhiều thiên này này thanh lên nào hơn con thanh là mấy thay thấy quay lao lao lúc cửa ra, cao, cửa đứa đạo bất tử, trước một ít, rõ chữ chỉ ở đâu đầu âm thanh lan cười to nói sư huynh ngươi kỳ duyên đã đến thanh thiên vẻ mặt đau khổ ôm lấy hài tử nói người c á i dám chúng ta hiện tại mình cũng ăn không đủ no nào có năng lực nuôi mấy cái nhóc con các ngươi đều nói nói xem làm sao bây giờ thanh kiếm khịt mũi nói ngươi lại không cần ăn cơm thanh thiên nói c ấ m miệng nói sau đánh chết ngươi đứa nhỏ này a cái này có tờ giấy bốn người đạo sĩ cùng tiến tới chỉ thấy trên tờ giấy viết đ a t ạ người hào tâm thu lưu nhà của ta tiểu nhi thương vân bất đắc dĩ ta cùng triết kinh không còn sống lâu nữa đành phải nâng ở người khác Các phụ phụ dưỡng phí dưỡng bạc chưa chưa viết viết bạc bốn ạ ạ c h b người đạo sĩ giúp nhau nhìn xem các sư huynh đệ trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu đột nhiên cùng hô lên chúng ta có tiền à ăn cơm còn có thanh lan vụn trộm lau đi khỏe mắt nước mắt cùng ngày dưới núi vân lai chấn lưu lại như vậy một đoạn truyện địa nghe nói nào đó hàng thịt lao bản đang ngủ say nghe được có người kêu cửa bán thịt lao bản bực bội gọi tới người sáng mai lại đến chỉ nghe bên ngoài có người hô thanh tiên kiếm tiếp theo một tiếng ầm vang ngoại trừ tàn phá quán thịt hàng thịt lao bản rốt cuộc nói không nên lời nội dung khác trở lại nho nhỏ thanh kiếm quan trên đại điện bốn người lao đạo mang theo bốn đứa bé con còn có ba cái còn tại tá lót hải nhi ngồi vây quanh tại nồi đun nước bên cạnh chạy tiên diễm nước miếng nhìn chằm chặp lăn lộn khối thịt thanh tiên nói các sư đ ệ chúng ta rốt cục qua một cái năm không tệ tại chúng ta vẫn còn nhân thế thời điểm ha ha đến bé con nhóm ăn trước tại một mảnh tiếng động lớn áo dành ăn cùng hộ thực trong tiếng thanh kiếm quan mọi người qua cái thứ nhất đoàn viên năm chương không khóa thứ nhất đại sư phụ sớm thanh thiên cười nói sớm biết rõ vì cái gì hôm nay sớm như vậy liền đem mấy người các ngươi kéo lên sao bảy h à i t ử đứng thành một hàng đáng tiếc bốn người bọn họ sư phụ chẳng biết xuất phát từ cái mục đích gì cho tuổi lớn nhất họ tô chính là cái kia bé con đặt tên tô mộ dung cho cái bài danh kia thứ hai nữ h o a gọi là mộ dung tô đại khái là xuất phát từ d u n g ít sức cho thanh lan tại bình dương sườn núi mang tới hai cái bé con bên trong lớn một chút gọi bình thanh ít một chút gọi bình kiếm lấy tên thanh kiếm a n thanh thiên tại cửa đại điện thấy hải nhi thứ hai trực tiếp kèm theo tính danh t ư vân nhỏ tuổi nhất tại chu tức chu bên trên phát hiện hai cái bé gái một cái gọi là chu tuyết một cái tên chu tước ý là đem tuyết đến từ chu tức chu bên trên bé gái vốn thanh lan muốn một cái tên là chu tiên một cái tên là chu hoa lấy hoa tươi chi ý bị các sư huynh đệ dừng lại ý thu thập về sau cải biến tìm cách bảy hài tử bây giờ là bốn người lao đạo ngồi xuống quan môn đệ tử lấy tô mộ dung cầm đầu theo thứ tự lấy tuổi hạ sắp xếp nghe được thanh thiên câu hỏi tô mộ dung nói biết rõ chúng ta đều lấy vượt qua bảy tuổi có thể học tập b u n môn k i quyết thanh thiên hài lòng nhìn xem đại đô lệ tuổi con nhỏ tiểu lại trần đồng thời trong nội tâm phát khổ đêm qua thanh thiên sư huynh đệ bốn người đạo sĩ quyết định ai tới dạy đồ đệ thanh thiên lúc ấy vốn định lấy đại sư huynh cái gọi là đặc biệt quyền hành tránh đến sai s ử ba cái sư đệ bên trong một cái đến dạy đồ đệ lúc ấy thanh lan nói đại sư huynh n g ư ơ i đ ứ c cao vọng trọng lại đạo pháp cao t h ấ m nhất đương nhiên là n g ư ơ i tự mình dạy tốt nhất thanh nhất nói đại sư huynh nhớ năm đó sư phụ với ngươi người ơ i n g ư thân nhất bổn môn tuyên học lại là n g ư ơ i thành tựu cao nhất đã đến thứ thứ không biết bao nhiêu tầm đi vậy khẳng định là kinh thiên địa khiếp quỷ thần đương nhiên là người dạy thanh thiên không khỏi oán hận nói nói cuối cùng tứ sư đệ thanh kiếm nói ta cũng không cần nói ta công lực thấp nhất không thể đến phiên ta đi sư huynh đệ bốn người thôi bị c cả b ộ i cuối cùng đành phải tuyển ra một cái công bình nhất phương pháp xử lý bốc thăm bất hạnh thanh thiên rút được thứ nhất người thứ nhất bắt người thứ nhất chúng đành phải đến dạy đồ đệ cái khác ba cái sư đệ hành động trợ giáo mà ở cái này tươi mát sáng sớm hắn ba cái sư đệ trợ giáo còn đang ngủ lớn cảm giác thanh thiên nhìn xem mấy cái đồ đệ hỏi đầu tiên ta trước phải hỏi các ngươi các ngươi làm u ố n tu ma đạo tu tiên đạo tu quỷ đạo hay vẫn là tu yêu đạo cái gì là quỷ đạo đại sư phụ cái nào lợi、hại? đại sư phụ cái nào thú vị bảy người đồ đệ một năm miệng m ư ờ i vấn đề khiến cho thanh thiên đau cả đầu bệ b ộ n ngừng mấy cái đồ đệ theo trên người đem bình thanh bình kiếm giật xuống đến sửa sang đạo bảo nói đường cái lại nao h n h a o thanh thiên kiếm hầu hạ đối đại ta từng cái tương lai các ngươi từng bước từng bước hỏi bình thanh tức đường đại sư phụ cái gì là t i ê n đạo thanh thiên nói tiên đạo chính là chủ tu trong thiên địa thanh khí mà đã đạo nhìn xem bảy người đệ tử mê mang tiểu bộ g á n g thanh thiên đột nhiên cảm thấy làm sư phụ cũng rất không tệ có thể hào hào bàn phái bàn phái ra vẻ thần bị nói hừ hừ không hiểu đi đợi vi sư hảo hảo cho các ngươi nói một chút ở giữa thiên địa tràn ngập khí lúc thiên địa sơ khai thanh khí tăng lên thành t i ê n trọ khí hạ thấp là địa thanh khí cùng trọ khí là ở giữa thiên địa cơ bản nhất bồn nguyên cũng có thể xưng là âm dương như khí trong đó thanh khí là dương trọ khí là âm người tu t i ê n dẫn ở giữa thiên địa các loại thanh khí là bản thân sử dụng không ngừng tăng lên bản thân tu vi cuối cùng sẽ có thể phá toái hư không tu được chất tiên cái kia tu ma đạo đâu này bình kiếm hỏi thanh t i ê n rồi nói tiếp tu ma đạo chính là dẫn trong thiên địa các loại trọ khí cũng là tăng lên bản thân tu vi cuối cùng hiệu quả cùng tiên đạo không khác cái nào tốt mộ dung tố hỏi thanh thiên nói thiên địa phân âm dương phân chia thanh khí trọc khí chúng ta sinh linh vốn là sống ở âm dương thanh trọc chúng ta bản thân liền là thanh trọc nhất thể tại sao yêu khuyết phân chia chu tuyết chu tức hai người đồng thời hỏi cái nào xinh đẹp thanh thiên một hồi não chậm mạch xinh đẹp cái này v i sư khó mà nói đều có các đẹp đi tiên nữ trên trời yểu điệu t h ứ c tha ma đạo mỹ nữ gợi cảm vô cùng nhìn xem thanh thiên nước miếng đều nhanh chảy ra dáng vẻ thương vân hỏi đại sư phụ tu quỷ đạo là cái gì thanh thiên lấy lại tinh thần nói quỷ đạo chính là người chết về sau âm thần tu luyện mà thành cũng là lấy tu luy chúng ta đây có thể hay không tu luyện thương vân hỏi thanh thiên nói có thể à ta trước tiên đánh chết n g ư ờ i sau đó vi sư cho ngươi siêu độ thoáng một p h á t ngươi đã đến địa phủ có thể tu quỷ đạo rồi nói mấy cái đồ đệ một hồi ác hàn thương vân là vãn hồi mặt mũi lại hỏi cái k i a yêu đạo như thế nào tu thanh vân nói yêu đạo là trời sinh ví dụ như động vật tu luyện tinh quái tu luyện yêu vật tu luyện đều là yêu đạo còn các ngươi là không dễ tu luyện trừ phi các ngươi có tu yêu mật tập trước luyện yêu thể lại chuyển tu yêu đạo mới có thể tu luyện đây là yêu ma quỷ tiên tứ đại đạo còn còn có cái gì cái khác tiểu đạo vi sư cũng nói không rõ bất quá nói chung đều là cái này bốn đạo người trong tô mộ dung hỏi đại sư phụ chúng ta thanh kiếm quan là cái gì một đạo thanh thiên nói xem các ngươi muốn tu cái nào một đạo bất quá chỉ có thể ở tiên đạo cùng ma đạo trúng tuyển bảy n g ư ờ i đồ đệ rất khinh bị một phen đại sư phụ vậy mà chỉ biết tiên đạo cùng ma đạo tiếp theo hưng phấn thương lượng đến cùng tu cái nào một đạo chỉ là bọn hắn bảy người không biết nếu như thanh thiên lời nói này r ồ i đến trên giang hồ không biết muốn nhắc lên bao nhiêu phong ba hay vẫn là tuổi ít nhất chu tuyết chu tức tỷ mỗi chức đã có kết luận chúng ta muốn tu tiên đạo thanh thiên hỏi vì sao tu tiên đạo bởi vì chúng ta chỉ biết ghi chữ tiên chữ ma không biết đi cái kết luận này thu được những sư huynh khác sư thì nhất trí khen ngợi hơn nữa quyết định đều tuyển tiên đạo thanh thiên nói các ngươi không được vọng kết luận đến lúc đó loạn sửa đối thân thể cũng không hay kết quả bảy người đồ đệ nhất trí quyết định đồng thời tu tiên thật ra khiến thanh thiên thở dài một hơi nếu mấy cái đồ đệ còn tu không đồng giản đạo thật đúng là phiền thoái thanh thiên nói để vi sư xem trước một chút các ngươi tiềm chất như thế nào tô mộ dung hỏi đại sư phụ có phải hay không tư chất không tốt không thể tu luyện thanh thiên tràn đầy tự tin cười nói không sao năm đó các ngươi tới lúc ta cùng với sư đệ bốn người đã dò xét qua các ngươi linh trí đều là bình thường đồng thời thanh thiên trong nội tâm thầm nói mấy cái bé con các ngươi nào biết được mà các ngươi lại là sư phụ nói kỳ duyên như thế nào cũng sẽ không là vụng về người ít nhất là người bình thường thanh thiên tiếp tục nói chỉ cần các ngươi thần chí không có vấn đề vi sư có thể dạy bảo các ngươi nói một cách khác chỉ cần các ngươi không phải là đồn đốc vi sư có thể dạy nói xong thanh thiên tự mãn hử hử lên h ả cũng chẳng có gì ghê gớm sao bình thanh nói sáu mặt khác cũng là liên tiếp gật đầu biểu thị đồng ý thanh thiên lập tức có theo đám mây truy lạc địa ngục cảm giác chỉ thấy hắn ngồi trồm hùm trên mặt đất ngón tay tại mặt đất vẽ lấy vòng tròn sau lưng mơ hồ có tiểu đoàn quỷ hỏa loại đồ vật tiêu nốt lên bối cảnh một vùng tăm tối lẩm bẩm nói các ngươi rõ ràng cái gì cũng không biết cái gì cũng không biết không biết xem đại sư phụ bề ngoài giống như rất được kích thích bộ dáng mộ dung tô chặt lại nói đại sư phụ vậy sao ngươi cho chúng ta đánh giá tư chất được nghe lời này thanh thiên lập tức lại có sức sống cười nói ha ha vi sư đương nhiên là có phương pháp đặc thù chắc định tư chất của các ngươi mộ dung ngươi tới trước tô mộ dung cùng mộ dung tô lên một lượt trước thanh thiên nói không phải ta gọi chính là mộ dùng hai người các ngươi như thế nào cùng một chỗ tới tô mộ dung cùng mộ dung tô giúp nhau nhìn nhau bảo ngươi thanh thiên khỏe miệng co giật vi sư bất cần rồi thiệt là tên hôn đản nào cho các n g ư ơ i đặt tên lại là một mảnh ánh mắt khinh bỉ thanh thiên t h n g háng một cái đại đô đệ ngươi tới trước chờ sau đó bình tâm tính khí không được sinh nô khí không được sinh lòng thắng cự vâng tô mộ dung đáp ứng một tiếng đi đến một bước thanh thiên gật gật đầu nâng tay phải lên trôi nổi tại tô mộ dung đỉnh đầu một đoàn thanh quang tức thì khắp nơi thanh thiên trong lòng bàn tay ngưng tụ không hề đứt đoạn mở rộng đợi chạm đến tô mộ dung cái ớt đoàn tiết h a n h quang lại như, như nước chạy theo tô mộ dung cái ớt theo tô mộ dung bộ mặt bắt đầu phóng phật như nước chảy một luồng màu xanh chậm rãi chạy qua tô mộ dung toàn thân cho đến hoàn toàn đem tô mộ dung b a o khỏa thanh quan g tại tô mộ dung toàn thân lưu chuyển một lần cuối cùng lại lưu về thanh thiên trong lòng bàn tay cuối cùng ngưng tụ thành thành đoàn cho đến biến mất không thấy gì nữa thanh thiên gật gật đầu nói không tệ thượng thừa tài liệu xem sư phụ khẳng định chính mình tô mộ dung tất nhiên là cao hứng phi thường tiếp theo thanh thiên lại là mộ dung tô cùng với bình thanh bình kiếm khảo thí tư chất đều là thượng thừa tư chất đợi đến thương vẫn lúc chu tuyết cùng chu tức một người ô n thương vân cánh tay, trái, một người ôm cánh tay phải kiều tích tích nói ngũ sư huynh để cho chúng ta trước đó đi nói tội nghiệp nhìn xem thương vân thương vân trầm ngâm nói cái này lời còn chưa dứt chu tuyết cùng chu t ấ c nói đa tạ sư huynh trực tiếp đem thương vân ném tới sau lưng vọt tới thanh thiên trước mặt thanh thiên lúc này có chút tiến vào phi tưởng phi phi tưởng cảnh giới t h ầ m nói cái này lưỡng tiểu yêu tinh dạng đồ đệ về sau khẳng định phải mê chết không ít người tiếp theo cho lục đồ đệ cùng thất đê ồ đệ đo tư chất đo xong thanh thiên nói không tệ không tệ cũng là t h ư ợ n thừa chu tuyết chu tức cao hứng lắc thanh thiên tay bỏ chạy đi cùng mộ dung tô nói chuyển kiếm cuối cùng chính là thương vân khảo thí nhìn xem xương mặt xương m u i ngũ đ ộ đệ thanh thiên vốn là biểu thị quan tâm sau đó lại bắt đầu khảo thí thanh thiên ngưng tụ thanh quang hay vẫn là thuận lợi chạm đến thương vân mặt cũng là không có sai lầm nhưng đáng tiếc thanh quang lại không thể vào thương vân thể thanh thiên lông mày càng thả càng chặt rồi thương vân các sư minh đệ cũng là người ẩ n n g ước chừng một c a n h giờ thanh thiên vẫn không thể đem thanh quang đánh vào thương vân trong cơ thể đ à n h phải bất đắc dĩ kết thúc công việc thương vân cũng cảm thấy tình huống không giống nhau hỏi đại sư phụ ta đây là như thế nào cái tình huống thanh thiên ngửa mặt lên trời thở dài thương vân à chỉ sợ ngươi không thể tu tập b u n môn kiếp huyết cái gì chúng đổ đệ đều kinh hô thương vân cũng đứng chết chân tại chỗ bình thanh nói đại sư phụ ngươi không phải nói chúng ta cũng không có vấn đề gì sao như thế nào hiện tại lại không được ngươi ngươi tuổi mục sư phụ vô dụng l ừ a gạt tiểu hài t ử cảm tình đại sư phụ để cho chúng ta thất vọng Cóc! tại một hồi ngây thơ đồng âm chửi r u a t r o n g tiếng thanh thiên cảm giác mình như tấm gương đồng dạng vỡ vụn ở sâu trong nội tâm la lên cóc nói nhân ra là cóc lúc này tô mộ dung người đại sư này h u n h ngăn lại các sư đệ sư muội trịnh trọng nói đại sư phụ thương vân không thể tu luyện ta đây cũng không tu luyện Ta một không khó hắn muốn người để chương ị u t h v â ba con đường tu luyện tại các đồ đệ chửi rủa trong tiếng thanh thiên cảm thấy mình giống như là chúng xúc thân thuật dạng không ngừng biến nhỏ lại thương vân thấy các sư huynh đệ sư tỷ sư mội như thế tất nhiên là cảm động dị thường cũng lại không muốn liên lụy mọi người trần chờ một lát rốt cục làm quyết định nói đại sư phụ sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội các vị không được cho ta hao tâm tổ trí đại sư phụ không thể tu luyện cũng không có gì không được dù sao các ngươi cũng liền cái này sâu dây xích dáng vẻ không biết có thể đem ta dạy thành bộ dáng gì nữa thanh thiên theo trong cổ họng bài trừ đi ra cái thanh âm ngươi tên tiểu t ử túi này đồng thời mấy tiểu bối liên tiếp gật đầu bình thanh cùng bình kiếm càng là lớn v ỗ chán biểu thị rộng mở trong sáng thương vân tiếp tục nói sư m i n h sư tỷ sư đệ sư muội các ngươi cũng đừng vì ta phong khí tu luyện cho dù không biết chúng ta tại sao ph hải tu luyện ta làm sao có thể liên lụy các ngươi ngươi nên tu luyện liền tu luyện nói là nói như thế thương vân trong mắt hay vẫn là hiện lên một tia thất lạc cho dù thương vân nói chẳng biết tại sao tu luyện là lời nói thật nhưng đối với tiểu hài tử mà nói đều nguyện ý tranh giành đồ vật ít nhất không thể hạ xuống người sau được nghe lần này n ô n ngữ bảy người tiểu bối vậy mà ôm thành một vòng sau ô m đầu khóc giống thanh thiên trận trận mùa hôi lạnh nói các ngươi nói bậy bạ gì đó vi sư chỉ nói là đại khái không thể đợi vi sư cùng các người mặt khác ba vị sư phụ thương lượng một chút mới quyết định các ngươi đừng có chạy lung tung đi đem cái kêu ba vị sư phụ kêu lên đại điện sau đó trở về phòng chờ vi sư tin tức dứt lời thanh thiên đi trước đại điện một lát, thanh lan thanh nhất thanh kiếm cũng đã đến đại địa thanh lan hiện tại lưu lại cái tròm dâu dài nguyên nhân là thanh lan cho rằng đến rồi đồ đệ sư phụ lưu cái dâu rĩa lộ ra h uy nghiêm một ít thanh lan vốn chính là cái khôi ngô đạo sĩ hiện tại lưu lại cái dâu rĩa rất có trung quỷ hương vị đáng tiếc không như mong muốn cho dù thanh lan bây giờ hình tượng nửa đêm đi ra ngoài quả thật có thể hủ chết những cái k i a cô hồn giã quỷ nhưng đáng tiếc đối mấy cái này tiểu đồ đệ không hề có tác dụng bởi vì cùng một chỗ sinh hoạt bảy năm hắn ngọn nguồn sớm đã bị sờ s o n cái không còn một mảnh thanh nhất vẫn là không có biến hóa gì hay vẫn là nhẹ nhàng hơi chút già điểm mỹ thiếu niên hơn nữa một trường t u y ế t thư dạng miệng rất được hoan g n g h ê n thanh kiếm là duy nhất tại các đồ đệ có như vậy một tia uy nghiêm sư phụ bởi vì hắn bình thường trên mặt cũng không mang cái gì tiêu d u n g nói chuyện cũng không nhiều bị chu tuyết cùng chu tức sau lưng gọi mặt sát chỉ là thanh kiếm thanh â m thật sự e m h a y bình thanh cùng bình kiếm cái này hai cái có thể nhất gây tiểu quỷ thường xuyên t r e o chọc thanh kiếm chính là muốn nghe hắn nói vì thế không ít bị đánh thanh thiên tứ sư huynh đệ tụ tại đại đ i ệ n thanh nhất hỏi trước đại sư huynh cho các đại sư huynh cho các đại s h u n h cho các đại s huynh cho các người đón xem thanh lan và ba người nhìn nhau thanh lan hỏi có gì đó quái lạ? thanh thiên nói kiếm khí của ta vậy mà không thể tiến vào thương vân trong cơ thể nói ba cái sư đệ cũng là lông mày xếp chặt thanh nhất hỏi đại sư minh ngươi có phải hay không hiện tại đã v ậ n không xuất kiếm khí thanh thiên mắng nói linh tinh muốn hay không láo tử cho ngươi đo đo tư chất thanh nhất vội vàng trốn đến thanh lan sau lưng thanh thiên tiếp tục nói thương vân thân thể có gì đó quái lạ thanh kiếm rốt cục mở miệng cái kia thương vân thân thể khác hẳn với t h ư ờ n g nhân chẳng lẽ hắn chính là kỳ duyên thanh thiên trầm mặc sau nửa ngày quái gì đâu chỉ hắn một cái thanh lan hỏi còn có ai thanh nhất cùng thanh kiếm cũng thoáng khẩn trương lên toàn bộ có vấn đề thanh thiên chỉ ném ra ngoài một câu như vậy vấn đề gì thanh lan hỏi không biết thanh thiên đáp cái này là bốn người đạo sĩ bốn người đau đầu bốn người nhìn nhau hồi lâu không biết phải nói gì thanh thiên cuối cùng nói không sao có thể có bao nhiêu vấn đề mặt khác ba cái đạo sĩ ngẫm lại cũng thế đều gật gật đầu thanh nhất nói đại sư m i n h nếu không chúng ta kết trận nhìn nhìn lại thương vân tình huống thanh thiên nói ta đang có ý này dứt lời đi đến cửa đại điện kéo cuống họng hô thương vân tới đại điện may mắn thanh kiếm quan rất nhỏ cái này một cuống họng toàn bộ xem đều có thể nghe được thương vân nhanh chóng v ọ t tới đại điện nhìn thấy bốn vị sư phụ đều tại từng cái thi lệ sau hỏi đại sư phụ gọi đồ nhi c h u y ệ n gì thanh thiên nói ta và người ba vị sư phụ muốn kết trận lại do xét người một chút tình huống ngươi hay vẫn là không được n ô khí không được phản kháng có biết không thương vân gật đầu nói phải thanh thiên để thương vân dựng ở đại điện chính giữa sau đó thanh lan đứng t h ẳ n g bắc thanh nhất đứng t h ẳ n g nam thanh kiếm đứng t h ẳ n g tây thanh thiên đứng t h ẳ n g đông bốn người đạo sĩ cũng không thấy cái gì đặc thù động tác liền tùy, tùy tiện tiện hướng cái kia vừa đứng nhìn thương vân liên tục thở dài còn tưởng rằng là cái gì thần thanh chính thức đại trận hoặc là nghi thức xem ra không gì hơn cái này. bốn người lao đạo tay phải hai ngón khép lại nghiết cái kiếm quyết đồng thời một ngón tay chỉ thương vân bốn đạo kiếm quang thanh khí bắn tới thương vân trên người không ngừng q u a y trúng quanh thương vân xoay tròn chiếu trong đại điện đều là thanh quang s ắ c thực sặc sỡ l ó a mắt nhưng đáng tiếc nửa canh giờ trôi qua thanh quang vẫn khôn dễ thể tiến vào thương vân trong cơ thể bốn người lao đạo cùng một cái tiểu đồ đệ mắt lớn trứng mắt nhỏ bốn người lao đạo không biết giải thích thế nào tiểu đồ đệ không biết nên nói cái gì hồi lâu một đầu bay qua quạ đen rốt cục dùng phá la c u ố n họng phá vỡ cái này y ê lặng thương vân nhẹ giọng hỏi các sư phụ ta như thế nào cái tình huống thanh chữ lót bốn người lao đạo cũng là rất xấu hổ đặc biệt là thanh thiên sướng tại các đồ đệ trước mặt khoe khoang khoác l á c bây giờ lại không thể thực hiện càng là xấu hổ vô cùng húng chi hiện tại bốn người liên thủ cũng không có t r a ra cái nguyên cớ cũng không cách nào cho thương vân cái giải thích đành phải không phản bác được cuối cùng thanh thiên nói thương vân đừng có gấp chờ vi sư nhóm thương lượng một chút ngươi đi ra ngoài chờ một chút một lát vân thương vân đáp ứng nói đi ra đại điện trong đại điện chỉ còn lại có thanh thiên các loại bốn người đạo sĩ thanh nhất nói đại sư h u n h thương vân tình huống trong cơ thể kinh mạch như thế nào giống như là cái chợ pháp thanh lan cũng nói đúng vậy a Bần đạo cũng có cảm giác này, nhưng này khả năng đạo có cảm giác khả quá thanh ấ p t h kiếm giữ yên lặng, nhưng yên nhìn thần sắc thiên ầ n cũng đồng sắc là ý h a cái pháp. i sư huynh thuyết Thanh h t nói tốt coi khả như nhảy qua vấn đề này cái kia thương vân làm sao bây giờ không thể tu luyện buồn môn kiếm quyết sao sinh là tốt thanh thiên nói không thể tu luyện buồn môn kiếm quyết không có nghĩa là không thể tu luyện cái khác p h á p môn ba người các ngươi cũng muốn nghĩ đem có thể dạy thậm chí nghĩ đi ra xem thương vân có thể học cái nào một môn thanh thiên đem thương vân gọi nhập đại điện nói thương vân cho dù ngươi không thể tu tập buồn môn kiếm quyết nhưng buồn môn cũng không phải chỉ có kiếm quyết có thể tu tập thanh lan ở phía sau nhỏ giọng hỏi ồ sư h i n h buồn môn còn có mặt khác p h á p môn tùy theo bị thanh thiên trừng mắt liếc không còn dám nhiều lời thanh thiên tiếp tục nói vị sư các loại còn có cái khác bản lĩnh có thể dạy ngươi chẳng biết ngươi nguyện ý hay không thương vân tự nhiên cao hứng nói đương nhiên nguyện ý không biết sư phụ ngươi còn biết cái gì thanh thiên cười một tiếng chạy đến hậu điện kỳ thật chính là đại điện bên trên một ít cửa hồng bên trong mấy mét vông vông lớn mà thôi không bao dài thời gian thanh thiên ôm vài cuốn sách đi ra thổi một chút phía trên bụi đất đưa đến thương vân trước mặt nói thương vân ngươi xem một chút có ngươi cảm giác hứng thú không có đây chính là vi sư trước kia du lịch thiên hạ vật sưu tập nói ánh mắt còn nghiêng mắt nhìn nghiêng mắt nhìn nhìn một chút mấy cái sư đệ thương vân chấn định biểu thị chính mình không biết chữ thanh thiên đành phải từng quyển từng quyển n i ệ m đi ra thương vân a xem cuốn này vô tự chân kinh là tây vực vạn p ậ t cái gì gọi là vô tự c h â n kinh ngươi xem ai như thế nào thật không có chữ mẹ ơ i giả dối thanh thiên nổi trận lôi đỉnh dùng sức đánh đập vào bản này vô tự c h â n kinh muốn nhìn một chút có thể hay không rút ra cái chữ tới bộ dáng rốt cục đem vô tự thiên thư chịu thành vô hình thiên thư về sau thanh thiên lại lấy ra một quyển nói bản này thiên nguyên bí tịch là thiên nguyên lâu đệ nhất cao thủ c h o lấy năm đó cũng là cùng vi sư quan hệ thân thiết mới đưa quyển bí tịch này giao cho ta thanh nhất nghi ngờ nói đại sư huynh lúc nào có thiên nguyên lâu như thế một phái thanh thiên nói hừ hừ người cô lậu quả văn đương nhiên không biết tiên nguyên lâu thanh nhất rồi nói tiếp cái kia mời đại sư minh chỉ giáo thanh thiên nói này tiên nguyên lâu là phiêu m i ể u thành đệ nhất t ể u lâu à, bản này chính là chỗ đó tay cầm môi đầu bếp mật bản sao bên trong chủ nghệ có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần có thể chứng kiến thương vân cùng ba cái sư đệ đờ đẫn biểu lộ thanh thiên háng r ộ n g một cái nói đương nhiên cái này có thể làm ngươi nghiệp dư yêu thích đến học cầm trước thương vân lao lao đổ mồ hôi nói tạ đại sư phụ tiếp nhận tiên nguyên bí tịch bỏ vào trong ngực thanh thiên lại lấy ra một quyển chính mình vốn là trái xem phải xem nhìn sau nửa ngày tự đ ủ đây là sách gì như thế nào không có ấn tượng nói trên đại điện bốn người khác càng làm ồ hôi chạy như rót thanh thiên lúng túng nhìn xem thương vân nói vân nhi à chờ một lát vi sư sửa sang lại mạch suy nghĩ n g h e đại sư phụ gọi mình vân nhi thương vân cùng thanh lan các loại ba cái đạo sĩ đều nổi ra gà mất trên đất lại nhìn một hồi thanh thiên rốt cục linh quang khẽ động nói đây vốn là bên trên l à thiên mỹ tông huế mị thương vân ngươi còn có hứng thú thương vân còn không biết mị tông cùng huế mị thanh lan bọn hắn cũng bắt đầu lấy đặc gì ánh mắt nhìn bọn hắn khả ái đại sư huynh thanh thiên mặt đỏ lên các ngươi nhìn cái gì đây không phải cái k i a người nào cho ta thanh nhất dẫn đầu không phải không tin thẳng đến thanh thiên để tay lục mang dự bị phát ra thanh thiên kiếm mấy cái đạo sĩ mới biểu thị kiên quyết bảo trì đại sư huynh thống trị thanh thiên chỉ đành phải nói thương vân à bản này h u y ế t mị không quá thích hợp ngươi tu hành hay vẫn là nhìn xem cuối cùng một quyển đi cái này đã là thanh thiên cuối cùng một quyển sách mấy cái sư đệ cũng đều lại gần xem sách này trên ra công chính viết vài cái chữ to linh phủ nhập môn cuối cùng là một quyển bình thường sách thương vân tiếp nhận linh phủ nhập môn cũng không quản hắn các sư phụ nói cái gì trực tiếp l ậ xem lập tức bị bên trong phủ văn hấp dẫn ngón tay đi theo phủ hòa tay mua chương bốn mới vào phu đạo thương vân chỉ nói cái chữ hỏa lập tức có hỏa diễm bay vứt lên khói đặc t h à n đ ngập thanh thiên trợt cả kinh nhìn lại đúng là mình đạo bảo màu xanh xảy ra hỏa hoạn ai nha quát to một tiếng không đợi thanh thiên tự cứu hắn ba cái sư đệ rốt cục vào lúc đó bạo phát ra sư huynh đệ gian cảm tình lấy thanh nhất cầm đầu thanh lan thanh kiếm đội kịp kiếm khí loạt phát trong lúc nhất thời vô số đạo kiếm quan g phóng tới thanh thiên thanh nhất còn ca o gọi đại sư huynh chớ sợ sư đệ cái này giúp người dập tắt lửa trong đại điện trong lúc nhất thời kiếm khí lợn lờ ngược lại là không có làm bị thương tương h vân có thể thấy được thanh lan mấy người ngược lại là đối kiếm khí khống chế hay vẫn là biết tròn biết m é o kỳ thật thanh thiên trên lưng chỉ có không lớn một đ ố n lửa lại đưa tới đủ để đập chết hỏa diệm sơn thanh thiên bảy cái vạn chữ hình nằm trên mặt đất không ngừng run dậy thương vân nhìn xem nằm rạp trên mặt đất đại sư phụ trong mắt tràn đầy quan tâm leo đến thanh thiên trên lưng tinh tế vớt ve m ò được thanh thiên rất là cảm động thầm nghĩ hay vẫn là đồ đệ quan tâm ta không nghĩ tới thương vân nói ha ha ta thành công ta vậy mà thành công hỏa phụ vậy mà một lần liền thành công rồi thanh thiên lập tức có hỏng mất cảm giác như ma thần quật khởi đồng d ạ n g bỏ lên gào thét t h ư ơ n g vân ngươi làm cái gì a thương vân vội vàng nhảy đến trên mặt đất cũng không quản bùng nổ đại sư phụ cười nói ta vừa rồi nhìn xem bản này linh phủ nhập môn liền theo bên trong một cái hỏa phù bắt đầu vẽ sau đó niệm phù phù đ ả n bộ phận là được thanh thiên l ệ rơi đầy mặt ngươi ở đâu vẽ thương vân tự nhiên nói ra hình như là đại sư phụ đạo bảo bên trên thanh thiên che mặt nước mắt chạy còn có chút nước nở n g h ẹ n nào không hiếu thuận thanh lan thanh nhất cùng thanh kiếm rất hưng phấn nhìn xem thương vân thương vân ngươi đều không biết là phủ pháp khó khăn sao thương vân nói nhị sư phụ tam sư phụ tứ sư phụ ta cũng không biết chỉ là rất tự nhiên vẽ ra đến sau đó là được thanh lan thanh nhất cùng thanh kiếm mặt lộ vẻ vui mừng liếc mắt nhìn nhau thanh lan nói xem ra thương vân có thể tu phủ đạo cho dù phù đạo đối với người tu hành yêu cầu không táo lắm thánh ư nhất g n g p h nói g nào đáng có thể tiếc nhất h bổn môn không có cao thâm phủ pháp bí tịch cho thương vân tu luyện thanh nhất mấy người cũng đem cái này vấn đề giao cho thanh thiên thanh thiên cũng là vô cùng khó xử cuối cùng đành phải để thương vân về trước đi tu tập chậm rãi tham gia tập linh phủ nhập môn thương vân đi ra đại điện trở lại các sư huynh đệ ở tiểu viện phát hiện đại sư huynh nhị sư tỷ tam sư đệ tứ sư đệ lục sư muội thất sư muội đều sớm trở ở nơi đó nhìn thấy thương vân trở lại lập tức xông tới tô mộ dung hỏi ngũ sư đệ các sư phụ kết quả khảo nghiệm như thế nào thương vân nói ta vẫn không thể tu tập buồn môn kiếp q u y ế t a mọi người chuyển ra kinh dị cùng thất vọng âm thanh thương vân móc ra linh phủ nhập môn hướng không trung dơ lên nói có điều ta có thể tu tập cái này còn lại sáu người lập tức nhìn thẳng quyển kiên âm tại không trung linh phủ nhập môn nhị sư tỷ mộ dung tố h thương vân nói đây là dạy người ứng dụng linh p h ụ sách thương vân sư huynh đệ các lập tức rất phối hợp chừng to mắt hé miệng đồng phát ra a âm thanh bình thanh hỏi sư đệ linh p h ụ là cái gì thương vân gãi gãi đầu nói ta cũng không biết chỉ biết là là vẽ đồ vật sau đó có thể ra lửa nói đến chỗ này thương vân bộ mặt cơ bắp dĩ nhiên không thể khống chế nét mặt của hắn tiếu dung hiện hiện ta còn đốt đi đại sư phụ đảm bảo tô mộ dung cười không nói mộ dung tô che miệng mà cười ngũ sư huynh ngươi quá lợi hại rồi chu tuyết cùng chu tức gọi thương vân xương cốt đều nhanh xốp giòn rồi thực sự bình thanh cùng bình kiếm hưng phấn nhất lập tức xông lên đoạt linh phủ nhập môn xem ý tứ này chính là cũng muốn đi đốt thanh thiên đạo bảo chu tuyết chu tức cũng toàn bộ nhờ đi lên muốn xem linh phủ nhập môn thương vân ngăn lại mọi người nói sư minh sư muội các ngươi đ ừ n g nóng nội chúng ta cùng một chỗ xem nói xong thương vân đi đến bên cạnh cái bàn đá đem linh phủ nhập môn chia đều ở trên bàn tô mộ dung cùng đồng môn lập tức vây quanh một vòng chứng kiến o a i o a i nữ nữ phủ văn chu tuyết chu tức lập tức mất đi hưng thú bình thanh cùng bình kiếm hai người lập tức chiếu vào phủ văn g á n g vẽ tại trên người đối phương vẽ vẽ xong về sau cũng học thương văn n i ệ m âm thanh hòa nhưng đáng tiếc cái gì đều không phát sinh hai người có phần k h ô n g phục nói sư đ ệ không dùng được ca ngươi thật có thể vẽ ra đến thương vân thầm nghĩ hai cái sư huynh tư chất cần phải tốt hơn chính mình nhưng bây giờ không thể dùng phụ trong lòng cũng là b u ồ n bực nói ta thử lại lần nữa mọi người mong đợi nhìn xem thương vân thương vân cầm lấy linh phủ nhập môn chiếu vào hỏa phụ dáng v ẽ lấy tay lại đăng trên sách vẽ lên một lần cuối cùng nghiệm một tiếng hỏa thành công thật m o n g linh phủ nhập môn bạo phát ra sinh mệnh sau cùng sán l ạ một đoàn nho nhỏ ngọn lửa nhanh trong thôn vệ bản này sách nhỏ tại một mảnh trong tiếng kêu sợ hãi linh phủ nhập môn bản này thanh thiên trong tay duy nhất nghiêm trang sách hóa thành cho đùi thương vân hỏa phụ như thế thành công thế cho nên cũng không kịp cứu rút linh phủ nhập môn liền hoàn toàn biến mất ở thiên địa trong lúc đó bảy ngươi tiểu hài tử ngơ ngác nhìn càng trên không trung bay múa cho tàn to lớn mồ hôi treo ở đỉnh đầu b i n h kiếm nói sư đ ệ ngươi lợi hại quả nhiên là cao thủ thương vân sắp khóc đi ra thứ nhất đây là chính mình duy nhất có thể tu luyện pháp môn thứ hai đây là đại sư phụ tự tay truyền lại bây giờ lại hủy diện không biết bản giao thế nào rồi Tố mộ d u ngay đại hiện sư huynh thể này này lúc này r độc đáo đệ, đó một tội chớ chờ cùng chô gánh hoảng thành thủ, ta t phụ hỏi, h nói, ngươi với sư sợ, sau sư a là được. tại h thật phục ư ơ n vân g sự bội đ sư này, vĩnh viễn như huynh vĩnh lãnh tĩnh này, vậy. Ngay viễn tại mấy người trí nhớ bên trong một đoàn loạn thời điểm thanh kiếm đi vào tiểu viện xem bảy người đồ đệ như pho tượng dạng đứng ở đó cảm thấy kỳ quái đặc biệt là bình thanh bình kiếm hai cái bình thường để hai người bọn họ t ĩ n h t o a một lát cũng khó như lên trời hiện tại càng như thế yên tĩnh thanh kiếm hỏi các người đang làm gì đó thương vân chật vật nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem thanh kiếm nói sư phụ ngài ăn trưa thanh kiếm nói cũng may ngươi ăn chưa thương vân nói ta cũng không ăn vậy ngài đi ăn cơm đi thanh kiếm lộ ra một nụ cười sán lạ sau đó tại thương vân trên đầu hung hăng đánh m ộ t quyền thương vân hai tay ôm đầu ngồi sổm rơi lệ bình thanh bình kiếm đành phải nuốt miệng nước miếng hai người bọn họ khá quen thuộc cái này tư vị bởi vì hai người bọn họ là bị đánh nhiều nhất thanh kiếm thanh â m vô cùng dịu dàng đồng thời cũng là bốn người sư phụ bạo lực nhất thanh kiếm nói mấy người các ngươi quỷ quỷ túy, túy đang làm gì đó tô mộ dung động thân nói tứ sư phụ vừa rồi ngũ sư đệ vô ý đem linh phủ nhập môn n ố t hủy tự nhiên ta cũng có trách nhiệm không thể ngăn cản ngũ sư đ ệ mời sư phụ trách phạt thanh kiếm chi cái mũi vừa nghe trong không khí quả nhiên có đốt cháy đồ hương vị hỏi làm sao lại đem sách đốt t ố mộ dung đem sự tình ngọn nguồn g i à n g thuật một lần thanh kiếm không còn gì để nói cuối cùng nói không sao đốt đi liền đốt đi đi thương vân cảm kích nước mắt g i à n rụa thứ sư phụ người thật t ố t quá bình thanh bình kiếm cũng tham gia náo nhiệt hét lớn thứ sư phụ chúng ta yêu ngươi thanh kiếm trên mặt lại lộ ra nụ cười sáng lạ ba tiểu từ thầm kêu không được còn chưa kịp quay người chạy trốn chỉ nghe ba tiếng nổ mạnh bình thanh bình kiếm thương vân ba cái hai tay ô n đầu ngồi s ồ n g khóc giống thanh kiếm bình phục thoáng một phát khí huyết nói ta đi cùng các người đại sư phụ thương lượng một chút các người hôm nay đều nghỉ ngơi nói đi quay người về đại điện bình kiếm nhỏ giọng nói vừa giữa chưa liền nghỉ ngơi thanh kiếm vừa quay đầu lại s á t khí bộc phát bình thanh bình kiếm lập tức xông về trong phòng đồng thời kêu lên các vị chúng ta ngủ á còn lại năm cái tiểu bồi giúp nhau tạm biệt đều dựa lên giường thanh kiếm dựng ở ngoài viện vẫn chưa về đại điện xem mấy cái đồ đệ thực sự nghe lời đi trong phòng lê n ô dạo chơi đi đến thanh kiếm q u ă n cửa ra vào suy tư trong chốc lát lại n h á n một cái không thấy đã đến cơm tối thời gian Đại điện. Đại điện có có Tố m thanh thanh thanh bảy người đồ đệ cũng nhập tọa về sau tô mộ dung hỏi đại sư phụ nhị sư phụ tam sư phụ tứ sư phụ nơi nào đây thanh thiên móc móc lỗ mũi nhắm trúng một hồi miệng chu sau đó thanh thiên nói không biết các ngươi tứ sư phụ đi nơi nào chúng ta ăn trước là được chu tuyết nói vậy sao được a trước kia lúc ăn cơm các sư phụ khẳng định đều ở chu tuyết nói tiếp chính là a các sư phụ chắc chắn sẽ không đông tha cơm tối chu tuyết đến hôm nay tứ sư phụ vậy mà không tại có phải hay không có vấn đề a chu tuyết nói tiếp sẽ không xuống núi lạc đường đi nếu không trong núi bị c ò n cọp t ắ n hết chu tuyết lại nói hay vẫn là cùng người đánh nhau bị đánh chết cả nhà nói thanh thiên thanh lan thanh nhất ba cái lao đạo trận trận mồ hôi lạnh thanh nhất nói hai ngươi đừng nói nữa sư phụ của các ngươi có vô năng như vậy sao chứng kiến bảy người đồ đệ trên mặt tất cả đều là chẳng lẽ không phải như vậy biểu lộ thanh thiên nói an cầm đi các ngươi tứ sư phụ khẳng định không chết được chu tuyết cùng chu tước dùng trong veo như nước mắt to chằm chằm vào thanh thiên nói đại sư phụ ngươi thực vô tình thanh thiên thật sự là khóc không ra nước mắt lẩm bẩm nói còn nói ta vô tình về thanh kiếm đích hướng đi thảo luận không ngừng thăng cấp cuối cùng dĩ nhiên phát triển đạo cụ thể là cùng cái nào trang quả phụ bỏ trốn cấp độ đương nhiên đây là thanh nhất chức dẫn tới đầu bảy ngươi tiểu đồ đệ cũng không biết cái gì là quả phụ cái nào gọi bỏ trốn nhưng là vui với thảo luận một cái chọc người nội tâm thanh em ôn nhu tại cửa đại điện đột ngột vang lên các ngươi vẫn còn ăn cơm tứ sư phụ bảy người tiểu đồ đệ đủ kêu đánh về phía thanh kiếm thanh thiên cũng hỏi sư đệ ngươi đi làm cái gì rồi hả ngươi nói bảo tại sao rách thanh kiếm hết thể như t h ư ờ n g chỉ là trên người đạo bảo tới gần chỗ cổ áo bị quẹt cho một phát lỗ hổng thanh kiếm nói không sao vô tâm trí mất mà đã nhìn xem bảy người tiểu đồ đệ ánh mắt quan tâm thanh kiếm cười một tiếng lần lượt sờ lên đầu từ trong lòng ngực móc ra một cuốn sách lần lượt nói thương vân trước mặt nói thương vân đây là vi sư lễ vật cho ngươi sách phong bì bên trên viết cứng cắp mấy chữ linh phủ lục chương năm linh phủ lục linh phủ lục quyển sách không có bất kỳ tổn hại lại lộ vẻ có cố cổ phát khí tức một luồng t r ầ m hương ở trong sách sâu kín phát ra tự nhiên có một tiết định thần bình khí hiệu quả thương vân hít hà hữu vị đều cảm giác tâm thần yên ổn đương nhiên cái này cũng cùng thương vân bản thân tâm thần vẫn chưa thành thục có quan hệ thương vân nhìn xem thanh kiếm nói thứ sư phụ đây là cho ta thanh kiếm gật đầu nói phải thương vân nói thứ sư phụ đây là sách gì thanh kiếm nói quyển này là linh phủ lục những thứ khác để ngươi đại sư phụ bọn hắn giải thích cho ngươi vi sư có chút mệt nhọc muốn đi nghỉ ngơi một chút dứt lời thanh kiếm đem linh phủ lục nhét vào thương vân trong tay cũng không đợi người khác trả lời liền trực tiếp đi ra đại điện thanh thiên cùng hắn hai cái sư đệ đều trầm ngâm một lát thanh thiên nói các ngươi bảy người chớ ngu đứng ở đó đều tới ăn cơm trước tô mộ dung nói đại sư phụ nhưng tứ sư phụ hắn thanh thiên k h o á t k h o á t tay nói không sao vi sư mấy người thì sẽ lý luận các ngươi mau tới ăn cơm không cần lo lắng đúng bảy người tiểu đồ đệ lần nữa ngồi xuống chủ đề rất mau trở lại đến thương vân trong tay linh phủ lục bên trên thương vân nói đại sư phụ nhị sư phụ tam sư phụ bản này linh phủ lục đến cùng cái gì a thanh lan r u ố t r u ố t tròm dâu dài nói bản này linh phủ lục là linh vân thiên cung bị tịch linh vân thiên cung là hiện tại danh môn đại phái bên trong giành nhất về sử dụng p h ù đạo môn phái bản này linh phủ lục càng là trong đó thanh lan nhìn nhìn đại sư m i n h cùng sư đệ s á t mặt có chút trầm âm nói càng là trong đó tương đối cao thâm phủ pháp vận dụng chi đạo các người tứ sư phụ cùng linh vân thiên cung có chút giao tỉnh khả năng đây là hắn đi cầu tới đi thương vân à, đ ồ n môn không có cao thâm phủ pháp phương pháp tu luyện vừa vặn hiện tại đã có linh phủ lục hy vọng ngươi tốt nhất tham gia t h p cũng có thể tu luyện thành công cũng không tính toán phụ ngươi tứ sư phụ một phen tâm huyết còn q u y ề n kia linh phủ nhập môn cũng không có tác dụng gì không cần nhìn thương vân gật đầu như con gà con mổ gạo nghe được không cần nhìn linh phủ nhập môn đầu gật đều thấy không do ngũ con rồi thanh thiên sen vào nói thương vân ta và ngươi ba vị sư phụ đều đối phủ pháp không có gì nghiên cứu bản này linh phủ lục chỉ có thể dựa vào chính ngươi nghiên thợ chúng ta dù cho có thể giải thích một hai cũng đều là dễ hiểu nội dung phủ pháp một đạo vẫn là phải dựa vào ngươi chính mình đại thành n g ư ơ i n h ư n g minh bạch thương vân nói vâng đại sư phụ nhị sư tỷ mộ dung tố hỏi đại sư phụ vì cái gì không cho thương vân đến hỏi linh vân thiên cung người à bản này linh phủ lục không phải bọn họ bí t í c h sao bọn hắn khẳng định hiểu được à. thanh thiên nói thiên đạo thương người cần cụ mọi sự cần nhờ chính mình cả đời chịu trợ ở người có thể nào đột phá thiên địa thành cựu đại thần thông các n g ư ơ i n h ư n g minh bạch đạo lý kia bảy người đồ đệ kiên định biểu thị không hiểu thanh thiên nói vậy cũng chớ hỏi tóm lại thương vân bản này linh phủ lục ngươi liền chính mình hào hào nghiên cứu biết rõ hay không thanh nhất nói tiếp nhớ lấy không được nói với người khác lên linh phủ lục càng không thể đường hoàng ngươi tu tập linh phủ lục sự tình người khác hỏi ngươi đã nói đây là buồn môn đạo pháp các ngươi sau cái cũng là như thế nhớ không tô mộ dung dẫn đầu biểu thị đồng ý thanh thiên mấy người ba cái lao đạo thỏa mãn gật đầu cái này bảy người đồ đệ miệng đều nghiêm vô cùng đừng nhìn tuổi còn nhỏ tựa hồ trong chỗ ưu minh đều có cảm ứng đôi l y lẽ đều hiểu vô cùng cái này bọn hắn tràn đầy cảm xúc thanh thiên nói tốt rồi ă n cơm trước có vấn đề về sau tái thảo luận còn có ngày mai bắt đầu vì sư mấy người đem chính thức c h u y ể n thụ cho ngươi mấy người bổn môn kiếm quyết thương vân cho dù ngươi không thể t u t ậ p cũng nghe lấy đi không chừng ngày nào ngươi đột nhiên lại có thể tu luyện thanh thiên ngữ khí của mình cũng rõ ràng không quá mức tự tin thương vân ngược lại là không nghe ra đại sư phụ cảm khái nghe được có thể cùng chúng đồng môn cùng một chỗ tu tập tự nhiên cao hứng cùng đồng môn sống chung một chỗ sau khi ăn xong thanh thiên nói các ngươi đều sớm nghỉ ngơi đi ngày mai sáng sớm bảy ngươi đồ đệ lên tiếng đều trở về phòng tu tập thấy các đồ đệ đều đi thanh thiên thanh lan thanh nhất đều đã đến thanh kiếm trong phòng thanh kiếm nằm n ê n ở giường trên giường một tay chi đầu một tay tùy ý để ở bên người phía sau lưng hướng cửa mấy cái sư huynh tiền đến cũng không có cải biến tư thế chỉ là lỗ thai giật giật xem như chào hỏi thanh thiên mấy người đạo sĩ cũng không để ý đều sớm thói quen cái này từ sư đệ thanh thiên nói sư đệ ngươi thực sự chạy tới linh vân thiên cung thanh kiếm nói đúng thanh thiên nói linh phủ lục là trộm được hay vẫn là cướp thanh kiếm chỉ cảm thấy trong đầu có một đoàn hát tuyến l o ạ n chuyển nói ta cứ như vậy vô s ỉ sao thanh nhất nói sư đệ linh phủ lục là linh vân thiên cung bảo vật chân phái cũng đừng nói linh vân thiên c u n g c u n g chủ là của n g ư ơ i tình nhân cũ ngươi đi nhìn nàng nàng hưng phấn dị thường nhất thời cao hứng không biết có cái gì để diễn tả nàng tương t ư c h i tình liền đem bản này linh phủ lục tặng cho ngươi đến biểu thị một quyển vĩnh viễn truyền lưu yêu thương thanh kiếm đã toàn thân phát r u n g ầ n muốn trở lại hay vẫn là nhịn xuống nói tam sư huynh có thể hay không đừng vội nói linh tinh ta là giúp bọn hắn làm c h ú t chuyện đây là bọn hắn cho tạ lễ ba cái đạo sĩ đồng thời nghĩ tới thanh kiếm cổ áo vết thương thanh nhất cao mày nói sư nệ đạo bào bên trên cái tiêm i ệ m vết thương thanh kiếm hử một tiếng vẫn chưa trả lời thanh nhất rồi nói tiếp chẳng lẽ là ngươi tại phản kháng phát tỉnh linh vân cung chủ thời điểm xé rách v y thanh kiếm còn nói không xuất ra lời nói đến rồi vì phòng ngừa khả ai tứ sư đệ bị thanh nhất tức chết thanh lan nói tránh đi tứ sư đệ bất luận ngươi giúp gấp cái gì chẳng lẽ linh vân thiên cung cứ như vậy đem bảo vật t r â n phái cho ngươi thanh kiếm giận dữ nói tự nhiên không phải quyển kia linh phủ lục không được đầy đủ đằng sau phủ trận bộ phận bị linh vân thiên cung lưu lại được thanh thiên người thứ nhất không làm kêu lên cái gì không phải cả quyển linh vân thiên cung ăn hết gắn báo thanh kiếm nói chẳng lẽ ta còn có thể ăn cướp trắng trợn thanh lan nói cái này linh vân thiên c u n g làm như vậy cũng coi như có đạo lý nếu cả bản linh phụ lục chuyển lưu bên ngoài linh vân thiên cung sắc thực khả năng gặp phải thai kiếp nghe thanh lan nói như thế thanh thiên cũng không t ì khí chỉ đành phải nói được rồi ta đây cũng không truy cứu thanh nhất nói có cái này nửa bản linh phụ lục tứ sư đệ cũng hẳn là giúp linh vân thiên cung chiếu cố rất lớn đi cho dù là b ả n thiếu cũng so chúng ta có thể lấy ra linh phụ phương pháp tu luyện tốt hơn không biết bao nhiêu thương vân cái này cuối cùng không có bị chậm trễ nghe tam sư minh rốt cục nói vài câu dễ nghe thanh kiếm thống khoái hử hử hai tiếng thanh lan hỏi thứ sư đệ ngươi giúp linh v â n tiên c u n g làm cái gì thanh kiếm ân hai tiếng chỉ nói không làm gì thấy thanh kiếm không muốn nhiều lời thanh thiên nói được rồi cái kêu tứ sư đệ ngươi nghỉ ngơi đi ta cần phải trở về ngủ ngày mai còn phải sớm hơn lên dạy đồ đệ nói xong thanh thiên đi trở về phòng bần đạo cũng đi sư đệ ngươi tốt nhất nghỉ ngơi thanh lan cũng trở về phòng thanh nhất nhìn nhìn thanh kiếm muốn nói lại thôi cũng trở về phòng thanh kiếm một mực lưng c o n g thân thể hắn ba cái sư huynh lại không chứng kiến thanh kiếm sắc mặt tái nhận ẩn ẩn có khí xám nổi lên thanh kiếm biểu lộ cũng là hơi hiện thống khổ không được nhờ vào lần này đột phá liền tốt thanh kiếm lẩm bẩm nói mi tâm thanh quang vừa hiện trên mặt khí sám lui không ít thanh quang tắt một cái khí sám lập tức như cho tàn lại cháy hiện tại thanh kiếm trên mặt thanh kiếm hư lạnh một tiếng thanh quang lại hiện lại đem khí sám áp chế lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại không nói thanh kiếm tại chính mình trong phòng chơi đèn nê ông nói sau thương vân mặc dù nói thanh kiếm t ạ chính mình t r o n h ò n g chơi đèn nê ông nói sau thương vân mặc dù nói thanh thiên để cho bọn họ ngủ sớm nhưng vừa lấy được trọng bảo vật chân phái thương vân hay là chờ không kịp muốn lật xem tô mộ dung bình thanh cùng bình kiếm cùng thương vân cùng thương vân Tâm cảnh vững vàng dị thường đã sớm nằm ở trên giường vẫn không n ú p ních không biết có ngủ hay không bình thanh cùng bình kiếm bình thường liền trung thực không được ban ngày bên trên xuyến hạng n h ẹ hiện tại đã sớm ngủ hôn thiên h ấ p địa b á i kiến chu công đi thương vân không muốn cầm đèn đã quay dậy các sư huy ngủ vụ trộm chạy ra phòng xem đúng lúc là m ộ ư ơ i năm ánh trăng sáng vô cùng liền mượn ánh trăng tại trên bàn đã triển khai linh phụ lục đồng thời nhắc nhở chính mình không cần phạm ban ngày sai lầm chạm đến linh phụ lục phong trang nhìn như t r à giấy xúc cảm lại như da mềm nhắn lại dày nặng thương vân hô hấp đều có chút rộn rộp chậm rãi mở ra phong trang linh phủ lục vậy mà phát ra một mảnh ánh sáng nhạt tại ánh trăng chiếu rượu xuống trên sách nội dung giống như nội d ư a không trùng tin tức càng lạnh như trực tiếp đánh vào thương vân não hải thương vân trong đầu vang lên một giọng nói lại như thanh âm của mình lại như tràn ngập trong thiên địa h ư n g vĩ lại tang thương dày n ặ n g dị thường nghe được thanh thanh sờ sờ rồi lại như mộng như ảo thân trên thiên tâm hỗn độn sơ khai thanh khí lên chọc khí xuống che thiên địa trong lúc đó ứng phân nhị thể thiên đạo bên trong vật cực mạ hóa thanh đã chọc chọc đã thanh che thiên địa phân hai thể hợp làm một thể thanh chọc chẳng phân biệt được khí là thường hình nghe được nơi này thương vân tại trong lòng âm thầm s á c minh đại sư phụ lý luận cảm thấy rất có đạo lý thanh âm kia tiếp tục nói tại hạ k h u khu không dám nói bừa thiên đạo tập lấy p h ù pháp lấy p h ù làm dẫn lấy khí ra sức thật là thuận tiên h thuận đạo không dám làm vậy như có ta bối thừa giả cắt ghi nhớ mượn khí là phụ thật là tổn g c ư ơ n g mà lại về sau không muốn nghe tại hạ lập lại trực tiếp lật đến tờ thứ hai là đủ lại bàn về tại hạ cuộc đời đáng tiếc thương vân chưa cho cái này cao nhân tiền bối cái này tiếp tục cơ hội trực tiếp bay qua một trang này thanh âm cũng tự hành đình chỉ Đại khái i sách là lấy t ề nếu bối xuống tại giấy i tờ thứ nhất trên thâm thể trực t phủ pháp, ấn cao có p sinh động đến đọc q a người trong、óc. Cũng trách vị tiền bối này không biết tổ chức ngôn ngữ, bối biết tiết trách tổ ốc. chức vị vậy mà sớm là ộ trọng yếu như vậy bí mật, khiến cho thương vân trực tiếp như khiến vân Nếu yếu vậy qua. cho bí mẹ l mặt khác tu luyện người đại khái là rất có hứng thú tìm hiểu tiền bối cuộc đời có lẽ đối với chính mình tu luyện có chỗ trợ rút cũng hoặc tiền bối nhắn lại trong có trọng yếu nội dung dù sao tu luyện người tuổi thọ rất dài cũng không quan tâm nghe một đoạn này chuyện cũ cho là tiêu khiển cũng tốt bất quá thương vân tính tình trẻ Còn, tờ h bình h ê m nữa ngày t ư n g đã có thứ a hai nhất nhằn bắt đầu cũng không có thương vân mong đợi như vẽ bản các loại phủ mà là từ đầu giới thiệu âm dương ngũ hành vốn là âm dương luận tại là trình bày và phân tích ngũ hành tương sinh tương khắc chi đạo thương vân niên kỵ còn nhỏ viết chữ không nhiều chỉ nhận được âm dương cùng ngũ hành bốn chữ trên sách các loại trình bày và phân tích nhìn không hiểu ra sao lật đến đằng sau thương vân ngược lại là đã tìm được mong đợi vẽ phủ chẳng qua là cảm thấy nhìn không hiểu phía trước nội dung không có cam lỏng lại suy nghĩ trong chốc lát không quá mức thu hoạch Đem linh l phụ chương cẩn t ậ n phòng đi ngủ gói lại đi kỹ, Chạy trở t về h đây. vân còn thầm nói, hay vẫn còn nói, ngày mai trước thầm hay mai xem là sáu ư mội buổi ọ n hắn t tập buồn ế môn kiếm quyết đi. Trưng buồn 06, m kiếm quyết sáng sớm tô mộ dung mấy người mấy cái tiểu đồ đệ đều dạy thật sớm ở trong viện tập hợp học sinh tiểu học ngày đầu tiên đi học bình thường đều là kích động hưng phấn tô mộ dung mấy người mấy cái cũng không ngoại lệ thanh thiên cũng là lần thứ nhất dạy đồ đệ cũng là h ư n ấ n cho dù đạo sĩ dạy đồ đệ hẳn là khai đàn thuyết pháp khá là chính thức nhưng đáng tiếc nho nhỏ thanh kiếm quan không chuẩn bị loại này phần cứng điều kiện trừ phi thanh thiên ngồi vào đại điện b à n thờ bên trên cho nên thanh thiên đành phải đem các đồ đệ cũng gọi đến đại điện phía trên chính mình ngồi vào chỗ của mình bảy người đồ đệ ngồi vây quanh n ử a vòng ngồi trên thanh thiên trước người những tông phái khác hoặc là mật thụ tại trong mặt thất thanh tịch chỗ hoặc là khai đàn thuyết pháp sư phụ hoặc đứng hoặc ngồi tại cao cao pháp đàn phía trên giảng thuật đạo pháp hoặc là hùng vi đại điện khói hương lửa lở yên lặng t r ì tề nói liên tục vô luận loại nào đều là nhất phái tiên gia cảnh tượng lại nhìn thanh kiếm quan bên trong trên đại điện bảy người đồ đệ liệu Tượng、thần t trên mặt tần tần có vỡ vụn dấu vết gió nhẹ thổi qua hơn m ộ mươi mảnh lá khô cùng cỏ dại theo cửa đại điện nhẹ nhàng bay vào vẫn còn không trung tán loạn tốt nhất phái thê thê thảm thảm chỉ là thanh thiên cùng bảy người đồ đệ cũng không có cảm giác này cuối cùng vẫn là thanh thiên tế ra thanh thiên kiếm mới khống chế tràn diện thanh thiên háng g i n g nói hôm nay vi sư chính thức chuyển thụ cho các ngươi bổn môn kiếm quyết tiếng vô tay vang lên thanh thiên hài lòng hai tay lăng không ấn xuống vài cái nói tiếp bổn môn kiếm quyết là thượng thanh kiếm quyết kỳ đặc thù chỗ là bổn môn kiếm quyết chủ lấy đan thành kiếm hình lạ pháp luận thượng trung hạ ba đan thừa thượng đan điển khải hạ đan điển thành sinh sinh bất tức chi thái đây là buồn môn kiếm quyết tu hành tổng cương cũng là buồn môn bí mật bất truyền các ngươi chớ có nửa điểm tiết lộ biết rõ hay không mấy cái đồ đệ nghe được không hiểu ra sao nhưng vẫn là biểu thị đánh chết cũng không đem môn phái kiếm quyết bí mật nói ra chu tức hỏi đại sư phụ cái gì là đan thành cái gì là đan điển a chu tuyết cũng hỏi cái gì thượng trung hạ đan điển thanh thiên rất hài lòng đồ đệ vấn đề nếu không, không ai để ý đến hắn đem hắn mát cái kia hắn cũng không nên phát huy đêm qua suy nghĩ suốt một đêm nghĩ ra được giải thích thanh thiên nói các người đ ừ n g vội s ấ t ruột đợi vi sư chậm rãi kể lại trước giảng đan điền bình thanh kêu lên đại sư phụ trước giảng đan thành đi thanh thiên tức giận thẳng hừ hừ vừa tổ chức ngôn ngữ bông c h ố c bị đã cắt đứt hung hăng trận mắt nhìn bình thanh liếp bình thanh cũng không dám ngôn ngữ rồi thanh thiên rồi nói tiếp trước giảng đan điền người có thượng đan điền tại mi tâm trung đan điền tại ngực hạ đan điền tại bụng dưới bình kiếm kêu lên đại sư phụ chỉ có người có đan điền chu tuyết cùng chu tức còn hộ mò ngực cùng bụng dưới nói trong lúc này có đan điền a như thế nào không có móc ra bình thanh cùng bình kiếm cũng học dạng giúp nhau mò thanh thiên ngồi yên nhất thời không biết nói cái gì đó cuối cùng kịp phản ứng bình thanh cùng bình kiếm trên đầu lập tức nhiều hơn hai cái bao còn chu tuyết cùng chu tức thanh thiên thật đúng là không n ỡ đánh tô mộ dung cũng may bảo trì bình thản mộ dung tô cũng thật đàng hoàng thương vân ngược lại là bị thanh thiên sát khí bay vút lên ánh mắt bị hù đem miệng che gắt gao chính mình vốn là không thể tu tập b ồ n môn kiếm quyết nếu bởi vì này đã trùng đánh thật là không đáng xác nhận chính mình lúc nói chuyện lại không ai đánh gãy thanh thiên tiếp tục nói mi tâm ngực bụng dưới cũng chỉ là cho các ngươi cái khái niệm bổn môn chỉ đan điền cũng không ở nơi đó mi tâm tại bổn môn mang lên đan điền chi ý k bụng dưới tại b u ổ n môn mang xuống đan đ i ể n chi ý kỳ thực là tu pháp lực ngực tại b u ổ n môn mang trung đan đ i ể n chi ý kỳ thực câu thông trên dưới đan đ i ể n muốn thành điều tiết âm dương chi năng tu tập đến chỗ cao thầm không tiếp tục thượng đan đ i ể n trung đan đ i ể n hạ đan đ i ể n phân chia đến lúc đó thần giữ khí hợp âm dương tuần hoàn nhất nghiệm làm một thể nhất thể làm một kiếm có thể gây nên bất diệt kiếm nghiệm phá thoái h ư không thanh thiên thấy mấy cái đồ đệ đều nghe được trận mắt há h ố c mồm âm thầm cao hứng ngày hôm qua một đêm không có phí công g à y vỏ thật vất vả nghĩ giai đoạn này giải thích thanh thiên dừng lại nói các ngươi còn có không rõ chỗ chúng đồ đệ liên tiếp thanh thiên nói hiện tại cho phép có sau nửa ngày mộ dung tô thấp giọng hỏi đại sư phụ phá toái hư không là có ý gì thanh thiên nghe vậy cười to sợ tới mức mấy cái đồ đệ đều rụt cổ lại thanh thiên mừng thầm đây là họ đốt lên may mắn các đồ đệ không có hỏi hi kỳ cổ quái gì vấn đề bằng không thì hắn thật đúng là chẳng biết như thế nào cho các đồ đệ giảng minh m ạ c h thanh thiên nói ta hôm qua đã nói qua thế gian này vốn là thanh giả tại thượng t r ọ c giả tại hạ cụ thể biểu hiện chính là trên đầu t i ê n chính là thanh khí biến thành dưới chân chính là trọc khí biến thành chở các ngươi tu vi cao thâm còn có thể lý giải đến thiên cũng trọc khí cũng thanh khí đợi một thời gian các ngươi tự nhiên minh bạch tu tiên đạo tu luyện giả bên trong tụ thanh khí tu hành giả giống như trong nước bọt khí bản tự nhiên muốn nổi lên đợi tu vi từ từ cao thâm bọt khí lớn đến muốn s ô n g ra mặt nước đối với người tu hành giảng chính là cuối cùng đột phá thế gian này thiên địa đến một cái độ cao mới tu ma đạo tu hành giả không ngừng thu nạp trong thiên địa cho khí giống như trên nước p h ụ thuyền không ngừng hướng trong đỏ tăng thêm cuối cùng t ê huyền tự nhiên muốn chìm vào trong nước lại thêm nặng thậm chí ép phá đất này cuối cùng cũng là đột phá trong thiên đ i ệ này gông c ù n xiến xích đến thế giới mới đồng thời quỷ đạo cùng yêu đạo cũng là đạo lý này cái này đột phá chính là phá toái hư không tu tiên giả cũng gọi là phá toái hư không là phi thăng tô mộ dung hỏi vậy có phải hay không tu tiên giả cùng tu ma giả phá toái hư không sau sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp lại thanh thiên nói thanh trọc b u ồ n nhất thể dù cho phá toái hư không về sau cả hai hay vẫn là về tới cùng một cái thế giới chỉ là phá toái hư không sau đạt tới địa điểm khác biệt đi nếu là có tâm nên vẫn có thể gặp mặt thương vân đột nhiên nghĩ đến chính mình không biết xem như tu tiên hay vẫn là tu ma đành phải hỏi thanh thiên thanh thiên rất là đau đầu nghĩ thầm quái gì vấn đề vẫn phải tới cho dù linh phủ lục là linh vân thiên cung vô thượng bí tịch nhưng không có nghĩa là linh vân thiên cung môn nhân đệ tử chỉ h i ể u được tu tập linh phủ nhất đạo kỳ tông trong phái tự nhiên có các phương pháp tu hành tu tập đến trí cao chỗ có thể bạch n h ậ t phi thăng linh phủ bất quá là phụ trợ thủ đoạn mà thôi hôm nay thương vân chỉ là tu tập linh phủ lục thanh thiên cũng không biết đây coi như là cái nào một đạo đến cuối cùng có thể hay không phi thăng cũng không biết thanh thiên chỉ đành phải nói thương vân vị sư cũng không có thể nói rõ ràng bất quá người tu tiên chú ý tâm bình mà khí hợp buồn môn thượng thanh kiếm quyết càng phải như vậy đây cũng là tu tiên đạo căn bản mà ma đạo tắc thì bỏ mặc thất tình vô luận đại hỷ buồn p h i ề n lớn sợ kinh hãi tối thẩm người giận dữ đại sợ ý đều là nhập ma đạo nếu như ngày sau người tu tập phù pháp chủ yếu dẫn thiên địa thanh khí mà lại bình tâm tinh khí tắc thì đại khái là tiên đạo nếu như lấy dẫn trọc khí làm chủ mà lại thất tình không thể tự kiềm chế tắc thì đại khái là nhập ma đạo đi về phần khả năng thương vân không hề có thể phi thăng khả năng thanh thiên nhưng lại không nói ra thương vân cũng không biết chi tiết ngược lại là cao hứng quyết định về sau lấy dẫn thanh khí làm chủ tốt có thể cùng đồng môn cùng một chỗ phi thăng tới cùng một mảnh thiên không bình thanh lại hỏi đại sư phụ cái kia tu hành tới trình độ nào mới có thể phá toái hư không a thanh thiên thấy bình thanh rốt cuộc hỏi điểm bình thường vấn đề cảm thấy cao hứng nói cái này cùng các phái phương pháp tu hành tương quan có đạo phái tu hành lấy vững vàng làm chủ chậm rãi tu tập nước chảy đá mòn cuối cùng t ề tiểu năng lượng có thể phi thăng tỷ như thượng la thiên thần mộc tông có môn phái phân cảnh giới đến cảnh giới nhất định về sau lại thích góp từng tí một pháp lực có thể phi thăng đây cũng là chủ lưu môn phái c h í n h tự tỷ như thuộc sơn các đại môn phái ma đạo cũng là như thế còn có bình thường yên lặng cuối cùng có thể một bước lên trời phương pháp tu hành cho dù tu hành thành công chức kia cùng người bình thường không khác nhưng lại phù hợp đại ẩn ẩn vô thị đạo lý chịu phong hiệp k i ế p nạn so với pháp lực huyền thông người nhờ đi rất nhiều loại này tu hành giả cũng không có danh tự truyền lưu nếu như các ngươi hữu duyên nhìn thấy ngược lại là có thể hào hào hiệu rõ xuống về phần mặt khắc kỳ quái nhiều vô số phương pháp tu hành đều có ưu huyết vi sư cũng không có thể tưởng tận biết được đối với nội danh môn phái tông tộc v i sư đem c h ậ m rãi cáo chi các ngươi cũng làm cho các ngươi đối t ừ n g cái giai đoạn tu hành giả thực lực có một đại khái biết còn buồn môn kiếm quyết chỉ cần các ngươi ba cái đan đ i ể n có thể tương hỗ tương ứng có thể phá toái hư không khá đơn giản a bình kiếm kêu lên đúng đấy còn tưởng rằng nhiều khó khăn bình thanh cũng gọi là nói đại sư phụ chúng ta đây rất nhanh liền có thể phi thăng đi à nha chu tuyết cùng chu tức cũng gọi là nói tô mộ dung cùng mộ dung tô cho dù không nói chuyện cũng là cái biểu tình này còn thương vân thì là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng thanh thiên thật muốn thổ huyết chính mình thao thao bất tuyệt không biết làm sao lại cho mấy cái đồ đệ tạo thành phi thăng như uống nước đồng dạng đơn giản giả tượng các ngươi nói bậy bạ gì đó không thấy mấy người các ngươi sư phụ cũng còn không có phi thăng thanh thiên tức giận nói đó là các ngươi quá đần a bình kiếm đeo lên thanh thiên triệt để sụp đổ sau đó bình kiếm phòng ngự cũng h ỏ n g mất thanh thiên t h ở thông suốt nói tu luyện của các ngươi chữ bác còn không có chồng đít lên lại nói bừa tu luyện dễ dàng không biết trời cao đất rộng tức giận đến vi sư kiếm quyết nhập môn còn không giảng các ngươi nghe buồn môn kiếm quyết chức phải tồn kiếm ý lại ngưng kiếm hình sau ra kiếm khí tồn kiếm ý một b ư ớ c có thể làm khó các ngươi có tin hay là không thanh thiên thầm nghĩ kiếm ý muốn minh tưởng chẳng biết bao lâu mới có thể sinh ra mấy cái đồ đệ trước kia lại không luyện qua kiếm pháp làm sao có thể có kiếm ý kỳ thật bình thường dạy học trình tự là tiên dạy kiếm pháp để các đồ đệ luyện kiếm ba năm trước làm được trong tay có kiếm trong lòng có kiếm ý lại tiến hành bước tiếp theo tu luyện hiện tại thanh thiên trực tiếp đem tồn kiếm ý n gương kiếm hình ra kiếm khí bày ra đến là cố ý khó xử mấy cái đồ đệ cũng tốt lúc lát sư phụ k i ư n g o tô mộ dung hỏi đại sư phụ như thế nào tồn kiếm ý a thanh thiên nói tồn muốn vù tâm bên lại, thành â m trong tiến m đáp mừng d thầm trong lòng cuối cùng đã có cao nhân bộ dáng mình ở các đồ đệ trong lòng hình tượng cần phải cao lớn đi ả nha Lại nhìn mấy chương á i đồ đệ quả n bảy thanh thanh tô mộ dung thanh thiên chém núi thần xác đờ đẫn nhìn xem đại đồ đệ tô mộ dung t ô mộ dung ba cái sư đệ cũng là vẻ mặt ngốc trệ nhìn xem đại sư phụ theo tay khe hở nhỏ máu tươi đại sư huynh vĩ vũ ba cái nữ đệ tử chính là vẻ mặt khiếp sợ một trận gió lạnh thổi qua thanh thiên vụ thoát ra đại điện chu tước con mắt nhảy nháy đại sư huynh ngươi đem đại sư phụ đánh khóc t ô mộ dung tự mình cũng ngây dại nghe tiểu sư mội nói như vậy đầu giống như là gì sát thiết cầu tại trên trụ đá ma sát bàn chuyển hướng chu tước hỏi đại sư phụ khóc chu tước nói không thấy rõ bất quá không khóc vì cái gì chạy hơn nữa nếu ta bị đánh chảy máu liền khẳng định khóc mấy cái tiểu đồ đệ còn không thảo luận xong, thanh lan, thanh nhất. Thanh kiếm lúc i đại điện, không chờ ba người miệng, kiếm đại đại ề đều n xông không bọn hắn mở miệng. bình thanh, bình kiếm cùng thương vân đã lên, đại sư phụ được đại sư Vinh đánh đã được vào reo chờ phụ khóc ba sư sư mở l cá.、Lúc、này thanh tiên đang đứng tại ba cái sư đệ sau lưng xem ba cái sư đệ đều quay đầu giống như cười mà không phải cười biểu lộ quái gì nhìn mình mặt đều tái rồi têu lên đừng nghe bọn họ nói b ậ y ta làm sao lại làm sao lại lời nói chưa xong l ạ g yên chạy xuống máu m ú i lại một lần nữa bán rẻ hắn chu tuyết diêu đầu hoàng n a o nói đồng luôn vô kỵ đồng luôn vô kỵ đại sư phụ ngươi liền nhận đi thanh tiên tức giận máu mũi r i ê n phun từ nay về sau trên lưng hắn ngày đầu tiên giáo đồ đã bị đ ồ đệ đánh khóc hát qua tự nhiên hắn ba cái sư đệ rất là nguyện ý tin tưởng sự thật này cũng không quản ở một bên biểu diễn suối phun đại sư m ì n h thanh lan nói mộ d u n g ta gọi các ngươi đại sư m ì n h không phải nhị sư tỷ bần đạo nghe ngươi đại sư phụ nói ngươi có thể thả buồn môn kiếm khí tô mộ dung nói đồ nhi mình cũng không rõ ràng lắm chỉ là án lấy đại sư phụ từng nói liền phát ra kiếm khí ngay vậy thanh lan thanh nhất cùng thanh kiếm đều mặt lộ vẻ vui mừng lại có chút phức tạp thân xác thanh nhất nói mộ dung a ngươi thế nhưng vi sư bình sinh ít thấy thiên tài thanh lan cùng thanh kiếm cũng gật đầu nói phải thêm nữa tô mộ dung niên kỷ tuy nhỏ nhưng lại lao thành tỉnh táo càng làm cho mấy cái lao đạo cao hứng tô mộ dung tất nhiên là cao hứng chúng đồng môn cũng đều đã chạy tới chúc mừng thanh lan nói mộ dung ngươi p h ó n g thích một lần kiếm khí tốt chứ để bần đạo cùng hai ngươi vị sư phụ cũng nhìn một chút tô mộ dung khẩn trương lên sợ chính mình vừa rồi chỉ là t r ư n g hợp lần này không thể lần nữa thả ra kiếm khí thanh kiếm nói chớ khẩn trương dựa theo ngươi đại sư phụ từng nói làm tiếp một lần là tốt rồi vâng tô mộ dung đáp trong nội tâm mặc n i ệ m vừa rồi thanh thiên đã nói tồn kiếm ý ngưng kiếm hình vung tay lên kiếm khí lại ra lần này còn hơn hồi n ã y nữa muốn t u ầ n t h ủ c h o dù dĩ nhiên biết rõ tô mộ dung lần đầu tiên nghe khóa có thể thả kiếm khí nhìn tận mắt đồ đệ phóng thích kiếm khí thanh lan thanh nhất cùng thanh kiếm ba cái lao đạo hay vẫn là kích động đỏ mặt tiền thay tô mộ dung khẩn trương nhìn xem ba vị sư phụ hỏi ba vị sư phụ đồ nhi làm đúng không thanh nhất dốc sức l i ề u mạng gật đầu thanh kiếm mỉm cười thanh lan kích động đều khóc thanh thiên rốt cục tìm hai cái viên giấy tắt lại lỗ mũi đã chạy tới nói thế nào lao tử có phương pháp giáo dục đi đây chính là b ổ i môn đệ nhất thiên tài đã có mộ dùng chúng ta cũng có thể hãnh diện lao tử lợi hại không? thanh thiên quá quá khích động lao tử nói hết ra lần này mấy cái sư đệ cũng xuất kỳ không có phản bác hắn thanh thiên đệ lên nhét cái mũi viên giấy đối mấy cái đồ đệ nói các ngươi trước đợi lát nữa ta và các ngươi ba cái sư phụ thương lượng một ít chuyện bốn người lao đạo chạy ra đại điện gom lại thanh thiên trong phòng thanh thiên nói các sư đệ vừa rồi các ngươi không chờ ta nói xong cũng đi ra ngoài hiện tại các ngươi cũng nhìn đại đồ đệ kiếm khí có gì cảm tưởng thanh nhất trước nói mộ dung kiếm khí của hắn không thành hình chỉ là sơ bộ phong thích đương nhiên cái này cũng bình thường thanh lan nói tiếp vận đạo cùng tam sư đệ suy nghĩ nhất trí mộ dung hắn kiếm khí sơ thành c h ọ n vẹn nhanh hơn chúng ta ba năm đương nhiên ở trong đó t r ê n lệch không thể lấy ba năm qua cân nhắc mộ dung hắn vậy mà lần thứ nhất tu tập kiếm quyết tự nhiên mộ dung kiếm khí của hắn không thành hình tốc độ không nhanh đều là kiếm khí sơ thành biểu hiện thanh nhất rồi nói tiếp đúng mộ dung đã là ván đã đóng thuyền thiên tài bất quá đại sư m i n h ngươi làm sao lại được sơ thành kiếm khí mộ dung đánh khóc đâu này thanh thiên mặt trước đỏ lên sau đó lại tái rồi sau đó thả một đạo thanh thiên kiếm khí lao tử không phải giật mình sao các ngươi nhìn thấy loại này đồ đệ có thể không n g ầ người thanh thiên nói mấy cái sư đệ vội vàng đồng ý thanh Lan n ó i Đại s ế m nói h vậy bây giờ chúng ta nên như có n h một đạo lời thanh kiếm nói giảng thanh kiếm nói cho dù mộ dung thiên phú tuyệt đình ta còn là cho rằng để cho bọn họ bảy người đồng thời theo trụ cột kiếm pháp luyện lên cho thỏa đáng hậu t í c h bạc phát như thế ngày sau thành tựu i nhất định cao hơn nếu như để mộ dung đan tu vạn nhất kẻ này được thiên phú chỗ lầm chúng ta đã có thể có tội thanh thiên gật đầu xưng thiện thanh lan thanh nhất cũng đều đồng ý thanh nhất hỏi cái kia thương vân thanh thiên nói cái này hay là hỏi một chút thương vân cho thỏa đáng bốn người lao đạo thương lượng đã tất lại nhớ tới đại điện mấy cái đồ đệ chính vây quanh tô mộ dung hỏi han thấy bốn vị sư phụ trở lại đều an t ĩ n h lại thanh lan nói đại sư huynh sư đệ có thể hay không để bần đạo nói trước thanh thiên nhìn xem thanh lan biểu thị có thể thanh nhất thanh kiếm cũng không dị nghị thanh Lan có c h ú thiên nói hay vẫn là vi sư nói đi đầu tiên mộ dung cho dù tư chất ngươi cực cao vi sư mấy người hay vẫn là hy vọng ngươi không được mơ tưởng xa vời trước cùng ngươi đích sư đệ các sư m ộ i luyện tập kiếm thuật chuyện này đối với ngươi tu luyện về sau cũng là có chỗ tốt nhớ lấy không được cao ngạo dơ dáng dạng hình tô mộ dung nói đồ nhi ghi nhớ thanh thiên tiếp tục nói thứ hai chính là thương vân ngươi là có hay không nguyện ý cùng sư huynh của ngươi sư đệ sư tỷ sư m ộ i bọn hắn cùng nhau luyện tập buồn môn kiếm pháp cho dù ngươi không thể tu tập buồn môn kiếm quyết kiếm pháp vẫn là có thể tu t ậ p ít nhất kiếm pháp này có thể cho ngươi cường thân kiệt thể thương vân nói đồ nhi nguyện ý thanh thiên nói còn một điều nhị nha đầu về sau với ngươi gọi tô, tô ngươi có đồng ý hay không mộ dung tô lúc này biểu thị thật cao hứng thanh thiên buồn b ự c cái này có cái gì có thể cao hứng hắn nào biết được nữ nhân đều thích đẹp dù cho tiểu cô nương được gọi nhị nha đầu cảm giác thế nhưng không tốt thanh thiên tiếp tục nói kể từ hôm nay mấy người các ngươi chính thức bắt đầu luyện tập b đ n môn kiếm pháp buổi chiều lại tu tập b đ n môn tâm pháp trước phong phú hạ đan điền đều đi theo ta thanh thiên lưng có một bao kiếm trúc mang theo bảy người đồ đệ tại thanh kiếm quan phía sau núi cách đó không xa tìm khối đất trống thanh kiếm sơn vốn là thanh lù thanh kiếm quan cũng không có gì h ư n g k ó i phía sau núi tùy tiện tìm khối đất trống đều đủ thanh thiên dạy đồ đệ thanh lan cùng hai cái sư đệ cũng đều chạ phía sau núi thanh thiên để mấy cái đồ đệ xếp thành một loạt nói vị sư biểu diễn kiếm pháp các ngươi hảo hảo quan sát thanh thiên tiện tay theo trong bọc lấy ra một chi kiếm trúc tay phải cầm kiếm đeo kiếm ở sau lưng tay trái ngắt cái kiếm quyết cái này một tư thế đứng lại thanh thiên khí thế rồi đột nhiên biến đổi đạo bào màu xanh theo gió lắc lư phía sau núi cây cối bên trên cảnh tính cả cỏ dại cũng theo thanh thiên đạo bào lắc lư tả hữu phiêu diêu tần suất biên độ đều không kém chút nào phản phất quanh mình thiên địa đều cùng thanh thiên hòa làm một thể thanh thiên chính là này thiên địa trung tâm chẳng biết lúc nào thanh thiên kiếm trong tay động Kiếm chỉ, chỉ, kiếm, kiếm phiêu phiêu chỉ t bảy người đồ đệ nhìn như si mê như say sưa lần thứ nhất phát hiện đại sư phụ còn có, có chút tài năng đồng thời tay chân cũng không tự giác đi theo động chẳng biết bao lâu thanh thiên đình chỉ v t kiếm nhìn xem mấy cái đồ đệ phát hiện các đồ đệ khắp khuôn mặt là quái dị thần sắc còn mang theo sùng tính ánh mắt nhìn thanh thiên cũng không tốt ý tứ từ khi mấy cái này đồ đệ rất biết nói chuyện đến nay thanh thiên trong trí nhớ đây là lần thứ nhất được các đồ đệ tản dương nhất thời cũng không thói quen càng hận chính mình không sớm một chút luyện một chút kiếm pháp chấn nhiếp đám này đồ đệ lập tức thanh thiên cao hứng nói tốt rồi vừa rồi vi sư kiếm pháp các ngươi nhớ ký bao nhiêu mấy cái đồ đệ mặt lộ vẻ khó xử đại sư huynh tô mộ dung đứng ra nói đại sư phụ ngươi biểu diễn kiếm pháp quá khó khăn chúng ta bắt t r ư ớ c không được thấy đại đồ đệ cũng như nói vậy thanh thiên nói cũng thế các ngươi tuổi còn nhỏ quá cũng không căng cơ tự nhiên không thể như vi sư như vậy không sao vi sư đều có diệu pháp các ngươi mỗi người tuyển một thanh kiếm học vi sư vừa rồi đứng thẳng tư thế bình tâm tinh khí chớ sinh n ô khí thanh thiên vừa rồi diễn luyện kiếm pháp hiệu lực rất mạnh mấy cái đồ đệ nghe lời rất nhiều đều nhanh chóng chọn lấy tự xem lấy thuẫn mắt kiếm trúc học thanh thiên vừa rồi thức mở đầu đứng thẳng đợi các đồ đệ đều đứng vững thanh thiên dương một tay lên đánh ra bảy đạo kiếm khí b a y chung quanh tại bảy người đồ đệ trên người đồng thời ý niệm thúc giục bảy người đồ đệ theo kiếm khí khiến động kiếm chiêu như nước chảy mây trôi bàn s ử x u ấ t thanh thiên thì thầm thanh tâm thanh n i ệ m trong nội tâm chỉ tồn kiếm trong tay quên hình thể quên thế giới quên thời gian tồn niệm tồn kiếm kiếm ý tự sinh bảy người đồ đệ theo thanh thiên kiếm khí trên giới tung bay trên người thư thái vô cùng dần dần tiến vào cảnh giới vóng ngã tựa hồ cũng ẩn ẩn đụng chạm đến tồn ngưỡng cửa của kiếm ý loại này cảm giác huyền diệu không có tiếp tục bao l bảy ngươi đồ, kiếm kiếm người người đồ đệ cùng kêu lên áp cho dù thanh thiên kiếm khí đã dừng lại vẫn kiếm pháp môn đều thật sâu khắc ở bảy người tiểu đồ đệ trong đầu lập tức đều riêng phần mình luyện tập kiếm pháp x á u lộ giống nhau có thể tại bảy người đồ đệ trong tay s ử đi ra hương vị cũng đều khác biệt đại đồ đệ tô mộ dung sử kiếm công chính bình thản tuổi con nhỏ liền có phong cách quý phái không hổ là tuyệt đỉnh thiên tư nhân vật nhị đồ đệ mộ dung tô sử kiếm liên tục không dứt coi như ôn nhu tình nhân tại thì thào nhỏ nhẹ bình thanh cùng bình kiếm bình thường chính là tiểu quỷ giống như nhân vật lúc này s ử xuất kiếm đến linh động dị thường nhưng không mất l a n g lệ thật ra khiến thanh thiên có chút mừng rỡ thương vân cái này không thể tu tập buồn môn kiếm quyết ngũ đồ đệ kiếm chiêu mạnh mẽ cũng là huy h o n g chu tuyết cùng chu tức sử kiếm lại là một cái khác lần phong cách tức giống như mộ dung tô bàn liên tục lại như bình thanh bình kiếm bàn có m ở hộ tia quỷ dị lại thiếu đi cố này lăng lệ s á c ý theo bảy người tiểu đồ đệ thân hình chuyển động trong thiên địa từng tia từng tia thanh khí chậm rãi chạy về phía bảy người chậm rãi quay t r u n g quanh cuối cùng lại theo mi tâm ngực cùng trong bụng chạy vào mấy người trong cơ thể chỉ có thương vân ngoại trừ cho dù cũng có thanh khí lờ lờ nhưng mỗi khi thanh khí ý muốn tiến vào thương vân trong cơ thể luôn như được miệng cống ngăn trở không thể vào thể thanh thiên xem mấy cái đồ đệ tình huống thỏa mãn gật đầu duy chỉ có chứng kiến thương v không khỏi trong nội tâm vị chua bộ kiếm pháp kia có thể trợ giúp người tu hành tự hành thu nạp thiên địa linh khí mà lại luyện kiếm thời điểm luyện kiếm người tâm vô t ạ c nghiệm chỉ tồn kiếm ý dần già, kinh mạch tự thông thật sự là ngoại công tu luyện vô thượng pháp môn cũng làm cho người tu hành tiết kiệm rất nhiều thời gian từ đó tô mộ dung bọn người ban ngày luyện kiếm buổi tối tu tập văn hóa khóa cũng lấy tu luyện tâm pháp thay thế ngủ ban ngày cũng luyện buổi tối cũng luyện thương vân tắc thì ít đi tu tập tâm pháp cái này một hạng đem thời gian đều dùng tại học chữ lên tốt có thể đọc hiểu linh phủ lục vừa luyện đã là ba năm chương t á ba năm thượng ba năm luyện kiếm thời gian trôi mau tô mộ dung các loại sáu người cũng đã đem thanh thiên dạy kiếm pháp luyện tập thuần thục vô cùng thêm nữa trong ba năm không ngừng hấp thu thiên địa linh khí hơn nữa niên kỷ còn nhỏ trong cơ thể trong kinh mạch tạp chất ít kinh mạch đều đã còn thông cho nên mấy người tuổi không lớn lắm khí lực cùng sức chịu đựng đều viễn siêu bạn cùng lứa tuổi đồng thời mấy người mỗi đêm tu tập thượng thanh kiếm quyết hạ đan điển cũng ngày càng phong phú đến n ỗ i ngày gần đây mấy người luyện kiếm thời điểm kiếm trúc trên có thanh quan lợ、lờ. thương vân không được tu tập kiếm quyết liền mỗi ngày ra s ứ học hành sách vở nghiên cứu linh phủ lục cuối cùng hiểu rõ t chỉ là linh phủ mỗi lần đều muốn sớm chuẩn bị sử dụng hết liền ngừng lại thương vân bản thân lại không có pháp lực muốn tu tập đến lăng không vẽ phủ cảnh giới chi năng đi cảm ứng thiên địa lộ tuyến không biết còn bao lâu nữa mới có thể tu thành chỉ là hắn mỗi ngày cũng luyện tập kiếm pháp tố chất thân thể cũng không tệ lắm thanh thiên các loại bốn người đạo sĩ cũng đều không có nhàn rỗi cho mấy cái đồ đệ quán tâu h các loại tri thức tuy nói thanh thiên là giáo chủ thanh lan bọn người là trợ giáo ngẫu nhiên hay vẫn là đi ra dạy dốt hóa hôm nay là ba năm trước đây bắt đầu thanh thiên giờ học thời gian cũng là lúc trước đã nói luyện kiếm ba năm kỳ lần ngày hay vẫn là phía sau núi bảy người đồ đệ đều tại bốn người sư phụ cũng đều đi ra hôm nay là kiểm tra các đồ đệ tu hành thành quả thời khắc nếu như thỏa mãn cũng là bắt đầu bước tiếp theo dạy học thời điểm thanh thiên đầu tiên lên tiếng nói hôm nay vi sư cùng các ngươi ba vị sư phụ muốn kiểm tra các ngươi tu hành thành quả bình kiếm t r ư ớ c nhảy ra nói đại sư phụ ngươi không phải mỗi ngày đều tại ta nhóm bên cạnh xem như thế chúng ta tu hành trình độ gì ngươi còn không biết còn kiểm tra cái gì thanh thiên mặt hiện lên hát tuyến nói ngươi bây giờ luyện ba năm kiếm pháp có phải hay không cảm giác mình ra g i y rồi hả vị sư xem ra muốn ra tay đọc các ngươi mới có thể cảm thấy đau có phải hay không bình kiếm lập tức nhảy về đội ngũ thanh thiên năm đó luyện kiếm kiến tạo uy thế hay vẫn là bù không được thời gian trôi qua không có quá dài thời gian các đồ đệ đều về tới trạng thái nguyên thủy làm hại thanh thiên thương tâm cả buổi thanh thiên thấy chấn nhiếp mấy cái đồ đệ đột nhiên phát giác q u y ề n đầu cứng mới là đạo lý quyết định nói các ngươi trước luyện một lần ta truyền thụ cho kiếm pháp mộ d u n g ngươi tới trước tô tô chuẩn bị tại một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong tô mộ dung đi ra đội ngũ dọn xong tư thế kiếm chiêu lập tức như nước chảy mây trôi bàn xử suất chiều chiêu công chính thức thức bình thản kiếm trúc phía trên thanh quang lượt lở nhìn các sư đệ sư m g ồ i luôn mồm khen hay đến thu thế tô mộ dung hỏi các vị sư phụ đồ nhi còn có sai lầm thanh lan nuốt u ố t tròm dâu dài nói rất tốt rất tốt ha ha tô mộ dung cười một tiếng thu kiếm về đơn vị mộ dung tô rút kiếm t i ế n lên hình thái phát chiêu sau đó từng đồ đệ lên một lượt trước diễn luyện kiếm pháp phong cách đều tại ba năm trước đây tương tự chỉ là công lực sâu hơn rất nhiều mộ dung tô kiếm pháp càng triền miên bình thanh bình kiếm càng linh động có khi làm cho sinh ra di hình hoán ảo giác chu tuyết chu tức liên tục quỷ dị kiếm pháp phối hợp hai người dung nhan càng có làm cho làm mê là m ẩ đối, đối với thương vân vô luận là thanh thiên bọn hắn cái này bốn người sư phụ hay vẫn là tô mộ dung những sư huynh này đệ sư tỷ bội đều rất chờ mong ngay bình thường thương vân ban ngày cùng đồng môn cùng một chỗ lợi kiếm buổi tối liền chính mình nghiên cứu linh phụ lục mà tô mộ dung đợi buổi tối muốn tu tập k i ế m q u y ế t thu nạp thiên địa linh k h í đến trong đan điển không quá mức nhàn hạ nói chuyện với nhau đối lẫn nhau tu hành cũng không hiểu rõ ban ngày thương vân mặc dù cũng cho mấy cái sư huynh giải thích qua ba cái sư huynh cũng là nghe được không minh bạch bọn hắn để thương vân vẽ hai đạo phủ nhìn xem thương vân cũng vẽ không đi ra nguyên nhân là thương vân năm thứ nhất vào xem đọc sách biết chữ tại linh phủ lục tiến tới dương quá nhỏ năm thứ hai thương vân đem thời gian đều tiêu vào ra sức học hành em dương ngũ hành tương sinh tương khắc đạo lý cùng linh phủ các loại phương pháp vận dụng kỳ thật bộ phận này nội dung cũng không phức tạp nhưng đáng tiếc linh phủ lục là cung cấp linh vân thiên cung đệ t ử tu tập có nhiều ngôn ngữ là ám ngữ tối nghĩa khó hiểu thương vân cùng mấy người sư phụ cùng nhau cố gắng hồi lâu mới hiểu rõ đã đến năm thứ ba thương vân bắt đầu thức nhớ cụ thể linh phủ nội dung mới xem như tiến vào thực dụng giai đoạn cho nên thương vân quyết định đợi ba năm sau chính mình có chỗ tiểu thành một lần nữa cho người khác biểu diễn h u ố n hồ tô mộ dung bọn người ban ngày cả ngày l ư ợ kiếm buổi tối đều rất mệt mỏi mà lại thương vân có ý định bảo thủ bí mật đồng môn đối với hắn phủ đạo tu hành thật đúng là s ợ không tới ngọn v ư ồ n thanh thiên các loại sư phụ đối linh phủ nhất đạo cũng không quen thuộc đại đa số thời điểm đều là ném cho thương vân một người nghiên cứu thương vân đi ra đội ngũ trong ngực cổ cổ nang nang xem ra là c ấ t không ít linh phủ chu tuyết nói ngũ sư huynh trước cho chúng ta giảng giải xuống linh phủ đi thương vân nói không có vấn đề thương vân tự mình cũng là hư vấn dù sao cũng là lần thứ nhất sao thanh thiên các loại cũng tới hào hứng nói thương vân à đúng vậy cũng cho vi sư nhóm nói một chút thương vân hưng phân hơn nói là nói trong ngực lấy ra một lá p h ù nói linh p h ù chia làm phù thủ phù thân phù đảm cùng phù cước phù thủ là linh p h ù linh lực lấy hướng phù thân là sở cầu thần c h i tính danh phù đảm là sở cầu sự tình phù cước định p h ù khống chế p h ù phạm vi cùng ý lực xem ta trong tay kim cương p h ù hết thể ánh mắt đều tập trung vào thương vân trong tay linh p h ù bên trên thương vân chỉ vào phù đỉnh ba cái vòng nói đây là tam thanh ký hiệu cái này cho thấy đạo phù này là mượn thanh khí chi lực phía dưới này viết cự linh thần nói rõ lá phù này là mượn cự linh thần trí lực ở dưới mặt mấy chữ này là kim cương cự lực là ta muốn mượn đến lực lượng phía dưới cùng nhất là phù cước phù cước này chỉ là bốn điểm mọi người biểu thị khó hiểu t t hương vân giải thích nói đây là bốn nén hương ý tứ tiếp theo thương vân hai ngón kẹp lấy linh p h ù trong miệng nói lẩm bẩm đem linh p h ù hướng bộ ngực mình vừa kề sát lập tức thương vân thân thể g ầ y nhỏ làm cho người ta cảm thấy cảm giác mạnh mẽ tô mộ dung các loại tiểu đồ đệ không có c ả mấy giác gì,、thanh、thiên các loại các thanh m cái lao đạo cảm giác nhạy cảm đến thương vân đem phù áp vào trên người lập tức thiên địa nguyên khí một cơn chấn động thương vân tại sư huynh đệ các kinh dị trong ánh mắt tự tin cười một tiếng đi về hướng một gốc cây trừng tiểu hài từ ôm ấp t h u đại thụ trước mặt hai tay mở ra ôm lấy đại thụ hai tay xếp chặt trên cánh tay nổi gân xanh dưới chân sinh lực hét l ớ n đến lên đại thụ lập tức phát ra chi chi nha nha thanh â m dễ cây cũng một cây một cây lộ ra mặt đất lá cây chấn động mất chẳng biết bao nhiêu thương vân sư minh đệ các cả kinh con mắt đều nhanh t r ậ n lồi ra đại thụ trọn vẹn tăng lên một thốn thương vân hai tay buông lỏng quay người lại cùng đoàn người nói quá nặng không nổ ra được một câu thiếu chút nữa quật ngã một đám người lớn lại nhìn thương vân bộ ngực kim cương phủ chỉ là giấy vàng một mảnh phía trên phủ văn biến mất không thấy gì nữa thương vân giải thích nói kim cương phủ có thể khiến người gia tăng khí lực tiếp tục bốn nén hương thời gian nhưng là phải là vượt ra khỏi phủ có thể tăng lên p h ạ m vi phủ liền mất hiệu lực thanh thiên thoải mái nói cũng là rất thần kỳ nếu không lấy khí lực của ngươi đều không đủ dung chuyển cây này thương vân ngươi cái này linh phủ lục không có phí công xem cao hứng nhất hay vẫn là thanh kiếm cái này linh phủ lục dù sao cũng là hắn mang tới nhìn kim cương phủ mọi người hứng thú càng lớn thanh thiên hỏi thương vân ngươi còn có cái gì linh phủ thương vân lại lấy ra một chương nhìn thoáng qua đi đến thanh thiên trước người nói đại sư phụ vươn tay ra thanh thiên d ỗ i ra một tay thương vân đem p h ù đặt ở thanh thiên trên tay thanh thiên hỏi đây là cái gì p h ù thương vân nói hòa p h ù thanh thiên nói cái gì h ỏ a p h ù thương vân nhảy ra một bước trong tay vừa bấm thì thầm hỏa v a n h thoáng một phát một đám lửa lớn tại thanh thiên trong tay bộc phát thanh thiên kêu thảm một tiếng ngay tại chỗ lăn qua lăn lại thanh lan thanh nhất thanh kiếm gặp tình hình này lại một lần nữa bộc phát t ì n h đồng môn một hồi của ngoanh loạt tạc lần này thương vân hỏa phù u y lực so với lúc chiếc linh phủ nhập môn đến trường tới hòa phù u y lực lớn mười mấy lần chờ thanh thiên đứng lên mặt đều đen rồi thương vân thấy đại sư phủ đứng lên nói đại sư phụ đây là mượn trúc dung chi lực thần hòa phủ ngươi cảm thấy uy lực như thế nào đây bình một tiếng thương vân ôm đầu ngồi sồn khóc giống bình kiếm tiến lên sờ lên thương vân trên đầu bao lớn nhỏ nói xem ra thần hòa phủ uy lực vẫn còn thanh nhất hỏi thương vân còn có cái gì linh phủ thương vân nói còn có lôi phủ tam sư phụ n g ư ơ i vươn tay ra thanh nhất nói ngươi thanh lan nói công kích loại linh phủ đừng nói trước còn có cái khác linh phủ sao thương vân nói còn có cầu phúc linh phủ cải vận linh phủ trấn phủ ẩn phủ hộ phủ vân, vân còn có chưa phân loại mộ dung tô nói thương vân Ngươi như lợi hại i vậy đều, b ế thương vận dụng n i ề u n h vậy linh phủ. h t ư vân mặt đỏ l ê nói n t không này p ít danh tự kinh dị nói sư lệ ngươi còn có thể định thi rồi hả đây không phải là so với chúng ta đều lợi hại thương vân nói cùng một loại linh phủ cũng chưa đẳng cấp Ví dụ như、kim、cương phủ, còn phủ, kim có đại lực kim c ư ơ n g p huynh ủ phủ, phủ, thần lực kim cương phủ, vạn linh、kim、cương vạn cương đến nối lực c kim kim ố i cùng trong t r u ề t u y ế tô v thượng ngọc thanh ngọc k i mộ cương Cho có cũng có cương sư định liền ổn định Minh giờ phủ. phủ, thể thi thể thi dù ta tiểu Tô bây đi. Đại vẽ m dung nói sư đệ ngươi bây giờ hiểu được đồ vật thật nhiều thương văn ngượng ngùng nói đây đều là linh phủ lục tự quyển sách bên trên viết phía trên còn nói tu luyện người nên lấy c h ấ n hộ linh công bốn loại linh phủ làm chủ cầu phúc cải vận thông thần các loại chỉ là tiểu đạo người tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi cầu phúc cải vận đối người vận thật u luyện k ô thông n dùng được, mà lại người tu luyện chính là muốn bản thân thành thần thành ma, thông thần làm gì dùng. Nhưng là đối với người bình thường nhà, g gì được, đối cầu phúc cải mà ma, làm là là lại với tu v n vẫn có r ợ giúp, cho dù không thật ể thay đổi đại v n như sinh bệnh nhẹ, bị chó cắn, chó bị r è o chân gì gì đúng ó có thể tránh khỏi. Tô Mộ Dung nói, vẫn tránh Dung không, thể Tô thật, thật không, thật khỏi. Mộ đ là thực dụng pháp thuật thương vân sắc mặt tường đỏ nói đây là linh phủ lục bên trên nguyên thoại Thanh thiên các loại mấy cái lao đạo nghe lao loại cái các đạo mấy cái kia trước cho chúng ta thanh kiếm quan kỷ cầu phúc đi nói xong dùng hai cặp mắt to như nước trong veo c h ầ m c h ầ m vào thương vân thương vân cười nói không có vấn đề nhưng làm ấy cái sư h u y n h m u ố n giúp đỡ đáp cái p h á p đài t ố t không có vấn đề liền tô mộ dung đều biểu hiện phấn khởi không bao lâu một cái đơn sơ tiểu pháp đài liền đ ạ t được bốn người lao đạo tắt thì cười tủm tìm xem mấy cái đồ đệ b ậ n việc thương vân hữu mô hữu dạng cách làm đất phủ ba đạo linh phủ đất qua còn nói lẩm bẩm cho thanh kiếm quan và mọi người cầu phúc cuối cùng thương vân cao giọng thị thẩm phúc hằng thanh kiếm quan đại điện xà nhà ứng thanh sụp một hồi trong tiếng ầm ầm thanh kiếm q u a n cái kia yếu ớt đại điện trần nhà rất tự nhiên làm cái nằm xuống tư thế may mắn xà nhà không phải toàn bộ sập đương nhiên cũng trên lệ không xa thanh thiên mấy người đạo sĩ cao giọng quái khiếu t ố mộ dung mấy người đồ đệ bộ mặt biểu lộ thần kinh lần nữa không khống chế được người gây ra họa thương vân cả kinh nước mũi đều lưu lại lại chạy vào t r ư ơ n g được sâu sắc trong mồm t h ẳ n g đến hết thể hết thể đều kết thúc thanh kiếm quan chúng thầy trò mới lấy lại tinh thần phóng tới đại điện cùng ngay thời gian còn lại mọi người cũng không có tiếp tục biểu diễn kiếm pháp phù đạo đều đi đoạt cứu đại điện còn may thanh thiên bọn người có chạy Tùy t i ệ ngày nào ọ n ổn định điện đại ở xa phía tránh dưới, đại điện xa nhà phía dưới, để t ù t hôm ờ i buổi tối, phải đối kiểm nghiệm đến Đến đều đành đem đồ đệ đổ xuống nhóm nhanh lên sụt sự cố. gãy, ngày cho các thầy sau Ngày hôm sau sáng a u s sớm phía sau núi thanh thiên nhìn xem xếp thành một loạt bảy người đồ đệ nói hôm qua kiểm tra chưa xong hôm nay vi sư cùng các ngươi ba cái sư phụ đem tiếp tục ngày hôm qua kiểm tra kiếm pháp. mọi người cùng kêu lên hỏi ngoại trừ thương vân hắn còn đang là ngày hôm qua cầu phúc hoạt động hối tiếc không thôi thanh thiên nói mấy năm này các ngươi đều một mực trong đầu buồn b ự c lượt kiếm các ngươi biết rõ như thế nào vận dụng trong tay các ngươi kiếm sao bình thanh ngạc n h i ê nói n chúng ta không phải mỗi ngày đều đang dùng thanh thiên nói các ngươi bất quá là án lấy chính mình suy nghĩ tại vận kiếm mà thôi nếu như các ngươi đứng đối diện đ ị c h nhân các ngươi cũng biết như thế nào chiến thắng thấy hỏi mấy cái đồ đệ á khẩu không trả lời được thanh thiên hài lòng nói cho nên các ngươi cần nghĩ đến như thế nào phát huy kiếm trong tay uy lực b u n môn thượng thanh kiếm pháp coi trọng nhất kiếm khí ngày sau các ngươi đều tu luyện ra kiếm khí về sau đôi kiếm khí vận dụng cũng sẽ nhận hôm nay mấy người kiếm trong tay vận dụng ảnh hưởng hình ý khí t ư ơ n g hợp mới có thể phát huy ra bổn môn kiếm quyết cao nhất uy lực thấy đại sư huynh đem các đồ đệ nói s ừ n g sốt một chút thanh nhất nói bổ sung chính là dạy các ngươi như thế nào đánh người rõ chưa tô mộ dung mấy người đều là bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ thanh thiên thầm h ậ n lại cướp ta danh tiếng mộ dung t ô nói sư phụ chúng ta đây muốn như thế nào thực chiến cũng không thể hiện tại đi ra ngoài rét yêu quái a thanh lan cười nói tô, tô hỏi thật hay vần đạo mấy người làm sao lại cho các ngươi làm cái loại này chuyện nguy hiểm bần đạo đều có thanh lan giải thích nói đây là bần đạo hộ thể kiếm khí lấy các ngươi bây giờ công lực là muôn vàn khó khăn công phá chờ sau đó bần đạo cùng các ngươi mặt khác sư phụ sẽ cho mỗi người các ngươi một đạo hộ thể kiếm khí như vậy các ngươi có thể giúp nhau vung tay tiến công không đến bị thương nói xong thanh lan thanh nhất thanh kiếm liên tục thả ra kiếm khí công chúng đồ đệ bao trùm thương vân cũng có một phần thanh thiên như trong gió phiêu diêu ra ảnh thầm nói ba người các ngươi đoạt l a o tử lời kịch cũng không ngừng bay xa bình kiếm cùng bình thanh lập tức bắt đầu đối chặt bắt đầu hay là không dám dùng sức phát hiện kiếm rơi xuống trên người đối phương sẽ chỉ ở đối phương làn ra mặt ngoài kích thích một hồi không khí chấn động trong tay không ngừng tăng sức mạnh thẳng đến cuối cùng buộc phát ra lực lượng mạnh nhất hay vẫn là chỉ có thể đem đối phương hộ thể kiếm khí khẽ chấn động lập tức hai người bắt đầu điên cùng đối chặt thanh lan tiến lên kéo ra hai người nói vần đạo cho các ngươi hộ thể kiếm khí không phải cho các ngươi chơi bừa là cho các ngươi giúp nhau tỉ thí dùng các n g ư ơ i mấy cái kiếm pháp phong cách đều có khác biệt đúng là cho các ngươi tăng lên cơ hội để ngươi đợi am h i ể u thực chiến thanh lan một ngón tay chỉ tô mộ dung nói mộ d u n g ngươi tới trước v â n tô mộ dung ứng thanh đi đến thanh lan trước mặt thanh lan nói tô tô ngươi là nhị sư tỷ ngươi tới trước cùng mộ dung luận bàn xuống mộ dung tô dừng lại nói vâng ngay sau đó tô mộ dung cùng mộ dung tô hai người đối lập những người khác làm thành một vòng tô mộ dung vừa chắp tay nói sư muội chúng ta có sư phụ hộ thể k i ế m khí không cần hạ thủ lưu tỉnh ngươi xuất thủ trước đi mộ dung tô sắc mặt đỏ lên nói ta không chờ mộ dung tô nói xong lấy thanh nhất bình thanh bình kiếm cầm đầu đám này vô lương người xem đã tại cao giọng quá thiếu cố gắng lên đại sư huynh nhị sư tỷ mộ dung tô tô không cần lo lắng sẽ không thụ thương lên lên bên trên mộ dung tô đành phải ổn định tâm thần nói t a đây thất lễ kiếm theo văn g lên đâm thẳng tô mộ dung tô mộ dung nói một tiếng t h ấ t giơ kiếm đón lấy bắt đầu hai người lần thứ nhất cùng đối thủ c h é m g i ế t cùng ngày thường tự hành luyện kiếm t r ê n lệch khá xa kiếm thế đều có điểm tạm dừng không thể nối liền chăm chiêu qua đi hai người đều tiến vào tồn kiếm ý trạng thái kiếm i c h gần như hơn một ngàn chiêu hai người hay vẫn là chưa phân thắng bại thanh nhắc nhạc như nói tô tô đối với kiếm pháp cảm lộ lại không kém hơn mộ dung thanh, lan thanh kiếm cũng là gật đầu lấy làm kỳ thanh thiên vẫn còn một người bay lượn bình thanh bình kiếm thương vân chu tuyết cùng chu tức cái này nằm cái sư đ ệ sư m ộ i đều nhìn nhận thần hai người đấu đến hơn hai ngàn chiêu hay vẫn là rằng c o trạng thái cũng chưa thấy một người trong đó có thoát lực biểu hiện tô mộ dung tu vi tinh thâm chút ít dù sao hắn vậy mà lần đầu tiên nghe rằng có thể phóng thích kiếm khí quái thai đấu càng về sau tô mộ dung kiếm khí đại thắng ẩn ẩn có ly thể xu thế cuối cùng một kiếm tô mộ dung rốt cục không thể khống trụ kiếm khí một đạo kiếm khí phá không mà ra mộ dung tô biến sắc kiếm thế quay lại lui về phía sau đồng thời trước người bộ hạ từng đạo kiếm mạc nhân thể luôn không có kiếm khí nhanh cuối cùng tô mộ dung kiếm khí phá vỡ mộ dung tô tất cả kiếm mạc. đánh tới mộ dung tô trên người bất quá cũng là n ỏ mạnh hết đ à dù cho không có thanh lan hộ thể kiếm khí cũng không đả thương được mộ dung tô cho dù biết rõ mộ dung tô sẽ không thụ thương trong lòng mọi người hay vẫn là x i ế t chặt tô mộ dung đoạt bước tới hỏi sư muội ngươi không sao chứ mộ dung tô vẫn chưa là thua tỷ thí mà thất lạc hoặc tức giận ngược lại ngọn ngọt cười nói không có việc gì sư huynh ngươi thật lợi hại tô mộ dung cũng là cười một tiếng nói sư muội đa tạng bình kiếm đột nhiên nhảy ra hô ta cũng muốn tỷ thí nguyên lai nhìn đại sư huynh cùng nhị sư tỷ thí mấy tiểu bối đều tới cảm giác nhiệt huyết sôi chào thậm chí nghĩ lập tức tìm người tỷ thí hạ kiếm pháp thanh lan nói t u t ngươi cùng với người nào tỷ thí người thứ nhất không được tuyển bình thanh hai người kiếm pháp nhất tương tự không được lẫn nhau đấu bình kiếm khổ sở nói ta đây cũng không thể tuyển lục sư mội cùng thất sư mội đi nào có sư h i n h chủ động khi dễ sư mội chu tuyết cùng chu tức lập tức biểu thị mãnh liệt bất mãn cùng giúp cho khiến trách tô mộ dung cười nói sư đệ sư h i n h cũng không p h i ề n hà ta cùng ngươi tỷ thí vừa vặn rất tốt không chờ bình kiếm trả lời thanh nhất nói không được bình kiếm muốn đánh bại tô, tô mới có thể khiêu chiến các ngươi đại sư h u n h lúc này mới có ý tứ có loại này chỉ e thiên hạ bất l o ạ n sư phụ tô mộ dung cũng chỉ có thể c ư ờ i khổ mộ dung tâu ngược lại là không có dị nghị nói á kiếm sư tỷ cùng ngươi tỷ thí là được bình kiếm khổ cái mà nói nhị sư tỷ n g ư ơ i ôn nhu như vậy ta cái nào nhẫn tâm cùng ngươi đọc thủ làm bị thương ngươi nhiều không tốt nói xong vụng trộm liếc mắt mắt tô mộ dung tô mộ dung làm bộ không phát hiện mộ dung tô cười nói đừng nhìn không d ậ y nổi sư tỷ có phải hay không vừa rồi xem ta thua k i n h thường cùng ta giao thủ bình kiếm vội và nói không đúng không đúng mộ dung tô không đợi hắn nhiều lời nói vậy thì tiếp kiếm đi đợi cho mộ dung tô kiếm thế phát động bình kiếm mới biết được cái gì gọi là có nỗi khổ không nói được vừa rồi thấy tô mộ dung cùng mộ dung tô giao thủ mộ dung tô kiếm mạc luôn bị tô mộ dung chặt phá bình kiếm thật đúng là nổi lên lòng khinh thị hiện tại đổi được chính mình bình kiếm mới phát hiện kiếm này màn nhưng thật ra là nhị sư tỷ liên miên không ngừng mà kiếm chiêu không bóp đúng giờ gian chẳng không đến t h â n kiếm kiếm mạc đương nhiên sẽ không đoạn không có l ự c đạo chém lên cũng là bị nhị sư tỷ cưỡng ép đột phá không có hiệu dụng không bao lâu bình kiếm giống như là bị mộ dung tô dùng tơ lụa từng tầng một bao vây lại cái lớn chỉ có thể ở một khối nhỏ khu vực ba thanh kiếm thấy tình cảnh này đ ê đ i ể m nói áp kiếm hào hào tự định giá của người kiếm ý bình kiếm đang bị mộ dung tô khốn gắt gao được nghe thanh kiếm lập tức nghĩ đến mình bình thường luyện kiếm càng nộ đột nhiên nghĩ đến hiện tại lâm vào bị động nguyên nhân là chính mình trong lúc lơ đáng tại bắt trước đại sư hinh tô mộ dung kiếm pháp muốn c h ả m phá sư tỷ kiếm mạc do đó đã quên kiếm pháp của mình vừa nghĩ đến đây bình kiếm kiếm thế rồi đột nhiên biến đổi không nghĩ nữa muốn chém đ ứ t mộ dung tô kiếm thế mà là linh động phiêu hốt trong lúc nhất thời bình kiếm kiếm thế như hành vân hữu thủy mộ dung tô tầng tầng vây quanh cũng thay đổi thành quay chung quanh bình kiếm tầng tầng l u ồ mỏng coi như là vì làm đẹp bình kiếm tiêu sái thân pháp nhìn thương vân bọn người luôn mồm khen hay xem bình kiếm kiếm thế thay đổi mộ dung tô cũng không bối rối người nói tứ sư đệ cẩn thận rồi kiếm trong tay tùy theo lắp một cái thương vân mấy người nhìn không ra biến hóa mấy cái lao đạo ngược lại là biết rõ cái này nhị đồ đệ biến chiêu rồi còn có một cái nhìn ra môn đạo chính là tô mộ dung bởi vì hắn vừa mới cùng mộ dung tô giao thủ cảm thụ sâu nhất tự nhiên là bình kiếm vừa mới bàn hồi hoàn cảnh xấu rồi đột nhiên lại một thay đổi mới vừa rồi còn là lại tầng tầng đang bao vây phiên phiên khởi vũ hiện tại coi như chính mình luôn chủ động nhảy đến trong vòng vây bình kiếm cứ gọi tới gọi lui tổng cũng không có thể thoát khỏi chẳng lẽ ta có tự sát đam mê ngay tại bình kiếm suy nghĩ lung tung thời điểm hết thể kiếm m ạ c đều biến mất chỉ còn lại có điểm tại chính mình mặt trước m ũ i kiếm chỉ thấy mộ dung tô cười t ủ n g tìm nói sư đệ ngươi thua bình kiếm ủ rũ cối đầu nói nhị sư tỷ ngươi thật lợi hại thật không biết vừa rồi đại sư huynh như thế nào thắng chung q u n h bất lương khán giả tắc thì bắt đầu quái khiếu trầm trồ khen ngợi thanh lan tới nói a kiếm đừng ngủ rũ đại sư minh của ngươi vừa rồi cũng là lấy lực cứng rắn phá tan ngươi công lực không bằng đại sư minh của ngươi cho nên không cách nào phá mở tô tô kiếm pháp cũng là bình thường cũng không phải ngươi kiếm pháp không bằng tô tô chỉ là sư tỷ của ngươi công lực so ngươi sâu chút ít đợi được các ngươi đều tu ra kiếm khí kiếm khí cùng kiếm pháp hỗ trợ lẫn nhau nếu như công lực của ngươi cao hơn sư tỷ của ngươi rất nhiều vẫn có thể lấy lực cứng rắn phá tan minh bạch hay không Đối với các ngươi mà nói cũng đều là đồng với ngươi nói minh các cũng dạng, mà là bình thanh đành phải cùng bình kiếm dựng lên một hồi nhưng đáng tiếc bình kiếm tại vừa mới trong tỷ thí trải nghiệm rất nhiều kiếm pháp cao hơn bình thanh một bậc thắng bình thanh bình thanh khá không c a m lỏng bị sư đệ thắng đầu góc nóng lên đi tìm tô mộ dung tỷ thí hai người ngược lại là đánh thật lâu cuối cùng thua ở tô mộ dung dưới thân kiếm bất quá cái này hai tràng xuống bình thanh cùng bình kiếm ngược lại có thể đánh nhau cái thường thường chu tuyết cùng chu tức kiếm pháp giống nhau lại có chút mộ dung tô hương vị chỉ là mộ dung tô là từng tầng một đem đối thủ vây quanh hai nàng kiếm pháp lại có một luồng lực hấp dẫn đem đối thủ từng bước một hút vào vòng xoáy thơm lên đáng tiếc chu tuyết cùng chu thể lực chưa đủ hay vẫn là không thắng nổi mấy cái sư h i n h cùng sư tỷ nhưng là đánh mấy trận xuống đối với kiếm pháp lĩnh nộ lên một lượt thăng lên một màn g lớn cảm nhận được thực chiến ý nghĩa cuối cùng đoàn người ánh mắt đều căng đến thương vân trên người t r ư ơ n g mười đạo quan có đồ s ắ p trưởng thành thương vân hai tay che ngực vốn bạn ó i các ngươi muốn làm gì mọi người một hồi ác hàn bình thanh vừa rồi thua hai lần chính p h i ề n muộn chứng kiến thương vân ngự trọng tâm t r ư ở n g nói ngũ sư đệ tuất sư đệ đem ngươi đem quân đi lên dùng ngươi thần hòa phủ ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đánh thắng nói xong đem năm đấm ở trước ngực giơ lên làm cái ra sức đích thủ thế thương vân trong nội tâm cảm động đi đến bình thanh trước mặt lệ nóng doanh t r ọ n g nói tàm sư minh bình thanh lệ rơi đ ầ y mặt thâm tình nói sư đệ hai người nhìn nhau một lát ôm nhau mà khóc sau đó lên tiếng khóc giống chuyện này mọi người lần nữa ác hẳn một lát thương vân buông ra bình t h a n h nói đa tạ sư m i n h cổ vũ đưa ngươi thứ gì bình thanh nói thứ gì thương vân nói linh lôi phủ chỉ là ngươi có được cầm cẩn t h ậ bình thanh nắm bắt linh lôi phủ vui vẻ nói đây chính là thứ tốt vừa rồi xem thần hỏa phù uy lực mạnh như vậy cái này linh lôi phủ khẳng định không tầm tưởng sư đệ cái này linh lôi p h ụ dùng như thế nào thương vân nói chỉ cần tan i ệ m sinh lôi g i a n g g i á p điện quang lấp lóe thương vân nhỏ giọng nói liền xét đánh rồi bình thanh trong tay linh p h ụ dĩ nhiên hóa thành cho tàn may mà bình thanh hôm nay trên người có thanh lan mấy người lao đạo hộ thể kiếm khí và không thì lần này không phải dán không thể bình thanh bất đắc dĩ nói sư đệ ta nói để ngươi đánh thắng không phải để ngươi đến đánh thắng ta thương vân xấu hổ phát tím nói sư m i n h tiểu đệ là vô t âm thanh lan tới an ủi bình thanh vài câu nói thương vân ngươi cũng chứng kiến ngươi bây giờ tu tập phú pháp như thế nào thực chiến là ngươi hôm nay vấn đề lớn nhất thanh nhất nói tiếp đúng thương vân ngươi cũng không thể mỗi lần đều chạy đến đối thủ bên người lại đem phù áp vào trên thân người khác thương vân nói tên đ ồ nhi này thật đúng là không nghĩ tới sư phụ còn có biện pháp giải quyết mấy cái lao đạo cũng ngây người bọn hắn nào có biện pháp giải quyết mấy cái đối linh phủ nhất đạo rốt đặc cán mai thường dân linh vân tiên cung đệ tử đều thân phụ pháp lực muốn dùng linh phủ lúc pháp lực đưa tới linh phủ dĩ nhiên là đi ra ngoài nhưng bây giờ thương vân thể chất kỳ lạ trên người không có pháp lực không cách nào sử dụng linh phủ lục bên trên rất nhiều thủ pháp xem mấy cái sư phụ trầm mặc thương vân nói mấy vị sư phụ không được phí tâm đồ nhi hiện tại mặc dù không thể dùng tốt công phủ những thứ khác phủ văn vẫn có thể sử dụng giống như là hộ phủ linh phủ đồ nhi có thể hào hào bảo vệ mình cho sư huynh bọn hắn tăng lực nói sao đồ nhi không thể dùng tốt có thể cho sư huynh sư tỷ sư m ộ i bọn hắn dùng thương vân một phen càng làm cho mấy cái lao đạo cảm thấy xấu hổ vô cùng tô mộ dung đi đến thương vân bên cạnh thân vô vô thương vân bạ vai nói sư đệ chỉ cần sư huynh tại tuyệt đối hộ ngươi chu toàn bình thanh bình kiếm cũng đã chạy tới ít có trịnh trọng nói sư đệ chúng ta tất nhiên hộ ngươi chu toàn mộ dung tô chu tuyết cùng chu tức thì tại một bên đứng bình tĩnh lấy yên lặng nhìn mình đồng môn thanh lan cái mũi đau s ó t nước m ũ i chảy xuống thương vân trong nội tâm môn hòa đồng thời thầm hạ quyết tâm nhất định tìm được thích hợp bản thân phát môn h ả o h ả o phát huy linh phủ nhất đạo thanh nhất nói thương vân ngươi nói không sai ngươi như thiện dùng linh phủ đúng là nhất đại trợ lực ngày sau sư m i n h của ngươi sư tỷ các sư mội tất nhiên chịu ngươi trợ giúp đồng thời thanh nhất trong lòng cũng là thâm than dù cho thương vân đối đồng môn phụ trợ mạnh hơn cuối cùng không phải mình tu vi nói gì phá toái phi thăng chớ nói chi đến đại đạo thành công vừa hận chính mình học thức nông cạn không rõ thương vân thể chất q u á i dị trí mê thương vân cùng chúng đồng môn nghe xong ngược lại đều cao hứng trở lại thật sự là thiếu niên chẳng biết buồn tư vị thanh kiếm quan bên trong cũng là ít có ấm áp một mảnh thanh lan nói mấy người các ngươi thảo luận quyết tâm thương vân cũng có thể cho ngươi đồng môn kỹ càng giảng giải ngươi có khả năng vận dụng linh phủ về sau như cần hợp tác cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng ăn ý chút ít b ầ n đạo b à y hộ thể kiếm khí còn có thể duy trì hai canh giờ các ngươi cũng có thể tiếp tục cắt thà tài nghệ tô mộ dung dẫn đồ đến đồ nhi minh bạch thanh lan mấy người gật gật đầu kêu lên đã lơ lửng rất xa thanh thiên đi về nghỉ đi sau đó bảy người tiểu hoặc là giúp nhau thảo luận đối với kiếm pháp lý giải lên một lượt một t ầ n g thứ tuy nói thanh lan để thương vân cho đồng môn giải thích cặn kẽ hạ hắn có thể vận dụng linh phủ thương vân chỉ có thể vận dụng thần hòa phủ linh lôi phủ kim cương phủ cùng định thi phủ không được bao lâu thời gian liền giải thích hoàn tất bởi vì hắn kỳ đổ đại điện mọi người quyết định hắn cầu phúc cùng cải vận hai trùng phù pháp cần p h o n g ấn thần hòa phù cùng linh lôi phù là công kích loại phù tô mộ dung bọn người kiến thức qua thương vân mỗi người đưa mấy tờ cũng cáo chi phương pháp vận dụng bình thanh cùng bình kiếm lập tức dùng phù đối với n h một lát liền dùng hết cháy h bởi vì thương vân vô ý điện rồi bình thanh một lần cho nên đối với bình thanh đặc thù c h i ế u cố lại cho hắn không ít thần hỏa phủ cùng linh lôi phủ thương vân lại cho mọi người dùng kim cương phủ kim cương phủ thuộc về linh phủ loại khi mọi người tự thể nghiệm kim cương phủ hiệu quả lập tức đối thương vân lau mắt mà nhìn tô mộ dung tuổi lớn nhất cũng chỉ có mười hai mười ba tuổi đều là niên kỷ còn nhỏ nếu như không phải trên tu hành thanh kiế quyết bản thân lực lượng không lớn lúc này chịu kim cương phủ phụ trợ lực lượng cơ thể lên cao hơn một ngàn cân dĩ nhiên đột phá cực hạn loại cảm giác này để mọi người đào tí một hồi lâu thương vân thấy kim cương p h ù hiệu quả giỏi như vậy tin tưởng cũng là tăng cường không ít cuối cùng thương vân lộ ra ngay định thi phủ hướng bình kiếm trên đầu vừa kế sát thì t h ầ m định bình kiếm lập tức phối hợp không n ú c đ í c h tô mộ dung cười nói hồ nháo thuận tay đem p h ù vạch trần xuống dưới thương vân nói cái này định thi p h ù uy lực không lớn trong truyền thuyết định thân p h ù mới thần kỳ tô mộ dung nói sư đệ không cần nhớ quá nhiều ngươi p h ù này đã rất lợi hại rồi mọi người nhao nhao phụ họa một mực đến cơm chiều thời gian bảy người tiểu đ ố i mới thỏa mãn chạy tới đại điện ăn cơm thanh thiên mấy người lao đạo sớm đã ngồi ở trong đại điện chứng kiến các đồ đệ tiền đến v ệ b ộ n chào hỏi bọn hắn ngồi xuống thanh thiên hỏi các người hôm nay còn có thu hoạch bình thanh nói có a chúng ta năng lực thực chiến tăng cường rất nhiều chu tuyết nói ân còn có ngũ sư huynh phủ rất lợi hại chúng ta đều phân ra một ít dứt lời còn đem thần hỏa phù lấy ra cho thanh thiên mấy người lao đạo xem nhìn thanh thiên trong lòng x i ế t chặt nhớ lại hai lần bị cháy sạch tình cảnh thanh thiên ho khan hai tiếng nói rất tốt ngươi đã đợi có nhất định kinh nghiệm thực chiến ngày mai các người phải xuống núi bảy người đồ đệ cả kinh đồng nói xuống núi đi làm cái gì chu tức hỏi sư phụ Các ngươi không cần chúng ngươi không thành a nữa sao? Đồng t ờ i trong ánh mắt ra ánh hình như chảy ra nước đồng dạng chạy chầm chầm v o b ố người lao đạo. t ư sư ngươi ơ n vân không g vì vừa hỏi, phụ, có phải hay không bởi vì ngươi vừa cháy đại bởi có m ộ thiên cái, tức giận. n b ì k ế m đem nói bổ sung, hay là bởi vì thương vân đem đại điện trình ngã? Thanh bởi đại i bổ hay là vì nói không phải cái này nguyên nhân s a o bốn phía nhìn xem thấy ba cái sư đệ đều không có ý lên tiếng thanh thiên đành phải nói tiếp nguyên nhân rất đơn giản ngay tại lúc này bên trong quan không có tiền đành phải cho các ngươi xuống núi kiếm tiền nếu không thầy trọ đều muốn chịu đói mấy tiểu bối vẫn là lần đầu tiên nghe nói kiếm tiền cái này khái niệm đương nhiên dùng tiền bọn họ là biết có rất nhiều đồ vật người người đều có thiên phú thật tốt nói thí dụ như dùng tiền tô mộ dung hỏi sư phụ các đệ tử như thế nào đi kiếm tiền thanh thiên nói các ngươi có thể xuống núi nhìn xem nhà ai náo yêu tinh gặp ta không hề sạch sẽ đồ vật mọi việc như thế các ngươi coi như là người tu đạo có thể làm những này pháp sự mộ dung tô nói l ạ i sư phụ bằng vào chúng ta đạo hạnh có thể trừ yêu sẽ không quá nguy hiểm đi thanh nhất nói các ngươi lựa chút dễ dàng làm là được yêu quái cũng có tu vi cao thấp những cái kia còn hóa không thành hình người tiểu yêu các ngươi vẫn có thể dọn dẹp đương nhiên thù lao sẽ không t à o lắm chu tước kích động nói cái tia tam sư phụ có phải hay không các người đi đánh những cái t i a lợi hại yêu quái như vậy kiếm tiền cũng nhiều thanh nhất trầm ngâm nói cái này chúng ta không đi bình thanh hô không phải đâu mấy vị sư phụ không đi để tiểu đồ đệ đi thanh thiên rất lạnh nhạt nói ra chúng ta tại sao phải đi không phải đã để các ngươi xuống núi kiếm tiền bảy người đồ đệ đều cảm thấy trên đầu có chỉ quạ đen tuyệt lấy bay qua không gây ngưỡ ngưng n g ẹ n bốn người lao đạo biểu thị rất kỳ quái vì sao các đồ đệ có cái biểu tình này bình thanh cùng bình kiếm bi thông nói ta nói hỏi cái gì để cho chúng ta luyện tập thực chiến n g u y ê n lai là vì xuống núi bắt yêu những đồng môn khác cũng đều mặt hiện lên bi thống vẻ thất vọng thanh lan nói n g h e bần đạo nói vài lời các ngươi vậy cũng là xuống núi lịch lãm được thêm kiến thức đối với các ngươi cũng có chỗ tốt thanh nhất nói tiếp đúng chẳng lẽ các ngươi cũng không muốn xuống núi và chạm xã hội thanh thiên nói dưới núi chơi rất vui thanh kiếm hỏi có gì vui lập tức bị ba cái sư huynh tràn ngập sát khí ánh mắt chừng không dám nói nữa thanh nhất phát huy lưới d i nam bản sắc nói chuyện như hoàng hà nước chạy liên miên bất tuyệt đem dưới núi nói như thế n g i đào nguyên thiên thượng nhân gian giống như thanh thiên cùng thanh lan cũng thêm mắm thêm m u ố i hoàn toàn là nhất phái đại thuốc lửa bán nhi đồng tình cảnh nghe được bảy người đồ đệ sửng sốt một chút trên chân núi ở một cái chính là mười năm bảy người đồ đệ bị sư phụ n h ẹ trùng đẳng đều động xuống núi tâm tư sau buổi cốc tối bảy người tiểu bối đều thật sớm trở về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị ngày hôm sau xuống núi thương vân tắc thì bỏ thêm cái ca đêm vẽ lên không ít phủ ngày thứ hai sáng sớm thanh kiếm q u a n cửa lớn thanh thiên nhìn xem mấy cái đồ đệ nói lần này là các ngươi lần thứ nhất xuống núi mọi sự cần phải cẩn thận các ngươi đại sư huynh bình tĩnh tỉnh táo nghe nhiều các ngươi đại sư huynh chỉ thị thanh lan nói hết thể cẩn thận ít cùng người xa lạ nói chuyện thanh nhất cũng nói không được t ạ y mạnh đánh không lại yêu quái coi như không phát hiện sau đó ba cái lao đạo không ngừng dặn dò chỉ có thanh kiếm không nói vốn hắn lời nói cũng không nhiều hiện tại ba cái sư m i n h nói không để yên hắn cũng không chen lời vào cuối cùng bình thanh nói được rồi đại sư phụ nhị sư phụ tam sư phụ chúng ta đều biết rồi có thể đi sao nếu ngươi không đi mặt trời đều xuống núi thanh lan nói t ố t b ầ n đạo không nói các ngươi cẩn thận là hơn đi thôi bảy ngươi thiếu niên đồng loạt thi lễ nói sư phụ đệ tử đi nhà quay người lại hướng dưới núi đi đến từ khi động xuống núi tâm tư bảy người trong nội tâm đều linh hoạt vậy mà càng nghĩ càng hưng phấn có chút không kịp chờ đợi xuống núi thiếu niên mới được t r í mới là chẳng biết buồn một đường thanh vân bộ khoái hoạt vào đời bên trong bảy người thiếu niên tại đ ố i thế gian không có gì am hiểu thời điểm liền tín tâm tràn đầy xuống núi rồi chỉ là đến chân núi bọn hắn cũng không biết quay đầu nếu như quay đầu có thể chứng kiến bốn người thân ả n h còn đứng ở thanh kiếm quan cửa lớn không ngừng hướng phương hướng của bọn hắn nhìn quanh thanh nhất lẩm bẩm nói các đồ đệ xuống núi thanh kiếm rốt cuộc nói xuống núi lịch l ã n hạ cũng tốt Tại bên trong bên quần chương ũ n g rất t ím lịm. a n nhất nói, h chầm mười ớ n g ly k h không ngôn một vân lai trấn vân lai trấn cách thanh kiếm sơn chân núi không xa nói là trấn lại có thị trấn quy mô vân lai t r ấ n là phía đông trên biển thương nhân đến đất liền làm ăn phải qua đường mấy cái đại lộ đều tại vân lai t r ấ n tụ tập còn có kinh đảo tại vân lai t r ấ n phân nhánh đi qua phương bắc sông lớn huyền hà tại vân lai t r ấ n chia ra là m ba một đạo hướng tây một đạo hướng nam một đạo hướng đông có thể nói h ư n g lấy đại địa t ừ phương vân lai t r ấ n chính là cư dân như vậy địa lợi dần dần phát triển đại t r ấ n dân già triều đình cũng nhìn ra chất béo không ít quan viên tình nguyện giáng cấp đều muốn đến vân lai t r ấ n đương thôi quan hoàn toàn phá vỡ quan hơn một cấp đệ chết người định luật chất béo rất béo tốt là một mặt v â phần còn có cái gì nguyên nhân chính là con tê dương nội tình không khỏi hài hò vân lai trấn bên trên cảnh tượng nhiệt não cũng đặc biệt hiện ra thanh kiếm quan tàn phá cách đại trấn gần như thế lại không cái gì khách hành hương đây cũng là thương vân bọn người đến vân lai trấn cửa thành thứ nhất cảm thán bất quá hiện nay mấy người bọn hắn mới vừa đi tới nửa đường ngay tại một cái ven đường trà bày nghỉ n ơ i bình thanh ngay tại nói chuyện đại sư h i n h đợi chút nữa chúng ta đi nơi nào tô mộ dung nói chúng ta cách vân lai trấn gần đây đi trước vân lai trấn nhìn xem chu tuyết nói vân lai trấn không biết bộ dáng gì nữa thương vân nói đã gọi thôn trấn cũng không lớn a chu tuyết nói vậy chúng ta đi cái thành phố lớn đi nhị sư tỷ mộ dung tô nói tiếp chúng ta cũng không biết địa phương khác chu tức nói nhị sư tỷ chúng ta cũng không biết vân lai trấn nghe được mấy cái tuổi không lớn lắm trà khách thảo luận trà b à y lão bản kiêm t r à phường xem là hắn nhóm một bản khách nhân liền lại gần đắp lời nói mấy vị tiểu ca tiểu cô đ ư ơ n g ta có thể nói hai câu không mọi người thấy trà này bảy lão bản hơn ba mươi tuổi trên mặt đều là nhiều năm gió thổi vũ phơi nắng dấu vết thành màu đồng cổ ngược lại là lớn lên không khiến người chẳng ghét dù sao cũng là quanh năm trong chiến đấu ngành dịch vụ tuyến đầu tiên nhân vật tô mộ dung nói mời ngồi chẳng biết lão bản xưng hô như thế nào cha bày lao bản ngồi vào tô mộ dung bên cạnh cười nói tiểu ca tuổi không lớn lắm còn rất khách khí gọi ta lão t ử là được rồi tô mộ dung nói chẳng biết ngài có gì chỉ giáo lao t ử nói chỉ giáo cũng không dám nói ta chính là nghe các ngươi nói chuyện phiếm nói muốn đi vân lai trớn lại không biết tình huống cho các ngươi nói nói mọi người nhìn nhau vài lần thật sự là muốn ăn băng không trung hạ mưa đá bọn hắn nhưng lại không biết quán có ven đường lao bản bình thường đều rất nhiệt tình quanh năm buôn bán cũng nghĩ nhiều cùng qua lại khách nhân nhiều tâm sự một là giải b u ồ n một là thêm chút kiến thức thời gian lâu dài những người này trong bụng cổ quái tri thức đều khá khả quan chu t ư c nói lao tử vậy ngươi nói cho chúng ta một chút vân lai chấn tình huống lao tử nhìn thoáng qua chu t ư c thầm nghĩ thật đáng yêu tiểu cô nương đáng tiếc không có bên cạnh cái tuổi này lớn một chút lễ phép lao tử cho mình cũng đã đến c h é n t r à nhấp một miếng nói vân lai chấn cách đây không xa đó cũng không phải là cái địa phương nhỏ bé thế nhưng cái thành lớn so với bình thường thị trấn đều lớn hơn mấy người các ngươi tiểu ca tiểu cô nương đại khái là nơi khác tới đi không rõ ràng lắm vân lai chấn tình huống bình thanh bình kiếm cùng thương vân cái này ba cái đều mặt da đỏ lên chớ nói chi là mặt khác bốn người tại thanh kiếm sơn ở mười năm cách vân lai chấn gần như thế bây giờ bị người ta nói thành là người bên ngoài đồng thời trong nội tâm thầm hận mấy cái sư phụ lao tử xem bọn hắn sắc mặt không đúng còn tưởng rằng là bọn hắn tuổi còn nhỏ bị người nói người bên ngoài không biết địa lý tình huống mà không không biết xấu hổ ở đâu đoán được tâm tư của bọn hắn chắn lại nói các vị tiểu ca tiểu cô đ ư ơ n g các người muốn đi vân lai chấn làm gì đây mộ dung tô nói chúng ta muốn đi vân lai chấn kiếm chút ít n g â n lượng lao tử ngạc nhiên nói đ ừ n g trách ta bất cẩn các nguyên niên kỷ cũng không lớn a làm sao lại bị đưa tới kiếm tiền bình kiếm nói ra môn bất hạnh mà thôi lao tử tưởng rằng bình kiếm mấy người trong nhà người lớn đã chết vội hỏi ta nói lung t u n g các ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng bình kiếm mặt c h ả y ra tăng t h ư ơ n g vẻ nói không trách không trách thiên ý treo người ba cái nữ hoa đều sớm cười ra tiếng lao tử càng mơ hồ chỉ đành phải nói vậy các ngươi như thế nào kiếm bạc xem các ngươi niên kỷ như thế nhỏ cái gì công việc cũng không làm được a bình thanh nhảy ra nói cũng chớ xem thường chúng ta chúng ta thế nhưng người tu đạo đều có thật nhiều năm bản lĩnh nói một ngón tay chỉ tô mộ d u n g nói đây là chúng ta đại sư h u n h ngay cả ta đều đánh không lại hắn lại một chỉ mộ dung tô nói đây là chúng ta nhị sư tỷ ngay cả ta đều đánh không lại nàng lao tử nói tiếp ngươi đánh thắng được cái nào bình thanh chịu chán nản nói cái này q â y đầu chứng kiến hai cái tiểu sư mội hơi nước tràn ngập con mắt lại nghĩ tới ngũ sư đệ cho mình nhiều như vậy thần hòa phụ còn có chỉ có thể cùng bình kiếm đánh cho ngang tay chuyện thực không lời nào để nói chi năng hú lên quái dị manh liệt rót nước t r à lại lấy tốc độ nhanh hơn p h ư tới rõ ràng cho thấy bị sặc lao tử hay vẫn là mắt hiện kính nghệ nói nguyên lai chư vị đều là người tu đạo thất kính thất kính không biết các vị tiểu đạo ra là cái gì muôn phái thương vân nói chúng ta là thanh kiếm quan đệ tử lao tử cố gắng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra ở đâu ra thanh kiếm quan chỉ nói là mình kém kiến thức nói nguyên lai là thanh kiếm quan đạo trưởng các vị tiểu đạo gia vì sao không xa vạn giảm đi vào vân lai trấn chẳng lẽ trên trấn r a yêu quái thương vân thẩm nghĩ ngươi con mắt kia nhìn ra chúng ta là không xa vạn giảm tới hay vẫn là nói chúng ta chính là đi ngang qua thuận đường đi nhìn xem có cái gì có thể làm lao tử nói thì ra là thế cái này mỗi ngày đến vân lai trấn rất nhiều người các vị tiểu đạo trưởng đã đến vân lai trấn tìm kiếm bạc đạo đạo không khó lắm nếu như các vị tiểu đạo trưởng nhất thời tìm không thấy mời các ngươi tố pháp người ta có thể đến vân lai chấn vân lai quảng trường chỗ đó hội tụ người nhiều nhất tiểu thương lữ khách thương nhân đều có tô mộ dung nói đa tạ chỉ điểm lại hàn huyên một hồi mọi người chuẩn bị ra đi lão tử thật đúng là cho rằng mấy cái này tiểu đạo trường thật sự là trong nhà đã chết trường bối chết sống không thu tiền trả nước trước khi đi lão tử chỉ vào một cái đại lộ nói mấy vị tiểu đạo trường các ngươi theo này đại lộ một cái thời cơ có thể đến vân lai chấn thương vân bọn người lần nữa nói tạo về sau thẳng đến vân lai chấn vân lai chấn cửa thành thập phần hùng mỹ chứng kiến lần thứ nhất cách xem thương vân bọn người ngây người cặp bồi vào thành về sau càng là xem cái gì đều t ư ơ i mới tại từng cái cửa hàng chùi tới t r u i lui liên mộ dung tô cùng tô mộ dung còn nhớ xuống núi mục đích sư đ ệ các sư hội khắp nơi loạn c h u y ể n thời điểm hai người bọn họ còn thuận tiện hỏi một chút cửa hàng lao bản có thể cần tố pháp sự từng cái lao bản thấy mấy cái mười mấy tuổi hài tử nói muốn trừ yêu lại nhìn trong đó mấy cái đồ nhà quê dạng tần sắc đều biểu thị hiện tại hài hóa xã hội nào có yêu quái tại vân lai chấn bên trên vòng vo hơn nửa ngày ngoại trừ thỏa mãn thương vần đám người lòng hiếu kỳ còn không có một nhà muốn tìm bọn hắn trừ yếu tố pháp cuối cùng bất đắt dĩ đành phải dựa theo lão từ vân lai、like、trên quảng trường người ta tấp nập còn có các loại tiểu thương t i ế n không có gì hơn đồ trang sức son phấn hoặc là tiểu hài t ử món đồ chơi các loại lớn cửa hàng đều tại thương nghiệp trên đường thương vân hỏi đại sư m i n h chúng ta làm sao tìm được cần tố pháp sự người tô mộ dung cũng là đau đầu chẳng biết như thế nào tìm đến hộ khách bình thanh cùng bình kiếm nhìn nhau vọt thẳng lấy đám người hô to chuyên nghiệp trừ yêu trong nhà ai không hề sạch sẽ đổ vật tới tìm chúng ta vị tia đại ca nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen trong nhà có yêu có a vị bình thanh bình kiếm điểm danh hán tử đỏ bừng cả khuôn mặt quắp mấy người các ngươi tiểu hài tử nói bậy bạ gì đó Cất bước tới đi đ ra. Dẫn á một người m hồi cười to. cái ư ờ i to. c này càng không người đến hỏi thanh kiếm hỏi quần a n người rồi. Mấy người mọi Mấy rồi. túi hủ rũ đ u g đường, chẳng người ồ i biết phải. ở bên như thế nào cho c thế Mấy áo c c người bé n quần là có thể chứ cái thể Một yêu sao. Một cái quần áo đẹp đẹp quý giá lão giả đi tới hỏi tô mộ dung ngẩng đầu lên nói đúng vậy a lão tiên sinh các ngài có yêu quái lão giả cười nói nhà của ta ngược lại là không có yêu quái chỉ là các ngươi mấy cái bé con có cái gì vốn là có thể bạn yêu còn nữa các ngươi gọi như vậy nào có người sẽ đi qua thật sự là trong nhà có ô hối chi vật người ta cũng đều chạy đến đều xem ta, ta xem lão ớ n đ giả xem thương vân b ọ n người cảm thấy đáng thương nói mấy người các ngươi có biết chút ít cầu phúc đạo pháp hết thể ánh mắt đều tụ tập đến thương vân trên người lão giả cao hưng nói vậy thì tốt mấy người các ngươi có bằng lòng hay không đến lão hủ trong nhà làm cầu phúc pháp sự nếu làm tốt l a o hủ liền đem các ngươi giới thiệu cho lão hủ các bằng hữu như thế tốt chứ thương vân ngược lại là thật cao hứng mộ dung t ô hỏi nhỏ giọng nói lao tiên sinh nhà của ngươi x à nhà quen biết sao a lão giả rất là khó hiểu mọi người cũng không giải thích vô cùng cao hứng đi vào lao giả nhà dù sao đây là cuộc làm ăn đầu tiên nhà của ông lão tại vân lai trấn đông bắc bộ thương vân mấy người đi vào lao giả cửa nhà mới phát hiện nhà của ông lao t r ắ n g lệ không phải quan lại người ta cũng là đại phú chi nhân môn đ ỉ n h cao lớn còn có hai cái môn đinh thủ vệ đại môn phía trên g á p tấm biển dùng mạ vàng viết triệu phủ hai cái chữ to chu tuyết nói lao tiên sinh nhà của ngươi thật xinh đẹp đây là triệu phủ vậy ngươi họ triệu l ã o giả rất là yêu thích mộ dung tô chu tuyết cùng chu tức mấy cái nữ hài mộ dung tô đẹp đẽ quý giá chu tuyết chu tức đó là tuyệt đối mỹ nhân bại hoại làm cho thấy cảm giác cảm thấy là của mình nữ nhi hoặc như cháu gái yêu thích l ã o giả nói không sai lão hủ đúng là họ triệu cũng là nhà này chủ nhân đến theo lão hủ vào cửa hai cái môn đinh thấy là lão giả trở về v ộ i ô n quyền hành lên nói lao ra l ã o giả khoát tay nói bỏ đi á mang theo thương vân một nhóm bảy người tiến vào triệu phủ trong triệu phủ càng là giường cột chạm trổ đình đài lâu các thương vân thẩm nghị cũng không biết lao nhân kia là thân phận gì thậm chí có như thế sang trọng tòa nhà lão giả đám đông đợi cho phóng khách vợ đến mấy cái nha hoàn g cho thương vân chờ thêm trà bánh chính mình về phía sau chỗ ở thay quần áo thừa dịp lão giả không tại thương vân hỏi chư vị sư huynh sư tỷ sư muội các ngươi cảm thấy lao nhân k i a là thân phận gì như thế sang trọng tòa nhà hẳn là có thân phận lớn người người như vậy sẽ tìm chúng ta tố pháp sự cần phải đi tìm cao nhân a tô mộ dung nói sư đệ nghĩ có lý ta cũng nghĩ không thấu bình thanh cùng bình kiếm chỉ lo hướng trong miệng nhét trà bánh nghe được thương vân câu hỏi chỉ là trong miệng âu、oh、ok cũng nghe không xuất ra nói cái gì chương t mười cũng có t hai là o n h triệu phủ theo tạp nhạp tiếng bước chân mới vừa lao giả mang theo một vị lao thái thái xem niên kỷ cần phải so lao giả tuổi trẻ chút ít trinh l ệ n h cũng không lớn lao giả thay đổi quần áo cùng lao thái thái kia đều là quần áo đẹp đẽ quý giá đằng sau còn đi theo mấy cái nha hoàn thấy lao giả thương vân bọn người vội vàng đứng dậy hành lễ lao giả thấy hỏi cái kia lao thái thái nói phu nhân như thế nào đây có phải hay không đều khá lanh lợi đáng yêu lao thái thái cũng cười nói lao ra ánh mắt của ngươi còn có thể trên h lệnh nói đánh giá đến mấy người mọi người cũng đều hướng lao thái thái vân an chỉ là tô mộ dùng ánh mắt lấp lóe thoáng một phát hình như có nghi hoặc lao thái thái cười nói lao ra xem mấy cái này tiểu đạo trưởng vẫn còn có chút đ ạ hạnh vậy thì mời bọn hắn tố phát là hết thể đều theo lão gia ý tứ là được nói xong quay người hỏi mấy vị tiểu đạo trưởng tiên tung nơi nào thấy lao thái thái như thế hiền lành lại mở miệng cung kính tất cả mọi người hữu thụ sùng như kinh cảm giác tô mộ dung là đại sư m ì n h tự nhiên muốn nói chuyện lao thái thái quá khen chúng ta sư môn là thanh k i ế m quan lao thái thái nghe nói thanh k i ế m quan ô một tiếng thầm nghĩ không phải đại môn phái đệ tử thần sắc bung lỏng một chút càng lộ vẻ bình thản nói thật đúng là có lễ phép h à i tử lao ra nhà ta mời các vị tiểu đạo trưởng tới làm phép sự tình chẳng biết các vị tiểu đạo trưởng đều sẽ làm thế nào loại pháp sự tô mộ dung nói chúng ta có thể trừ yêu tại hạ ngũ sư đệ càng là giỏi về làm c nói đến chỗ này mấy người khác đều rất có đối lý cảm giác nhưng xem tô mộ dung thật không ngờ bình tĩnh kể ra đ ố i đại sư m i n h bội phục lại tăng lên một tầng lão thái thái cười nói tiểu đạo trưởng chứ yêu chuyện nguy hiểm như vậy các ngươi hay vẫn là được làm là một m chút cầu phúc pháp sự tốt chứ trả lại cho lão giả một ánh mắt hỏi ý kiến lão giả gật đầu khẳng định thương vân cũng nhìn thoáng qua tô mộ dung thấy tô mộ dung khẽ gật đầu đứng ra hỏi hai vị lao nhân dân ra chúng ta có một vấn đề cũng muốn hỏi xuống lão giả nói giả là không cần c ô n n ệ thương vân nói không dối gạt nhị vị chúng ta mặc dù là người tu đạo nhưng là thấy nhị vị đều hẳn là thân phận hiền hách người muốn đến danh môn đại phái mời cao nhân tố pháp khẳng định không được vấn đề vì sao tìm chúng ta mấy cái tới làm phép không chờ hai vị lão giả trở lại sau lưng lao thái thái một cái nha hoàn cười khúc khích nói các ngươi là vừa tới vân lai t r ấ n a mọi người gật đầu nói phải lại không rõ một cái nha hoàn nhãn lực như thế nào tốt như vậy nha hoàn kia tiếp tục nói thì không trách được rồi vân lai trấn đi đâu người không biết nhà của ta triệu lao gia là có tên đại thiện nhân lần này tìm các ngươi tới tố pháp sự đương nhiên là vì giút các ngươi một tay lao già họ triệu dương cả giận nói thét lên kim liên kim liên nổ đầu lưỡi trốn đến sau lưng lao thái thái không nói lời nào xem ra cái này triệu phủ bên trên chủ tớ quan hệ khá hòa hợp thương vân cũng tại thầm nghĩ trong lòng kim liên thật sự là tên rất hay không biết cái này lao gia có phải hay không gọi triệu tây môn người khác nào biết được thương vân quỷ tâm tư lão giả cũng không vì thương vân n i ê n kỷ kỷ còn nhỏ mà khinh thị nói các vị tiểu đạo trưởng lão phu triệu q u a n vinh không dám lấy người lương thiện tự cho mình là bất quá là trong tay có hai cái tiền nhàn rỗi bình thường giúp các dân chúng chia sẻ chút ít khó khăn mà thôi trong lòng mọi người càng là bội phục tô mộ dung nói thật sự là thất tính triệu lao gia t í c thiện nhất định có phú báo cũng cảm tạ triệu lao gia chiếu cố chúng ta thương vân cũng nói đúng triệu lao gia tại hạ tố pháp sự là nhất định hết sức nỗ lực bình kiếm nghiêng đầu lại gần tại thương vân bên thai nhỏ giọng nói không cần quá ra sức đừng cầu phúc cầu quá ác ga ngàn vạn cái này triệu lao đầu thế nhưng người tốt nói thương vân chỉ cảm thấy trong đầu đều là màu đen đường đoàn tại c h u y ệ n triệu quang minh cũng không biết nguyên do trong đó nghe thương vân nói như thế rất là cao hứng cười nói vậy làm phiền tiểu đạo t r ư ở n g chẳng biết khi nào các vị có thể bắt đầu pháp sự lại có cái gì cần lao phu chuẩn bị thương vân nói giờ tuất bắt đầu tốt nhất Cũng cần triệu lao đợi á p c cho lão y c giả triệu quang vinh cùng với triệu phu nhân tới thương vân nói triệu lao ra có thể đã bắt đầu triệu quang vinh nói làm phiền thương vân đạo trưởng Lao giả miệng cái này thương ậ t t đúng là ngọn, nói là h vân dựng ở pháp đài mà Mộ u phía trên h từ trong lòng móc ra cầu phước phủ trong miệng nói lẩm bẩm hình thức cùng cùng ngày tại thanh kiếm quan bên trong tố pháp đồng dạng chỉ là hôm nay làm sửa chữa thức c h ú t ít dưới đài triệu phu nhân chứng kiến thương vân trong tay linh phủ quay đầu đối triệu lao gia nhỏ giọng nói lao gia vị này tiểu đạo t r ư ở n g trong tay phủ thật không đơn giản triệu lao gia ngạc nhiên nói ồ chẳng lẽ ta còn m è o mù đụng tới hào cao nhân triệu phu nhân cười nói đây là lao gia phúc khí đằng sau chúng gia phó cũng đều nghe được triệu phu nhân thu hồi mấy phần k i n h thị hào hứng ngược lại là cao hơn lúc này thương vân tại trên đài niệm chú đã tất hai ngón dùng sức kẹp lấy cầu phúc phụ linh phủ tự cháy thương vân uống t h thầm phúc hằng triệu lao gia ra một gian nhà kề ứng thanh mà sập thương vân miệng so tại thanh kiếm quan lúc t r ư ơ n g được càng lớn hơn nước mũi lưu thêm nữa tiếp theo chúng ra phó lần thứ nhất kinh nghiệm cầu phúc đem phòng ở cầu sập cao nhân lập tức đầu dạp xuống đất còn kém hô to và thuế bên trong một cái còn hỏi bên cạnh nam gia đình tam ca ngươi nói buổi tối hôm nay náo nhiệt thật đúng là náo nhiệt cái k i a tam ca cũng nói đúng vậy à mẹ ơi náo nhiệt lớn hơn năm nay về nhà ăn tiết có cùng em bé nói lần nữa chính là triệu lao r a cùng triệu phu nhân hai người lớn tuổi thấy việc đời nhiều bất quá cũng bị thương vân cầu phúc uy lực chấn xứng sở xứng sở mà tô mộ dung cùng đồng môn liền biểu hiện tương đối nhạt định rồi dù sao nhất hồi sinh ngay tại h thì c một lần l lần hào khí cứng lại thời điểm vừa rồi chạy tới sự cố hiện trường gia phó kêu sợ hai phá vỡ cái này liên lạc triệu lao gia cùng triệu phu nhân biến sắc không chờ hai người bọn họ lão nhân ra nói chuyện Tố một rung mang sớm h e o cái c các sư đệ các sư đệ m ộ chạy to ớ i Triệu thương nhất. chạy nhanh vân a l ra cùng triệu cùng cũng vàng đi theo. Chạy chỗ, chứng chỉ nhân vàng đến sụp xuống phòng ở chỗ, thương vân chứng kiến phòng thế thế, theo. đội đi phu sụp ở lớn à nóc phòng chỗ sụp một hối, trong lòng chỗ sụp hối, một m i y ê ồn không màu ộ t to cái lớn m đen vật thể theo nóc nhà rơi xuống tới đất lên xem tình hình này là nóc nhà không sập thứ này còn không rơi xuống mái hiên lại cao bình thường coi như ngửa đầu cũng không nhìn thấy thứ này mấy người cách gần nhìn kỹ mới nhìn ra cái này màu đen vật thể lại là một cái quan tài lớn hơn nữa còn có xiềng xích tại trên quan tài quay t r u n g quanh còn có huyết sắc dấu vết giống như là người đang phía trên cầm r a tới dấu vết nhìn xem thập phần khủng bố mấy cái trước tới ra phó chính là bị thứ này hù ngã trên mặt đất kêu thảm thiết tô mộ dung chứng kiến cái này quan tài vốn là t r o m ẩ y sau sát mặt trăng nghiêm mộ dung tô cũng là lắp bắp kinh hãi lẳng lặng nhìn xem cái này quan tài bình thanh bình kiếm hai người ngược lại là không có cảm giác gì vây quanh quan tài đổi tới đổi lui muốn nhìn được chút đ o a n mê chu tuyết cùng chu tức nhỏ tuổi nhất nhìn xem quan tài trên người trận trận rét run không tự giác như mộ dung tô ngang nhiên xông qua thương vân nghĩ tới nhưng lại cái này quan tài không phải là ta cầu phúc kết quả đi nếu như là ta nghĩ đến đây thương vân hai tay che mặt làm họ hết hình dừng lại điểm ấy công phu triệu lao ra cùng triệu phu nhân cũng chạy tới vừa tẩu biên hỏi tình huống một cái gan lớn nam gia đình nói lao ra sập chính là ngài là phòng ngủ chỉ là nóc phòng sụp phòng ngủ không có trở ngại chỉ là triệu phu nhân hỏi chỉ là cái gì người làm nam nói ngài hay vẫn là tự xem đi người làm nam nói xong triệu lao ra cùng triệu phu nhân cũng nhìn thấy trên đất to lớn quan tài đều là sắc mặt cực kỳ khó coi triệu lao ra quát Đây lúc này n tô mộ dung cũng mang theo mấy cái sư đệ sư mọi tiến đến thương vân bên người tô mộ dung nói ngũ sư đệ triệu lao tiên sinh nghị như vậy cũng đúng cái này quan tài tất nhiên là có người để đặt tại phòng ngủ trên đỉnh cái này triệu phủ ngoại nhân không dễ đi vào có thể làm việc này hẳn là trong phủ người tất cả mọi người nhìn xem tô mộ dung trong nội tâm khẳng định đại sư minh phán đoán cũng âm thầm đội phục đại sư minh tỉnh táo lúc này còn có thể không hoảng hốt không đội vàng làm phân tích mộ dung tô càng là hàm tình mạnh mạnh triệu quang vinh cùng thương vân nói gọi người đem hết t h ầ gia đình tất cả tập hợp đến quan tài t r u n g quanh có cái kia vừa tới gia đình chứng kiến trên đất quan tài đặc biệt là trên quan tài đặc thù dấu móng tay cùng xiếng xích đều cảm thấy sau lưng lạnh cả người triệu quang vinh liếp nhìn gia đinh một lần nói Các nhất g người ư ơ i còn có b định là các ngươi trong có người kết bệ kết đảng mà làm còn không bằng thực đưa tới mấy người lao phu dùng giả pháp hay sao nghe nói giả pháp chúng gia đình đều khẽ run dày nhưng vẫn là không người nói chuyện chỉ là giúp nhau nhìn xem giống như là muốn đem tội phạm nhìn ra triệu quang vinh xem không người trả lời sắc mặt chấm hơn đối triệu phu nhân nói phu nhân lão hủ hôm nay cần phải vận dụng g i a pháp theo ta và n g ư a i lúc trước ước định vận dụng g i a pháp cần hai người chúng ta đồng ý chuyện hôm nay thế nhưng dùng đến triệu phu nhân sắc mặt cũng khó nhìn nói may mắn có thương vân tiểu đạo trưởng đem cái này quan tài gỡ xuống lao ra lao thân cũng cho rằng cần động g i a pháp triệu quang vinh nói t u t người tới đi đột ngột một cái âm trầm thanh âm tại triệu quang vinh phòng ngủ trên đỉnh chuyền ra họ triệu đi làm cái gì t r ư ơ n g mười ba hắc linh tỏa quỷ thanh âm k i a n h ư theo kiểu h u trong địa ngục các quỷ chu lên làm cho nghe toàn thân trận trận run lên triệu vinh quát người nào còn không hiện thân thanh âm k i a n ó i không phải người là quỷ ha ha ha lại một trận như cú vỏ tiếng cười trói thai vài đạo h ắ t ảnh theo nóc phòng bay thớp rơi xuống chiếc kia trên quan tài mặt bọn người ảnh kết thúc mọi người mới nhìn ra là bốn cái tóc dài sắc mặt trắng bệnh bờ môi màu đỏ tươi con ngươi to lớn quái vợt bốn cái quái vợt đang ngồi tại quan tài phía trên hai chân lúc cần lúc hiện móng tay dài mà không con chính nhìn xem mọi người cười q á i dị tô mộ d u n cả kinh nói q u lao lao thật thật nghe b ứ nói g ư thật là quỷ bọn gia đình một hồi quay khiếu chạy một nửa một nửa kia đều trốn được thương vân bọn người sau lưng nhưng xem xét mấy cái này đạo sĩ tuổi như thế nhỏ lại hối hận không có chạy chỉ là hiện tại chạy cũng nghiêm trình hiện tại chạy chính là trần chuồng phản bội chủ nhân như vừa rồi chạy còn có thể nói cho rằng chủ nhân tại chính mình chạy phương hướng mấy cái quỷ trong có cái giang h ồ cũng là vừa rồi nói chuyện cái kia coi như là mấy cái quỷ bên trong đầu lĩnh quỷ xem liền bảy người tiểu hài tử ngăn tại triệu vinh trước người đ ã ý cười quái gì nói triệu vinh ngươi hôm nay chạy không thoát ngươi cho rằng dựa vào mấy cái tiểu mao hài tử có thể ngăn cản chúng ta triệu vinh cũng không phải lộ ra bối rối hỏi ừ các ngươi nếu là quỷ ta với ngươi mấy người lại không thủ o á n vì sao phải đến r a hại lao phu quỷ kia lại một trận cười quái dị không có trả lời triệu vinh hỏi triệu lao đầu ngươi cũng đã biết cái này quan tài là ai thả triệu vinh sắc mặt phát lệnh nói giảng quỷ kia nói hh ắ c ắ cái c này không thể nói cho ngươi biết dù sao là của ngươi cựu nhân muốn nguyền rủa giết ngươi ngươi cũng đã biết đây là cái gì quan tài triệu vinh nói cái gì quan tài Quỷ kia rất là đắc ý nói nói cho ngươi biết cũng làm cho ngươi chết minh bạch đây là hắc linh tỏa quỷ hóm quan tài vốn là muốn đặt ở ngươi phòng ngủ năm năm hai mươi lăm ngày tố ngũ quỷ đến lúc đó ngũ quỷ tề thiệu như ngươi cửa phòng ngũ quỷ tỏa linh để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong đáng tiếc hôm nay chỉ tụ tứ quỷ pháp thuật kia lại làm cho phá bất quá không sao chúng ta trực tiếp lấy mạng của ngươi chính là triệu vinh cười lạnh nói các ngươi đều là rất có tự tin các ngươi nào biết tất nhiên có thể lấy lao phu tính mạng nghe thấy lời ấy tô mộ dung quát các vị sư đệ sư muội xuất kiếm xuất một tiếng sáu trôi kiếm trúc đồng thời ra khỏi vỏ chỉ phía xa tứ quỷ còn rất có khí thế cái kia bốn cái quỷ thấy đều là kiếm trúc đều cười ha h a nói tiểu quỷ các ngươi còn dùng kiếm trúc hay vẫn là về nhà chơi đi ha h a triệu phủ quá nguy hiểm các ngươi hay vẫn là địa cầu đi mọi người khó hiểu cái gì là địa cầu quỷ kia cũng là sừng sờ chẳng biết mình tại sao nhảy ra một câu như vậy chẳng lẽ là trước khi chết trí nhớ không nói đến triệu vinh muốn trả lời bình thanh cùng bình kiếm đã sớm nhịn không được từ lúc vừa rồi triệu vinh cùng quỷ đối thoại hoàn toàn coi nhẹ sự hiện hữu của bọn hắn hai người tự lấy một bụng lửa bây giờ nghe quỷ như thế chế nạo bọn hắn lập tức nổ tung quắp n g ư ơ i cái này chết t i ệ t quỷ đã chết còn ra đến hôn làm gì đạo gia hiện tại sẽ đưa các ngươi về địa phủ kiếm khí bộc phát kiếm trúc phía trên thanh quan quanh quẩn bình thanh cùng bình kiếm đã phóng tới quỷ kia bốn cái quỷ thấy bình thanh bình kiếm kiếm khí bám vào kiếm trúc lên cũng không có để bụng người tu đạo đều món vũ khí chỉnh phát sáng và sáng uy lực cũng không thấy bao lớn hay vẫn là tốt vũ khí lực sát thương càng lớn. hơn phụ ma dù sao chỉ là phụ trợ sao một quỷ nói vậy lao tử liền theo ngươi chơi đùa nói xong đi lên một chuỗi mở ra quỷ c h ả o phải bắt bình thanh mặt đáng tiếc bình thanh kiếm pháp viễn siêu quỷ này tưởng tượng quỷ này cuối cùng thấy tình cảnh chính là lập tức sẽ bắt được mặt đột nhiên biến thành mũi kiếm phía trên còn có thanh khí l ợ lờ sau đó cỗ này thanh khí liền đâm vào chính mình cái ớt nếu như quỷ cái kia bộ phận cũng gọi là cái ớt quỷ kia chỉ cảm thấy kiếm quang nhập vào cơ thể trong cơ thể lập tức có thanh khí chậm rãi rú tẩu bất quá cảm thấy chậm rãi trong cơ thể nhưng trong nháy mắt bị thanh khí nhồi vào còn không cơ hội tinh tế hiểu rõ cái này hoàn toàn ngược lại cảm giác. hắn đã hoàn toàn nghiền nát thành tạp bã triệu vinh triệu phu nhân tính cả mấy cái quỷ đều nhanh đem con mắt t r ư ờ n g ra ngoài đồng dạng lẩm bẩm nói đây là cái gì kiếm khí lập tức hồn phi p h é t tán bình thanh trước kia cũng không có thực chiến qua lần thứ nhất giết địch chứng kiến cái này hiệu quả cũng không thấy kỳ quái chỉ nói là hiện tượng bình thường bình kiếm xem bình thanh nhanh như vậy thì làm bỏ một cái quỷ không phục chu lên phóng tới còn dư lại ba cái quỷ hôm nay cái này ba cái quỷ mới trở lại mùi vị đến thấy bình kiếm xông lại như là gầm a lập tức chạy từ tứ tán vừa chạy còn bên cạnh gọi cứu mạng trong đó bề ngoài giống như còn có một cái nhẹ nhàng chịu khất nói mẹ mấy cái quỷ thoáng một phát thoát ra thật xa vẫn chưa cảm giác ra sau lưng co kiếm khí cái kia quỷ đầu liền vụn trộm quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện bình kiếm ngay tại chạy vội bất quá cũng liền so phổ thông người trưởng thành mong một chút mới biết được bình kiếm bọn hắn kiếm khí là vô cùng lợi hại phương diện khác xem ra còn chưa học được liền lại gần lớn hướng mặt khác hai cái may mắn còn sống sót quỷ kêu nói bay đến không trùng tiểu tử kia hình như chạy không nhanh Cái kia hai quỷ quay qua, quả đầu đều đầu đều nghe nói như thế, đều quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện quả thật như thế, phát thật thế, do cái ở i giữa không trùng, bình kiếm đuổi tới bay bình ba lên không trùng, c quỷ dưới chân, h p á tiểu h ệ n không đến giận người hơn. chặt cái tức đắc cái Hai to, t kia mấy i quỷ, quỷ la ba ý quỷ đối đầu kia mới nói đại ca ngài thật lợi hại không hổ là bọn ta quỷ đầu quỷ kia đầu đắc ý c ư ờ i nói ha ha đó là nghĩ tới ta quỷ đầu trình hành nếu không phải so với các ngươi mới quỷ mạnh một mạng lớn có thể là quỷ đầu sao nghe được triệu vinh một hồi kinh hãi nếu chính mình thực sự chết ở quỷ đầu trịnh hành dưới tay thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi chính mình tình nguyện thắt cổ cũng không có thể chết tại đây loại quỷ thủ bên trong bình kiếm trên mặt đất kêu lên quỷ đầu ngươi xuống ăn ngươi đạo ra một kiếm trịnh hành trên trời nói tiểu quỷ ít nói lời vô ích có bản lĩnh ngươi ngự kiếm nhìn ngươi t i ể u cũng không a ha ha bình kiếm một hồi chán nản lúc này một thanh e h môn nu nói trịnh hành đón lấy chỉ thấy một vàng đoàn phiêu hướng trịnh hành trịnh hành ngạc nhiên nói thứ gì nói tiếp trong tay triển khai xem xét là một chương giấy vàng phía trên vẽ lấy một ít ký hiệu nói đây là vật gì lại nghe cái kia thanh âm ôn nhu n h ậ m đến lôi g i a n giác một tiếng thiên không sáng n g ờ i t r ì n h hành đen nguyên lai là thương vân thấy bình kiếm chặt không đến ba cái quỷ nghĩ đến mình linh phủ liền cùng nhị sư tỷ mộ dung tô nói sư tỷ ta cho ngươi linh lôi phủ nhiều nhất ngươi dùng phủ bổ bọn hắn mộ dung tô nói đúng thương vân ta đều đã quên nói từ trong lòng ngực lấy ra linh lôi phủ sử dụng kiếm khí bao trùm ném quỷ đầu trịnh hành một kích thành công trịnh hành thật là có điểm tu vi một đạo linh lôi phủ không có đem hắn đánh chết trịnh hành kêu lên các ngươi dợ trỏ Bình kiếm nhận mộ dung kiếm gợi mộ tô ý, c ũ n g rút cái p h ù đi ra, thấy t h là ầ n h ỏ a p hành ù cũng sử dụng đánh trình sử kiếm khí bao hết, đánh về phía h bao về còn cái nói, ngươi gọi quỷ đều ầ u đạo đến đây? đ nào ra rồi, trò, thế chính ngươi như Trình hành có thể là dở khóc các ngươi không phải người tốt cái này quỷ lại đã quên chạy đến hại người chính là cái nào may mắn vô luận là mộ dung tô hay vẫn là bình kiếm vận p h ù tốc độ cũng không phải rất nhanh t r ì n h hành cùng cái kia hai quỷ còn có thể né tránh t r ì n h hành cũng là không g i ả i trí nhớ xem có thể né tránh linh phụ lại lớn lối nói tiểu đạo sĩ nhóm các ngươi có thể sử dụng phụ thì như thế nào đánh không đến bản quỷ đầu lại có thể làm khó dễ được ta trình hành lại một lần nữa khiêu chiến đám người thanh kiếm quan trong lòng điểm mấu chốt nếu như hắn biết do đám này tiểu đạo sĩ sư phụ đều bị đốt qua lời nói nhất định là chạy trước đường hôm nay không nớt bình thanh cùng bình kiếm chu tuyết cùng chu t u y ế t hai cái này tiểu công chúa cũng bạo phát hô ma quỷ người m u ố n chết đi ra trước kia thương vân cho mỗi người đều phát không ít phủ mấy người trong tay cũng không thiếu phủ cái kia phủ cũng không cần tiền tự như bắt đầu đ ầ y trời bay l o ạ n thần hỏa phù thần hỏa phù thần hỏa phù thần hỏa phù, phù linh lôi phủ linh lôi phủ linh lôi phủ kết quả của nó chính là mấy cái quỷ không có đập vào triệu p h ủ bị không tiền khoáng hậu trọng đại đà kích x e n lẫn tại phụ danh xưng cùng mấy cái quỷ q u á i trong tiếng kêu còn có triệu vinh láo đầu rên rỉ a lão hủ bắt tiên bàn đá không được lão hủ thật vất vả cấy ghép ba trăm năm cây đ ả o hạ thủ lưu tình lão hủ phòng ngủ đạo trưởng lão hủ chim a lão hủ cái mông chẳng biết ném đi bao nhiêu p h ủ bình thanh bình kiếm chu tuyết chu tức đều thở h ư n g hộp ba cái quỷ ở giữa không t r ù n g cũng là thở h ư n g hộp triệu vinh thì là nước mắt tuôn đầy mặt triệu phu nhân ở một bên vớt ve triệu vinh láo giả phía sau lưng ngay tại an ủi hắn chính hoành nói mấy người các ngươi tiểu quỷ đánh không đến bản quỷ đầu đi bản quỷ đầu há lại các ngươi có thể thu thập đằng sau hai cái quỷ tâm bên trong phát khổ thầm nghĩ ngươi không thể b ấ t tranh cãi nghĩ tới ta mấy người khí thế hung hăng xuống chuẩn bị giết người kết thúc công việc tiêu sái rời đi không nghĩ tới hai câu nói không tới một cái trước bị đánh hồn phi phép tán sau đó chúng ta còn dư lại công tác chính là chạy trốn hơn nữa chính ngươi đều bị đánh đen cái miệng này còn không thành thật nếu ngươi tiếp tục chọc giận mấy cái này tiểu đạo sĩ không biết bọn hắn còn có thủ đoạn gì nữa đồng thời thầm hận thật không nên tiếp cái này công việc xem ra tìm đúng lao bản rất trọng yếu quả nhiên tô mộ dung tiến lên một bước nói tam sư đệ tứ h sư đ ệ lục sư muội thất sư muội các ngươi nghỉ ngơi một chút mấy người rất nghe lời về đơn vị tô mộ dung lại xong trịnh hành nói các ngươi ba cái quỷ không tuân thủ quỷ đạo dám đi ra hạ i người còn mọi cách khiêu khích như còn không hối cải vậy cũng chớ quái tại hạ xuất thủ trịnh hành cười quái gì nói ngươi còn có thủ đoạn gì nữa xử đi ra chính là bằng không thì bản quỷ đầu cần phải bắt đầu phản kích tô mộ dung thấy trịnh hành gian o a n giận dữ nói vậy ngươi chịu chết đi khoác tay một đạo kiếm khí bộ phát tốc độ này cũng không phải là bình thanh đám người linh phủ có thể so sánh mới trịnh hành phản ứng không kịp nữa bị kiếm khí nhập vào cơ thể mà qua trịnh hành s ờ s ờ hạ thể một mảnh lạnh b ư ớ c mọi người thêm hai cái quỷ cũng kỳ quái trịnh hành như thế nào không chết tô mộ dung cũng thầm nghĩ chẳng lẽ thất thủ hay là ta kiếm khí quá yếu lại nhìn trịnh hành đem r ộ n g thùng tình áo bào trắng đi lên kéo đến giữa hai đùi tự xem xem nói may mắn vẫn còn ở đó nguyên lai、like、trịnh hành cùng mặt khác hai cái quỷ đều là mặt thành quỷ truyền thống quần áo và trang sức chính là loại màu trắng áo choàng mà trịnh hành càng dài chút ít hắn nói như vậy phù hợp quỷ đầu thân phận cho nên tô mộ dung kiếm khí nhìn như là ở giữa trịnh hành bụng dưới nhưng thật ra là theo trịnh hành giữa hai chân xuyên qua tô mộ dung nhìn trịnh Đừng, đừng, đừng, tôi mộ dung cũng không nghe hắn quay khiếu lại phát ra một đạo kiếm khí đuổi giết trịnh hành kiếm khí đang muốn chạm đến trịnh hành là chỉ nghe nói thanh âm từ giữa không t h ú n g chuyển đến ra mấy tên phế vật các người chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong còn lâu hơn mẫu thân từ ra tay đồng thời một đạo hảo quang màu đỏ đánh ra đem tô mộ dung kiếm khí đánh tan triệu vinh cùng triệu phu nhân nghe tiếng sắc mặt biến đổi lớn chương mười bốn triệu thị tình duyên thượng kiếm khí bị người nửa đường đánh nát tô mộ dung vẫn chưa để ý vừa rồi cũng không là toàn lực ra tay hướng giữa không trúng quát cao nhân phương nào còn mời hiện thân thanh âm kia nói tuổi con nhỏ nói chuyện ngược lại là lão thành đáng tiếc n g ư ờ i điểm này đạo hạnh lao thân còn không để vào mắt theo thanh âm một đạo thân ảnh dần dần xuất hiện giữa không trung người đến là một lão phu nhân quần áo kiểu dáng cho dù giản dị xem tài liệu nhưng lại quý báu lão phu nhân sắc mặt cũng cùng ái không giống người trong quỷ đạo giống như là nhà ai danh môn lão phu nhân thương vân mấy người đều kể tô mộ dung thương vân còn cho mấy cái sư h u n h đệ sư tỷ mội đều dán lên kim cương phủ tô mộ dung cũng không bối rối nói lao phu nhân tại hạ nhận ủy thác của người cùng chúng đồng môn tất nhiên sẽ bảo vệ triệu vinh láo tiên sinh cả nhà bình an coi như không địch lại lao phu nhân chúng ta cũng nên hết sức nỗ lực lao phu nhân cười nói ha ha t ố t lao thân lấy triệu vinh tính mạng trước kia trước hết thu thập các ngươi mấy cái tiểu quỷ triệu vinh nói tô đạo trường các ngươi bình thanh ngắt lời nói lao nhân ra ngươi yên tâm xem chúng ta thu thập cái này yêu nhân bình kiếm sử dụng kiếm một ngón tay chỉ lao phu nhân nói ngươi là yêu nghệ phương nào còn không mau mau hiện ra nguyên hình thương vân trốn ở mọi người sau lưng một bên mánh liệt họa linh phủ làm bổ sung một bên gieo lên đúng còn nhanh mau mau nhận lấy cái chết ta sư h i n h dưới thân kiếm lao phụ kia người cũng không nóng giận nói triệu vinh vài thập niên không gặp ngươi thật sự là càng ngày càng bất lực vậy mà tìm một đám tiểu hài tử đến hộ ngươi cũng thế lao thân đã có thể xuất thủ tô mộ dung cười nói lao nhân kia nhà nhưng cẩn thận rồi sư đệ sư muội cầm yêu tô mộ dung một tiếng ra lệnh chính mình liên phát ba đạo kiềm khí tốc độ uy lực đều so vừa rồi bắn chết t r ỉ n h h à n h là tăng cường không ít hôm nay tô mộ dung là toàn lực ra tay dù sao vừa rồi chính mình kiếm khí bị đánh tan hiện tại không dám lưu thủ bình thanh cùng bình kiếm sông nhanh nhất nhảy lên giữa không t r ù n g l a n g không đánh về phía lao phu nhân mộ dung tô cùng chú tuyết chu tước tốc độ chậm chạp ba người cũng không phải tấn công mạnh tính cách trong ba người lấy mộ dung tô cầm đầu kiếm thế vây lại lao phu nhân tô mộ dung vẫn chưa tiến lên để ngừa lao phu nhân đột nhiên bạo khởi đột đến triệu vinh bên người bị thương triệu vinh triệu phu nhân hoặc là thương vân lao phu nhân nói t u t hiện tại kiếm tiên trong môn phái đều chỉ trọng kiếm khí Tư tập kiếm pháp kiếm người đã càng ngày càng đã lão à không dễ. l phu nhân tránh trái cũng nhất người đúng không không không ngừng gấp rút. Lao phu nhân thời thật thể chỉ thuộc hạ phu gấp biết rút. là làm là Lao sao, c không dễ dàng vừa mới bắt đầu chỉ cảm thấy mấy người kiếm pháp tinh diệu mà lại mộ dung tô bọn người niên kỷ còn nhỏ cất lòng khinh thị hiện nay thực bị mấy người vây quanh trong lòng mới đau bờn trong miệng phát khổ không nói đến kiếm pháp cao nhất mộ dung tô bình thanh bình kiếm chu tuyết cùng chu tức cho dù từng người tự chiến cũng không có phối hợp với nhau ý tứ nhưng mấy người kiếm pháp nhưng lại bổ sung khiến cho lão phu nhân thân ở một cái sẽ bị tứ phía công kích trong nước xoáy mộ dung tô kiếm pháp càng là liên tục không ngừng kiếm mặc trùng trùng điệp điệp không ngừng cho lão phu nhân làm áp lực tô mộ dung cũng sẽ tìm đúng cơ hội đột nhiên toát ra một đạo kiếm khí bắn về phía lao phu nhân mấy người kiếm quang vừa rồi lão phu nhờ n có thể thấy được t h ứ c q u a cũng không dám thủy tiện để kiếm khí gần người đấu nửa canh giờ hay vẫn là chưa phân thắng bại không nói thương vân nhìn xem sốt ruột bình thanh bình kiếm bọn người sốt ruột lao phu nhân sắc mặt cũng khó nhìn rồi ngẫm lại chính mình tin tưởng tràn đầy vênh váo hò hét chạy đến lão phu, phu nhân lại trong ngực vừa sở lấy ra một cái màu đỏ túi thơm hướng không trung vừa tế nói tiểu quỷ nhóm xem lão thân vô tình hương nang màu đỏ túi thơm treo ở giữa không trung lão phu nhân dùng pháp lực thúc giục túi thơm miệng vừa mở hồng quang đại thịnh mộ dung tô bọn người chỉ cảm thấy một luồng hấp lực còn có một cố làm cho lòng người sinh bi thương tình cảm tự làm cho quên mất chống cự thấy mộ dung tô bọn người ánh mắt đờ đ ẫ n đang muốn bị vô tình hương nang hút vào mộ dung tô kêu một tiếng không được theo thương vân trong tay lấy ra không ít thần hòa phù cùng linh lôi phù xen lẫn tại kiếm khí bên trong t r ậ t bắn về phía lao phu nhân pháp bảo trong lúc nhất thời trong triệu phủ h ỏ a quang tứ xạ lôi thanh đại tác kiếm khí tăng thêm rất nhiều linh phù hỗn hợp bạo tạc đem vô tình hương nang hấp lực đánh gãy mọi người cũng theo bi thương cảm x sư muội sư đệ mau lui lại ta chỉ có thể chống c ự pháp bảo này thoáng một phát mọi người lập tức lui về tô mộ dung bên người mộ dung t ô hỏi sư huynh cái kia pháp bảo rất lợi hại tô mộ dung nói bên ta mới cho mượn ngũ sư đệ rất nhiều linh p h ụ chi lực có nỗ lực thả ra mạnh nhất kiếm khí mới khiến cho cái kia pháp bảo dừng lại hôm nay ta vô lực tái phát kiếm khí rồi dứt lời tô mộ dung chằm chằm vào lao phụ kia người để người lao phụ kia người truy kích đồng thời mấy người đều sinh lòng cảm giác vô lực biết do đánh không lại lao phụ kia người truy kích đồng t h i mấy người biết do đánh k h ô n l i lao phụ kia người nhưng lại khả năng chưa xuất sư đã chết lão phu nhân thấy mộ dung tô bọn người lui về nói triệu vinh ngươi có lời gì nói triệu vinh giận dữ nói nguyên chi đều đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn không thể bông tha láo hủ sao mọi người mới biết rõ lao phụ kia người vậy mà gọi nguyên chi mà lại kỳ quái triệu vinh như thế nào k ế t cái mạnh như vậy cử nhân nguyên chi buồn bã cười nói rất nhiều năm rồi hả triệu vinh ngươi cũng biết ta đây p h á p bảo tên gọi là gì triệu vinh nói chẳng biết nguyên chi càng đem cái kia túi thơm một cái ném về triệu vinh nói vậy chính ngươi nhìn xem triệu vinh đem túi thơm nhận vào tay nhìn thoáng qua s ắ p mặt đại biến r u n g g i n g nói nguyên chi ngươi cần gì chứ nguyên chi nói ngươi còn nhớ rõ cái này t ú i thơm cái này t ú i thơm láo thân nhưng một mực giữ ở bên người mà lại tế luyện cái này t ú i thơm nhiều năm gọi là vô tình hương nang ngày gần đây rốt cục luyện thành pháp bảo cố ý trở lại tìm ngươi triệu vinh nói cái kế h ắ c linh tỏa quỷ hòm quan tài cũng là ngươi thả nguyên chi nói không sai chính là lao thân tự tay thả triệu vinh nói nguyên chi ngươi thực sự nhẫn tâm nguyền rủa chết l á hủ nguyên chi nói không không lao thân sao lại thế nói đến một nửa nguyên chi cắn răng một cái nói không sai lao thân chính là muốn nguyền r u a chết ngươi ai cho ngươi năm đó bội tình bạc nghĩa cưới cái này hồ ly tinh dứt lời một ngón tay chỉ triệu phu nhân chúng gia đình cùng thương vân bọn người là thật dài a một tiếng dùng ánh mắt quái dị nhìn xem triệu vinh cảm xúc bắt đầu rõ ràng thiên hướng về nguyên chi triệu vinh nói nguyên chi năm đó lao hủ cùng a linh cũng là tình đầu ý hợp ngươi làm sao có thể nói ta bội tình bạc nghĩa lâu n à y tất cả mọi người lại a một tiếng lại lấy một loại đồng tình xem tình trường thất ý giảnh mắt nhìn nguyên chi nguyên chi mặt già đọ lên nói ta đây đâu rồi sẽ không có thứ tự đến trước và sau, sau. năm đó triệu bá phụ làm sao lại cho phép hồ ly tinh kia vào trong nhà lúc này triệu phu nhân rốt cục nhịn không được đứng ra nói nguyên trì ngươi đừng một cái một cái hồ ly tinh gọi hồ ly tinh làm sao vậy vì sao hồ ly tinh không thể gả vào triệu gia ta cùng triệu vinh tình đầu ý hợp triệu gia nhị lão cũng là đối với ta muốn làm thỏa mãn mới cho phép ta gả vào triệu gia hơn nữa ta đối nhị lão cũng là mọi cách cung kính thiếu kính vô cùng đây là có mục cùng nhịn sự tình ngươi nói ta gả vào triệu gia có gì không thể chúng gia đ ì n h đều ở phía sau biểu thị ủng hộ chủ mẫu thương vân đám người đồng tình tâm lại nhớ tới triệu phủ một phương lại cảm giác nguyên chi luôn mồm mắng chửi người hồ ly tinh trong nội tâm khó chịu nguyên chi t i ê u lên ai mà ngờ người hồ ly tinh này có phải hay không dùng cái gì mê hoặc thuật mê hoặc hai vị lao nhân ra hôm nay lạo thân l i ề u mạng với ngươi xem ta thần kiếm một đạo ánh kiếm màu đỏ bay về phía triệu phu nhân t ố mộ dung mấy người vừa muốn đứng ra triệu phu nhân cũng gọi là nói lao nương trả lẽ lại sợ ngươi xem pháp bảo triệu phu nhân tế lên trên đầu một k h ỏ a màu hồng chu trâm nên ở nguyên chi phi kiếm mọi người thấy hai c h ủ n hào quang ở giữa không trung đấu đến đâu đi thỉnh thoảng phát ra thanh thúy tiếng va chạm làm cho người ta cảm thấy âm thanh cùng sắc song trọng hưởng thụ không khỏi vô tay trầm trồ khen ngợi bình thanh cùng bình kiếm gọi vắng nhất một lát cũng đều kịp phản ứng đồng loạt nhìn về phía triệu vinh cùng triệu phu nhân vô luận là chúng gia đinh hay vẫn là thương vân bọn người bộ mặt thần kinh lần nữa không khống chế được triệu vinh bị nhìn thấy mặt già đỏ lên nói nhìn cái gì vậy chưa thấy qua đánh nhau nhìn các nàng đấu pháp tốt mọi người đờ đẫn bay đầu phát ra quất k á t chi tiếng vang trong chàng tiêu điểm lần nữa trở lại hai người đấu pháp tình cảnh bên trên triệu phu nhân cùng nguyên chi hai người thế lực ngang nhau không phần xuống chu t r â m cùng phi kiếm càng đấu không cũng vui c ư ờ i hồ ai cũng không thể chiếm thượng phong nguyên trí nói không nghĩ tới ngươi tu vi tăng trưởng lão thân với n g ư ơ i liều mạng nói từ trong lòng ngực móc ra một cái giật bình hướng trong miệng một giót mọi người kinh hô nguyên lão phu nhân rồi lại nghe triệu phu nhân nói lao nương trả lẽ lại sợ ngươi nói triệu phu nhân trên đầu toát ra hai cái mào nhung nhung lỗ thai phía sau cái mông cũng dài ra một cái mào nhung nhung cái đôi c o n ngươi biến thành màu vàng kim áo ánh mọi người vừa sợ hô chúng ta lao thái thái là hồ ly tinh một lát lại lấy cao hơn thanh nhầm cao giọng thét lên chúng ta lao thái thái thật sự là hồ ly tinh triệu vinh tắc thì huýt y sáo làm bộ cái gì cũng không thấy theo nguyên tri cùng triệu phu nhân đều dùng thủ đoạn tăng lên bản thân công lực trên trận đấu pháp cũng đã đến gây cấn giai đoạn hai cái lao thái thái trên đầu cũng bắt đầu đổ mồ hôi thương vân hướng triệu vinh nói triệu lao ra ngươi liền không nói chút gì đó triệu vinh như ở trong n g ộ n mới tỉnh hướng về trong tràng đấu pháp hai người nói phu nhân nguyên tri hai người các ngươi mau rừng tay mau rừng tay chớ để bị thương nghe triệu vinh nói như thế nguyên tri nóng tính càng lớn hơn nói triệu vinh ngươi cái này người phụ tỉnh là sợ ta đả thương nàng sao ta trước hết giết ngươi triệu phu nhân cũng nói lao ra ngươi không cho ta khuyến khích nhất định là trong nội tâm còn có nàng ngươi nói cho ta rõ triệu vinh thật muốn trở về tiếp tục nằm mơ t h â m hận chính mình như thế nào đã quên mình làm nằm cũng là như vậy dẫn họa trên người hôm nay phạm hồ đồ từ cùng một nơi thứ nhiều lần ngã s ắ p xuống thấy hai cái lao nhân đều cầm trong tay pháp bảo phóng tới triệu vinh thương vân bọn người mỗi người một ly t r à trong tay còn để đó t r à bánh nhàn nhã uống một mụn thưởng thức thưởng thức trả điểm nói thật sự là thời tiết tôi ta sau đó chính là triệu vinh kêu thảm thiết chuyển g a chúng gia đ ì n h đều giúp nhau nói t ắ m rửa đi ngủ chương mười lăm triệu thị tình duyên hạ hôm sau sáng sớm thương vân rửa cái mặt cảm thấy tinh thần nhẹ nhàng k h o a n khoái theo trước ba đi ra khi thấy những đồng môn khác rời giường giúp nhau chào buổi s á n g an gia đ ì n h đại bộ phận cũng đều rời giường ngay tại công tác thấy thương vân bọn người đi ra lên một lượt trước vườn an trong triệu phủ một mảnh vui vẻ hòa thuận dùng q u a điệp tâm thương vân hỏi không biết triệu lao ra thế nào mọi người kinh hô bên trong chạy về phía triệu vinh trước ba phương hướng triệu vinh trước ba top ba cái thân hình hai đứng một năm đứng đây chính là triệu phu nhân cùng nguyên chi nằm trên mặt đất quần áo rách dưới chính là triệu vinh triệu phu nhân cùng nguyên chi cũng là t h ở hồng hộc hồ, không biết làm ệ y hay vẫn là tức giận mà quỷ đầu trịnh hành mấy người sớm chẳng biết đi về phía tất cả mọi người không dám vào viện đều đới ra tại sân nhỏ cửa ra vào đi đến nhỏ giọng kêu lên triệu lao ra n g ư ờ i không sao chứ triệu vinh chật vật đưa tay phải ra trên không trung lắc lư thoáng một p h á t thấy triệu phu nhân cùng nguyên chi hai người không có gì quá kịch liệt phản ứng mọi người mới ỉ vào lá gan tiến lên quan sát triệu vinh tình huống tô mộ dung chỉ nói một câu cấp cứu mọi người mang triệu vinh ra trước ba khóa viện chỉ để lại triệu phu nhân cùng nguyên chi thằng đến lúc chạm vào tối triệu vinh đã không còn đáng ngại triệu vinh cũng không nói chuyện chỉ là phân phó người chuẩn bị phong phú tại tối t r i ê u đại thương vân b ọ n người còn khiến đem triệu phu nhân cùng nguyên chi đều mời đến hai cái đối đầu thật đúng là đến rồi chờ đến mọi người đến đông đủ hào khí hết sức khó xử thương vân mấy người cái nào gặp qua loại tình huống này nhất thời tức cười triệu vinh thấy triệu phu nhân cùng nguyên chi cũng không nói chuyện đành phải tự rót một ly một ẩm mà xuống nói phu nhân nguyên chi năm đó sự tỉnh chẳng lẽ muốn chuyện sứa nhắc lại vinh kiếm nói nói đi chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra triệu vinh hình như bị xương cá tạp trụ nói cái này thật đúng là nói a nguyên chi nói nói đi cũng làm cho người khác phân xử thử triệu phu nhân cũng nói khiến cái này tiểu đạo trưởng nói nói lao thân còn có không một chỗ tại đã bình ổn thanh bình kiếm cùng thương vân cầm đầu thanh kiếm quan đội ép hỏi xuống triệu vinh cũng giống như rơi xuống đại quyết thầm ý, cũng tốt hôm nay cũng nên kết thúc nguyên lai、like、triệu vinh lúc tuổi còn trẻ cùng nguyên chi hai người vốn là thanh mai trúc mã đại khái có thể tu thành chính quả đáng tiếc làm sao tính được số trời triệu phu nhân a linh đột nhiên xuất hiện triệu vinh năm đó tiểu tử dùng hiện tại lại nói chỉ là có chút đẹp trai ngây người a linh vừa mới tu thành hình người không lâu chẳng biết bị cái nào xem bói tùy tiện vừa nói đối triệu vinh khăng khăng một mực đổi ngược triệu vinh tuy nói nam nhân cần phải đối với chính mình hung ác một chút triệu vinh hay vẫn là quả quyết coi trọng a linh nguyên chi sao có thể tiếp nhận nguyên chi bản thân cũng là mọi người khuya tú cùng trong nhà môn khách học qua chút ít đạo pháp quyết định dùng thiết huyết thủ đoạn đổi đi a linh không nghĩ tới a linh lại là hộ yêu hai người đành đến thế quân l ự địch đương người triệu ra biết được a linh là hộ yêu triệu vinh trong lòng cũng là tâm thần bất định hay vẫn là triệu vinh phụ thân tìm được triệu vinh dạy dỗ đầu năm nay lấy cái hồ yêu nhiều thể diện nhà có hiền thê là hồ yêu câu nói này người chưa nghe nói qua đắc đạo trong nhà ủng hộ triệu vinh lập tức cùng a linh hứa hôn nguyên chi bị tức giận mà đi kỳ thật triệu vinh lúc ấy cũng không phải muốn cự tuyệt nguyên chi chỉ là muốn chân đạp hai con thuyền đáng tiếc nguyên chi nóng tính quá lớn không đợi triệu vinh giải thích m a n g một câu lưu manh đã đi hơn nữa vừa đi vài thập niên hôm nay vậy mà luyện thành pháp bảo quay lại báo thủ nghe được triệu vinh giải thích tất cả mọi người thổn thức không thôi thầm than chế độ một vợi nguyên chi cũng là đờ đẫn sau nửa ngày biết được triệu vinh cũng không phải chỉ thích a linh một cái trong lòng cũng là bước lên không thôi cuối cùng thở dài cái này mấy thập niên qua lại có sao sinh đền ngủ chu tân nói vậy cũng trách không được người khác dù sao hôm nay nguyên chi mãi mãi trở lại rồi cũng đừng có đi không là tốt rồi thương vân bọn người tự nhiên cũng là cực lực k h u y ê n bảo triệu vinh nói đúng vậy à nguyên chi tuy nói đồng nôn u vô kỵ nhưng cũng là tấm lòng son nguyên chi nhìn xem triệu phu nhân nói đúng vậy à đều già rồi tu đạo có thể không giả vừa ý già đi liền già rồi triệu phu nhân cũng thở dài c uống rượu mừng nói đã khuya trong bữa tiệc nguyên tri cùng triệu phu nhân đều khôi phục lại chừng bốn mươi tuổi niên kỷ dung mạo triệu phu nhân cùng nguyên tri bắt đầu dung túng dung mạo già đi đều là tâm tùy thời gian già đi duyên cớ hôm nay khúc mắc cởi bỏ tự nhiên muốn giúp nhau so đấu để thấp bản thân tuổi nếu không phải triệu vinh thân không pháp lực một người một hồ có nhiều khả năng hóa thành chừng hai mươi tuổi n ế n kỷ trong bữa tiệc nguyên tri hỏi chư vị tiểu đạo trưởng lão thân thấy các ngươi kiếm khí uy lực lớn không biết là xuất từ nơi nào danh môn tô mộ dung nói chúng ta sư theo thanh kiếm quan nguyên tri cùng triệu phu nhân nhìn nhau vài lần cũng không biết thanh kiếm quan ra sao chỗ muốn lấy lòng vài câu cũng không biết nói cái gì cũng không nguyện hỏi kỹ sâu hơn hỏi khả năng liên quan đến môn phái tư ẩn vấn đề thanh kiếm quan đã như vậy lặng có thể thấy được là môn phái sư trưởng có ý định ít xuất hiện vừa rồi danh trò chuyện một hồi nguyên chi từ trong lòng lấy ra bảy con bình ngọc nói các vị đạo trưởng đây là lao thân luyện chế bích nguyên lộ có thể trong lúc nhất thời tăng cường người dùng công lực mà lại đối thân thể không có cái gì tổn thương lao thân đa tạ các vị thành toàn mới có thể cùng ta ra lao ra gương vỡ lại lành những n à y bích nguyên lộ mời các vị xin vui lòng nhận cho trò chuyện đơn kinh ý thương vân bọn người thấy nguyên chi cùng triệu phu nhân đấu pháp lúc từng ă n vào dự t ể đoán chừng chính là cái này bích nguyên lộ biết rõ vô cùng chân quý muốn chối tử lại bị nguyên chi mạnh kín đáo đưa cho mọi người triệu phu nhân thấy nguyên chi đưa bích nguyên lộ thì là gỡ xuống trên đầu chu châm giao cho mộ dung tô trong tay nói mộ dung đạo trưởng đây là lao thân tế luyện ấn phách trâm có chấn phách lưu hồn hiệu quả các vị đạo trưởng dẫn ta gọi lao ra phá giải nhiều năm khúc mắc lao thân sẽ đưa cái này cây châm ngươi hy vọng mộ dung đạo trưởng không được ghét bỏ về phần chu tuyết chu tước hai vị đạo trưởng vẫn chưa tới dùng cái này chu châm nghiên kỷ chỉ mong thứ lỗi mộ dung tô cả kinh nói triệu phu nhân đây là ngài là bản mệnh pháp bảo có thể nào giao cho ta coi như là cảm tạ lễ này cũng quá nặng tính cả triệu vinh cùng nguyên chi đều mặt lộ vẻ kinh ngạc triệu phu nhân cười nói bảo đưa người hữu duyên kỳ thật lao thân luyện thành món pháp bảo này cùng bản thân tu hành vốn là tương khắc hoàn toàn là vì khắc chế nguyên chi chỗ tập dẫn hồn pháp môn mà luyện thành vì chính là để ngừa một ngày kia nguyên chi luyện thành bản mệnh pháp bảo đến đây hôm nay lão g i à lão thân cùng nguyên chi ân đoán nắm các vị đạo trưởng chi lực hóa giải đưa cái này ấn phách c h â m cho mộ dung đạo trưởng bất quá là biết thời biết thế mà thôi mọi người lúc này mới thoải mái nguyên chi trong nội tâm càng cảm động hôm nay triệu phu nhân a linh liền chuyên môn khắc chế chính mình pháp bảo ấn phách trâm đều tặng người có thể thấy được là đúng chính mình một cái giải thích một loại tín nhiệm sau đó triệu vinh phái người mang tới bạc d ò n n ă n lượng giao cho tô m tô mộ dung từ chối nói triệu lao ra chúng ta hủy hoại quý phủ không ít đồ vật vậy còn có thể lại thu n g â n lượng triệu vinh nghĩ đến bị thần hỏa p h ù cùng linh lôi p h ù tạc xấu bàn bắt tiền trăm năm cây đảo mấy người cũng là một hồi đau lòng hay vẫn là cười nói đều là vật ngoài thân mà thôi lão hủ cũng không có pháp bảo đem tặng mặc dù không biết nguyên nhân gì các vị đạo trưởng xuống núi trừ yêu cái này vàng bạc chi vật các vị tuyệt đối đừng chối tử cũng là lão hủ tâm ý nghĩ đến bốn cái sư phụ hình tượng tô mộ dung cũng không tiện từ chối triệu vinh một nhà mặc dù lấy trưởng thành tri lễ đối đại thương vân các loại thương vân mấy người dù sao cũng là còn nhỏ náo loạn một đêm đều trở về ngủ thẳng đến hôm sau lúc chạm v ạ n g tối mới đứng dậy thương vân thấy sư minh sư tỷ bọn người đi qua thương nghị theo bình kiếm chủ ý cũng không cùng triệu vinh bọn người tạm biệt đứng dậy rời đi vân lai trấn hôm nay thuận lợi kiếm được bạc chuẩn bị phản hồi t h à n h kiếm quan bảy n g ư ờ i xếp thành một loạt đón trời chiều tiến lên trong nội tâm cảm khái vô hạn thương vân hỏi đại sư minh chúng ta sách này sẽ không phát triển trở thành tiểu thuyết tình cảm a tô mộ dung bình thanh bình kiếm đối mặt trời chiều l ạ rơi lời mặt kiên định nói không sẽ không đâu gối cảnh là mộ dung tô chu tuyết chu tước kiên nghị khuôn mặt cái này vài câu là bằng hữu đặc tả chớ trách mọi người một đường đi về phía trước một đường nói dỡn rời đi vân lai chấn không bao xa đi qua một rừng cây nhỏ tô mộ dung sinh lòng cảnh giác ngăn lại mọi người thương vân hỏi đại sư minh chuyện gì tô mộ dung m ặ t hướng một khỏa đại thụ nói người phương nào nấp trong phía sau cây phía sau cây chuyển ra một hồi sàn sạt thanh âm giống như là người dâm ở trên lá cây thanh âm mộ dung tô mấy người lập tức tay cầm c h u ô i kiếm toàn bộ tinh thần đề phòng thương vân lại trốn đến đằng sau trong tay ngắt không ít phủ không lâu phía sau cây chậm rãi lộ ra một cái tiểu hài tử mặt sắt mặt trắng bệnh vành mắt ham sâu nhìn xem thương vân b ọ n người mọi người chỉ cảm thấy tiểu hài này trên người có từng tia từng tia quỷ lực phát ra lại không giống như là quỷ bình thanh quát ngươi đến tột cùng là người là quỷ vì sao nhìn trộm chúng ta đứa bé kia bị bình thanh hụ sợ run run rẩy rẩy nói ta ta là người không phải quỷ mộ dung tô hướng đứa bé kia ngóc nói đến đây đi đừng sợ hãi chúng ta không phải người xấu đứa bé kia thấy mộ dung tô â nu cẩn thận đi về hướng mọi người bình thanh bình kiếm tay không cách chua kiếm tô mộ dung cùng thương vân cũng là toàn bộ tinh thần đề phòng chờ tiểu hài tự đi vào mộ dung tô thấy hắn so chu tước còn nhỏ nói tiểu bằng hữu một mình ngươi ở chỗ này tiểu hai t ử gật gật đầu bình kiếm quát hỏi ngươi nói ngươi là người nhưng mặt ngươi sắc tái nhận ấn đường tái đi trên người có quỷ khí không phải quỷ cũng định cùng quỷ có quan hệ đúng hay không tiểu hai t ử hướng mộ dung tô lại tới gần một chút bị hù nói không ra lời mộ dung tô sờ sờ đầu của hắn nói đừng sợ ngươi tên là gì tiểu hai t ử yếu đất nói ta gọi chú hạo mộ dung tô hỏi vậy ngươi một người tại đây trong rừng cây làm gì có phải hay không lặt đường chu hạo nhìn mọi người một cái chầm mặc sau nửa ngày nói ta chính là ở chỗ này chở các ngươi mọi người cả kinh tô mộ dung nói n g ư ơ i nói ngươi đợi bọn ta cần làm chuyện gì làm sao biết chúng ta sẽ từ nay về sau chỗ đi qua bình thanh bình kiếm tay cầm trôi kiếm càng chặt chu hạo thấy h à o khí biến hóa bị hù nói không ra lời mộ dung t ô lại an ủi cả buổi chu h ạ o mới nói ta tại vân lai chấn thượng khán triệu lao ra đều mời các ngươi đi làm pháp sự các ngươi cũng đều ăn mặc đảm bảo cảm thấy các ngươi khẳng định rất lợi hại cho nên cho nên ta muốn mời các ngươi đi thôn chúng ta bên trong bát quỷ ta không biết các ngươi sẽ ở cái này đi qua chỉ là tìm vận may các ngươi quả nhiên tại đây đi qua bình thanh cùng bình kiếm nhìn nhau đồng dạng cười ha h a xem ra chúng ta thanh danh bên ngoài nhanh như vậy đã có người truy phủng tiểu g i a hỏa không có vấn đề xem chúng ta đi cho người bắt quỷ chu hạo bị hai cái này tiểu đạo sĩ thần sắc biến hóa tốc độ khiếp sợ tô mộ dung thì là một hồi đau đầu thương vân hỏi chu hạo thôn các ngươi n á o cái quỷ gì thầm nghĩ nếu tiểu quỷ còn có thể đối phó cũng coi như làm chuyện tốt hôm nay trong túi e o đã có triệu vinh cho bạc dòng ngàn lượng còn có thể đến bắt quỷ không lấy tiền khởi bất khói thai chu hạo nói liền có một cái quỷ các ngươi thực đ á ứng đây tô mộ dung thấy chu hạo quỷ khí trên người không tầm thường chính suy nghĩ Đọc cảnh. Tấn vào đây nhanh chóng đăng ký. tô mộ dung nghe bình thanh cùng bình kiếm hai người miệng đầy đáp ứng cũng không có thể lại đổi ý thầm nghĩ đi thì đi trừ ma vệ đạo cũng là bạn phận sự tình liền hỏi chu hạo nhà của ngươi ở nơi nào chu hạo thấy tô mộ dung bọn người đáp ứng thân sắc có chút phức tạp nói các ngươi đi theo ta nhóm thôn cách nơi này không xa nói xong lại không đi đại lộ trực tiếp tiến vào rừng cây tô mộ dung gọi lại chu hạo nói vì sao không đi đại lộ chu hạo quay đầu nhìn thoáng qua nói đi trong rừng đường nhỏ nhanh tô mộ dung cùng mộ dung t ô nhìn nhau quyết định theo tới nhìn xem bình thanh cùng bình kiếm đã sớm chạy đến phía trước một nhóm bảy người hay vẫn là đi theo chu hạo tiến vào rừng cây trong rừng cây cây rừng rậm rạp lại là hoàng hôn thời khắc ngược lại là mát mẹ thương vân đám người nói nói cười cười cũng không phiền muộn chu hạo đi ở trước nhất dẫn đường chẳng biết khi nào trời đã tối xuống một trận gió lạnh v ừ i qua chu tước cùng chu tuyết run lên chu tuyết nói có chút ấ m lãnh sư h u n h sư tỷ các ngươi cảm giác đi ra chưa thương vân vẫn chưa tu tập pháp lực đối quỷ lực cũng không có thể phân biệt thanh bất quá vừa rồi gió thổi qua chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh ở phía sau lưng bay lên nói hình như là có gì đó quái l ạ tô mộ dung hít vào một hơi nói âm khí là nặng chút ít bất quá trong rừng này mỗi ngày đều có phi cầm tẩu thú tử vong mà lại ánh nắng ít nhập buổi tối âm khí nặng chút ít cũng thuộc về bình thường tiến lên là được mọi người nghe tô mộ dung giải thích trong nội tâm hơi định chu hạo thấy thương vân đám người cũng đã lui co lại trong lòng cũng yên ổn một ít quay đầu lại nói các vị đạo trưởng trong rừng cây buổi tối chính là lạnh thôn rất nhanh liền đã đến Đến thương r o n g t ô n n có thể lấy ấm. Mọi g ờ i chỉ cảm chú sắc c thấy hạo mặt vân không rõ tô mộ dung vì sao phải định thi phủ hay vẫn là đưa một chương đi qua tô mộ dung tiếp nhận định thi phủ gián tại chu hạo phía sau lưng chu hạo dần dần dừng lại giúp luôn mộ dung tô cao mày nói sư huynh hẳn là chu hạo lạc ủy mọi người nghe vậy lập tức đề phòng tô mộ dung nói cũng không phải theo ý ta là chu hạo bị quỷ khí chốt xâm nơi đây âm khí nặng dẫn tới chu hạo trong cơ thể quỷ khí phát tác một lát chu hạo t r ì hoãn quá mức sắc mặt cũng không bằng vừa rồi tái nhận tô mộ dung nói chu hạo ngươi đem ta ngũ sư đệ định thi phủ nấp trong trong quần áo có thể chấn áp trong cơ thể ngươi quỷ lực chu hạo nhìn xem định thi phủ cẩn thận cất vào nội ý ở trong nói đa t ạ chu tức hỏi chu hạo ngươi làm sao lại bị quỷ lực quấn thân chu hạo nói những ngày này có quỷ tiến vào chúng ta thôn đêm qua ta còn thấy được có thể là khi đó dính vào quỷ khí Ta h ô mộ nay dung tôi m nói tiểu hai tử linh tính cao hơn phổ thông trưởng thành chu hạo có thể chứng kiến quỷ mà người lớn nhìn không tới cũng bình thường tô mộ dung nói vô luận như thế nào nhìn liền biết chu hạo thấy mọi người tin tưởng mình thở phào tiếp tục dẫn đường lại đi gần hai cái canh giờ rừng cây càng thêm rậm r ạ m không trung tinh quang cũng không thể bắn t h n g rừng rậm bình thanh kêu lên chú hạo ngươi không phải nói rất gần sao như thế nào hôm nay đi nhanh hai cái canh giờ còn chưa tới thôn các ngươi tên gì chu hạo cũng hiện ra vẻ mệt mỏi nói lập tức tới ngay chuyển qua trước mặt dốc núi chính là thôn chúng ta gọi linh thọ thôn ngoại nhân cũng không làm sao biết mọi người nhưng lại không biết linh thọ thôn cũng chỉ nói là đúng chúng quanh thôn xóm chưa quen thuộc vẫn chưa đ ể bụng lại đi một hồi quả nhiên qua dốc núi mọi người thấy cách đó không xa có từng điểm từng điểm ngọt đèn loan thoáng là thôn xóm hình dạng mà lại quy mô không nhỏ chứng kiến thôn tám người đều nhanh hơn bước chân chỉ dùng vài chiếc trà thời gian liền đi tới cửa thôn chứng kiến cửa thôn cổng trào bên trên viết linh thọ thôn ba cái chữ to có chút tàn phá lại nhìn thôn chỉ có mấy nhà bên trong mơ hồ có ngọn đèn để đó màu xanh nhạt chu hạo nói các vị đã đến tô mộ dung ngăn lại muốn vào thôn thương vân b ọ n người nói thôn này bên trong âm khí rất nặng nếu thật là chỉ có một đầu quỷ cái này quỷ hẳn là lệ quỷ vừa nhìn về phía chu hạo nói như thế lệ quỷ trưởng thành người cũng có thể có chỗ phát giác thương vân mấy người cũng đều nhìn về phía chu hạo chu hạo lộ vẻ sầu thảm cười nói ta đây cũng không biết bất quá các ngươi đều tới hay vẫn là vào thôn xem một chút đi thương vân bọn người riêng phần mình đề phòng bình thanh cùng bình kiếm cũng mất lúc đến nhẹ nhõm cũng cảm thấy cái này linh thọ thôn để nén tâm khí bất quá như là đã đã đến thôn không dò xét một phen cũng không cam chịu tâm đột ngột một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vạch phá bầu trời mọi người vốn chuẩn bị chậm rãi vào thôn nghe cái này kêu thảm thiết cũng không kịp rất nhiều phi tốc chạy về phía tiếng kêu truyền ra chỗ đồng thời truyền ra còn có mọi nhà đóng cửa bên trên cửa sổ ken c á tâm thanh thương vân mấy người cũng bất chấp để ý tới chỉ lo chạy về phía hiện trường phát hiện án mọi người chạy như điên đến thanh n h ắ m chỗ chỉ thấy một thân mặc quỷ truyền thống phục sức đại bạch bảo quỷ bóp lấy một cái phụ nữ chính cắn phụ nữ kia cổ hốt máu tô mộ dung quát n g h i ệ p trướng còn không ngừng tay nói xong một đạo kiếm khí bắn ra quỷ kia phản ứng cũng là linh mẫn thêm nữa tô mộ dung muốn bận tâm bị quỷ bóp lấy phụ nữ kiếm khí hơi lệch tốc độ cũng không nhanh bị quỷ kia tranh thoát chỉ là quỷ kia không có tranh thoát tùy theo mà đến một chương giấy vàng theo mộ dung tô thì thầm lôi quỷ kia một tiếng kêu thảm thiết cũng không để ý phụ n chẳng quan tâm đổi g i ế t tác quỷ thương vân bọn người đi trước giám thị phụ nữ kia tình huống phụ nữ kia cái cổ máu chạy ồ ạt lập tức không sống được cuối cùng thân thể rất nhanh vài cái bất động lần thứ nhất tận mắt thấy một cái người sống chết ở trước mặt mình thương vân mấy người đều cảm thấy tim đập rột lên trong dạ dày một hồi bốc lên lúc này chu hạo mới thở hổn hển đã chạy tới chứng kiến trên đất nữ thi sắc mặt lập tức tái nhợt kêu lên nô đại t h ẩ m không biết là nghe được vừa rồi quỷ kêu thảm t i ế t sinh hay là nghe đến chu hạo tiếng kêu thảm t i ế t từng nhà đều có tiếng mở cửa dần dần có tên thôn xúm lại tới tự giác đứng thành một vòng trọn lấy c các thôn dân chẳng những chứng kiến trên mặt đất ngô đại thẩm thi thể cũng chứng kiến thương vân b ọ n người bắt đầu xì xào bà n tán nhưng lại không đối ngô đại thẩm chết biểu thị quá mức chấn kinh cuối cùng tên thôn càng tụ càng nhiều tiếng nói chuyện cũng lớn dần thẳng đến một cái lao giả xuyên qua đám người đi đến phía trước nhất xem ra là trong thôn người phụ trách ra mặt lao giả chứng kiến thương vân b ọ n người lại chứng kiến cùng bọn họ đứng chung một chỗ chu hạo biến sắc hỏi a hạo là ngươi mang mấy cái tiểu đạo trưởng tới chu hạo nói vâng thôn trưởng ta mời mấy vị này đạo trưởng tới bất q u lao giả thấy thương vân bọn người bên trong lấy tô mộ dung cùng mộ dung tô lớn tuổi nhất cũng không quá đáng một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi tuổi nhỏ chu tức cùng chu tuyết bất quá mười tuổi tả h ư u lắc đầu giận dữ nói ngươi tìm những đứa bé này từ đến có thể bắt cái quỷ gì chu hạo không phục nói những đạo trưởng này rất lợi hại vân lai c h ấ n bên trên triệu lao ra nhà còn mời bọn hắn tố phát sự lao giả sắc mặt phát lạnh nói cái gì ngươi còn chạy đến vân lai c h ấ n bên trên còn có nói lung tung chu hạo ý thức được nói nhầm túi đầu nói chưa ta là tại vân lai c h ấ n bên ngoài tìm được mấy vị đạo trưởng tại trên trấn ta không có cùng người nói chuyện l ã o giả sắc mặt hơi chút h ò a hoãn một chút bình thanh cùng bình kiếm sắc mặt nhưng lên đây kêu lên ngươi chính là thôn trưởng xem thường chúng ta không thấy được vừa rồi chúng ta thiếu chút nữa đem quỷ kia đánh chết thôn trưởng nghe nói sắc mặt chuyển biến vài cái trầm ngâm nói thì ra là thế đó là lao hủ thất kính không nhìn được các vị cao nhân các vị đạo trưởng thực nguyện ý giúp linh thọ t h ô n bắt quỷ thương vân nói trừ ma vệ đạo bắt quỷ hàng yêu chính là ta bối trung nhân b ả n phận thôn trưởng gượng cười hai tiếng nói t u t thật sự là anh hùng xuất thiếu niên mấy vị kia đạo trưởng phải chăng cần nghỉ ngơi một đêm ngày mai bắt đầu bắt yêu chu tuyết nói vừa rồi quỷ kia chạy chúng ta cái này đi tìm đi ra chém giết là được đến ngày mai không biết trốn đến nơi nào đ ề u thôn trưởng nói t ố t không nghĩ tới các vị đạo trưởng hay vẫn là chân thực nhiệt tình không dối gạt các vị lao hủ biết rõ quỷ kia ở đâu chỉ là chỗ kia h u n g hiểm chẳng biết các vị đạo trưởng có dám tiến đến nghe nói thôn trưởng nói như thế chu hạo sắc mặt k ỳ biến vừa muốn há miệng bị thôn trưởng một cái đối xử lạnh nhạt sợ tới mức không còn há miệng bình kiếm nói thôn trưởng chúng ta tới chính là bắt quỷ nào có hung chức không h u n g hiểm mang bọn ta bỏ tới là mộ dung t â ngăn lại bình kiếm hỏi chẳng biết thôn trưởng như thế nào biết được quỷ kia chỗ ẩ thân thân thôn trưởng nói, nói ra thật xấu hổ quỷ kia kỳ thật vốn là trong thôn người trước đó vài ngày trong thôn cháy thiêu chết hoàn toàn không có lại bổn thôn thôn dân phát hiện thi thể của hắn về sau không người muốn y xuất tiền trôn cất hắn cũng chỉ là c u ố n t r ư ơ n g chiếu qua loa ném tới phía sau núi trong sân động không nghĩ tới sau khi hắn chết còn không sống yên ổn hóa thành lệ quỷ đi r a hại người cũng trách ta nhóm keo kiệt không cho một người chết quy túc mới dẫn xuất những phiền phái này Quỷ kia tất nhiên là trở lại thi thể chỗ lao hủ nhưng mang các vị đạo trưởng tiến đến bổn thôn thôn dân bước á t chỗ lấy trợ các vị đạo trưởng bắt quỷ trừ yêu chu tuyết nói vậy các ngươi thật đúng là làm không đúng như thế nào cũng có thể trôn sao có thể v ứ t xác thôn trưởng nói đạo trưởng dạy phải đợi các vị đạo trưởng diệt trừ lệ quỷ bốn thôn tự nhiên đưa hắn một lần nữa an táng thương vân nói vậy thì làm phiền thôn trưởng dẫn đường thôn trưởng đáp tốt lão hủ tự nhiên tự mình dẫn đường chu bình ngươi tìm mấy người t r ư ớ c cho ngô quân nhạc xác ngày khác hảo hảo phát tang gọi chu bình đại hán đáp ứng một tiếng tìm hai cái hán tử cao lớn đem ngô đại thẩm thi thể khiêm đi thôn trưởng x ô n g thương vân bọn người khoát tay c h ặ lại nói chư vị đạo trưởng theo lão hủ đi bộ đến thôn mặt đông bắc là một thấp bé dốc núi dốc núi cuối cùng có một đại động thôn trưởng đứng lại chỉ v thôn thôn trận trận à lòng lòng. bảy người n vừa liếc nhìn thôn trường mới thấy thôn trường sắc mặt cũng là tái nhận tăng thêm bị hào quang hàm đạm đèn lồng chiếu dọi khe danh tung hoành mặt mò có chút khủng bố mấy người ổn định lòng dạ chậm rãi vào sân động lưu lại thôn trưởng một người đứng ngoài động thôn trưởng lúc này ánh mắt lấp lóe mặt lộ vẻ cười lạnh đợi đến tiến vào hang động tô mộ dung mới giữ chặt mọi người nói sư đệ sư muội động này bên trong có gì đó quái l ạ tô mộ dung lúc này mới rốt cục nói chuyện thương vân mấy người tất nhiên là tử tế nghe lấy tô mộ dung nói tiếp như vừa rồi chứng kiến quỷ kia tuy là lệ quỷ nhưng là cũng không phải là ta tưởng tượng tuyệt thế hung quỷ tuyệt không có khả năng phóng thích nhiều như vậy quỷ khí thế cho nên ảnh hưởng đến toàn bộ linh phòng thôn khiến trong thôn âm khí nặng như thế, thế cho nên chu hạo trong cơ thể còn có đại lượng quỷ khí tất cả mọi người gật đầu nói phải lúc này mới chậm rãi hồi ức một đường chi tiết tô mộ dung rồi nói tiếp nếu như ta không nhìn lầm cái này linh thọ thôn bên trong quỷ khí nơi phát ra ngay tại bên trong hang núi này này sơn động phát ra như thế mãnh liệt quỷ khí xem linh thọ thôn cũng là bị quỷ này khí chìm đắm đã lâu mới có như thế hiện trạng bên trong hang núi này phải có tuyệt thế lệ quỷ một đầu hoặc là có đại lượng quỷ hồn tụ tập mấy người bị tô mộ dung nói tê cả ra đầu chu tức hỏi đại sư m i n h vậy chúng ta là không phải là bị người trưởng thôn kia lửa chúng ta hay vẫn là trở về đi tô mộ dung tự tin cười nói không sao đến đâu thì hay đến đó chúng ta sẽ xuống ngay tìm hiểu ngọn ngành chương mười bảy trong động quỷ thương vân tiếp lời tô mộ dung nói đại sư h i n h nói rất đúng cái này linh thọ thôn cùng quỷ động này đều quá kỳ quái chẳng biết quỷ động này trong có dạng gì lệ quỷ lại cùng cái này linh thọ thôn có quan hệ gì bình kiếm nói vậy thì theo đại sư h i n h từng nói xuống dưới nhìn xem liền biết xem vừa rồi quỷ k i a cũng không có gì đạo hạnh đoán c h ừ n g động này bên trong lệ quỷ cũng không lợi hại chúng ta xuống dưới g i ế t là được thấy mọi người cũng không có dị nghị liền do tô mộ dung dẫn đầu xâm nhập hang động đồng thời ngoại trừ thương vân bên ngoài còn lại sáu người đều thôi động kịp khí phát ra yếu ớt thanh quang làm chiều sáng về phần trong động các loại che giấu trong lòng mọi người cũng chỉ là suy đoán xâm nhập không đến trăm mét một luồng âm chầm gió thổi ra mấy người đều là d ừ n g một chút tô mộ dung cao mày nói thật sâu nặng quỷ khí mộ dung tô nói sư minh như thế nào quỷ khí này trong có cảm giác khác thường chu tức hỏi nhị sư tỷ có cái gì khác thường mộ dung tô ngậm miệng không đáp ngược lại nhìn về phía tô mộ dung không chờ tô mộ dung mở m i ệ n g bình thanh nói tiểu sư muội đại khái là sư tỷ cảm giác ra trong quỷ phong này sen lẫn một luồng chính khí mộ dung tô nói cũng không có thể xem như chính khí chỉ là cùng quỷ khí khác biệt sư minh ngươi cứ nói đi tô mộ dung nói sư muội tam sư đ ệ các ngươi nói không sai chỉ là của ta cũng không phân biệt ra được cái này lũ khí t ứ c chúng ta chỉ có thể ở xâm nhập chút ít mới có thể có phán đoán mấy người thảo luận vài câu lại bắt đầu tiến lên tiến lên trong quá trình phát hiện động này bên trong quỷ khí kỳ thật không rất đ ậ m l i ệ t chỉ là âm phong k i a thổi qua thời điểm mới phát giác â m khí bức người lại đã thành chừng hai trăm l h ư ớ c chu tuyết mắt sắc kêu lên sư minh sư tỷ quỷ kia ở nơi đó thương vân bọn người nhìn kỹ quả nhiên thấy phía trước góc rẽ có áo trắng tung bay tô mộ dung mấy người lập tức kiếm trúc ra khỏi vỏ chạy về phía áo trắng chấp động chỗ cái kia áo trắng quả nhiên là quỷ kia vốn cho là mình chạy vào này sơn động mới có thể tạm thời tránh né mấy cái này nửa đường tuân ra tới tiểu đạo sĩ đổi u giết không nghĩ tới nhanh như vậy mấy cái này tiểu đạo sĩ lại đổi u tới quỷ kia ai thắn một tiếng chính mình mệnh khổ ô m đầu chạy như đ i ê n thương vân bọn người ngay tại đằng sau chết truy t ố mộ dung còn bất trợn thả ra k i ế m khí đáng tiếc trong sơn động góc quá nhiều bảy n g o ặ t tám ngặt luôn đánh không đến quỷ kia trong động h ắ cám quỷ kia thích đứng h á cám chạy nhanh thương vân bọn người đổi trận một chút tìm không gặp quỷ kia bóng dáng chính vượt qua lúc này thời điểm lại một trận âm phong t h ổ i qua che giấu quỷ kia khí tức mọi người đành phải dừng lại chu tước cả giận truy tìm quỷ kia chạy thật đúng là nhanh nếu như bị ta bắt được khẳng định để hắn nếm thử thập đại cực hình thương vân ngạc như nói thất sư muội ngươi chừng nào thì còn có thể thập đại cực hình đều cái gì cực hình chu tước nói ta cũng chưa nghĩ ra bất quá ta nhất định sử dụng kiếm ở trên người hắn thời gian dần qua đâm để kiếm khí thời gian dần qua ăn mòn cùng tam sư minh giết triệu phủ cái kia đần quỷ đồng dạng để quỷ kia hồn phi phách tán chậm hơn chập phá thương vẫn ngụng nước như nói thật, thật không sư mọi ngươi thật sự là trạch tâm nhân hậu chu tước cười thập phần xá lạ nói tiểu quỷ còn không ra kỳ thật chu tước chỉ là được thương vân tán dương nhất thời cao hứng gọi bậy một tiếng không nghĩ tới trong bóng tối truyền đến một tiếng bi thương kêu thảm thiết làm sao ngươi thấy được sau một đạo bóng trăng l ó e lên chạy mọi người s ữ n g sở thương vân phản ứng nhanh nhất kêu lên truy mấy người rút kiếm liền truy đuổi không bao xa quỷ kia từng cái chìm coi như chìm vào lòng đất tô mộ dung lập tức ngăn lại mọi người mộ dung t ô hỏi sư h u n h vì sao không đổi quỷ kia hai chân còn không thể làm đến nơi đến trốn tu vi không cao chắc có lẽ không đội địa phương pháp hôm nay không xuống đất ngọn nguồn nếu như ta không có đoán c h ư n g sai vậy hẳn là là hố sâu cho nên không thể tùy tiện đi qua tô mộ dung giải thích nói nói tô mộ dung giấy lên một cái hộp q u ẹ t trong động sáng ngời vốn mấy người đang trong bóng tối đều có nhất định nhìn ban đêm năng lực thêm nữa thôi động k i ế m khí có thể miễn cưỡng tiến lên hôm nay cần hảo hảo quan sát địa hình chỉ có thể dựa vào minh họa tô mộ dung đi và o quỷ biến mất địa phương dùng hộp quẹt chiếu một cái phát hiện dưới chân quả nhiên là một hố sâu mà lại sâu không thấy đáy mấy người khác cũng đều xúm lại tới thương vân nói cái này nhưng như thế nào tiếp không quỷ có tôi h ể mộ dung chấm ú n g ta ngâm không u im lặng đi ra ngoài rồi trở về quá tốn thời gian nếu như trên đường quỷ kia thừa dịp mấy người rời đi mà, mà chạy đó là kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ lưu lại mấy người chờ đợi lại lo lắng không đi ra lại không cách nào hạ hố mấy người còn không tu tập ngự kiếm phương pháp các ngươi xem cái này có thang dây chu tuyết kêu lên tô mộ dung lấy lại tinh thần chứng kiến chu tuyết chính ngồi s ổ m bờ hố đỉnh đầu còn lôi kéo một đoạn thang dây mấy người t i ế n tới xem cái này thang dây vậy mà không hề tổn hại hẳn là gác ở cái này bờ hố không bao lâu đây là người nào không thang dây ở chỗ này bình thanh nói chẳng lẽ là linh thọ thôn bên trong người khung cái này thang dây tại đây thương vân hỏi dù sao bọn hắn nói bọn hắn đem thi thể để qua tại đây tô mộ dung nói sẽ không vứt thi thể cũng sẽ không để qua sâu như vậy địa phương càng không cần muốn khung thang dây vứt xác thương vân nói cái tia linh thọ thôn trưởng khẳng định chưa nói lời nói thật ta xem chúng ta cũng đừng nghĩ đuổi tiếp nói sau dứt lời thương vân liền ném đi mười mấy tấm thần hỏa phủ u ố n g dưới nhất thời ánh lửa ngốc trời đây là để ngửa quỷ kia đánh lén thương vân nói một câu trước b ắ t lấy thang dây bỏ lên xuống dưới tô mộ dung mỉm cười nói ngũ sư đệ ngược lại không lỗ mãng cũng đi theo bỏ xuống đi còn lại mấy người cũng đều theo thang dây bỏ xuống đi bỏ lên t r ư ờ n g hai ngọn trà công phu thương vân mới một cất sập đạo thực địa bên trên lại ném ra ngoài một chương thần hỏa phủ chiếu sáng đánh ố quả nhiên như tô mộ dung đoán nghĩ cái này đánh ố còn có c đợi được tô mộ dung mấy người đều xuống đến đ á y h ố lại một trận âm phong tội qua so tại hố bên trên vừa muốn nồng nặc chút ít mộ dung tô hít hà nói cái này âm phong bên trong sen lẫn tốt giống như là tử khí tử nghĩa là màu tím không phải tử nghĩa chết chóc mấy người đều hít hà thương vân nói ta chỉ nghe thấy được đất mũi tanh thương vân ngươi không có pháp lực đó là cảm giác không đi ra nhị sư tỷ nói rất đúng khí này hình như là tử khí bình kiếm nói thương vân ngạc như nói cái gì tử khí tô mộ dung tiếp lời nói cái này tử khí hẳn là hoàng gia chi khí cũng có thể là là vương hầu sở hữu bị âm phong sen lẫn không thể phân biệt tinh tưởng bình thường đến giảng cái này t ử khí tuyệt đối không có khả năng cùng âm phong quỷ khí hỗn tạp động này bên trong cổ quái thật sự quá nhiều tô mộ dung vừa dứt lời hay vẫn là chu tuyết nhãn l ự c đỡ một ít hoặc là cái kia quỷ không may lại bị chu tuyết liếc chứng kiến chu tuyết cùng quỷ đồng thời hú lên quái dị vừa chạy bày truy quỷ kia liên tục thở dài thật vất v ả tại hầm chú ẩn tránh thoát trên không một đạo kiếm khí cùng mười mấy đoàn hòa diễm đổi rét đám này tiểu đạo sĩ còn đổi tới thật sự là bức quỷ quá đáng đang tiếc lại đánh không lại đám này tiểu đạo sĩ chỉ có thể chạy tục mạng đáy hố thông đạo là một cái đường thẳng. Mọi người nhanh hơn cách này quỷ càng ngày càng gần quỷ kia thấy thương vân bọn người càng đuổi càng gần bất đắc di tăng thêm tốc độ chạy không bao xa lại đột nhiên dừng lại quay đầu tuyệt vọng nhìn xem đuổi tới bảy người tiểu đạo sĩ còn có hướng tự bay tới kiếm khí giấy văn mảnh hòn sỏi các loại kêu t h ả m một tiếng sau này trợt vừa dùng lực thương vân bọn người thấy kia quỷ sau này một chỗ ôi lại biến mất không gặp sở hữu công kích lần nữa thất bại đuổi theo đừng làm cho quỷ kia chạy nữa thương vân kêu lên mọi người cũng đi theo chui vào quỷ kia biến mất địa phương lập tức rơi xuống cảm giác vây quanh mấy người thương vân thầm kêu một tiếng không được đáng tiếc đã tới không kịp có phản ứng. 3A. không cần phải thương vân có phản ứng gì mấy người đã rơi xuống trên mặt đất mọi người rơi xuống địa phương cách xa mặt đất bất quá hơn hai thước nhiều lắm là để mấy người đau thoáng một phát mấy người vớt cái mông vị đứng lên mới phát hiện rơi xuống đến một cái đường hành lang bên trong đợi tô mộ d u n g thắp sáng hộp quẹt chiếu sáng tư phương mới phát hiện ở nơi này là đường hành lang đây rõ ràng là tường thành kiểu dáng chẳng lẽ đây là thành thị d ư ớ i mặt đất thương vân kinh hãi mấy người khác cũng đều ngây người cũng không phải tô mộ d u n g chỉ vào tường thành q a y chung quanh trong phạm vi nói các ngươi xem thành này tường bên trong phạm vi đều là được gạch xanh bao trùm đây không phải thành chỉ mà là cái gì kiến trúc chỉ là không biết là cái tác dụng gì t ô mộ dung lại đi đến tường thành một bên khác phát hiện dưới tường thành lại là vạn trượng vực sâu mộ dung t ô nhìn khắp b ố n phía sư m i n h tại đây tử khí so bên ngoài muốn thịnh nhưng quỷ khí cũng thịnh xem ra tất cả vấn đề đều xuất hiện ở tại đây bình kiếm đi về phía trước hai bước chật vừa khởi động kiếm khí chiếu chung quanh sáng lời mọi người thấy ra thành này trên tường gạch xanh rất là cổ p h á c xem ra có trên trăm năm lịch sử chỉ là chôn sâu ở dưới đất vẫn chưa chịu khổ vu phong xương xa hơn xa xa xem cũng không nhìn thấy thành này tường cuối cùng mà thương r ư người ớ c mọi p cách đó k h ô n g xuống a có chỗ một sụt x lộ ra đen như một ự c cửa đ n người đến gần g Mấy xem, h ấ y chương á i này xuống sụt c ỗ cũng không nhiên xuống, n g phải là tự nhiên xuống, mà là mà tự sụt bị ờ i mạnh mẽ dùng công cụ phá h cụ vỡ. t ư Vân xuống m ộ thần trương t hòa p h ủ chiếu sáng trong động hoàn cảnh hang động này phía dưới không cao có thang lầu thông bên trên thông xuống nói chung cái này bị phá ra tường thành miệng đúng là ở vào cái này to lớn thần bê ý trong kiến trúc nào đó đầu thang lầu phía trên không nghĩ tới thành này tường lại là trung không cũng không biết người nào đã phá vỡ thành này tường thương vân hỏi chúng ta là không phải tức không bình kiếm vì chính mình phát hiện hang động này chính đắc t r í nghe thương vân hỏi như vậy lập tức nói đó là đương nhiên muốn xuống dưới đều đổi u tới nơi này nhất định phải đem quỷ kia bắt lấy sau đó cho thất sư mội thi hành thập đại tử hình nghe bình kiếm nói như vậy tất cả mọi người dù dịch muốn lập tức xuống dưới tô mộ dung bản cảm giác không ổn cuối cùng là thiếu niên tâm tính cũng không ngăn cản đi theo bình kiếm bình thanh một khối nhảy xuống chờ đi theo sau cùng tô mộ dung cũng nhảy xuống cái kia xui xẻo quỷ lại một lần nữa được chu tuyết phát hiện khóc tiếp tục bỏ chạy chu tuyết hưng phấn kêu lên nhìn ngươi đang chạy còn không làm vong hồn dưới kiếm cũng không đợi thấy do địa hình mấy người chẳng biết hấp thụ giáo hấn lại một lần chạy gấp tới thề phải đổi u g i ế t quỷ kia chỉ có mộ dung tô không quên quay đầu liếc mắt nhìn chỉ cảm thấy đỉnh đầu đen dọa người cũng không để ý bởi vì nơi này có ánh sáng lượng tài kỳ quái nói sau mấy người truy quỷ kia theo thang lầu xuống đổi u sát quỷ kia chạy vội tới cuối thang lầu là một đạo đại môn cổ pháp h uy nghiêm có chút trong quân doanh viên môn hương vị lại cùng cửa thành tương tự chiều cao năm trượng chiều rộng ba trượng không có đại môn chỉ có g à n cùng cửa phía trên nhất chính giữa dắt một tảng đá đầu thú giống như hộ lại như báo đầu thú chung quanh lại có khắc một vòng tia chớp vần quanh đầu thú to lớn biết do không phải vật không chương ò n sống, a y khiến mười tám h một luồng mùi vũ đức vương lăng quỷ kia bị lôi điện đánh tan đồng thời một h uy nghiêm thanh âm theo tảng đá đầu thú bên trong chuyền ra tự tiện xông vào vũ đức vương lăng âm linh giết không tha thương vân mấy người nhìn xem điện quang mánh liệt sau quỷ kia bị đánh tan thành mấy khói nghe nữa đầu thú phát ra tiếng chỉ cảm thấy trong đầu vanh một tiếng tại đây lại là vũ đức vương ăng chừng mặc sau nửa ngày bình thanh mới hỏi vũ đức vương là ai không biết mấy người đồng thời lắc đầu thanh thiên cái kia bốn cái đạo sĩ làm sao lại dạy cho thương vân bọn hắn những kiến thức này cho nên mấy người cũng không biết cái gọi là vũ đức vương là ai mặc kệ vũ đức vương là ai cùng chúng ta cũng không có sao hôm nay chúng ta là tiến là lui thương vân hỏi hôm nay hại người quỷ ngược lại là bị không biết tên đầu thú đánh chết nhưng chiếu tô mộ dung thuyết pháp vốn tưởng rằng trong sơn động còn có một lệ quỷ hôm nay xem ra cái kia lệ quỷ nên ở tại nơi này vũ đức vương lăng chính thức lệ quỷ chưa trừ diệt cũng không có thể xem như hoàn thành đối linh thọ thôn hứa hẹn hơn nữa thần bí này vũ đức vương lăng b à y ở trước mắt không vào xem thật sự là trong nội tâm không c ă m lòng vấn đề lớn nhất chính là cao cao tại thượng tạng đá đầu thú cái kia thiểm điện cũng không phải là đùa g i ỡ n nếu là thật bổ xuống mấy người cũng không nắm chắc gánh vắt được cuối cùng mọi người chỉ có thể lại đợi tô mộ dung ý kiến dù sao tô mộ dung lớn tốt nhất làm người tỉnh táo hơn nữa xuống núi lúc mấy cái sư phụ bàn giao nghe nhiều đại sư huynh đề nghị thứ ô Mộ Dung n ì n k h ắ ba vô luận như thế nào cái này vũ đức vương lăng nhất định là vương hầu quý tộc sau khi chết tan thắng chỗ tự ý nhập vương lăng chính là từ tội cho dù chúng ta là tu đạo phương ngoại chi nhân c nd không có thể ngoại lệ Thú hổ xem cái n à là y đầu định đạo tu thú nhất định là cao nhân tu đạo trí, nhân h ú an n cao c g ta h a kia lệ quỷ, chúng ta chi năng sau y tùy không khi rời khỏi phần chúng chi muốn tiện năng làm quỷ, trái. cái rời lệ Về đại â y l nghĩ biện pháp, hoặc là phong ấn, pháp, hoặc hoặc là sư minh thuyết pháp mộ dung tô nói hiện tại chúng ta tu vi nông cạn hay vẫn là bảo thủ điểm đi mấy người các ngươi nếu bị thương có thể không làm được n g h e đại sư minh cùng nhị sư tỷ đều nói như vậy thương vân mấy người cũng đều biểu thị đồng ý quyết định rời khỏi cái này chẳng biết cái gọi là vũ đức vương lang mới quyết định mọi người xuôi theo đường cũ lui về một đường còn trò chuyện truy quỹ kinh nghiệm đi chừng gần nửa canh giờ tất cả mọi người vẫn là tại đây trên bậc thang tiến lên coi như thang lầu này vĩnh viễn không có cuối cùng đồng dạng trước mắt thấy cũng đều là đồng dạng cảnh sát đơn giản là vách tường cùng tảng đá thang lầu nơi này không ổn chẳng lẽ là bị hạ cầm chế hay là chúng ta tiến vào hảo trận bình kiếm dừng lại nói cái này đ o á n chừng là cái này vương lăng bên trong đường hành lang cảnh sát tương tự ánh sáng quá mờ chúng ta lại không quá chú ý có khả năng bỏ lỡ cửa động chúng ta đi trở về xem một chút đi thương vân nói tô mộ dung cũng gật đầu đồng ý lập tức tô mộ dung thắp sáng hột quẹt đi ở trước nhất mọi người lại bắt đầu đi trở về mà lại cẩn thận chằm chằm vào đỉnh đầu vách tường muốn tìm cái k i a xuống lúc phá động đi cũng liền vài chiếc trả thời gian đây là dù là tô mộ dung sự bình tĩnh vẫn là hơi kinh hô một tiếng sư muội sư đệ chúng ta xem ra quả nhiên tiến vào trong cơm chế mấy người vòng qua tô mộ dung nhìn về phía trước cũng đều chừng to mắt cái k i a treo lấy tảng đá đầu thú đại môn thình lình đứng vững tại trước mặt uy nghiêm đầu thú thần sắc giống như là đang cười nạo mọi người chu tuyết cao mày nói chúng ta vừa rồi rõ ràng đi có nửa canh giờ Nói, nói lôi, lôi n h đại sư minh người h n sử dụng kiếm khí thương vân nói ta linh phù uy lực hay vẫn là quá nhỏ nghĩ đến vừa rồi đầu thú đánh chết quỷ tình cảnh thương vân trong lòng cũng là một hồi cảm thán đồng dạng là lôi uy lực này trên lệch khá xa tốt tô tố mộ dung lên tiếng thần xác trang nghiêm nhìn xem đen như mực đỉnh đầu chậm rãi nâng tay phải lên đem kiếm khí tụ tập thoáng một phát lấy tăng lên lực một phát sau đó một đạo màu xanh kiếm quan g bạo khởi đâm thẳng đỉnh đầu gạch xanh mọi người thất vọng là tô mộ dung uy lực khá lớn kiếm khí dĩ nhiên cũng làm như thế chui vào gạch xanh không lưu một tia dấu vết cho bụi đều không rơi xuống một chút phảng phất cái gì đều không phát sinh qua đây là sư minh xem ra cái này toàn bộ đường hành lang đều bị người hạ cầm chế xem ra chúng ta tại đây không ra được mộ dung tô nói tô mộ dung sắc mặt bình tĩnh nói xác thực như thế vừa rồi ta đã dùng mạnh nhất kiếm khí chúng ta đây vào động là thế nào phá xuất tới đó cũng không giống như là pháp lực công kích giống như là người dùng cái buốn lệ đi ra ngoài bình thanh hỏi thương vân lại đi bên trên ném đi hai tờ linh phủ hay vẫn là không hề có tác dụng nói đoán chừng cấm chế này không phòng ngừa ngoại nhân tiến đến hoặc là cấm chế này chỉ là đối đạo pháp hữu hiệu bất kể như thế nào chúng ta cũng không có có thể đánh phá cái này gạch xanh công cụ đang lúc mấy người một bậc m ặ c triển thương lượng phải trang dùng kiếm trúc cứng rắn chọc vào gạch xanh thời điểm một tiếng kêu gào thê lương theo vũ lang vương lang bên trong truyền g a mấy người biến sắc đây không phải chu hạo tiếng tê ờ chu tớ nói chu hạo thế nào lại là thanh âm của hắn chu tuyết nói khả năng không phải hắn tiếng kêu lại nghe không rõ ràng lắm thương vân nói chúng ta đây làm sao bây giờ thanh âm kia cũng có thể là là đại sư h i n h nói tuyệt thế lệ quỷ vọc lại chúng ta đi xem vậy chúng ta như thế nào tiến đại m ô n kia cửa kia phách chúng ta làm sao bây giờ bình kiếm một câu mấy người lại không nói chuyện có thể nói dù sao không ra được không bằng thử một cái bên trong quỷ kia như thế nào đi vào nói không chừng chúng ta cũng có thể đi vào thương vân suy nghĩ một chút nói ta xem cũng có thể thử một chút mấy người xem nói chuyện là nhị sư tỷ đều tới tinh thần nhị sư tỷ thế nhưng người thành thật bất loạn nói chuyện vừa rồi cái kia đầu thú nói chuyện không biết các ngươi chú ý không có cái kia đầu thú nói là âm linh tự tiện nhập lăng giết không tha không biết lời này có phải hay không biểu thị chúng ta người sống đi vào lời nói không có việc gì bình kiếm vô cái hốt nói đúng ta vừa rồi như thế nào không có chú ý bây giờ suy nghĩ một chút vừa rồi hòn đá kia đầu đúng là nói như vậy nghe mộ dung t ô nói như vậy mấy người đều hưng p h ấ n lên quyết định thử xuyên qua đại môn tô mộ dung nói sư mù ộ i sư đệ chúng ta vẫn là phải hành sự cẩn thận chúng ta tới gần chút nữa đứng cũng tỷ thời làm tốt phòng ngự lôi kích ngay sau đó thương vân chu tuyết chu tước bị vây quanh ở chính giữa bảy người dựa vào thành một đoạn chậm rãi tiến lên chậm rãi tới gần cửa đá càng ngày càng gần đầu thú còn không có phản ứng đợi đi ở trước nhất tô m ộ dung một chân đều bước qua cửa đá hay vẫn là không có lôi đình phát động mấy người trong nội tâm giải ra một hơi lại đi vài bước mấy người rốt cục muốn vượt qua đại môn tảng đá đầu thú như ở trong ngậu mới tỉnh bàn trong hai mắt điện quăng nổ bắn ra so với vừa rồi phách quỷ k i a thanh thế lớn hơn vài lần đầu thú chung quanh một vòng phụ điêu điện văn lại một lần nữa hóa thành chính thức lôi đình hung hăng bổ xuống lúc này đúng là bình thanh bình kiếm đi ở đầu thù dưới đáng xem bên trên một t r ư ờ n g lưới điện phô thiên cái đ i ệ u đánh xuống mắng một tiếng trong tay linh lôi phủ cùng không cần tiền tựa như đi lên vùng muốn lấy lôi đến lôi hiệu quả là có nhưng thương vân linh lôi phủ uy lực cùng lúc này bổ xuống lưới điện so sánh với thật sự là không góp sức lưới điện hay vẫn là phi tốc đánh về phía mọi người cái này thoáng qua thời gian phía trước năm người cũng đều phản ánh tới linh lôi phủ một cái một cái đi lên ném tô mộ dung cũng là liên phát k i ế m khí rốt cục k ắ c lôi điện lưới hơi chút dừng lại bảy người một cái bước xa mới xông qua đại môn đều té n à o vào gạch xanh trên mặt đất Đầu thú bổ phía tản mạn khắp nơi. mấy người xem cái này, lưới điện trơ ớ i t mắt nhìn xem lại có mấy chục đạo thiện điện truy sát tới thương vân hú lên quái dị chảy mau thương vân chiến lược tư tưởng cơ bản chính xác đang tiếc hắn không để mắt đến ba cái chân cóc khó thịnh có thể chạy qua tia chớp hai cái đuổi người sống càng không dễ tìm đạo lý quyết định chưa đủ một cái hô hấp lôi điện đã đến thương vân cái mông tiêm lập tức thảm kịch muốn phát sinh sư đệ cẩn thận kiếm quang c h ấ p động từng đạo cao tới ba t r ư ợ n g thanh quang tràn ngập kiếm m ạ c đem đổi u theo thiểm điện bao bọc vây quanh thiểm điện tại kiếm m ạ c bên trong trái đột phải đột lại bị từng tầng một thanh quang tràn ngập kiếm m ạ c gáp gắt ao làm ộ dung tô ra tay kiếm m ạ c uy lực vượt xa thực chiến luyện tập thời điểm đâu thú thấy thế lại phát mấy đạo thiểm điện nhưng thủy trung không thể đột phá kiếm mặc rằng có thời gian một t r u n trả mới vô lực biến mất đầu thú thở dài nói thật sự phách bất động lao tử lời hứa thực hiện phách không chết người tới thời điểm chính là khôi phục tự do thời điểm vương ra lao tử đi nha dứt lời đầu thú không tiếng thở nữa cũng không tiếp tục thiểm điện đổi tới mọi người mồ hôi lạnh liên tục tim đập s ắ p nổ vừa rồi thật sự là sinh tử vật tốc nhị sư tỷ người tu vi lúc nào cao như vậy rồi hả chu tức hỏi còn ngưỡng mộ nhìn xem mộ dung tô mộ dung tô cũng là lòng khẩn trương n h ạ y không ngừng đổ mồ hôi đầm địa trong tay trái cầm một cái bình n g nhỏ đây là bích nguyên lộ sư tỷ người đem bích nguyên lộ uống thương vân kêu lên sư tỷ ngươi thực đem bích nguyên lộ uống chân q u ý như vậy linh dược bình thanh cũng gọi là nói mộ dung tô bình thản cười nói cái này bích nguyên lộ làm sao bằng được tính mạng trọng yếu vào cửa lúc ta liền lấy ra đến rồi để ngừa có đột phá tình t huống quả nhiên dùng tới nếu không phải uống bích nguyên lộ ta sao có thể chống đỡ được cái này thiểm điện các ngươi không có việc gì liền tốt đà tạ sư tỷ sư tỷ đây là của ta bích nguyên lộ lấy cho ngươi lấy bình kiếm tử trong lòng lấy ra chứa bích nguyên lộ bình ngọc cấp cho mộ dung tô bình thanh t h ư ơ vân chu tuyết chu tước cũng đều đem bích nguyên lộ lấy ra muốn tiếp tế mộ dung tô mộ dung t ô nhìn xem các sư đ ệ sư muội chân thành mặt trong nội tâm có chút cảm động nói không cần các ngươi đều giữ lại mấy người sư t ỷ gặp nạn các ngươi dùng không là được rồi hả mộ dung t ô chết sống không được thương vân mấy người cũng không còn muốn để chỉ là thầm nghị chỉ điểm nhị sư t ỷ dạng cẩn thận làm tốt vạn toàn chuẩn bị cùng đồng môn gặp nạn lúc ra tay tô mộ dung nhìn xem mộ dung t ô nói sư muội nhờ có ngươi rồi cũng là ngươi nghị c h ủ đáo nghe tô mộ dung nói như thế mộ dung t ô mặt đỏ lên như mặt người hoa đảo thương vân mấy người đều nhìn có chút n g ơ dại sư h u n h đa t ạ mộ dung t ô ôn nhu nói mấy chữ không nói lời nào rồi chúng ta nghỉ ngơi trước xuống đi vừa rồi quá dọa người hiện tại chân đều mềm lún chu tất nói tốt chúng ta liền nghỉ một lát tô mộ dung nhìn khắp b ố n phía ngũ sư đ ệ dùng thần hỏa phụ chiếu sáng xuống tốt thương vân ném ra ngoài một chương thần hỏa phụ quanh mình tình cảnh bị lập tức chiếu sáng mới phát hiện mọi người thân ở một cái cực lớn chống trải trên quảng trường quảng trường hình thành chỉ có trong sân rộng đứng sừng sững một mặt to lớn tấm b i a đá cao tới mười triệu rộng chừng năm triệu cũng không biết dày bao nhiêu chỉ là tấm đĩa đá cảm giác gác bách liền đập vào mặt chương m ư ơ i chín h á cám tiên đại trận tấm bia đá đứng sừng sững thương vân mấy người cũng bất chấp nghỉ ngơi đi đến dưới tấm bia đá tấm bia đá lại là cả khối thanh cương ngọc đ i ề u khắc thanh cương ngọc cho dù không phải quý giá ngọc thạch chỉ có thể coi là trung thượng đẳng ngọc thạch mà thôi cho dù ở bình thường vương hầu hoặc gia đình phú quý cũng không có thể xem như chân quý độ vật bất quá là độ cứng tương đối cao nhưng này tấm bia đá thật lớn như thế còn dùng cả khối thanh cương ngọc đ i ề u khắc nhưng so sánh ngang nhau lượng hoàng kim còn phải quý trọng thương vân mấy người không hiểu ngọc thạch nhìn không ra trong lúc này hàm giá trị chỉ là sợ hai thán phục tấm bia đá này lớn nhỏ tấm bia đá bốn Không phải các loại hoa loại các trên ư ơ hơn i phối phiêu miểu, đại mà là vân sóng, phối hợp thanh sắc tính chất, không chỉ có phiêu miểu, hơn nữa sắc có hợp chất, chỉ khí. t tấm bia khắc đá nội dung là huyền vương trung nguyên trẻ nhỏ biết nói thiếu niên văn võ thông thi thư tính võ nghệ thanh niên văn công vũ đức cụ vi đại thành từng tại thiên tinh lâu biểu văn thánh vương đàn diễn võ thâm phụ trầm ý đặc phong huyền vương giáp tử chi tiền bác di xâm lấn huyền vương một mình nên địch không đành lòng nhiều tạo sắc nhiệt g cùng bác di cao thủ quyết chiến tại đại ngọc l o n g s ơ n đình lấy bản thân chi lực liền áp chế ba mươi bại trợ uy c h ấ n bác di bác di bãi binh dân chúng xã tắc miễn bị đổ thắn đều vì huyền vương công đặc ân phong làm vũ đức vương c h â m bổn ý nhiều thế hệ gia phòng bất đắc di vũ đức gái khanh cũng không còn nối roi hôm nay vũ đức qua đời thiên địa cũng khóc vi biểu trâm tâm đặt lấy trên đài hoàng lăng quy cách đ n táng t dâm vi biểu tâm không tiết mệnh mọi xã tắc mượn tiên m a yêu quỷ trong tứ đạo đạo pháp cao thâm người trung thiết cấm pháp lấy hộ vũ đức vương l a n g bên trong an bình k h ô n g thử cái này vũ đức vương còn rất lợi hại thương vân tàn t h ắ n nói đây không phải trọng điểm bình kiếm nói trọng điểm là cái gì thương vân nhìn xem bình kiếm nói bình thanh cùng bình kiếm chỉ vào tấm bia đá rơi lệ kêu lên trọng điểm là cái này gọi c h ấ m vương bắt đản nói hắn mượn tiên m a yêu quỷ tứ đạo cao thủ tại nơi này vũ đức vương lăng bên trong hạ cấm chế chúng ta phiền phức lớn rồi thương vân cũng gọi là nói à đứng tên hôn đản này không biết là làm cái gì vì cái gì mời người ở chỗ này hạ cầm chế cho chúng ta lớn như vậy phiền thoái ba người bắt đầu cùng một chỗ mang cái này gọi chấm người mắng tô mộ dung cùng mộ dung tô một hồi ác hẳn hai người bọn họ như thế nào hay vẫn là biết rõ chấm là làm cái gì tô mộ dung ngăn cản bình thanh bình kiếm cùng thương vân nói không chỉ nói cái này vũ đức vương đúng là nhân vật rất giỏi thậm chí liền áp chế ba mươi bậy trợ thật sự làm cho bội phụ chỉ là chẳng biết tứ đạo cao thủ hạ dạng gì cầm chế chúng ta phải xuất cái này vũ đức vương làm không dễ dàng đúng vậy à cũng không biết trước gặp được dạng gì cầm chế hay là sát trận gì, gì đó là tốt rồi thương vân nói còn thuận tay ném ra ngoài một t r ư ơ n g thần hòa phủ ánh lửa bay trên trời chiếu sáng m ộ n phía nhưng không nhìn thấy lúc đến cửa đá t r u n g quanh đều là tối như mực m ộ t mảnh mọi người sắc mặt đều biến đổi thương vân cười khổ nói xem ta cái này mỏ quá đen xem ra chúng ta theo hướng tấm bia đá cái này chạy thời điểm cũng đã tiến vào trong cơm chế cũng có thể là là xem trong tấm bia đá cho thời điểm chu tuyết vừa cẩn thận nhìn nhìn thanh cương ngọc tấm bia đá nói nói không chừng chính là tấm bia đá này phát động cơm chế chu tuyết nói không sai thanh cương tấm bia đá một phương diện ghi chép vũ đức vương c u ộ đời một phương diện cũng là quỹ đạo thập tam ngục hắc á m thương vân bọn người tự nhiên không biết đại trận này càng không biết phương pháp phá giải bình kiếm nhìn chung quanh một chút một mảnh đen nhánh nói đại sư minh chúng ta làm sao bây giờ ngươi cũng đã biết đây là cái gì trận pháp tô mộ dung cười khổ một tiếng biểu thị chính mình không biết bình kiếm đang nhìn xem mộ dung tô mộ dung tô cũng là lắc đầu trong mấy người biết rõ sự tình nhiều nhất hai cái cũng đều không biết mấy người thật sự là bị khống trụ mặc kệ hắn trước đi lên phía trước nhìn xem có cái gì tình huống bình kiếm nói thương vân không đồng ý nếu đây là sát trận làm sao bây giờ nếu là k h ố n trận cũng may chỉ là vây khôn chúng ta sắp trận đi loạn nhưng là phải thai nạn chết người ta đương nhiên cũng biết coi như là ảo trận chúng ta mấy cái cũng quá sức bình kiếm vẻ mặt đau khổ nói thế nhưng chúng ta liền ngốc đây cũng không phải là biện pháp tứ sư đệ nói cũng đúng tô mộ dung nói vậy bọn ta hay vẫn là cẩn thận là hơn chậm dãi đi một chút đi cũng không thể ngồi chờ chết mấy người lại ôm thành một đoàn đi lên phía trước chỉ là lần này mộ dung tô được an trí tại vòng trong bởi vì nàng đã uống bích n g u y ê n lộ mà trận này bên trong các loại thủ đoạn cũng không phải thương vân bọn người hôm nay có thể chống lại chu tuyết chu tức kiên chỉ phải thay thế mộ dung tô vị trí mộ dung tô bất đắc dĩ đành phải biến thành được bảo hộ đối tượng đại trận này vốn là địa ngục tầng thứ m ộ ư ơ i ba ngũ điện diêm la c h ấ n thủ địa ngục vạn đức quỷ hồn t r i dụng ngũ điện diêm la tần vương chính là địa ngục thập điện diêm la bên trong tu vi tối cao người thiết hạ thập t a m ngục hắc cám thiên đại trận vây khốn toàn bộ trong địa ngục cô hồn giã quỷ đồng thời tần vương lại tâm niệm thiệt lương không muốn du hồn thụ hại chỉ đem đại trận thiết đặt làm thập t a m ngục hắc cám thiên đại trận thiết đặt làm c h ố n t r ậ n không làm thành sát trận tần vương cũng là đối với chính mình tu vi thập phần tự tin đại trận cũng có thể dưới tình huống khẩn cấp tùy thời chuyển biến làm thập t ă n ngục cám chu thiên đại trận biến thành sát trận phòng ngự kẻ thù bên n thập tam ngục hát cám thiên đại trận là không trận thương vân bọn người đi tới đi lui t r u n g quanh không có chút nào ánh sáng chỉ có thể dựa vào yếu ớt kiếm quang chiếu sang dưới chân một mảnh nhỏ địa phương đi lâu rồi cảm giác đẻ nén càng ngày càng mạnh hát cám dường như như thực chất áp b á c h tới trên người rõ ràng không có áp lực thương vân mấy người lại cảm thấy toàn thân không được tự nhiên dần dần liền hô hút đều cảm thấy khó khăn mấy người cũng không biết đại trận này là không trận còn phải đề phòng lúc nào cũng có thể đánh úp lại yêu ma quỷ quái áp lực tâm lý không hoàn toàn gia tăng không được tại như vậy đi chịu không được nhìn xem có thể đi hay không về tấm địa đà c h â đó nói không chừng tấm bia đá chính là trận nhãn xem ta hủy bia đá kia bình kiếm cả giận nói mấy người đều là mặt mũi tràn đầy mọi mệt cũng không phương pháp thương vân nói chúng ta khả năng tìm về đường trở về trận này phải là không trận chúng ta đi cả buổi cũng không bị đến công kích thử nhìn một chút có thể đi hay không trở về tại trên tấm bia đá khả năng nhìn ra chút ít mánh khỏe bình thanh lấy ra một tờ linh lôi phủ vẽ ra trên không trung một đạo thiểm điện thiểm điện vạch phá bầu trời đêm ở đâu còn xem tới được tấm bia đá bóng dáng mọi người một hồi nhậu t í tại chỗ ngồi dưới đất quả là thế trận này chính là một mảnh đèn nhánh làm cho tìm không thấy đường ra chúng ta như thế nào đi ra ngoài chu tước oan thanh nói rút ra kiếm trúc hung hăng thôi động kiếm khí dùng sức trên không trung vùng một kiếm thanh quan g sẽ qua vô biên hắc cám như miếng vải đen bị chém ra một khe hở còn có thể chứng kiến khe hở phía ngoài bàn đá xanh mặt đất mọi người s ư n g sở khe hở lại chậm rãi khép lại chu tước chém ra bóng tối đồng thời trong hư không chuyển ra một tiếng sợ h a i thán phục cái gì kiếm khí có thể chém ra thập tam ngục hắc cám thiên đại trận là một nữ tử thanh âm chỉ là thanh âm rất nhỏ lại bị thương vân đám người tiếng kinh hô che giấu thanh âm này không có bị dưới đáy bảy người nghe được chu tước xem chính mình một kiếm chém ra hắc cám, vốn là sau đó hưng phấn kêu to sư minh sư tỷ ta chém ra cái này đèn kịp địa phương thương vân bọn người thì là hưng phấn kêu to bình kiếm cũng chém một kiếm không có hiệu quả chu t ấ c nói tứ sư minh thôi động kiếm quang thử xem bình kiếm thôi động trong cơ thể kiếm khí kiếm trúc rút kiếm núi nhọn loại sáng lại chém một kiếm quả nhiên lần nữa chém ra thập tam ngục hắc cám thiên đại trợt chứng kiến ngoài trận trần cảnh thấy quả nhiên có thể chém ra quanh mình hắc cám mấy người tê động tay chém ra thất, thất bát bát khe hở chỉ là không có một cái đạt tới có thể khiến người ta t h ư n g qua tô mộ dung nói đồng loạt xuất kiếm toàn lực thôi động một đạo kiếm khí năm đạo k i ế m quang rốt cục bài trừ một cái đủ ba người đồng thời xuyên qua đột phá khẩu bảy người nhanh chóng xông ra trở lại từ đầu trông thấy thanh cương ngọc tấm bia đá ngay tại xa xa lẳng lặng đứng s ư ớ n g s ư ớ n g tản ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu xanh trong hư không thanh â m kia sâu kín có ý tứ mấy cái tiểu quỷ đã đồng ý đã hoàn thành không cần lại lưu âm thanh nhỏ bé người nói chuyện coi như cố ý không cho thương vân bọn người nghe được ra thập tăng mục hắc cám thiên đại trận thương vân bọn người cảm giác tinh lực hao hết theo vân lai trấn đi ra ở đây mấy người liền không nghỉ ngơi qua một đường đi tới trước sau lại bị thụ lôi điện đầu thú cùng hắc cám đại trận kích、thích. hiện tại mấy người đều cảm giác vô lực lại đi về phía trước liền ngồi trên mặt đất mộ dung tô xuất ra một ít bánh ngọt cho phân ra thương vân đối cái này nhị sư tỷ thật sự phục s á t đất vậy mà bánh ngọt đều dự bị lấy chu tuyết ăn bánh ngọt đọc n h ấ n rõ từng chữ không rõ chúng ta tiếp tục đi lên phía trước không biết lại gặp được thứ gì cũng không biết đường ở nơi nào chính là cái k i a gọi chấp người thật thất đức thương vân nói ra nghỉ ngơi một hồi a tô mộ dung nói đều mệt mỏi sư minh n g ư ơ i thì sao mộ dung tô thấy tô mộ dung không có nghỉ ngơi ý tứ ngược lại độ cao đề phòng hỏi tô mộ dung nói cũng không thể đều ngủ ta không phiền lụy cũng không ngủ để n g ử i vào nhất mộ dung tâu ngồi vào tô mộ dung bên cạnh nói khẽ tia sư minh ta cùng ngươi tô mộ dung khẽ nhúc nhích một chút vị trí có thể mộ dung tô trong lòng có từng tia từng tia thất lạc cũng trầm mặc không nói thương vân vừa rồi không có tu tập kiếm quyết thể chất tại trong mấy người kém cỏi nhất còn không bằng chu tuyết cùng chu tước lúc này thể sắc và tinh thần nhất thời thư giãn lại không thể tự k i ể m chế rất nhanh ngủ thật say hốt hoàng gian thương vân tiến vào trong lúc ngủ mơ lại trong thoáng chốc thương vân mở mắt ra đúng là tia nắng ban mai chiếu vào giữa phòng thời điểm đây là thanh kiếm quan phòng ngủ thương vân mở ra mông lung mắt buồn ngủ phản ứng đầu tiên chính là về tới thanh kiếm quan lập tức thương vân một k í c h linh chật ngồi dậy tự lẩm bẩm ta làm sao lại trở lại thanh kiếm quan không đợi thương vân nghĩ lại có người gõ cửa bình kiếm ở bên ngoài kêu lên thương vân vẫn chưa chịu dậy vừa rồi chúng ta đi ra lúc ngươi đang ngủ bây giờ còn đang ngủ còn không mau đi ra đại sư phụ đều nhanh bạo phát thương vân đầu góc cứng lại rồi cứng n g ắ t hỏi tứ sư huynh chúng ta như thế nào trở lại thanh kiếm quan rồi hả một tiếng bọc kẹt bình kiếm đẩy cửa ra tham tiến đầu nhìn xem thương vân tức giận nói ngươi còn nói chúng ta l i ề u sống liều chết mới đem ngươi theo vũ đức vương lang bên trong lưng đi ra ngủ đến hiện tại mới lên buổi sáng không phải thanh tỉnh như thế nào hiện tại lại hồ đồ rồi thương vân dùng sức xoa bắt đầu hay không biết cái gọi là bình kiếm nói đừng suy nghĩ ngươi tại vũ đức vương lang bên trong một ngủ cũng không đợi chút nữa chúng ta lại nói với ngươi kỹ càng đi qua tới trước đại điện đi ra đi trước nói xong bình kiếm chạy trước thương vân nhìn xem chung quanh hết thảy nghĩ đến bình kiếm lời nói cử chỉ vạn không sai sai Đi ra cửa thương n g t vân trong t lòng nghĩ đến lúc trước xem linh phụ lục lúc xem không hiểu đi ra giải sầu tại cột cửa gian dưới lan can lung tung khắp mình và chúng đồng môn còn có bốn cái sư phụ danh tự thương vân trong nội tâm mặc niệm vẫn chưa nói ra miệng để ngừa đây là hảo cảnh nói ra miệng liền biến thành thực đến lúc đó vẫn không thể phân biệt thật giả Mấy n g ư vũ đức vương lăng bên trong phát sinh chuyện gì thương vân biết mình không có pháp lực cho người không tưởng cũng là không khác quyết định dứt khoát đi trên đại điện nhìn xem tại đây đến cùng có huyền cơ gì chậm rãi đi vào đại điện thấy thanh tiên mấy người bốn cái sư phụ hay vẫn là tô mộ dung bọn người đã ở trên đại điện chứng kiến thương vân tiến đến mấy cái sư huynh đệ đều vây tới quan tâm nhìn xem thương vân nhìn thương vân có chút ngượng ngủng sư huynh sư tỷ sư muội các ngươi nhìn cái gì mộ dung t ô nói thương vân ngươi không có việc gì liền tốt một câu nói thương vân thành trượng nhị hòa thượng hỏi nhị sư tỷ ta có chuyện gì chúng ta không phải tại vũ đức vương lang bên trong sao bình thanh trống mạnh nói thương vân ngươi còn không thấy ngại nói ngày đó chúng ta ra cái kia màu đen k h ô n trận về sau nghỉ ngơi tại chỗ kết quả ngươi một ngủ cũng không đi lên chúng ta cũng gọi không t ỉ n h ngươi vốn nói để ngươi nghỉ ngơi nhiều xuống không nghĩ tới đột n h i ê n có thật nhiều quỷ theo một cái cửa bên trong sông ra chúng ta ngăn cản không nổi cũng chỉ có thể lưng có ngươi đi chu tước nói tiếp đúng vậy à ngũ sư huynh chúng ta thay phiên lưng có ngươi đừng đề cập nhiều mệt mỏi nhìn xem chu tức khả ái khuôn mặt thương vân tin tưởng bắt đầu sụp đổ bắt đầu tin tưởng thực sự trở lại thanh kiếp a n tô mộ dung nói ngũ sư đệ ngươi có phải hay không còn không tin nơi này chính là thanh kiếp a n không tin chúng ta theo như lời thương vân đờ đ ẫ n gật đầu lại lắc đầu trong đầu rất đau đã không thể phân biệt hoàn cảnh chung quanh thần giả tô mộ dung cười nói ngũ sư đệ không sao vừa rồi tam sư đệ đã nói rất là ngắn gọn toàn bộ chi tiết đều tỉnh lược kỳ thực chúng ta kinh nghiệm rất nhiều sinh tử khốn cảnh mới có thể trở về đến nơi đây đợi chút nữa chúng ta thì sẽ nói rõ chi tiết thanh nhất đi tới nói thương vân nhìn ngươi thần sắc có phải hay không vẫn là không có nghỉ ngơi tốt muốn hay không trở về nữa nghỉ ngơi một chút nhìn trước mắt sống sờ sờ sư phụ thương vân vươn tay sờ đến thanh nhất trên người thanh nhất mỉm cười thoáng một phát vươn tay bắt lấy thương vân tay nói thương vân mộ dung theo như lời vốn là sự thật vi sư nhìn ngươi là ở vương l a n g bên trong lây dính không khiết chi khí vẫn cần điều trị ngươi hay là trước đi về nghỉ ngơi đi cảm giác thanh nhất tay ôn hòa hữu lực cũng không phải quỷ vật biến ảo thương vân rốt cục trong nội tâm biến ổn nói tam sư phụ ta đây trở về nữa nghỉ ngơi một chút thương vân thật sự là cảm thấy đau đầu trở về đến phòng nằm ở trên giường lặng yên muốn lấy hướng đi qua nửa thật nửa giả yên lặng nói đây là sự thực là tốt rồi sau đó có mơ mơ màng màng ngủ rồi mấy người tái khởi đến đã là chạm vào tối thương vân ngồi xuống không gặp bốn phía có người nghĩ đến hiện tại đúng là bình thời cơm tối thời gian sẽ tin chạy bộ hướng đại điện xem mọi người có phải hay không tại trên đại điện dùng cơm vừa đi thương vân bên cạnh ngửa mặt nhìn lên bầu trời chứng kiến bầu trời r i n g đỏ cảm giác trời chiều nhiệt lượng thừa hô hấp người bùn đất hương vị cái này nếu là hảo cảnh không khỏi quá chân thực thương vân triệt để mế hoặc khả năng đợi chút nữa nghe xong cụ thể đi qua có thể cởi bỏ trong nội tâm toàn bộ nghĩ hoặc thương vân nghĩ như vậy đã đến đại điện thanh thiên bọn người quả nhiên tại trên đại điện chính ngồi vây quanh tại bên cạnh bà n ă t nát cơm bình thành cùng bình kiếm ngay tại đều to chu tuyết đi theo chu tức cười to tô mộ dung cùng mộ dung tô ẩu trọng cũng là cười nhìn xem mấy cái sư đệ sư muội thanh thiên mấy người ngược lại lạc thì là tại quát lớn những n à y đồ đệ đây hết thệ đều quá q u e n thuộc cũng không đúng là bình thường mở ý gì người ăn cơm bộ dáng mọi người thấy thương vân tìm đến nhận tình chào mời thương vân ngồi xuống bình kiếm nói thương vân, thương vân cười g ậ tiếp đầu. Mộ dung tu đã đưa dung Mộ một cơm, thương vân thành một chén tu t cho ớ thương vân trước mặt, nói, sư vân nói, đệ, đ n ăn ăn chúng nói người nói chuyện đã trải qua. Thương vân trước ít ta trải t với cơm chiều đồ, đã i qua. ế nhận cơm ngửi một cái đều là cơm hương thơm khẩu vị đại động nói đa tạ sư tỷ hay vẫn là nhị sư tỷ ôn nhu nhất mộ dung tô cười đến càng sán lạc nói còn không mau ăn thương vân lập tức xin ê một miệng lớn cơm muốn hướng trong miệng đưa còn để mắt nhìn sang mọi người chung quanh xem tất cả mọi người tại sông chính mình mỉm cười thương vân trong nội tâm vốn là ấm áp mà hậu tâm bên trong k h ẽ động chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ sau lưng b ú ớ c lên toàn thân run lên da gà r i ắ t đ ạ t đều nổi lên một thân thương vân không biết mình vì sao có cảm giác này nhất thời đột nhiên cảm thấy sư phụ sư huynh sư tỷ sư m ộ i tiếu dung đằng sau là lạnh lùng sát ý nhất thời thương vân và người mộ dung t ô hỏi thương vân làm sao vậy thương vân dập đầu nói lắp b a nói không không có gì chỉ là chỉ là tô mộ dung dương cả giận nói chỉ là cái gì cảm thấy hôm nay sư tỷ làm cơm không thể ăn còn không m o n ăn ăn hết mới tốt khôi phục hả tốt thương vân cưỡng chế vừa rồi bất an trong lòng chậm rãi đem cơm đưa hướng trong miệng mộ dung tô tiêu dung càng sán l ạ g sư đ ệ cẩn thận không được ăn cái tia cơm một tiếng hét to theo thương vân đỉnh đầu chuyên r a một đạo kiếm quang đem thương vân cùng quanh mình mọi người mở ra đúng là tô mộ dung thanh â m tô mộ dung ứng thanh mà rơi ngăn tại thương vân trước người thương vân lập tức nảy ra cùng trên bàn mọi người kéo dài khoảng cách cảnh giác nhìn xem tất cả mọi người hỏi đại sư minh tại sao là ngươi tô mộ dung gắt gao nhìn chằm chằm một cái khác mình còn có sưng trầm một cái khác mình còn có sưng vừa rồi bọn hắn cấp cho ngươi ăn cơm không biết là loại độc chất nào vợt may mắn ta kịp thời đổi tới thương vân cả kinh thầm nghĩ quả là thế xem ra chính mình hoài nghi là chính xác lại nghĩ tới chẳng biết những sư huynh đệ khác người ở chỗ nào hỏi đại sư huynh ngươi có thể thấy nhị sư tỷ các nàng vẫn chưa nhìn thấy ta cũng c h ú n g cái này hảo trận cũng là vừa mới tại đây trong h u y ệ n trận giải thoát đi ra đi một hồi khi thấy ngươi muốn ăn hạ bọn hắn đưa cho ngươi đồ ăn tô mộ dung nói kiếm khí trong tay công tác chuẩn bị các ngươi chính là phương nào yêu vật dám bắt chước chúng ta bộ dáng còn không mau mau h i n hình thanh thiên đứng lên nói mộ d u ngươi làm cái gì vậy ngươi bây giờ nói lời là đại nghịch bất đạo ngươi cũng đã biết mộ dung tô cũng cười nói sư minh làm gì tức giận đâu này tô mộ dung nhìn xem mấy cái này giả mạo sư phụ sư muội hung hăng nói các ngươi giả dạng làm không thể giả dạng làm người ta thế tất cả các ngươi tại dưới thân kiếm vừa rồi mê hoặc ta yêu vật chính là cái này kết cục kiếm khí trong tay càng hơn thấy không thể đánh động tô mộ dung giả mộ dung tô sâu kín thở dài nói ngươi nếu là như sư đệ ngươi dễ bị lửa thật tốt theo nói chuyện giả mạo thanh kiếm quan thầy trò bắt đầu chậm rãi biến hóa thân hình vốn là mặt bắt đầu hòa tan mà hậu thân bên trên bắt đầu hư tối q u n áo bắt đầu mục nát quá trình này nhìn thương vân thiếu chút nữa đem bữa cơm đ e m qua n ô n ra cuối cùng mục nát xấu xí mười mấy con cương thi đứng ở tô mộ dung cùng thương vân trước mặt giả thanh thiên biến thành cương thi c ặ c c ặ c cười hai tiếng nói ngươi không được cho là chúng ta với ngươi vừa rồi chém giết cái kia mấy cái phế vật đùng dạng mấy cái vừa mới bỏ đi động vật hình thể tiểu yêu tu vi như thế nào cùng ta mấy người so sánh với đạo i ả cảnh trói không được ngươi vậy thì trực tiếp giết ngươi vừa mới nói xong mười mấy con cương thi cùng với âm phòng theo từng cái phương hướng công hướng tô mộ dung cùng thương vân cũng không có đặc thù phương thức công kích chính là dùng cương thi trên móng luốt thật dài móng tay trong miệng thỉnh thoảng phun ra khói đen không biết có cái gì công hiệu tô mộ dung quát sư đệ bảo vệ mình đón lấy cương thi cùng mười mấy con cương thi chiến thành một đoàn vốn cương thi hay vẫn là khinh thị tô mộ dung đợi đến lúc bị tô mộ dung một kiếm chém nát một đầu cương thi dẫn đầu giả thanh thiên cương thi mới biết được tô mộ dung kiếm khí lợi hại h ú lên q á i dị bắt đầu cùng tô mộ dung du đấu chỉ tìm kẽ hở nhanh chóng đi lên nắm hơn nữa không h ă n chiến vừa chạm vào t ứ c đi mặc kệ tóm đến đến bắt không được đều là không ngừng lại hơn nữa cương thi biết rõ tô mộ dung có thể phát kiếm khí cũng đều phòng bị hắn tay trái ngưng tụ kiếm quang tô mộ dung địch nhân áp dụng chính xác du kích chiến sách lực áp dụng đánh một thương đ ổ i chỗ khác cao cấp chiến lược thêm nữa song quyền nan địch tứ thủ h ả o hắn khô nợ dây chịu nổi nhiều người tô mộ dung bắt đầu bị thương đương nhiên cương thi cũng không thể qua chiến lược không phải và năng dù cho có chỗ phòng bị khoảng cách lân cận bọn hắn cũng tránh không khỏi kiếm khí công kích hay không thì có cương thi xuống n g a về phần thương vân bên này bắt đầu còn có hai con cương thi giác công nhưng cương thi đối thương vân linh lôi phủ cực kỳ kiếm kỵ đều bị giả thanh thiên cương thi chiêu đi qua vây công tô mộ d u n g dù sao thương vân uy hiếp không lớn trước tiên có thể gặm s ơ n g cứng vượt qua chủ yếu mâu thuẫn tô mộ d u n g đang giải quyết thứ yếu mâu thuẫn thương vân cho nên thương vân chỉ có thể ở một bên cho tô mộ dung cố gắng lên chờ đến tô mộ dung giết sáu con cương thi còn dư lại cương thi sát ý tăng g ọ n đã hạ quyết tâm phải g i ế t không còn k i ê n kỵ toàn bộ điên cùng đánh về phía tô mộ dùng lập tức bị tô mộ dùng chém vỡ hai con mà tô mộ dùng trên người cũng bị hung hàng trào hai đạo máu tươi dâng trào. tô mộ dung xông thương vân kêu lên ngũ sư đệ đi mau nói mang theo thương vân chạy ra đại điện đằng sau cuối cùng hai con tu vi cao nhất cương thi theo đ u ổ i không bỏ hai người chạy hai cương thi truy liền chạy ra khỏi thanh kế i m quan chạy đến xuống núi trên đường thương vân quay đầu không ngừng ném ra thần hỏa phủ cùng linh lôi phủ muốn ngăn trở cương thi tô mộ dung cũng quay đầu thả thả kiếm khí cũng không đánh c h ú n g lập tức hai cái cương thi càng ngày càng gần tô mộ dung gần sát thương vân nhỏ giọng nói sư đệ ngươi quấn lấy một đầu cương thi một lát là tốt rồi có thể không làm được thương vân nhìn xem tô mộ dung dứt khoát gật gật đầu tốt n g h e ta kêu rừng ta sẽ đối phó hóa thành đại sư phụ cương thi ngươi c u ố n lấy một con khác ngàn vạn chú ý an toàn tô mộ dung quay đầu nhìn xem tình huống nói thương vân cũng quay đầu nhìn xem phân rõ mục tiêu gật đầu biểu thị biết rõ chờ hai con cương thi càng đổi u càng gần tô mộ dung đột nhiên quát lên một tiếng lớn quay lại thương vân một cái vội xoay người lại thương vân chỗ đúng đấy cương thi chỉ thấy trước mắt đầy trời giấy vàng mảnh bay múa tận lực bồi tiếp lửa cùng lôi thế giới cái này cương thi phản ứng cũng không chậm lập tức lui về phía sau chỉ chịu vết thương nhẹ mắt lộ hôm quang chằm chằm vào thương vân trong miệm phát ra khanh khách thanh âm nhưng chứng kiến thương vân trong tay linh lôi phủ lại không dám xông đi lên tô mộ dung bên này thì là một cái kinh đ i ể n hồi m ã t h ư ơ n g giả thanh thiên cương thi phản ứng cũng nhanh thấy tô mộ dung quay người lại lập tức đình chỉ chỉ là lực đánh vào quá lớn bị tô mộ dung kiếm trúc làm bị thương không chờ tô mộ dung buộc phát kiếm khí nhanh chóng thối lui một bước không bị chém giết tô mộ dung đưa tay một đạo kiếm khí truy sát cương thi khiếp sợ thiếu chút nữa cốt nhục chia lịa cổ toàn lực nghiêng một cái phát ra dắt một tiếng cứng rắn tránh thoát tô mộ dung truy sát không đợi thợ phào có kèm theo tô mộ dung kiếm quan kiếm trúc đã bay tới ở giữa cương thi mặt n lục màu vàng thi dịch chạy đầy đất chém g i ế t giả thanh thiên cương thi bất quá là thời gian một hơi thở tô mộ dung thấy thương vân đang cùng cuối cùng một đầu cương thi rằng co lập tức đi hỗ trợ sau cùng cương thi đang chuẩn bị đi giết thương vân nghiên g mắt nhìn thấy tô mộ dung giết tới gào lên một tiếng hướng bên cạnh nói lên bất hạnh bị thương vân đoán được vận động q uy tích một t r ư ơ n g linh lôi phù vừa v ặ n áp vào mặt cương thi lên dang rác một tiếng không chung tràn ngập mùi khét lẹt cương thi một cái bị choáng nổ đầu lại chạy đầy đất thương vân cùng tô mộ dung đều thở hổn nhìn xem trên mặt đất thi thể đối mặt cười một tiếng tô mộ dung nói ngũ sứ đệ tới phục ta, một cái, ta dùng sức quá độ. đã không đứng thẳng được thương vân cũng là kiệt lực gian nan đi qua đỡ lấy tô mộ dung tô mộ dung cười nói ngũ sư đệ đa t ạ thương vân nhìn cả người là huyết tô mộ dung nói đáng tiếc ngươi không phải sư huynh của ta tô mộ dung con người k h u y ế t tán đã hóa thành màu đen quỷ trào trong tay trái chẳng biết lúc nào bắt đầy màu vàng t r ă n g giấy vừa mới còn mang lấy hắn thương vân đã một cái co lại thân thoát ra ôm ấp đứng ở hắn đối diện lạnh lùng nhìn xem hắn lôi hỏa lỗi hỏa đan sen chương hai mươi mốt ác n g thương vân tại tô mộ dung trong tay đút một bó to linh phủ trọng thương tô mộ dung tô mộ dung thật sự vô lực chẹo trống ầm ầm thé trên mặt đất ánh mắt tràn đầy không giảng hòa bi thương ngũ sư đ ệ vì sao ngươi muốn làm như thế thương vân nhìn xem tô mộ dung màu đen quỷ trào bàn tay trái lạnh lùng nói bởi vì ngươi không phải đại sư huynh của ta tô mộ dung lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng hỏi cũng là bởi vì ta đây tay trái thương vân im lặng gật đầu tô mộ dung tự dễu cười một tiếng ngũ sư đ ệ ngươi cũng biết ta đây tay trái vì sao biến thành bộ dáng như thế thương vân lắc đầu tô mộ dung thở dài nói ngươi cho ta chạy ra ả o trận đơn giản như vậy ta cũng là ăn yêu vật đưa cho đồ ăn quỷ lực nhập vào cơ thể mới phát giác trước đó ta đều chỉ dùng kiếm khí ư ớ c chế quỷ lực phát tác hiện tại thể lực pháp lực cũng không t ế không cách nào nữa ư ớ c chế trong cơ thể quỷ lực phát tác mới làm cho tay trái biến thành quỷ trào bộ dáng thương vân b i ế n sắc t r ầ m ngâm nói thế nhưng đại sư minh vô luận như thế nào sẽ không để cho ta đi đối mặt được nhân dù cho chỉ là quấn lấy được nhân ngũ sư đệ ta lại làm sao muốn ngươi đi đối mặt chỉ là của ta bị quỷ lực ăn mòn lại không thể hướng ngươi giải thích chỉ sợ bị yêu vật nghe qua vậy chỉ cần bọn hắn chỉ thủ không không thời khắc vừa đến ta không cách nào nữa ức chế quỷ lực hay ta tất nhiên đã chết tại yêu vật dưới tay h u ố hồ ta tin tưởng thực lực của ngươi tô mộ dung cười nhìn xem thương vân trong ánh mắt tràn đầy bi ai cùng tha thứ thương vân như bị xét đánh lẩm bẩm nói thì ra là thế thì ra là thế ta vậy mà tự tay giết đại sư minh nhất thời không cách nào ức chế không còn có thể đứng yên đánh về phía nằm trên mặt đất hiểm yểm nhất tức tô mộ dung nước nở nghẹn ngào không thôi tô mộ dung gian nan giơ tay lên nói ngũ sư đệ sư minh làm sao lại trách ngươi nói muốn đi vớt ve thương vân phía sau lưng một cái không có s ở đến thương vân cũng không biết đi về phía tô mộ dung chỉ thấy ngược lại rán rậm rạp chẳng trị thần hòa phù cùng linh lôi phụ tô mộ dung vẻ mặt hoảng sợ cả kinh nói sư đệ ngươi làm cái gì đã lui ra đến mấy mét thương vân cũng không trả lời trực tiếp thì thẩm h ò a lôi ẩm r ă n g r ắ c ngươi quá tàn n h ẫ n rồi tô mộ dung lần nữa bị thương nặng chỉ còn một hơi khí lực nói chuyện cũng bị mất thương vân sờ sờ mồ hôi chẳng nói ta có thời điểm là đầu vóc chậm mạch cũng không phải là không có đầu vóc đại sư huynh thần sắc đó là ngươi có thể học được lại nhìn toàn thân đen kịt tô mộ dung chậm dai biến thành bằng đá dạng nước cuối cùng hóa thành cho bụi do thổi qua tan biến tại trong thiên địa thương vân nói nếu không phải ngươi hóa thành đại sư h u n h dáng vẻ ta đều chẳng muốn nói chuyện cùng ngươi lại nhìn chu vi cảnh sắc không hề biến hóa tự biết hay vẫn là khốn tại trong h thế trận thanh kiếm q u a n là không thể trở về nữa hiện tại phải như thế nào b à i trừ cái này h à o trận thương vân là hoàn toàn không có đầu mối t r u n g quanh cảnh sắc cùng chân chính thanh kiếm sơn như lúc đồng dạng thương vân chỉ có thể chẳng có mục đích hướng dưới núi đi. có phải là thật hay không có thể đi đến vân lai c h ấ n đây trên c h ấ n là có người hay không thương vân đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy dưới chân càng chạy càng nhanh muốn chứng minh là đúng cái này có lẽ có tìm cách dù cho thương vân tự mình cũng biết do ý tưởng này một người dù sao cũng tốt hơn một cây phủ cỏ cũng không có lại đến lúc trước lao từ con trà ngụy trang vẫn còn cái bàn vẫn còn phía trên đều là b ù i đất rất thê lương trên đầu mặt trời cũng muôn xuống núi đại điệu một mảnh lờ mờ thương vân sinh lòng khủng hoảng nhìn xem cô linh linh quán trà ngụy n g trang giống như là giả tô mộ dung trước khi chết quỷ trào bộ g á n g không bao giờ nữa nguyện dừng lại nhanh hơn bước chân đi về hướng vân lai trấn phương hướng lại đi sau nửa ngày thương vân lần nữa đi qua chu hạo xuất hiện rừng rậm nhìn xem không hề ánh sáng rừng rậm trong lòng có một l u ồ n xúc động linh thọ thôn bên trong phải chăng có người nếu ta lần nữa đi vào vũ đức vương lăng sẽ như thế nào cảm giác kích động này thập phần kịch liệt thương vân không cách nào ức chế d ừ n g sâu bên trong không hề ánh sáng không có phi cầm tàu thú không ánh sáng âm p h ò n g cũng không có một hồi thương vân ngay từ đầu còn chậm rãi đi để ngừa có yêu vật giấu ở phía sau cây sau đó dần dần chịu không được hoàn cảnh k i ể m chế càng chạy càng nhanh cuối cùng bắt đầu chạy như đ i ê n một đường cảnh sát phi tốc rút lui chạy gần một cái canh giờ thương vân lại một lần nữa đứng ở linh thọ thôn cửa thôn yến tĩnh yến tĩnh như chết trong thôn không tiếp tục một tia ánh sáng âm n cũng không có bất luận cái gì tiếng vang không chung không có một tia mây đen lại nhìn không tới bất luận cái gì tinh quang một tiếng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vạch phá bầu trời đêm thương vân một kích linh. nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nội tâm sinh ra không phải sợ hãi mà là con n g h ỷ cuối cùng có sống được thương vân chạy như bay đến sinh âm truyền ra chỗ không có vật gì bóng người quỷ ảnh đều không có thương vân ngửa mặt lên trời thét dài thượng tiên ban cho ta một cái quỷ đi thượng tiên không có bất kỳ đáp lại thật sự là kêu trời trời không biết lại một tiếng kêu thảm thiết thương vân cả kinh lại lấy tốc độ nhanh hơn chạy tới hay vẫn là không có cái gì trong thôn còn bất trợ chuyền ra kêu thê lương thảm thiết thương vân chạy mấy lần tìm khắp không đến bóng người liền không còn truy tìm ở đâu ở đâu thương vân bắt đầu điên cuồng đẩy ra từng cái thôn dân cửa phòng không có không có cái gì một mực đi đến trong thôn cuối cùng một gia đình cũng không gặp bất cứ người nào ảnh hơn nữa thôn dân trong nhà đổ dùng trong nhà rách nát nhìn về phía trên c ó mấy thập niên lịch sử thương vân thất lạc theo cuối cùng một gia đình đi ra vừa quay đầu lại thấy được cách đó không xa dốc núi cửa đậu giống như ma quật sống hay chết mặc kệ đi vào thương vân hạ n h ấ n tâm sinh tử đều sớm mặc kệ một lòng thoát ly cái này kỳ quái hiện trạng còn may người trong thôn cho dù cũng không tại đồ vật vẫn còn ở đó thương vân góp nhặt một ít tàn phá quần áo chăm chú cuốn m đến ộ theo cây cây gỗ p í ít a trên, tìm chút trong một thành đốt t bên lên, quần ngâm giản xông sơn động. cầm làm đuốc, hồi h dầu, dị lâu, áo vào ở bó đuốc sơn động truy quỷ con đường thương vân lại nhớ tới lúc t r ư ớ c hố to phát hiện thang dây vẫn còn thương vân bất chấp rất nhiều theo thang dây bỏ xuống đi lại theo đáy hố cửa động đi vào nhảy xuống phá động lần nữa đạp vào vũ đức vương lăng tường thành ta lại nhớ tới nơi này thương vân thả trương thần h ỏ a phụ chiếu sáng lăng bên trong hoàn cảnh hay vẫn là như lúc trước mấy người cùng một chỗ lúc đi vào đồng dạng không có biến hóa không biết cái kêu phá động còn ở đó hay không thương vân theo tường thành tìm kiếm phá động quả nhiên phá động vẫn còn ở đó không hề nghĩ ngợi thương vân nhảy xuống phá động theo thang lầu một đường hướng phía dưới chạy như điên rất nhanh tảng đá đầu thú đại môn lần nữa hiện ra tại thương vân trước mắt thương vân thở hồn hện c h ă m c h ă m vào tảng đá đầu thú hồi tưởng lại cái này đầu thú lôi điện uy lực từ thừa dịp dù cho chính mình ăn vào bích nguyên lộ cũng tuyệt đối không thể chịu ở lôi điện uy lực thương vân lại nghĩ tới lúc trước mấy người xông qua sau đại môn cái này đầu thú dĩ nhiên đã từng nói qua muốn rời khỏi hiện tại vô cùng có khả năng đã không còn có được phát ra tia chớp năng lực quyết định chắc chắn xông thương vân hai mắt nhắm lại gia tốc chạy muốn xông qua đại、môn. vừa chạy đến muôn h ạ không trung chuyển ra tảng đá đầu thú thanh âm tự tiện xông vào vương la người n g giết không tha thương vân trợt mở to mắt con ngươi chiếu dọi ra hơn mười đạo lôi đỉnh bay về phía chính mình cho đã mắt vẻ tuyệt vọng lúc này dù cho còn muốn ăn vào bích nguyên lộ thời gian đều đã không đủ âm lôi đỉnh chúng ngay thương vân thương vân trợt mở hai mắt ra phát hiện mình đầy đầu mồ hôi lạnh đang ngồi ở bàn đá xanh trên quảng trường sau lưng chính là thành cương ngọc tấm bia đã tản ra ánh sáng âm u, đúng là lúc trước cùng đồng môn tu tức quảng trường thương vân lòng còn sợ hãi vừa rồi chẳng lẽ là một giấm mộng không phải hảo trận thương vân thở h à o h thương vân cố gắng ổn định tâm thần làm cho con mắt thích hướng hạ hắc cám hoàn cảnh đi về phía trước không xa chứng kiến phía trước cách đó không xa còn có đường hành lang lối vào không chỉ một cái vào miệng là một loạt vào miệng trung gian lớn nhất hôm nay thương vân trong nội tâm đã sớm không có nguy hiểm cái này khái niệm thầm nghĩ đến đi lên phía trước địa phương nào đều tốt chỉ cần không phải hôm nay vị trí đi lại hết thời tiến vào đường hành lang và miệng nên đón chính là bóng đêm vô tận thương vân cũng không chiếu sáng ngay tại trong bóng tối tiến lên may mắn phía trước không có chướng ngại đường hành lang cũng là thẳng đi thương vân s ử soạn đi cũng không bị thương chẳng biết đi bao lâu rồi trước mắt là đường hành lang cuối cùng ánh sáng đâm vào đường hành lang bên trong thương vân thiếu chút nữa vui đến phát khóc mọi mệnh không chịu nổi sâu trong thân thể sinh ra một luồng lực lượng thúc giục thương vân chạy chỉ riêng nhất thời đâm vào thương vân mắt mở không ra một lát thương vân khôi phục thị lực cảnh tượng trước mắt lại khiến cho hắn sụp đổ sáu căn lớn cột gỗ phía trên đinh lấy tô mộ dung đám người thi thể thi thể treo cao tứ chi rủ xuống chỉ có một cây màu xanh đen to lớn đinh sắt theo thi thể ngực đinh nhập hung hăng đính tại trên cột gỗ máu tươi theo cột gỗ lưu lại sớm đã cứng lại sáu cỗ thi thể tức giận đều không tóc thai bù sù mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc bi thương sợ hãi không tin rung động tất cả danh t ử đều không đủ lấy hình dáng thương vân trong nội tâm lúc này cảm thụ từ, từ ngã quỵ trên mặt đất thương vân rốt cuộc ức chế không nổi thấp giọng n ư c nở hai tay gắt gao chế trụ mặt đất huyết dịch chạy ra thương vân lại cảm giác không thấy đau đớn một hồi trầm mặc thương vân ngửa mặt lên trời thét dài như muốn biểu đạt toàn bộ cảm tình tiếng thét dài bên trong toàn bộ thế giới như chiếc gương nghiền nát trầm xuống chỉ có thương vân dưới chân một khối đá xanh vẫn còn ở đó thay thế mặt đất là quần quận màu t r ắ n g loa d u n g nham trên đầu gạch xanh đỉnh từng mảnh nghiền nát lên cao thay vào đó là vô tận xích hồng sắc thiên không thương vân nghe thấy được trong d u n g nham gây mũi mùi lưu hình cảm giác cực độ nhiệt độ cao không khỏi tự hỏi chẳng lẽ đây là n ộ hay vẫn là ảo trận cái này nhiệt độ cao không chút nào giả không cần hoài nghi mình chỉ cần chui vào d u n g n h a m bên trong hội lập tức tan thành mấy khói chết có phải hay không giải thoát đối hơn mười tuổi thương vân mà nói hắn nghĩ không ra biện pháp tốt hơn nhảy đi nhảy đi xuống có thể giải thoát thanh âm không biết là mình ở sâu trong nội tâm chuyển ra hay vẫn là trong hư không chuyển ra thương vân sớm đã vô lực phân biệt thanh âm này bám vào ma lực thương vân chậm rãi đứng dậy ánh mắt đờ đẫn muốn bước vào d u n g n h a m bên trong từng tiếng giòn linh tiến g n ộ làm như trên đầu nữ nhân chu châm rơi v à chạm thanh âm từ phía trên không trung chuyển ra thương vân ánh mắt lập tức khôi phục thanh minh dưng bước chung quanh hay vẫn là r u n g nham cùng nhiệt độ cao thương vân lại không nhảy đi xuống xúc động sư đệ tỉnh tô mộ dung thanh âm theo trong hư không chuyên r a thương vân kích động ngửa mặt nhìn lên bầu trời hay vẫn là xích hồng sắc thiên không đại sư huynh thương vân hô lớn một đạo thanh quang chậm rãi thẩm thấu tiến cái này màu đỏ thiên không chậm rãi xé rách hôm nay thương vân chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt càng ngày càng rõ ràng mông lung trong ánh mắt của rốt c ụ c chứng kiến tô mộ dung đang dùng kiếm khí bao trùm tại chính mình cái chán còn có đại sư huynh hơi có ánh mắt khẩn trường cùng với các bạn đồng môn những cái kia quan tâm mặt mẫu rốt cuộc hay vẫn là lại nhập một d ấ p chiêm bao bên trong chương 22, tiên trận tỉnh tỉnh bình thanh cao hưng nói bình kiếm sờ lên thương vân đầu nói thương vân ngươi có phải hay không ăn xấu bụng rồi hả chu tuyết liếc qua bình kiếm nói tứ sư m i n h cái này cùng ăn xấu bụng có quan hệ gì quan hệ này cũng lớn quan hệ thế nào chuyện này thương vân ngươi không sao chứ bình kiếm xuất mùa hôi chán hỏi thương vân không phải nằm mơ trước mắt mấy người ngôn ngữ thần thái phải là thực sự sư h u n h thương vân cũng không biết kinh nghiệm hết thệ là thật là giả không muốn nhiều lời chỉ nói mình không có việc gì chỉ là vừa mới quá mệt mỏi tô mộ dung mấy nói g cũng chưa nghi ngờ, ư chưa ờ i c bọn hắn có thể nào b ế t t rõ h ư ơ ngũ Vân kinh nghiệm. Hơn nữa sư lệ người đã không có việc gì chúng ta cần tiếp tục đi tới chẳng biết phía trước đường ở phương nào thương vân đi thẳng đến phía trước có hành lang cửa vào mộ dung tâu ngạc nhiên nói thương vân làm sao n g ư ơ i biết thương vân cứng lưỡi cái này ta mơ tới ha ha thương vân n g ư ơ i thực cần giấu bình thanh vũ thương vân phía sau lưng còn thương hại nhìn xem thương vân ý là đứa nhỏ này đầu để hành lang đập thương vân mặt đỏ lên trong lòng cũng là hối hận cũng không biết giải thích thế nào cổ họng cổ họng b ậ t hơi tô mộ rung cười một tiếng dù sao chúng ta chẳng biết cửa vào ở nơi nào liền theo ngũ sư đệ theo như lời đi lên phía trước là được mấy người đi lên phía trước một lát quả nhân nhìn thấy một loạt hành lang cùng thương vân trong n g ọ n g chứng kiến như lúc đồng dạng mấy người đều giật mình nhìn xem thương vân thương vân tắc thì càng giật mình nhìn xem hành lang cửa vào thương vân thân n h â n vậy ngươi rất mạnh sao cái này đều có thể mơ tới chẳng lẽ là vũ đức vương cho ngươi báo n ộ n g bình thanh nói thương vân chính mình trong đầu đều là một mảnh hỗn loạn nhớ lại từng màn đi qua đặc biệt là dùng đến cuối cùng thấy mấy người huyền thi tại cột gỗ tình cảnh sư h i n h ta cũng không biết ta xác thực mơ tới mà thôi cái kia ngũ sư h i n h ngươi còn mơ tới cái gì chu tức hỏi thương vân ngửa mặt lên trời thở dài hay vẫn là chúng ta sau khi đi ra ngoài rồi nói sau thương vân thật sự không muốn vào lúc đó nói ra như vậy xui cảnh trong mơ tô mộ dung nói ngũ sư đ ệ ngươi nhưng mơ tới trong hành lang gặp nguy hiểm thương vân l ắ t đầu vậy thì tốt chúng ta tiến hành lang hành sự cẩn thận là được tô mộ dung dẫn đầu mấy người cùng một chỗ tiến vào hành lang quả nhiên hành lang bên trong không có tập kích cũng là thẳng đi hành lang Đi t h chung ờ i gian một t r ả ừ n g một ọ i n g ư ờ h y r lát tôi mộ dung mấy người lục tục mở to mắt chỉ có thương vân không muốn mở ra a không nớt lời kêu to gọi thương vân tâm đều nhanh nát h thật chẳng lẽ đã xảy ra chuyện hay vẫn là thi thể thương vân rốt cuộc không chiến thắng được lòng hiếu kỳ cũng mở to mắt trước mắt c h à n g cảnh để thương vân cũng k i n h hô một tiếng không phải cái gì thi thể càng không phải là địa ngục trước mắt tá ngây bồng b ề n quỳnh lâu ngọc vũ đình đài lầu cát tiên phong trận t r ợ n trong không khí tràn ngập hương khí biển m â y bên trong tiên hạc bay múa linh đ i ể u hoan minh c h ỉ n h tề cẩm thạch trải đường hai bên là khắc hoa lan can bốn vương thông suốt nhưng tự hành tham khảo tây du ký đoạn ngắn mấy người đều bị cái này tiên ra cảnh tượng k i ế p sợ trầm mê trong đó chúng ta là không phải thành tiên chu tước con mắt to trợn lời nói cứng ngắc tô mộ dung nói đại khái là tiên đạo chỗ bố trí trận pháp không biết là ảo trận hay vẫn là sát trận chúng ta cần phải cẩn thận lại vừa quay đầu lại bình thanh bình kiếm còn có thương vân chính mang theo chu tuyết chu tức hái bên cạnh một k h o a tiên thụ bên trên trái cây ăn tức giận tô mộ dung thiếu chút nữa thổ huyết hung hăng dạy dỗ mấy cái sư đệ sư muội tô mộ dung hay vẫn là thở phì phò mộ dung tô thì tại một bên che miệng cười trận này bên trong chẳng biết có gì nguy cơ chúng ta hay không muốn tách ra cùng một chỗ về phía trước không cho phép lại ăn bậy đồ v ậ vâng đại sư huynh mấy người cùng kêu lên trả lời Theo dưới chu â n tuyết ngưng đ tụ kiếm khí làm cho trên trúc kiếm kiếm mang đại thịnh dùng sức chém muốn như phá vỡ thập tăng ngục hắc cám thiên đại trận dạng phá vỡ nơi này không gian đáng tiếc không có cái gì phát sinh tô mộ dung tư tưởng một lát nói chúng ta khả năng bị hảo trận mệt hoặc kiếm khí sẽ không ta thả ra kiếm khí chúng ta cùng kiếm khí đi kỳ thật tô mộ dung theo như lời không đúng tu vi cao thâm người c h â bố chi hảo trận nhưng tự thành thế giới vô luận là người hay là kiếm khí đều muốn nhận trói buộc đương nhiên nếu như tô mộ dung tu vi đủ cao kiếm khí phá toái hư không vẫn có thể đánh vỡ hảo trận trong đó quan hệ đều lấy bảy trận người cùng kẻ phá trận tu vi là chuẩn tô mộ dung ngưng tụ kiếm mang thẳng đến trình độ lớn nhất mới thả ra kiếm khí kiếm khí phá không vậy mà không đi thẳng tắp mà là theo phần đồng dũng giữa lộ một cái theo lấy dũng đường khúc chết tiến lên không nghĩ ra nguyên nhân trong đó mấy người cũng không tâm tư nghĩ đ u ổ i theo kiếm khí một đường đi về phía trước đợi đến lúc kiếm khí tiêu tán tô mộ dung liền phát lại bổ sung kiếm khí mấy người phát chín đường kiếm khí quanh mình cảnh sắc rốt cục bắt đầu biến hóa lâu c á t dần dần giảm bớt không trung bắt đầu tràn ngập k i m quang biển mây hóa thành thực địa màu vàng mạn đà la hoa vốn là vụn vật lẻ tẻ sau đó dần dần tăng nhiều cuối cùng làm ộ t đoàn một đoàn mở ra đây là tiên đạo phật tông kim mạn g đà la mộ dung tô nói a tuyết đừng đi hái a tước ngươi cũng không thể hái may mắn mộ dung tô phản ứng nhanh mới ngăn cản muốn hái hoa chu tuyết cùng chu tước ai mà ngờ thực đem hoa hái được sẽ ra ngoài thứ gì. đại sư minh chúng ta bây giờ làm sao bây giờ tiếp tục đi theo kiếm khí chạy bình thanh hỏi cái này chỉ có thể như thế tô mộ dung nói đúng vào lúc này không trung một đoàn ánh sáng thoáng hiện mọi người ngẩng đầu quan sát là tản ra phát kim quan g phật đà từ trên trời g ra xuống treo ở giữa không trung cái kia phật đà thai to hướng hoài m ặ t hướng chất phát trang nghiêm khuôn mặt hiền lành nhìn phía dưới mấy người mở miệng nói các vị thí chủ như thế nào đến ngã phật tỉnh thổ thanh âm tràn ngập từ tính thật sự là phật mấy người đồng thời sợ hai thàn phục phật đà cười một tiếng các vị thí chủ vẫn tăng tu vi nông cạn không dám tự cho l à phật xem các vị thí chủ phật duyên thâm hậu chẳng biết có thể nguyện quy y phật môn trong thanh âm có kèm theo pháp lực trực tiếp ấn đến, đến mấy người trong thần thức tô mộ dung cười nói ngươi cái này tăng nhân cho rằng bằng ngươi mấy câu có thể phá chúng ta đạo tâm vừa quay đầu lại chứng kiến bình thanh bình kiếm thương vân ba cái quỳ trên mặt đất ngay tại dập đầu còn gọi nói mời sư phụ quy y ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý nhìn xem tô mộ dung nói thí chủ n g ư ơ i xấu ta chuyện tốt cẩn thận bảo ứng cẩn thận bẩn tăng nguyền r u a ngươi tô mộ dung trả lời chính là một đạo k i ế m khí phật đà cười một tiếng chấp tay hành lễ đã bái cái phật lễ một đạo kim quang theo phật đà trong tay bắn ra chống đỡ tô mộ dung k i ế m khí tô mộ dung liền thả k i ế m khí phật đà kim quang không ngừng lao hòa thượng xú tiểu tử hòa thượng kia chửi đồng nghe được không sư m i n h cũng mắng hắn rồi thế quân lực địch cố gắng lên mấy người kêu vài câu như ở trong mậu mới tỉnh hỗ trợ bình thanh bình kiếm teo rút ra kiếm trúc phóng tơi phật đà mộ dung tô chu tuyết cùng chu tức phản ứng không có kịch liệt như thế cũng xuống dốc sau mấy người này chạy đến phật đà dưới chân mới phát hiện đánh không đến lơ lửng giữa không trung phật đà thương vân đã chạy tới một người bỏ thêm một trương kim cương phủ mấy người bắt đầu nhảy giết Thí Thí tới Thí một Thí Tăng thế Thí tại Tăng chủ, chủ, hiểm. chủ, không chỗ nhảy hàng không được. Thí chủ, bần tăng như chiêu hận.、Thí、chủ, tại đây dạng, bần tăng cần phải không kh các công. các các được cùng được. các cần quá ngươi ngươi nguy ngươi Bần ngươi dạng, Bần gọi gọi lui vậy về đây mà còn là bị mọi người vây dừng lại liếc nhìn chung quanh chẳng biết khi nào quanh mình cảnh sắc biến hóa lại trở về vũ đức vương lăng không biết là vì đánh bại vừa rồi phật đà còn là bị cái kia phật đà trong lúc vô tình lính ra tiên gia hoàn cảnh mấy người hôm nay lại đứng ở một mảnh trên quảng trường chỉ là không phải có thanh cương ngọc tấm bia đá quảng trường trước mặt mọi người có tòa hùng vĩ cung điện cung điện bốn phía khảm có dạ minh châu dùng hoàng kim mặt kính phản quang chiếu trong cung điện bộ kim quang sán lạ mấy người đồng thời sinh ra nhỏ bé cảm giác sư minh điều này chẳng lẽ chính là vũ đức vương cung điện chết như thế nào còn che một tòa bình thanh hỏi bình kiếm nói ngươi hiểu cái gì thật nhiều người chết chính là ưa thích đem thứ tốt đưa đến trong phần mộ còn có thật nhiều người chính là dựa vào đ ả o người chết phần phát tài bất quá tự ý nhập lăng mộ thế nhưng từ tội tự ý nhập hoàng lăng chu cựu tộc mộ dung t ô nhìn xem bình kiếm nói nhìn không ra a kiếm ngươi như thế nào hiểu những chuyện này bình kiếm ngẩng đầu cười một tiếng ta ngày đó xem tam sư phụ chính xem một quyển gọi trộm mộ quỷ thổi đèn sách cổ thừa dịp hắn không chi ý vụn trộm lấy ra xem mới biết mọi người phối hợp căng tới sùng kính ánh mắt chu tức hỏi tứ sư huynh vậy chúng ta đây coi là chưa tính là tự ý nhập hoàng lăng bình kiếm suy nghĩ một chút nói chỉ có thể coi là tự ý nhập vương lăng đi vậy chúng ta là cái gì tội cái này bình kiếm t ă n g hắng một cái xoay mặt nhìn về phía cung điện thật sự là hùng vĩ cung điện a tô mộ dung cười nói đã thành đã, đã đến nơi này tiến cung điện xem một chút đi tốt tốt chu tuyết chu tức hưng phấn nhất xông vào phía trước bình kiếm bởi vì vừa rồi tiết lộ điểm tài học hiện tại giả dạng làm lao học cứu dáng vẻ chậm rãi bước nhẹ lay động đi ở người cuối cùng lên thật dài bậc thang mấy người tiến vào đại điện trên đại điện đứng thẳng mười tám căn màu đỏ đại trụ chống đỡ nổi toàn bộ kiến trúc to lớn khí phái trên mặt đất gạch vương khắp đấy thập phần hình thành ánh sáng nhưng chiếu người đại điện nhất bắt đầu lên một đài cao hoàn g man bao trùm phía trên có một vàng kim đúc thành bản long ỉ phía trên mơ h ầ ngồi một người mấy người cách khá xa thấy không rõ lắm phía trên chẳng lẽ là vũ đức vương như thế nào không tại trong quán tài thương Vân hỏi, ai biết được đi xem bình kiếm nói một câu chạy tới xem bàn long ỉ lên ngồi là người nào đợi đến gần xem bàn long ỉ lên ngồi lại là một cái đạo sĩ mặc r ộ n g t h ù n g t h ì n h làm sắc tơ lụa đảo bảo đạo quan treo cao sắc mặt thanh lam không coi trồng d â u da thịt cứng ngắc hiển nhiên chết đi đã lâu bình kiếm chính c h ầ m c h ầ m vào từ đạo sĩ xem đạo sĩ kêu hai mắt mạnh mà mở ra nghiêm nghị nói người đến người phương nào Trưng 23, thần bí đạo thi. Đạo sĩ thi thể đột nhiên hét lớn một nhiên lớn bí đạo Đạo sĩ xin hỏi các hạ là vị nào thế nhưng c h ấ n thủ vương lăng người đạo sĩ thi thể mặt không biểu tình quát hỏi người đến người phương nào mộ dung tô cũng tới trước một bước trước làm một cái lễ khách khí nói vị tiền bối này chúng ta ngộ nhập vương lăng thật là đổi u bắt một quỷ vật hôm nay ngưng lại vương lăng đều bởi vì không cách nào tìm được đ ư ờ n g ra như không hề kính chỗ vạn mong tiền bối tha thứ chẳng biết tiền bối cao tính đại danh quê quán ở đâu mộ dung tô muốn hỏi h u y ề n chuyện chút ít đạo sĩ kia có thể sẽ trả lời không nghĩ tới đạo sĩ vẫn là lạnh như băng một câu người đến người phương nào ta xem đạo sĩ kia đã chết lâu như vậy coi như thành cương thi cũng là đầu góc có bệnh cái chủng loại kia không chuẩn chỉ có thể nói một câu như vậy đừng để ý tới hắn thương vân nói trước chặt một kiếm thử xem xem có phải hay không sống bình thanh nói rút kiếm liền hướng đạo sĩ đâm tới tô mộ dung muốn ngăn trở cũng không kịp một ngơ ngác đạo sĩ thấy bình thanh r ấ t tới bắt đầu không có phản ứng đợi đến lúc bình thanh kiếm mang tại trên trúc kiếm lần l đạo sĩ trong mắt buộc phát tinh quang hai tay nhấn một cái bàn long ỉ bên trên đã không có đạo sĩ bóng dáng bình thanh mánh liệt n g ầ đầu đạo sĩ đã nhảy đến đỉnh đầu chính lăng không đánh xuống bọn trốn nhắc nhận lấy cái、chết. đạo sĩ hai tay thành tiếng c h à o hình chụp vào bình thanh bình thanh cười lạnh một tiếng kiếm mang hào quang đại thắng đón đỡ đạo sĩ s o n g c h à o bình thanh đối với chính mình kiếm mang uy lực thập phần tự tin nhớ ngày đó chính là kiếm này mũi nhọn đánh chết quỷ vật trực tiếp hình thần câu diện kiếm trúc cùng đạo sĩ s o n g c h à o đụng c h ạ m không trung chuyển ra xe kéo cây gậy mánh kích đại thụ thanh âm băng một tiếng đạo sĩ chưa bắt được bình thanh mặt bình thanh cũng bị bắn ra nếu không phải thương vân bọn người nhanh tay không trung tiếp được bình thanh bình thanh chẳng biết cũng bị bắn ra bao xa đụng vào trên mặt đất khẳng định bị thương không nhẹ mấy người đỡ lấy bình thanh bình than hô hấp bất ổn a thanh người không sao chứ mộ dung tô ân cần nói bình thanh lên dây c ố t tinh thần vừa sờ khỏe miệng vết máu muốn miễn cưỡng há m u m lại nói không xuất ra lời nói đạo sĩ k ê u một cái chưa bắt được bình thanh một lần nữa đứng rơi xuống mặt đất đưa tay nhìn xem song trường hơi cảm giác đau đớn nhất thời tức giận ngửa mặt lên trời gào to một tiếng thân thể về phía trước nghiêng như viên đạn bắn ra phóng tới mọi người chờ không đến bình thanh mở miệng đạo sĩ đã đến trước mắt chu tuyết cùng chu tức đang đứng đến tít mãi bên ngoài đứng n g i chịu xảo thấy đạo sĩ xông lại không kịp ngẫm nghĩ nữa lập tức xuất kiếm Đạo sĩ xông quá nhanh, hai người quá hai chu ỉ có có công thời gian phản ánh thoáng một phát, phản ánh không gian p tuyết h pháp, chỉ thể Hai thanh i triển kiếm đôi tiếng cối liên tiếp tượng tử cứng cứng. đồng âm gấp gắp có cây gõ dao n ra. Chu u t y cùng chu tức công lực không kịp bình t h à n h hơn nữa đạo sĩ vừa rồi tiến công bị n h ụ sinh lòng n ộ khí tăng lớn khí lực chu tuyết cùng chu tức lập tức phun máu bay ngược may mắn tô mộ dung cùng mộ dung tô phản ứng nhanh tại chu tuyết cùng chu tức bay ngược đồng thời xông ra mỗi người đem một người ôm vào trong lực một mặt lui về phía sau một mặt hóa giải lực đánh vào đồng thời tô mộ dung cao g ọ n thét lên t ứ sư đệ ngũ sư đệ mang lên tam sư đệ mò lui lại bình kiếm lập tức c o n g lên bình thành thương vân theo ở phía sau chạy như điên hướng tô mộ dung cùng mộ dung tô mấy người hóa giải được chu t u y ế t cùng chu tức lực đánh b ả o mộ dung tô chỉ có thể mơ hồ nhìn xuống hai cái tiểu sư m ộ i thương thế đều là sắc mặt trắng bệnh khoe miệng còn có vừa rồi phun máu còn sót lại vết máu không kịp đau lòng bình kiếm đã lưng cong bình thành cùng thương vân đã chạy tới tô mộ dung gắt gao nhìn chằm chằm đạo sĩ nhìn đạo sĩ đẩy lui chu t u y ế t chu tức hai người cũng không thể bảo trì thế công bị đẩy lui một bước thế nhưng rõ ràng không có bị thương đạo sĩ nhìn nhìn song trường lại quỷ kêu một tiếng lần nữa phóng tới mọi người đi mau tô mộ dung quát to một tiếng cóng lên chu tuyết mộ dung tô cóng lên chu tước bình kiếm lưng cóng bình t h à n h thương vân đi theo cuối cùng bắt đầu hoảng hốt chạy bữa chạy trốn mấy người chạy quá mau không phải chạy về lúc đến con đường mà là lướt qua đại điện chạy về phía đại điện sau trong bóng tối đạo sĩ thì là ở phía sau theo đ u ổ i không bỏ vốn đạo sĩ cùng trong mấy người gian có khoảng trăm mét khoảng cách một là thương vân bọn người vốn là không có đạo sĩ chạy nhanh thứ hai tô mộ dung mộ dung tô cùng bình kiếm đều là lưng có một người lớn sống sờ sờ đang chạy sao có thể chạy qua đạo sĩ khoảng cách càng kéo càng nhỏ thương vân là một người duy nhất tay không người liền chịu nổi ngăn thân h ỏ a phù cùng linh lôi phù một chương một chương sau này nhưng đều bị đạo sĩ linh hoạt né tránh còn có chừng mười thước bị đạo sĩ đuổi theo tô mộ dung chứng kiến phía trước lại có hành lang cửa vào cũng không kịp bên trong còn có cái gì trận pháp bấy dập đằng sau đuổi theo đạo sĩ đại gia mới là quỷ đ ò i mạng lập tức kêu lên mau vào hành lang kỳ thật cũng không cần phải tô mộ dung nói mấy người trong nội tâm đều là giống nhau tâm tư tô mộ dung người đầu tiên xông vào hành lang đồng thời kiếm tay trái mũi nhọn ngưng tụ làm chiều sáng lần này hành lang không còn là thương vân lúc đi vào thẳng tắp hành lang mà là bảy ngoặt tám ngoặt còn có rất nhiều c h â ngã ba mấy người mượn hát cám cùng phức tạp thế cuối cùng vứt bỏ đạo sĩ truy sát cũng đã mệt người tàn tật dạng ngồi liệt trên mặt đất trực xuyên thô khí mộ dung tô dành thời gian chiếu khán bị thương ba người thương thế bình thanh bị thương hơi nhẹ hiện tại đã không còn đáng ngại chu tuyết chu tức cũng có thể đứng thẳng chỉ là trong lồng ngực còn có chút khó chịu xem như vết thương nhẹ thương vân lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem chỗ hát cám sợ đạo sĩ kia đột nhiên lao tới đạo sĩ kia như thế nào lợi hại như vậy tam sư h u n h lục sư muội thất sư muội các ngươi không sao chứ bình thanh miễn cưỡng c ư ờ một tiếng biểu thị không việc gì chu tuyết chu tức thì là tội nghiệp nhìn xem thương vân để thương vân cũng không biết các nàng có việc vẫn là không có sự tình đại sư minh ngươi là cái kia phá đạo sĩ đối thủ sao bình kiếm hỏi tô mộ dung tô mộ dung trầm ngâm nói đoán chừng ta cũng không phải đối thủ đạo sĩ kia xem bộ dáng là tử thi lại linh hoạt như vậy không biết cái gì lai lịch bất quá nếu là thi thể không biết ngũ sư đệ ngươi định thi phủ hữu dụng hay không thương vân xem ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên mặt mình cảm thấy trách nhiệm trọng đại cân nhắc chốc lắm nói ta định thi phủ chỉ có thể đối thông thường tiểu quỷ hữu dụng vị đạo sĩ này lợi hại như vậy ta sợi phủ định không được hắn bình thanh nói vậy ngươi có hay không lợi hại định thi phủ thương vân nói có nhưng ta không chuẩn bị trước kia cũng không có vẽ qua chu tuyết nói ngũ sư huynh ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu là cái gì linh phủ bây giờ có thể vẽ sao thương vân nói ta tận lực đạo này định thi phủ gọi minh ngục định hùng phủ phi thường phức tạp phải bình tâm tinh khí nhất bút t a thành không thể bị cắt đứt cần thời gian cũng tương đối dài tô mộ dung nói t ố t ngũ sư đệ ngươi bây giờ liền chuẩn bị chúng ta hộ pháp cho ngươi được hay không được lúc này một lần hành động thương vân bởi vì không thể tu tập kiếm quyết ở sâu trong nội tâm kỳ thật đối đồng môn có một loại ỷ lại tâm lý hôm nay gánh nặng ngàn cân đột nhiên thêm đến trên người mình áp lực tâm lý tăng lớn trong nội tâm mặc niệm linh phù lục bên trên định tâm tâm pháp chậm rãi tiến vào không minh chi cảnh đợi đến trong nội tâm không có một tiêu tạp niệm từ trong lòng chậm rãi móc ra một cái màu vàng tơ lụa cắn nát ngón tay bắt đầu ở màu vàng tơ lụa bên trên vẽ minh ngục định n g ồ n phủ xem thương vân mặt không biểu tình cắn nát ngón tay mộ dung tô chu tuyết chu tước đều trong nội tâm tê dần trong miệm đi theo hử ra âm thanh tô mộ dung bình thanh bình kiếm trên m mấy người không dám nói chuyện lớn tiếng sợ đã q u ấ y dày đến thương vân đứng thẳng ở thương vân bốn phía là thương vân hộ pháp để n g ừ a đạo sĩ đột nhiên x u n g ra đứng có hai ngọn trà công phu cũng không gặp đạo sĩ xuất hiện trong hành lang cũng không có đạo sĩ tiếng bước chân ầm thương vân minh n g ụ c định hồn phủ cũng vẽ lên b ả y thành bình kiếm nhỏ giọng nói đạo sĩ kia đừng tới đi tô mộ dung thần sắc cũng không bằng vừa rồi khẩn trương nói hay không phải bông lòng cảnh giác bình kiếm cười hắc hắc muốn nói chút gì đó lại sợ đã quái dày đến thương vân lại nhịn trở về chỉ là tại trên trúc kiếm ngưng tụ kiếm mang trên không trung khoa tay mùa chân hai cái ý kia hình như là để đạo sĩ kia tới mãnh liệt hơn chút ít đi mấy người bình kiếm cuối cùng bậy một cái tiêu chuẩn tá la thức thu kiếm tư thế đem kiếm trúc đứng ở trước mặt vừa vặn chiếu sáng trong bóng tối một trương đạo sĩ mặt bình kiếm tiếu d u n g sán lạ đạo sĩ mặt trầm như nước bình kiếm bắt đầu khóc t a n cái mặt đạo sĩ bắt đầu tiếu d u n g sán lạ bình kiếm n u ố t nổ nước miếng đạo sĩ c h ả y ra nước miếng bình kiếm bắt đầu lự lự đạo sĩ cũng bắt đầu lự lự bình thanh nghe thanh em không đúng nhỏ giọng nói bình kiếm ngươi không thành thật một chút ở lại đó kêu to cái gì bình kiếm rốt cục tr nhỏ giọng nói các vị đạo sĩ kia ở ta nơi này hả cái kia không chuyện nhỏ thanh nhâm đạo sĩ bình thanh cao giọng thét lên một tiếng hạ tô mộ dung bọn người nhảy dựng đều nhìn qua khi thấy đạo sĩ đứng ở bình kiếm trước người đạo sĩ quỷ kêu một tiếng hai tay nhanh như tia chớp bàn chụp vào bình kiếm bình thanh biết rõ lợi hại bình kiếm một người ngăn không được lập tức mức độ lớn nhất thôi động kiếm mang thẳng hướng đạo sĩ tô mộ dung mấy người đã c h ầ m một cái hô hấp tả h ư u cũng lập tức thẳng hướng đạo sĩ tô mộ dung xông ra đồng thời không quên xem đồng dạng thương vân phát hiện thương vân còn đắm chìm trong vẽ phù bên trong trong n ộ i tâm hơi định toàn lực thẳ trong lúc nhất thời hành lang ở trong thanh quang lấp l o é không yên bảy cái h ấ t ảnh t r ậ n tới trận lui không phải phát ra trầm đục đạo sĩ khí lực tương đối lớn mặc dù không có đặc thù phương thức tấn công chính là dùng hai tay trộm tới trộm tới không biết làm sao nhất lực hàng tập h hội tô mộ dung kiếm khí cũng không thể không biết làm sao đạo sĩ trong lúc nhất thời mấy người lâm vào khẩu chiến đợi tiếp xúc hơn nhiều mộ dung tô tình huống tốt nhất kiếm thuật của nàng lấy quấn quanh làm chủ khí lực va chạm không nhiều nhận phản chân không lớn tô mộ dung công lực xấu nhất nhưng là hắn thân là đại sư minh tâm hệ các sư đ ạ sư mội bình an xuất lực nhiều nhất chia sẻ tương đối lớn tổn thương dần dần bình ị chịu. bị chịu đạo đi lại trảo trong cho sao sĩ Tuyết, Tước tuyến, biết thương trước, thấp nhất, phản lực lòng là lộ làm lực ngực chấn Chu Chu cũng công cũng ca. phía khó hám không Không nổi. kiếm dù b thanh bình kiếm kiếm pháp cho dù linh động nhưng cũng là cường công kiếm thuật bình kiếm lúc trước không bị thương tình huống bây giờ đỡ một ít bình thanh không muốn bởi vì lúc trước bị thương mà lưu lực ra sức phấn đấu lúc này là khó chịu nhất hành lang cũng không phải thập phần rộng rãi mấy người cũng không thể đánh du kích chiến chỉ có thể ngày tháng nhanh đến thời gian một trung trả mấy người dần dần ngăn cản không nổi bình kiếm kêu lên thương vân minh mục định hồn phủ hoàn thành không vậy thương vân không có trả lời hay vẫn là một lòng đắm chìm trong vẽ phủ trong quá trình lúc này đã ghi đến cuối cùng một bút cứng cắp vẽ xong cuối cùng một khoản thương vân ánh mắt trở về linh động hài lòng nhìn mình hoàn thành phủ mừng rỡ nhìn một phía n g h ị thông suốt biết mọi người phủ đã hoàn thành khi thấy sư minh bọn người hội đấu đạo sĩ minh ngục định hồn phủ hoàn thành sư minh các ngươi c u ố n lấy hắn đừng làm cho hắn lộn xộn để cho ta g i á n phủ thương vân x ô n g tô mộ dung mấy người cao giọng thét lên ngươi nói em hay chúng ta cái nào định ở hắn bình thanh cao giọng thét lên chư vị sư đệ sử dụng kiếm đính chủ hắn tứ chi cho ngũ sư đệ tranh thủ thời gian qua một、lát. thương ô m hô vân đã cầm trong tay minh mục định hồn phù phóng tới một cái áp vào đạo sĩ trên đầu toàn bộ quá trình bất quá ba cái hô hấp thương vân h cũng là cảm thấy mặt mũi sáng sủa nhìn xem đạo sĩ trên đội phụ tán thưởng tác phẩm của mình không nhìn cũng may xem xét sắc mặt kịch biến nhảy dựng lên kêu to chạy mau kêu xong lôi kéo mọi người quay đầu bỏ chạy đạo sĩ chỉ cương trực một lát hét lớn một tiếng cùng ăn hết thập toàn đại bổ hoàn đồng dạng tinh lực bạo thịnh chương hai mươi bốn trung nguyên đạo sĩ đột nhiên bạo khởi chung quanh thân thể ẩn ẩn có màu đỏ thâm hào q u a n g quay chung quanh khiến cho đạo sĩ cho mọi người cảm giác gác bách tăng nhiều không khí đều trở nên sền sệt may mắn mọi người chạy nhanh mấy người ngược lại là chú ý tới mọi người đã chạy xa mấy người đã chui vào được rẽ đạo sĩ lúc này ánh mắt không còn như ngồi ở bàn lòng ỉ bên trên lúc đục ngầu mà là trở nên thanh minh đạo sĩ không có lập tức đuổi theo thương vân b ọ n người mà là nhìn xem tay chân của mình lại sờ lên mặt của mình ngửa mặt lên trời chợ cười cười tất nhìn thoáng qua thương vân mấy người phương hướng bỏ chạy cười lạnh một tiếng một cái kéo xuống trên mặt minh ngục trấn hồn phủ thân hình nói s a o thương vân mang theo mọi người chạy như điền mọi người cũng biết thương vân không sẽ ở cái lúc này hay nói dẫn một bên chạy tô mộ dung một bên hỏi ngũ sư đ ệ vì sao đột nhiên chạy trốn thương vân đ ỏ mặt không chờ hắn trả lời trong hành lang đã tiếng vọng lên đạo sĩ phách lối tiếng cười thương vân sắc mặt càng kém quyết định chắc chắn giải thích nói ta vừa rồi nhìn minh ngục chấn hồn phủ ta phát hiện ta đem phủ thủ bốn điểm điểm ngược cái kêu bốn điểm đại biểu cái gì mộ dung tô quay đầu nhìn thoáng qua dưới chân vẫn chưa giảm tốc độ hỏi thương vân bốn điểm hướng lên dẫn thanh khí chấn hết thẻ yêu vật bốn điểm hướng phía dưới dẫn trọc khí bạo hết thương vân cảm giác mình thanh âm càng ngày càng nhỏ mình cũng nhanh nghe không được cho nên ta tấm b ù a kia không phải minh ngục trấn h ồ n phủ mà là chu thiên ma phủ cùng loại cho yêu vật thuốc kích thích nghe được thương vân giải thích mọi người chỉ có thể không gây ngưỡng nghẹn lúc này vô thanh thắng hữu thanh vẫn có thể chạy bao nhanh chạy bao nhanh tốt nhất đây cũng không phải là trách cứ người nào thời điểm chạy không có vài bước mọi người chỉ cảm thấy sau lưng một trận gió lạnh thổi qua lại nhìn đạo sĩ kia đã đứng ở trước mặt mọi người đạo sĩ trên mặt sắc mặt cho dù hay vẫn là vẻ mặt người chết sắc biểu lộ cũng đã không còn cứng ngắc hai tay cắm ở trong tay á o khinh miệt nh từ nay về sau lúc đạo sĩ trên người tán phát khí thế kết hợp thương vân giải thích mấy người biết rõ hiện tại muốn cùng vị đạo sĩ này đánh nhau cùng muốn chết không sai biệt lắm một cái ý tứ đạo sĩ đứng ở trước mặt mọi người lập tức tô mộ dung lập tức ăn vào bích nguyên lộ màu xanh hào quang bộ c phát tô mộ dung khí thế cũng không ngừng tăng lên t ó c không gió từ lên ở sau gót tung bay tô mộ dung trực tiếp vứt bỏ kiếm trúc không cần hai tay kiếm mang tụ h tập đạo sĩ thấy thế hơi hiện kinh ngạc hai tay theo đạo b à o rộng t h ù n g trong tay áo chậm rãi rút ra tô mộ dung không giống thương vân đám người nói chuyện trực tiếp hai đạo kiếm khí phát ra a n vào bích nguyên lộ tô mộ dung lúc này phát ra kiếm khí so với lúc trước là sự khác biệt một trời một vực đã ẩn ẩn hình thành lợi kiếm hình dạng thân kiếm vầng sáng c h ấ p động trong lúc nhất thời bên trong dũng đạo t h à n h quang đại thắng hai đạo kiếm khí một đạo là đánh về phía đạo sĩ một đạo khác thì là đánh về phía thương vân bọn người trước người tô mộ dung muốn đánh nát hành lang ngăn chặn thông đạo làm tốt thương vân bọn người thắng được đảo mệnh thời gian không nghĩ tới thương vân mấy người dưới chân dưới hành lang mặt còn có hành lang tô mộ dung cũng không rõ kiếm khí không có lưu dữ lực thoáng một phát phá hư hành lang thương vân mấy người sáu người l y nói đều không tới và nói mà bắt đầu rơi xuống. còn không phải một tầng một tầng một tầng rơi xuống vài tầng cũng nhìn ra tô mộ dung kiếm khí uy lực to lớn tô mộ dung thấy thế cũng không kịp cứu viện toàn bộ tinh lực đều phóng tới trước mắt đạo sĩ trên người đạo sĩ thấy thương vân bọn người dưới đường đi rơi cũng không để ý cười lạnh một tiếng r ồ i ra một tay thả ra một đạo màu đỏ thấm c ổ sáng đánh tan tô mộ dung kiếm khí chằm chằm vào tô mộ dung kiếm khí của ngươi hình như khá là đặc thủ đáng t i ế p uy lực không lớn nhìn ngươi bộ dạng như vậy là ăn vào tạm thời tăng lên công lực dược vật v ô tri tiểu nhi cũng biết loại này dược vật có nhiều tác dụng phụ tô mộ dung cũng không bồi dối nói vừa rồi không kịp tụ lực b ấ t quá là năm thành công lực k i ế m khí bị ngươi tiếp được không được đắc ý về phần mặt khác đánh xong rồi nói tô mộ dung mặc dù là người khiêm tốn không có nghĩa là là nhu nhược thế hệ lúc này biết rõ giải thích cũng là vô dụng hay vẫn là trực tiếp đấu v õ dứt khoát huống hồ vừa rồi tô mộ dung thực sự chỉ dùng năm phần mười thực lực tô mộ dung tự tin nếu là mình sử dụng mười phần công lực tại bích nguyên lộ hiệu lực mất đi hiệu lực trước có khả năng đ ả bại đạo sĩ kia về phần đạo sĩ theo như lời tác dụng phụ tô mộ dung chỉ là cười nói sĩ không biết được bích nguyên lộ thần kỳ đạo sĩ thấy tô mộ dung cũng không n u i bước nụ cười trên mặt càng hơn bần đạo hồi lâu không cùng người nói chuyện với nhau hôm nay vậy mà cùng một cái tiểu bối đầu thủ cũng là có ý tứ tiểu t ử kia người chịu chết đi tô mộ dung cười lạnh một tiếng hai đạo tụ lực đã lâu kiếm khí bộc phát đâm thẳng đạo sĩ đầu lâu cùng ngực tốc độ uy lực lần nữa tăng lên cũng càng thành kiếm hình tô mộ dung phát ra cái này hai đạo kiếm khí trong nội tâm sinh ra một tia hiểu ra trước k i a một ít không nghĩ ra vấn đề lúc này loáng thoáng mò tới đáp án chỉ là lúc này không phải ngồi xuống uống trà ăn trà bánh hảo, hảo suy tính thời điểm tô mộ dung chính xác năm chắc đến cái này ti hiểu ra mặt hiện lên tiểu dung nhưng kế tiếp phát sinh để hắn tiểu dung cứng đờ đạo sĩ thấy hai đạo kiếm khí đánh út lại Hứ l ệ đạo sĩ b i ế n sắc hai tay có thanh sắc lôi đỉnh quay chung quanh đạo sĩ thôi động màu đỏ thấm hào quang trong hành lang hồng quang lợi lên thanh sắc lôi đỉnh mới biến mất xem đạo sĩ không có gì đáng ngại tô mộ dung biết mình cửa hại này không dễ chịu cũng không đáp lời kiếm khí liên phát lập tức tô mộ dung phát ra trên trăm đạo kiếm khí thế muốn chém giết trước mắt đạo nhân đạo sĩ lúc này cũng không có mới vừa khinh thị ánh mắt đổi mà là lạnh lùng s ắ c khí kiếm chỉ bay động cùng tô mộ dung kiếm khí đánh nhau kiếm chỉ cùng kiếm khí lần nữa đụng nhau không còn là lặng yên không một tiếng động mà là như cựu thiên như lôi đình ầm ầm rung động hành lang không ngừng nhận phá hư tô mộ dung cùng đạo sĩ cũng không đoạn biến hóa vị trí ở trong hành lang trận tới trận lui thương vân bọn người chịu tô mộ dung kiếm khí ảnh hưởng không ngừng ở trong hành lang rơi xuống chẳng biết rơi xuống mấy tầng mới ầm ngã xuống trên mặt đất may mắn trên người mấy người còn có lưu lại kim cương phủ có nhất định lực phòng ngự phụ trợ mới không còn thoáng một phát ngã chết, dù là như thế. vẫn là tại trên mặt đất nằm cả bởi mới chỉ hoa tới chờ thương vân mấy cái đứng d ậ y mới phát hiện chính bản thân chỗ một cái trong điện phủ khổng lồ bốn phía vách tường chừng cao mười t r ư ợ n g đều là đá xanh xây có to lớn cột đá trèo trống trừ ngoài ra trong cung điện không có bất kỳ trang trí chỉ có cung điện trung ương nhất có toàn tâm toàn ý một bộ phận mọi người rời đi xa xôi thấy không rõ lắm là cái gì đồng thời trong cung điện chẳng biết nơi đó có nguồn sáng trong cung điện nhìn không tới ánh sáng lại có thể rõ ràng thấy rõ hết thể cảnh vật mấy người giúp nhau hỏi tham hạ thương thế phát hiện cũng không có trở ngại ngẩm đầu nhìn một chút biết rõ không bỏ lên nổi ánh mắt không khỏi tập trung trình diện trung ương hở ra bộ phận liền nghe răng n ế t miệng nâng đỡ lẫn nhau đi về hướng trong điện đường muốn nhìn chuyện này vật là cái gì nơi này lần nữa chứng minh lòng hiếu kỳ là nhân loại tiến bộ trọng đại nguyên nhân chờ đi tới gần thương vân mấy người mới nhìn ra trong điện phủ bảy đúng là một cái to lớn thạch quan trên quan tài đá phủ điêu không biết là hoa g ì văn rất là đơn giản lại có một phong vị khác thạch quan khá dày nặng cũng là cả khối thanh cương ngọc điêu khắc thương vân nhìn kỹ một chút lại đi đến vài bước nhìn mấy lần quay đầu hướng mọi người nói chẳng lẽ đây là vũ đức vương quan tài đối diện mấy người vốn là nhìn xem thương vân sau đó con mắt càng mở càng lớn mấy người con mắt tại trận sẽ rơi ra ngoài thời điểm mấy người bắt đầu há muộn cũng là càng ngoắc càng lớn mấy người miệng lại chương chính là xuất hiện cốt đ ụ c chia lịa thời điểm mấy người bắt đầu đưa tay chỉ hướng thương vân sau lưng thương vân nhìn xem mọi người biểu lộ đột nhiên lòng có hiểu ra quay người lại quả nhiên thấy nắp quan tài thăng lên thương vân một cái nhảy lùi lại hai tay khoanh ở trước ngực tạo ít hít hít cái quái gì vài thanh kiếm t r ú c đồng thời ra khỏi vỏ mấy người cảnh giác nhìn xem quan tài thần kinh căng cứng nắp quan tài một đầu chậm rãi bay lên cuối cùng dọc theo tại quan tài phía trên cả n g ư ờ i lấy h áo giáp uy vũ hình tượng chậm rãi tại quan tài phía trên ngưng tụ cuối cùng ngoại trừ bước chân hay vẫn là hư hào bên ngoài trên giới quanh người đã cùng người sống không khác ngưng tụ q u ỷ hồn nhìn xem thương vân b ọ n người mở miệng nói các ngươi là người nào vì sao tiến vào bổn vương lăng mộ nghe q u ỷ hồn tự xưng bổn vương bình thanh hỏi ngươi chính là vũ đức vương q u ỷ hồn nghe vậy cười to sợ tới mức mấy người c ò rụt lại cổ q u ỷ hồn hai tay hướng phía dưới lăng không ấn xuống vài cái bổn vương đúng là vũ đức vương không nghĩ tới những năm này đi qua hay vẫn là thanh danh bên ngoài thật sự là không tại giang hồ giang hồ lại có vương truyền th Thương v â n thầm nghĩ cái này nguyên lai、like、thật sự là vũ đức vương chỉ là xem vũ đức vương trên mặt hèn bọn bị hội tự liên tiêu d u n g nuốt nổ nước miếng vương ra chúng ta là nội nhập ngươi l a n g mộ vũ đức vương nói nội nhập l a n g mộ mộ dung tô lập tức giải thích chuyện đã xảy ra vũ đức vương nghe xong lại là một hồi cười to các ngươi chứng kiến thanh cương ngọc nội dung trên tấm bia đá rồi hả thấy được mọi người cùng kêu lên trả lời ngươi thực sự tự mình một người thắng liên tiếp ba mươi bảy trận chu tức hỏi nghe chu tức hỏi như vậy vũ đức vương tâm hoa nộ phóng đạo n ư ợ c bộ vị đều h u ệ n hóa thành đoá hoa bộ dáng đó là ta đây có năm đó thu hình lại là d u n g bắc hải bắc tinh thu các người muốn xem sao cái gì cao cấp như vậy còn có thu hình lại bình kiếm sợ hai thán phục muốn xem sao không nhìn mấy người nào có tâm tư xem một cái người chết gần trăm mười năm trước kia thu hình lại hiện tại bọn hắn quan tâm hơn tô mộ dung chết sống cùng như thế nào từ nơi này đi ra ngoài nhìn một chút đi vũ đức vương kéo dài thanh â m tràn đầy thất vọng mặt trở nên to lớn khóc tăng cái mặt còn đem mặt kéo đến rất dài bối cảnh làm ấy đói tiểu quỷ lửa lở xem xem chúng ta xem mọi người một hồi bạo đổ mồ hôi vũ đức vương tiếu dung lập tức rực rỡ như gió xuân khắp mặt đất mặt trời phương đông đỏ đ á p các ngươi mãnh liệt yêu cầu ta liền cho các ngươi xem ta mê tàng hợp lý năm đại ngọc lòng sơn đỉnh quyết chiến thu hình lại vũ đức vương nói xong với ra chút ít quan điểm phối hợp thương vân bọn người khổ cái mặt thầm nghĩ ai ngờ xem ngươi quyết đấu lại nghĩ tới vũ đức vương thất vọng lúc cùng bị thắt cổ giống như mặt thật là đáng sợ đều nhịn xuống không nói ra miệng một khối óng ánh màu trắng thủy tinh theo quan tài bên trong chậm rãi bay lên hẳn là vũ đức vương theo như lời bắc tinh bắc tinh bay lên lúc bình thản không có gì lạ cùng phổ thông lập tức không trung hiện ra một khung núi lớn ảnh hưởng đúng là trong truyền thuyết đại ngọc long sơn chương hai mươi năm tán lục đạo nhân đây là phong cảnh tươi đẹp đại ngọc long sơn các vị một hồi kinh điển tiền vô cổ nhân không tiền khoáng hậu quyết đấu đem trình diễn trên đỉnh núi thương vân mấy người đồng loạt quay đầu nhìn xem vũ đức vương vũ đức vương mặt già đỏ lên ta cho các ngươi phối cái âm sợ các ngươi xem không hiểu lại nhìn bắt tinh chiếu d ọ i ra cảnh tượng bắt đầu biến hóa từ xa cảnh kéo hướng đại ngọc long sơn đỉnh núi lại gần hơn liền thấy đỉnh núi một khối trên đất chống đứng đầy người những người này chia làm hai phái nhất phái từ một lao giả mặc áo bảo vàng dẫn đầu xem thần sắc uy nghiêm dị thường trường kỳ ngồi ở vị trí cao khí chất triển lộ không bỏ sót lão giả sau lưng là một loạt mặc màu trắng khôi giáp võ sĩ từng cái huy phong ánh mắt kiên nghị lão giả hai bên dính đầy đang mặc khác nhau nhân sĩ thần sắc không giống nhau có cao ngạo có lạnh lùng có vui cười cũng có mặt đen lên thương vân đoán ra đây chính là thành cương ngọc trên tấm bia đá ghi lại bắt gì cao thủ lão giả đối diện nhất phái chỉ có một người đúng là vũ đức vương trung nguyên đại ngọc long sơn đỉnh dị thường ra rét trung nguyên lại chỉ đang mặc phổ thông trường bảo trường bào làm à u xanh nhạt phía trên có ám kim sắc hoa ngọn nguồn làm sấn giản lược lại tiêu sái, trong gió tựa như tiên quân đến thế gian thương vân xoa xoa con mắt quay đầu xem vũ đức vương vũ đức vương trên mặt nụ cười sáng lạ làm cho thương vân lần nữa thở dài một tiếng chẳng lẽ người sau khi chết sẽ phát sinh tính cách biến hóa thương vân vụng trộm đ ú t thoáng một phát mộ dung tô nhỏ giọng nói nhị sư tỷ cái này vũ đức vương thế nhưng thắng liên tiếp ba mươi bảy trận chờ chúng ta đều xem hết không biết muốn dài bao nhiêu thời gian đến lúc đó ta sợ đại sư huynh bên k i a xảy ra nguy hiểm mộ dung tô cũng là n h ữ mày không nói không biết như thế nào cùng vũ đức vương chu nguyên giải thích thương vân thanh âm mặc dù nhỏ còn là bị chu nguyên nghe được chu nguyên trên mặt cười đến càng chỉ là, là, là, vương, vương là t i vũ đức vương nói ra nơi này hình ảnh bên trong tự xưng bắc vương láo giả sắc mặt thoáng một phát tông trầm hiện nhiên chu nguyên luôn gọi tư la nước là bắc gì khiến cho cảm giác sâu sắc khó chịu lão nhân kia nói không sai có bản lĩnh ngươi liền đã bại bên ta cao thủ trong tấm hình vũ đức vương cười lạnh một tiếng đương nhiên thanh âm này là treo ở quan tài phía trên vũ đức vương hồn phách phát ra liên một tiếng này cười lạnh thương vân bọn người t r ợ t cảm thấy hình ảnh bên trong chu nguyên làm cho cảm giác gác bách tăng vọt coi như muốn đánh phá hình ảnh bên trong thế giới xuất hiện đến bây giờ không gian trong tấm hình vũ đức vương chu nguyên về phía trước hơi hạ thấp người biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại lưu vài miếng bị vũ đức vương mang theo bông tuyết bác di một phương các cao thủ sắc mặt tất cả đều biến đổi lớn phát ra các loại màu sắc hảo quang có muốn bốc lên có muốn rút ra binh khí có muốn tế ra phát bảo liền cái này gậy ngón tay một cái gian đứng ở hàng trước nhất ba cái cao thủ đã bị đánh bay đều không chung. sau đó vũ đức vương thế không thể đỡ tại thương vân chờ xem ra chính là trong tấm hình một cái màu xanh nhạt quang ảnh tại bắc di cao thủ quần chúng x u y ê n qua bắc di ba mươi bảy vị cao thủ toàn bộ thả vào không trung chờ lao bắc vương kịp phản ứng vũ đức vương đã ra tay trung nguyên đã trở lại vừa rồi đứng yên vị trí đ ô n g tuyết nhưng không rơi xuống đất trong tấm hình bắc vương nhìn xem ba mươi bảy cái b u ồ n quốc cao thủ theo thứ tự rơi xuống đất phát ra bịch bịch thanh âm s á t mặt tỉ như cho t à n vũ đức vương thắng liên tiếp ba mươi bảy trận chỉ dùng không đến một cái hô hấp thương vân bắt đầu trong nội tâm lo lắng cũng bị rung động thay thế hình ảnh phía bắc vương dẫn người sám xịt xuống núi chấm dứt chu nguyên linh hồn tung bay ở quan tài phía trên chằm chằm vào thương vân b ọ n người thầm nghĩ lần này biết rõ bổn vương thực lực đi bình thanh đầu tiên quay đầu lại mở to hai mắt bác di bên kia như thế nào phái ra một đống phế vật nhanh như vậy để ngươi thu thập một câu thiếu chút nữa nghẹn chu nguyên hồn phi phép tán phế vật chu nguyên tâm đều đang chảy máu thầm nghĩ mấy người các ngươi bé con liên thủ cũng không nhất định chống đỡ được trong đó tùy tiện một người một đầu n g ó tay hắn thế nào chỉ bình thanh bọn người là trải qua thanh thiên bốn cái đạo sĩ tốt đẹp giáo dục ngươi các ngươi đều không cảm thấy vũ đức vương khóc tăng cái mặt hỏi tiếng vô tay rất giỏi chu nguyên đoán thanh đ o á n khí đem bắc tinh thu hồi mấy người các ngươi chạy thế nào đến ta trong mộ một hồi t r ầ mặc m bình thanh bình kiếm thương vân trong nội tâm đều thầm m ắ n g chúng ta vừa mới tiến đến liền giải thích một lần thật không biết cái này vũ đức vương có phải hay không đầu hóc cháy hỏng bất đắc dĩ mộ dung tô đành phải lần nữa giải thích vũ đức vương vốn là giật mình dạng đợi nghe được đạo sĩ sau tao mày xem vũ đức vương như thế mọi người tâm cũng treo lên thật sâu k h ỏ niệm tô mộ dung an uy vương ra vị đạo sĩ kia rốt cuộc là ai chu tức hỏi trung nguyên thấy chu tức khả ái như thế mặt hiện lên hoa si hình chứng kiến bình thanh bình kiếm thương vân sắc mặt lại khôi phục ra vẻ đạo mạo g á n g vẻ nói lên đạo sĩ kia bồn vương cũng là gặp đạo sĩ kia mà nói trung nguyên thở dài đạo sĩ kia gọi tán lục là bồn vương dạo chơi thời điểm quen biết đợi cho bồn vương đem hoang tán lục đến đến bồn vương vương phủ cáo chi bồn vương bồn vương sau khi chết tự nguyện cùng bồn vương đồng táng tại trong lăng mộ siêu độ bồn vương bồn vương vốn là không đành lòng tán lục tự tin bản thân pháp lực có thể tự do thoát ly vương lăng còn tại vương phủ biểu diễn pháp lực bồn vương cảm giác kỳ tâm ý cùng hắn tài nghệ, vui vẻ tiếp nhận. t á n lục đạo nhân tự mình làm bổn vương tuyển định vương lăng mộ chỉ cũng sách giáo khoa vương lập binh tượng tại trong mộ làm c h ấ n thủ vương khí chi dụng chẳng ngờ tán lục kỳ thật bụng dạ khó lường còn muốn luyện hóa bổn vương thi thể đồng thời khai thác nơi này huyền âm chi khí kết hợp kê bổn vương vương lăng tử khí cùng thiên địa linh khí chú linh b i n h tượng trở thành hắn khôi lỗi mặc kệ hắn đem ra sử dụng chỉ là tán lục không nghĩ tới bổn vương hồn phách không tán tán lục không cách nào luyện hóa bổn vương thi thể liền đi cho binh tượng chú linh chẳng ngờ nửa đường gây ra bấy r p cũng là tán lục đạo pháp cao thâm liên phá lăng bên trong ba trăm mười tám đ những năm gần đây này bổn vương còn tưởng rằng tán lục đã hồn phi phách tán hôm nay nghe ngươi trở nói như vậy xem ra hắn vẫn còn tắc k h á i it it l ạ c v i ệ t gt ờ gt ờ hờn g, -tờ, g -tờ. h ắ n việt hoang chết hoang thời xưa gọi chư hầu hoặc các quan to chết là hoang nghe xong vũ đức vương giải thích mấy người vốn là một hồi thổ thức chẳng lẽ cao nhân đều có điểm đồ gà m ở thương vân hỏi vương lăng của ngươi bên trong không phải có tiên m a quỷ, yêu tứ đạo cao nhân chỗ bố trí công chế như thế nào lúc ấy không phát động chế trụ tán lục vị đạo sĩ kia vũ đức vương cười ha ha một tiếng b ư n vương trạch tâm nhân hậu dù cho có người tự tiện xông vào vương lăng cũng không nguyện thương hắn tính mạng vương lăng bên trong cũng không bảo vật trôn cùng cái kia tứ đạo cấm chế là cao nhân bố trí không sai nhưng là đều là uy lực cực kỳ thấp kém chỉ có thể làm mệt mỏi thời gian lâu dài tự nhiên sẽ đi đến vương lăng bên ngoài như thế cấp thấp cấm chế không đủ để ngăn cản t á n l ụ thương vân không khỏi nghĩ lên trong ngậu chứng kiến nghe vũ đức vương như thế giải thích trong nội tâm nhận định làm n g ậ một hồi vũ đức vương suy nghĩ trong lòng là các ngươi mấy cái tu vi cũng không đủ để gây ra cao đẳng cấm chế bùn vương cũng là nổi tiếng bên ngoài h ẳ n không có cao thủ đến sông vương lăng vương gia n g ư ơ i tu vi cao như vậy có thể hay không chế phục tán lục đạo nhân chúng ta đại sư huynh vẫn còn cùng tán lục chém giết tùy thời có nguy hiểm tính mạng chu nguyên biểu thị bất đắc dĩ ta bây giờ là người chết chỉ có hồn phách ở đây cho dù tán lục không thể đem ta luyện hóa bổn v ư ơ n g cũng đấu không lại hắn nghe được nơi này thương vân trong lòng hơi động hỏi vương gia ngươi có từng đối vương lăng hạ có thể vào không thể ra cơm chế chu nguyên xưng sở lúc trước vẫn chưa có này cơm chế che là tán lục sở trí chu nguyên chính giải thích toàn bộ vương lăng một hồi chấn động chuyển ra ủ h tiếng vang chu nguyên sắc mặt biến đổi lớn không được tán lục chính thôi động v ư ơ n g làng cuối cùng sắp đặt bình tượng chỗ tụ linh đại trận các ngươi tốt nhất đi ngăn cản hắn nếu không thiên hạ lại là một luồng áp thế lực của thời vương gia ngươi nói e m hay chúng ta có thể đánh không lại đạo sĩ kia chẳng lẽ vương gia ngươi biết tán lục được điểm bình kiếm hữu môi nói bồn vương không biết bất quá lúc này đại trận khởi động vương lang bên trong toàn bộ công chế nên toàn bộ mất đi hiệu lực các ngươi có thể tự do xuất nhập tốt nhất hiện tại liền đi ra ngoài tìm các ngươi s ư trưởng hoặc là trong tông phái cao thủ tới chu n g u y n ó i nhìn xem mấy người quăng tới k i n h bị ánh mắt không rõ cho nên thương vân mấy người thầm nghĩ gọi sư phụ tới còn không bằng trên mình mấy người chính bao đoàn thương nghị một thân ảnh theo mấy người rơi xuống châu nga xuống chu tước mắt sắc kêu lên là đại sư huynh mộ dung tô tiến lên tại tô mộ dung rơi xuống trước mặt tiếp được lúc này tô mộ dung sắc mặt trắng bệnh khỏe miệng tràn đầy vết máu hai mắt nhắm nghiền hắn bị thương không nhẹ không phải là đã chết ta vũ đức vương rỗi dài cái cổ nhìn xem tô mộ dung thương t h ế nói đổi lại một đống ánh mắt đầy sắc khí tranh thủ thời gian n m i ệ n g mộ dung tô đem tô mộ dung ôm vào trong n ự c trong mắt rừng rừng cũng không biết làm những gì cho đại sư huynh uống bích nguyên, lộ. Bình thanh móc ra bích nguyên lộ. đưa tới mộ dung tô trước mặt tô mộ dung nỗ lực mở hai mắt ra nhược tiếng nói không cần không được lãng phí bích nguyên lộ thấy tô mộ dung tỉnh lại mọi người đ ạ i hỉ đại sư minh đạo sĩ kia lâu này thương vân khẩn trương hỏi đạo sĩ kia thật sự quá mạnh ta không phải đối thủ ă n vào bích nguyên lộ cũng là bị áp chế hắn đem ta đánh bại về sau vẫn chưa truy sát chẳng biết đi nơi nào ta lo lắng các ngươi an nguy nỗ lực tìm được cửa động xuống tìm các ngươi tô mộ dung nói xong nhẹ giọng h ó khăn mấy người một đôi ánh mắt trong nội tâm đều có kết luận tán lục đạo sĩ nhất định là đi tụ linh đại chặt chỗ các ngươi đã không phải đối thủ vậy hãy nhanh ra vương lăng đảm mệnh đi thôi t r u nguyên n g nói lúc này tô mộ dung mới phát hiện lơ lửng tại quan tài bên trên vũ đức vương mấy người cho tô mộ dung giới thiệu sơ lược tình huống tô mộ dung mới biết được sự tình mở mượn tô mộ dung miễn cưỡng đứng thẳng nhìn chung quanh một chút v â y sư đ ệ sư muội chúng ta tốt nhất trước r a vương lăng vương gia chẳng biết có thể cáo chi chúng ta như thế nào rời đi vương lăng các ngươi ở hậu điện rời đi là được thông đạo chính là đường thẳng một đường thông hướng vương lăng hộ l ă n tưởng đến trên tường các ngươi tìm được lúc đến đường là đủ chu nguyên chỉ vào đại điện phía sau nói đào t ạ vương gia mấy người thi lễ một cái Vị thương mộ dung đi về ớ n điện,、lúc、này thời gian cấp ách, không có thời gian ngồi xuống cùng g hậu thời ách, thời Đức lúc cấp có Vũ v ư nói chuyện thiếm. Đi ra một đoạn khoảng cách, Thương thiếm. Đi cách, một ra vân quay đầu, thấy vũ đức vương chính mục quay người cùng xào sạc bóng lưng không khỏi sinh lòng cảm thán bước nhanh đuổi theo mọi người trốn hướng h u lăng tường phương hướng vũ đức vương xem mấy người biến mất ở trong bóng tối tháng cười không nghĩ tới bổn vương còn có cơ hội nhìn thấy mấy cái có ý tứ tiểu g i a hỏa đám này tiểu g i a hỏa trong cơ thể kiếm khí kỳ lạ như vậy tán lục ngươi tựu đợi đến bị bọn hắn sư phụ trà đạp quất roi đi lại ra hội thần vũ đức vương lại về mình cuối cùng quy tốc bên trong nắp quan tài chậm g i i khép lại trong đại điện lần nữa hồi phục bình tĩnh thương vân mấy người vịn tô mộ dung chạy về phía hộ l a n g tưởng vũ đức vương theo như lời quả nhiên không sai hậu điện thông đạo thắng tắp nối thẳng hộ lăng đầu tưởng khi mượm kiếm mang phát ra ánh sáng lần nữa chứng kiến v còn một người khác thân ảnh đứng thẳng ở cách đó không xa đúng là tán lục đạo nhân b ầ n đạo chính chở các ngươi đi ra nhận lấy cái chết tán lục các cười liên tục chương 26, linh thần lôi viêm tán lục diện mục dữ tợn chậm rãi đi về hướng thương vân b ọ n người thương vân nói ngươi không được c à n dỡ nếu không lại để cho ngươi trải nghiệm ngọc giáp phá linh kiếm tư vị tán lục sắc mặt biến làm à u tím phối hợp hắn nguyên lai màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây ra mặt có thể lý giải là tán lục mặt mò đỏ h n g tán lục trong lòng cũng là thầm vận lúc trước thành công cùng vũ đức vương đồng táng nhất thời đắc ý q u y ế hình lại d i m lên chính mình bố trí bẫy dập phía trên tại vương lăng bên trong bị cùng truy mánh đạ lúc ấy chẳng biết chạy xuống bao nhiêu hối hận nước mắt vì sao chính mình ngu như vậy đào bẫy dập chính mình này cuối cùng tình trạng kiệt sức thật sự ngăn không được cùng vũ đức vương liên thủ bố trí ngọc giáp phá linh kiếm nguyên thần bị đánh trúng lúc ấy nếu không phải tán lục tu vi cao thâm nguyên thần chắc chắn bị đánh nát tán lục dựa vào tinh thâm tu vi chỉ là nguyên thần bị đánh ra vết rách không có hợp vi p h á tán một cái giá lớn chính là tại bản long ý thượng tọa gần trăm năm thần chí không rõ còn không thấy ngại nói bần đạo bé con nếu như ta không có đón sai ngươi chính là cho bổn tọa dán lên chu thiên ma phủ người đúng không ngươi cũng biết bổn tọa nguyên thần bị hao tổn vốn không được khôi phục ngươi chu thiên ma phủ dẫn âm khí nhập bổn tọa thân thể mới trợ bổn tọa khôi phục thần chí bổn tọa còn cần phải đa tạ ngươi mới là tán lục mặt hướng thương vân nói móc nói lúc này đổi thành thương vân mặt mo đỏ ửng đừng vội nhiều lời xem ta như thế nào thu thập ngươi thương vân lúc này đỏ mặt t i ế n hai nói trắng ra là chính là thẹn quá hóa giận tán lục n ử a mặt lên trời cười dài không biết trời cao đất rộng bổn tọa nguyên thần cho dù bị hao tổn tại trăm năm trong vòng công lực không ngừng phi tá cũng không phải mấy tên tiểu bối các ngươi có thể chống lại vi biểu bày ra đối với ngươi chu thiên ma phủ khôi phục bổn tọa thần trí cảm tạng bổn tọa liền đem ngươi luyện thành h ắ c thi cung cấp bổn tọa đem ra sử dụng thương vân vừa định trả lời lại một cách điểm ai tán lục đã thoát ra ánh mắt tán lục xuất hiện lần nữa đã là treo ở mộ dung tô đỉnh đầu phi trào chụp vào mộ dung tô mặt tán lục tốc độ thật sự quá nhanh mấy người cũng không vào phản ứng mộ dung tô mặt mũi tràn đầy kinh hãi thương vân chờ còn muốn cứu viện dĩ nhiên không kịp mộ dung tô chỉ h o á n qua thần thấy trước mắt treo lấy ẩn phách trâm nguyên lai là ẩn phách trâm tự động đi ra hội chủ rời đi triệu phủ về sau mộ dung tô đối ẩn phách trâm cực kỳ yêu thích chỉ là không gặp thời gian luyện hóa vốn định trở lại thanh kiếm quan tại tinh tế cân nhắc ẩn phách trâm chỗ huyền liền diệu lúc này lại dựa vào ẩn phách trâm cứu được một mạng tán lục sắc mặt biến đổi không nghĩ tới các ngươi còn có bực này phát bảo bất quá các ngươi cho rằng một đầu chu châm có thể ngăn trở bột tọa vậy bản tọa liền sử xuất tán cúc thanh an kiếm phá các ngươi tất cả mọi người thần hồn để ngươi chờ vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh biến sắc đáng hận mình lúc này thân chịu trọng thương không thể lên trước chém giết càng là thầm hận chính mình vỗ lực sư đệ sư muội đạo sĩ kêu tán cúc thanh án kiếm thập phần rất cao minh buồn môn kiếm quyết đều không làm gì được d ố c sức l i ề u mạng bình thanh bình kiếm đồng thời kêu lên thương vân mang đại sư huynh nhị sư tỷ cùng các sư muội đi bích nguyên lộ đồng thời ăn vào lập tức hai người trên người thanh quan g thoáng hiện đồng thời ăn vào bích nguyên lộ còn có chu tuyết cùng chu tước hai người khí thế tăng vọn cùng bình thanh bình kiếm song song đứng thẳng bảo vệ tô mộ dung mọi người lục sư muội thất sư muội hai người các ngươi làm gì bình thanh vội la lên hai người chúng ta cũng không phải vương hữu tam sư minh chờ đi ra ngoài ngươi tại vì ngươi phụ trách đi chu tước kiên nghị nói chu tuyết biểu thị ủng hộ bình thanh biểu thị áp lực rất lớn thương vân biểu thị bị không để ý tới rất bất đắc dĩ thương vân vậy ngươi mang đại sư minh nhị sư tỷ đi đại sư minh trọng t h ư ờ n g nhị sư tỷ bích nguyên lộ đã không có chúng ta ngăn chặn đạo sĩ túi h bình kiếm nói xem thường sư tỷ đúng hay không mộ dung tô không hề thầy ý hơi chút quen thuộc hạ ẩn phép trâm cũng cùng bình thanh mấy người đứng ở một loạt tán lục không giận ngược lại cười t u t rất tốt vậy bản tọa sẽ đưa các ngươi đoạt đường tán lục bình thanh Bình kiếm, chú tuyết, chú tước đồng thời tàn h k i lục h tuyết, các h t ư đồng thanh i t tại n đạo lúc này tán lục cũng không dễ vượt qua tán lục chỉ cảm thấy bốn phía đều là màu vàng mây khói lôi đình lấp lóe họa diễm phi đẳng không phân biệt phương hướng tán lục trong nội tâm trọn dạng cái kiếm trận này huyền diệu viễn siêu chính mình bình sinh chứng kiến lúc này mấy tiểu bối thi triển đi ra uy lực không được nếu là mấy cái này tiểu bối sư trưởng rời núi chính mình lại bị khốn trận bên trong chính là cựu tử nhất sinh thậm chí lập tức tan thành m â y khói nghĩ đến đây tán lục càng kiên định hơn tất sát quyết tâm đứng bên ngoài thương vân đám người cũng chẳng biết tán lục tình huống chỉ thấy tán lục tại bình thanh bốn người đang bao vây không ngừng l o ạ n chuyển chính là đánh không đến bình thanh bọn người mấy người cũng không biết nguyên do trong đó bình kiếm trước kịp phản ứng các minh đệ lên chém chết hắn nói sau bốn người không còn duy trì vây quanh hình dạng bắt đầu vây công tán lục bốn người vừa mới động tán lục chỉ cảm thấy vừa rồi còn quay chung quanh mình đẩy trời mây vàng lôi đình hỏa d i ễ m toàn bộ áp h ư ớ n g mình t h ầ m kêu không được mạng ta xong rồi toàn bộ công kích ở nửa đường cũng đều biến mất không thấy gì nữa chỉ còn bốn cái tiểu đạo sĩ thẳng hướng chính mình xen lẫn một mực màu hồng phấn c h u c h â m cảm ơn ông trời cảm tạ đấy cũng cảm tạ không được ngươi tán lục chẳng biết trong nội tâm như thế nào toát ra một câu như vậy không kịp nghĩ lại nguyên do đối phó trước mắt bình thanh bọn người quan trọng hơn tiểu bối an của ta tán cúc thanh an kiếm tán lục quát cùng mấy người chiến thành một đoàn ngũ sứ đệ ngươi mau đi ra tô mộ dung sông thương vân nói thương vân nhìn xem tô mộ dung tô mộ dung tiếp tục nói ngũ sư đệ ngươi không có tu tập bổn môn kiếm quyết cũng không thể tiến lên chèm riết đây không phải cậy mạnh thời điểm ngươi mau đi ra vậy đại sư huynh ngươi thì sao thương vân hỏi tô mộ dung sắc mặt k i ê n nghị ta xem có thể hay không tại tích lũy ra kiếm k h í một đạo cũng tốt trợ giúp sư m u ộ i bọn hắn bọn hắn cũng không phải tán lục kỳ thủ thương vân trong nội tâm gắt gao đau đớn chẳng lẽ mình chính là vương hữu thương vân móc ra mình bích n g u lộ đại sư huynh ngươi ăn vào bích n g u lộ ta mang theo cũng không có chỗ dùng tô mộ dung lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng ta hiện tại bản thân bị trọng thương d ư n g lực tại ta trải nghiệm nhanh chóng s ó i mòn huống hồ bích nguyên lộ không thể liền ẩm đây là không có tác dụng phụ một cái giá lớn thương vân im lặng nhìn xem trong tay bích nguyên lộ trong nội tâm một luồng xúc động đại sư minh chúng ta cùng sinh cùng chết dù cho ta lại vô năng cũng có thể đi lên cùng đạo sĩ túi h dốc sức liều mạng dứt lời đem bích nguyên lộ một thầm cạn sạch tô mộ dung sắc mặt tái nhuận sư đệ ngươi tội gì thương vân ăn vào bích nguyên lộ chỉ cảm thấy một luồng năng lượng theo trong cơ thể bộc phát trước hội tụ đến đan điển lại không thể ở đan điền dừng lại bắt đầu hướng bên ngoài cơ thể phá tán. Năng lượng hướng bên n g tôi cơ mộ dung mắt thấy thương vân biến thành một cái xoắn huyết nhân sắc mặt đại biến ngũ sư đệ ngũ sư đệ ngươi như thế nào đây thương vân đổ máu không ít trong cơ thể kịch liệt đau nhức thần chí còn tinh tưởng chỉ là đau vô lực trả lời tô mộ dung cảm giác trong cơ thể bích nguyên lộ hiệu lực xói mòn thương vân trong lòng hơi động chính mình vẽ p h ù lúc khổ không pháp lực t r o người n g p h ù hiệu lực đều thấp hôm nay mượn bích nguyên lộ chẳng biết có thể hay không cho linh p h ù chú linh nghĩ đến đây thương vân cũng không kịp hướng tô mộ dung giải thích run dày từ trong lòng móc ra một cái màu vàng tơ lụa bắt đầu dùng ngón tay dính bản thân máu tươi tại tơ lụa phía trên vẽ linh lôi phủ tô mộ dung không rõ cho nên thấy thương vân lúc này bắt đầu vẽ p h ù lo lắng xuống cũng không dám quấy d ậ y thương vân thương vân cảm giác trong cơ thể bích nguyên lộ sinh ra pháp lực nỗ lực dẫn đạo pháp lực chạy về phía hoàng lụa bên trên phủ văn Đường đi, Thương dưới Vân nhất ngõi nguyên thứ bút bích lúc ộ sinh liền điên như tìm được chỗ tháo nước, không cần Thương Vân không chế, liền điên cùng tuân hướng phủ văn bên trong. pháp chỗ tháo chế, phủ ra lực l được tìm này có lợi có hại pháp lực chạy về phía chính xác một cái giá lớn chính là thương vân thống khổ thăng cấp thương vân cắn răng kiên trì chờ linh lôi phủ hoạch định một nửa thương vân đã là thần trí mơ hồ nửa đoạn sau biến thành thần hòa phủ thương vân cũng không tự biết t ố mộ dung mặc dù đang bên cạnh nhìn xem bất quá hắn chỉ biết là dùng phủ nơi nào sẽ chú ý phủ kiểu dáng chờ thương vân kiên trì vẽ xong phủ nỗ lực đứng lên lúc này thương vân hai mắt trở nên trắng máu me khắp n ư ờ i trong đầu chỉ có một tín niệm g i t tán lục diệt tán cúc thanh hà kiếm lôi mượn một điểm cuối cùng p h á p lực thương vân lần thứ nhất chính thức phát ra p h ụ công nghe thương vân đột nhiên lên tiếng mộ dung tô bọn người mới quay đầu chứng kiến thương vân thương vân lúc này hình tượng lệnh mấy người kinh hãi lo lắng tán lục lúc này đã hơi chiếm tự phong chính tâm tình tốt thấy một lá p h ủ thổi qua đến không né ngược lại cười hắn biết rõ thương vân bất lực vẫn chưa để bụng trực tiếp lấy tay đi đón thương vân phát ra c h i phủ phu cùng tán lục tiếp xúc chút xuống một bình bích nguyên lộ tri lực phù bục phát c ù n lôi bạo viêm chiếu sáng cả vũ đức vương lăng trên không lôi xả có cơ thùng nước hỏa diễm nhiệt độ cao nóng chảy gạch xanh may mắn mộ dung tô bọn người lui nhanh hơn mới không có bị ảnh hưởng đến nhìn xem thương vân lá phù này uy lực thật lớn như thế v ừ a xa khỏi tô mộ dung mấy người lúc này có thể phát ra công kích mấy người xem thương vân ánh mắt đều biến đổi phù bộc phát đồng thời vương lăng bên trong truyền ra một tiếng nhẹ nhàng sợ hai thán phục lại bị lôi viêm tiếng nổ mạnh che giấu chờ đến lôi viêm toàn bộ tiêu tán tán lục toàn thân đều dán tiểu bối dám làm tổn thương ta tán lục thật sự là bị trọng thương tức giận sôi sục ác quỷ xuất đạo công vương lăng bên trong ứng thanh truyền ra quỷ tê、ợ. tán lục hai mắt sung huyết các người đều phải chết lần nữa phóng tới mọi người bình thanh chờ thấy tán lục bị thụ như thế tổn thương còn có thể x u ố n g động cũng là bội phục nên tiếp tán lục tán lục nói hung ác đáng tiếc hắn bị thương chậm chừng một trăm n ă m công việc hàng ngày chính là tàn công đã bại tô mộ dung sau không kịp khôi phục công lực lại xuống dưới hao phí công lực khởi động tụ linh đại trợn cùng bình thanh chờ chiến đấu lúc này lại bị lôi viêm phủ trọng thương có cái kết tâm không có cái kết lực g i ế t lên mọi người phí sức nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn năm người bất chấp chiếu khán thương vân thương thế lại cùng tán lục dết thành một đoàn tô mộ dung đỡ lấy thương vân ngũ sư đệ ngươi như thế nào đây thương vân lúc này bích nguyên lộ công hiệu giết hết hết khôi ph c h ỉ cảm thấy quanh thân đau đớn muốn nức n h a răng nói không có việc gì đại sư h i n h mới vừa phủ còn có hiệu tô mộ dung thần sắc kích động sư đệ sư h i n h thật sự là bội phục ngươi thậm chí có thủ đoạn như thế cái k i a tán lục đã bị ngươi trọng thương thương vân nghe vậy miễn cưỡng cười một tiếng vô lực tựa ở tô mộ dung trên người tô mộ dung dựng lên thương vân nói đi ra ngoài trước nói sau ngươi hôm nay không thể lại dừng lại nơi này cần lập tức chữa thương thương vân còn muốn lưu lại bây giờ không có khí lực ngăn cản tô mộ dung đem chính mình mang ra vương lăng tô mộ dung bất chấp đang cùng tán lục chém giết mộ dung tô mọi người cho thương vân cầm máu là việc cấp bách Nỗ l ự chương mang t e o t h vân leo r a vương lăng, tìm được đường, lăng, đến con đường, Tô Mộ Dung lúc tìm Tô xuất Mộ c u sử ố i cùng khí lực khí mươi ớ i l n con g t h ư n vân lên n g t h ẳ bảy t bước một bước kiên r ì đi ra sân động, động kiến ngoài động linh ra nữa sân lần chứng t h ọ t h ô n động lúc này đứng n Cửa lúc đám một g ư ờ i đ ú n g linh à l thọ thôn thôn dân Chu Hạo hàng đứng ở hàng trước nhất, thấy r ư ớ c n t t h ấ hai người đi ra, cao hứng q u thầm to một tiếng, t đi e nghĩ ngủ mất nhớ tới lăng bên trong mọi người a n n g uy gắn gượng lấy không có té xịu hai cái thôn dân cho thương vân cầm máu chờ khởi thương vân đạo bảo chứng kiến thương vân trên người d ầ m d ạ p chẳng c h ị tất cả đều là thật nhỏ sẽ rách hình dáng miệng vết thương hai người đều hít vào khí lạnh tô mộ dung mặt ngoài xem tình huống nhiều kỳ thực d ầ u hết đ è n tắt thôn trưởng trong phòng sắc mặt tại dưới ánh nến không ngừng biến ả o chu hạo thần sắc khẩn trương dựng ở hơi nghiêng ngoài phòng còn đứng đầy thôn dân thôn trưởng trầm ngâm một lát hai vị đạo trưởng chẳng biết phát sinh chuyện gì có thể bờ báo tô mộ dung sắc mặt cũng là không ngừng biến hóa cuối cùng trầm tinh nói thôn trưởng ta ngũ sư đệ thân chịu trọng thương còn có năm vị đồng môn ngay tại vương l có thôn ể cáo chi c h trưởng phải chăng có đứng người lên trong phòng đi hai vòng đạo trưởng lão hủ cũng là bị bất đắc dĩ nhất thời tư tâm dấu kín thắng tận thiên lương vạn mong đạo trưởng minh giám việc này cũng đơn giản nửa tháng trước kia ra t o nhưng g t ô vô n nhi tiến hang núi kia chơi đùa, trong lúc vô tình có chơi lúc tiểu tìm kia đùa, đ ợ c v ư ơ lăng. Lúc là lăng lăng lăng chúng ta cũng không biết đó là vương lăng chỗ. nhất thời hiếu kỷ, thôn dân đánh vỡ vương tường tiến vào vương、lăng、bên trong. Nhưng chỗ, ấy vây, thời hiếu ta biết kỷ, đó vào vỡ một đi không trở lại thẳng đến có người tại vương lăng bên trong nhìn thấy ghi lại vũ đức vương cuộc đời tấm địa đá mới biết n ộ nhập vương lăng đi vào hơn m ộ ư ơ i người chỉ vẹn vẹn có một người còn sống chạy ra vương lăng lão hủ chờ mới biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ chẳng biết vì sao vương lăng đánh bê sau liền có âm phong thổi ra chạy ra cái kia một người không lâu bị hóa điên chính mình ngã tiến tiến vương lăng hô to ngã chết rồi không lâu hóa thành lệ quỷ nhiễu loạn thôn dân chính là mấy vị đạo trưởng đuổi theo chi quỷ thường xuyên có âm phong thổi ra lại có ác quỷ hại người lão hủ chờ cũng không dám đi ra ngoài tìm cao nhân b ắ t yêu đến một lần cao nhân chẳng biết đi nơi nào tìm thứ hai tự tiện xông vào vương lăng chính là trọng tội bị triều đình phát hiện toàn bộ linh t h ú thôn đều muốn m ấ t đầu đi tìm ngoại nhân b ắ t yêu khả năng càng là chỉ còn đ ư n g chết hôm nay chu hạo một mình ra thôn tìm được mấy vị đạo trưởng lão hủ vốn là không nhanh lại thấy mấy vị đạo trưởng xác thực thân phụ pháp lực nhất thời nhất tâm muốn chư vị đạo trưởng nhờ ở vương lăng tốt nhất là cùng yêu vật đồng quy vũ tận sự thật chính là như thế vạn mong đạo t r ư ở n g tha thứ nói xong thôn trưởng nước mắt tuân đầy mặt túi người quỳ xuống cho tô mộ dung cùng thương vân dập đầu nhận lầm chu hạo cũng là lệ rơi đầy mặt cùng nhau quỳ xuống ngoài phòng thôn dân thấy thế cũng đồng thời quỳ xuống bay phục cái này tô mộ dung nhất thời im lặng thương vân nghiệp dĩ tỉnh lại nghe được thôn trưởng giải thích cùng tô mộ dung nhìn nhau đành phải thở dài thương vân chỉ là ngoại thương tình huống so tô mộ dung tốt hơn một chút nỗ lực xuống dưỡng nâng dậy thôn trưởng lão n h â n già ngươi cũng là là thôn dân hôm nay các ngươi thực tình ăn năn chúng ta không truy cứu là được tô mộ dung nói nhân tâm như thế làm gì tự trách huống hồ là ta tự phụ mới mang đồng môn x u ố n g d ư ớ i có thể nào đem toàn bộ trách nhiệm đẩy người các loại dứt lời đau lòng thở dài lúc này ngoài phòng quỷ xuống trong đám người có lúc ấy giơ lên ngô đại thẩm mai táng đại hán chu bình nghe tô mộ dung nói như thế hai mắt p h í m hồng nhấc tay hung hăng quạt chính mình mấy cái cái tát đạo trưởng tuổi còn nhỏ có như thế lòng dạ chúng ta vô í c h sống một cái niên kỷ như thế lén lút có gì diện mục là người ta đây phải đi vương lang bên trong cùng bên trong quỷ quái liều mạng dứt lời đứng người lên muốn hướng sơn động phương hướng sông chu hạo chạy tới gắt gao ôm lấy chu bình kêu khóc nói cha ngươi đừng đi, ngươi đừng đi. chu bình trở tay cho chu hạo một cái vang r ộ i cái tát tiểu sốc sinh đều là người mang đến mấy vị đạo trưởng hôm nay hai vị bản thân bị trọng thương năm vị vây ở vương lăng ta không đi ai đi chu hạo chính là gắt gao ôm lấy chu bình đ u ổ i cha ngươi đừng đi ca đã chết ở bên trong ngươi đừng lại đi rồi chu bình nghe chu hạo nhắc tới con trai trưởng khóc ròng ròng nhất thời chẳng biết cho nên lại có mấy người đại h á n đứng lên cao giọng thét lên bình ca chu hạo nói rất đúng ngươi lưu lại chúng ta đi các minh đệ cầm vũ khí nhịn nhiều ngày như vậy liều mạng với bọn hắn nhất thời tình cảm quần chúng xúc động thôn dân muốn bộc phát tô mộ dung cùng thương vân thấy thế cũng là sinh lòng không đành lòng khiến cái này người bình thường đi vào đội tà ma thật sự là chịu chết thương vân tư tưởng một lát cùng tô mộ dung t h ấ p giọng thương lượng vài câu tô mộ dung khẽ gật đầu thử xem cũng tốt thương vân xông ngoài phòng h ồ chư vị nghe ta một lời tốt chứ thôn dân nghe là thương vân nói chuyện đều an tĩnh xuống thương vân nói chư vị tại hạ chuyên hưu p h ù đạo có thể vẽ định thi p h ù ta muốn chư vị nếu như đem định thi p h ù rắn ở vũ khí phía trên có lẽ có thể đội tà ma nhưng tại hạ cũng không tin tưởng nếu như đến lúc đó không dạy nội tác dụng thẳng thắn rằng chư vị đem cựu tử nhất sinh t h ô n dân lập tức biểu thị ủng hộ có phủ liền so không có mạnh dù sao cũng phải đi dốc sức l i ề u mạng hiện tại nhiều hơn tiền vốn có gì không thể đương nhiên bọn hắn không biết thương vân quang vinh vẽ phủ s ử t ố t xin hãy chuẩn bị giấy vàng chu sa cái bản hình thức nguy cơ tại hạ lập tức vẽ phủ thương vân nói rất nhanh tất cả dụng cụ bị toàn bộ các thôn dân cũng đều trở về cầm thuận tay ra hỏa đại khái chính là sẻng cái quốc đinh ba cây gỗ chờ nông cụ hôm nay cũng không kịp rất nhiều thương vân xuất ra còn lại định thi phủ kim cương phủ cho thôn dân dán lên vận dụng ngòi bút như bay tiếp tục bổ sung các thôn dân g á n lên kim cương phủ trận cảm thấy sức mạnh tăng mạnh tin tưởng tăng vọt cầm rán lên định thi phủ phủ liền hướng sơn động sông thật sự là thôn dân g á n phủ không ai ngăn nổi giản dị n h i ệ t huyết các hán tử rốt cuộc bộc phát cho chết đi thôn dân báo thủ cho ngô đại thẩm báo thủ cho nhà ta châu báo thủ nhà của ngươi châu không phải chính ngươi làm thì sao nói sau đánh chết ngươi cấp cho nhà mình châu báo thủ thanh â m nói cho các đạo trưởng báo thủ ta còn không chết đây này thương vân thầm nghĩ trong lòng một đoàn thôn dân thổi qua thương vân cùng tô mộ dung thoát lực nghiêm trọng chỉ có thể ở lại trong thôn vương lăng bên trong kịch chiến cũng đã đến gây cấn bình thanh bọn người b í c h nguyên lộ hiệu lực dần dần tiêu tán tán lục bản thân bị trọng thương toàn thân biến thành màu đen toàn thân cũng không tự tại hai phe khó khăn làm đánh hòa nhau tán lục trong nội tâm thầm hận như thế nào chiêu mấy cái tiểu quỷ tới chậm như vậy mình tán cúc thanh á n kiếm cũng nhanh không thể duy trì kiếm hình nhưng chính là chiến không ngã trước mắt mấy tiểu bối còn có một căn phấn hồng chu châm quay tới quay lui áp dụng đánh lén bình thanh mấy người cũng khó chịu mộ dung tô thôi động lẫn phát châm pháp lực tiêu hao quá lớn đã gần đến g i u hết đẹt tát bình thanh chu tuyết chu tước đều là bị thương trước đây bách nguyên lộ cũng không chữa thương công hiệu đánh nhau lâu、rồi. đều trước mắt biến thành màu đen bình kiếm tình huống tốt hơn một chút chủ động tiếp được tán lục m á h kích lúc này cũng tại thổ huyết b i ê n giới song phương đều biết đến cuối cùng liệu mạng thời điểm kéo ra trở thế hai mặt đối lập ngưng tụ cuối cùng công kích bình thanh nói bình kiếm tiểu tuyết tiểu tước liên thủ một kích cuối cùng ba người mắt hiện kiên quyết vẻ gật đầu đáp ứng đem trong cơ thể còn thừa pháp lực toàn bộ ngưng tụ kiếm trúc phía trên mộ dung t u cũng đem còn thừa pháp lực ngưng tụ ẩn phách chấm phía trên từ đạo màu xanh một đạo h ư n g nhạc b ộ c phát ra cuối cùng hà quang cũng là năm người cuối cùng công kích tán lục khó thở cánh bị mấy tiểu bối bức thành như vậy sắt tâm đại thịnh cũng ngưng tụ sau cùng tán cúc thanh an kiếm vương lang bị thanh phấn hưởng ba màu chiếu sáng giết năm người cùng hét nhận lấy cái chết tán lục hét lớn sáu đạo hào quang va chạm hỗn hợp tiêu tán sóng xung kích chẳng biết đập hư bao nhiêu gạch gạch n mọi n mói hào quang buộc phát đồng thời một đạo cực kỳ nhỏ kim quang theo vương lang bên trong b ắ n ra chúng ngay tán lục cái hót tán lục ánh mắt tiêu tán ngươi như vậy khí tuyệt mộ dung tô chờ năm người đồng thời phun máu thân thể n g a ra sau bay ngược tán lục đã thẳng tắp nằm xuống đất năm người nỗ lực từ dưới đất bỏ dậy chùi k i khóe miệm vết máu nhìn xem tán l hưng phấn trong lòng vô cùng đây là tự tay sáng tạo kỳ tích tán lục lại để tội mấy người có thể không cao hứng đây là sinh phái hoạt đây là giết bại cường địch hưng phấn đây là linh cùng t h ị n kích tình v à chạm đáng tiếc mấy người không có cao hứng bao lâu chỉ thấy mấy cái bóng trắng theo vương lang hộ thành tường phá động bay ra lại là mấy cái ác quỷ thấy người sống ác quỷ lập tức nào h đầu về phía trước năm người liên tục cười khổ lúc này động liên tục động ngón tay nhỏ khí lực cũng bị mất đâu còn có thể giết quỷ hôm nay h ổ lạc đồng bằng chỉ có thể bị mấy cái tiểu quỷ trả đạp đương nhiên đây là không có khả năng bằng không thì chạy xuống đám kia thôn dân tìm khối đầu hũ đâm chết được rồi không đợi quỷ cẩn thân mấy cái quỷ đã bị bao phủ tại quần chúng trong hải dương chạy nhanh nhất đánh cho vô cùng tàn nhẫn nhất lại là tuổi già sức yếu thôn trưởng vốn thôn dân đều báo hẳn phải chết quyết tâm d ố i ra thượng thủ phát hiện định thi phủ hữu hiệu tự nhiên trong đó cũng có thấp kém sản phẩm bất quá không ảnh hưởng đại cục thôn dân khí thế càng cường t r á n g rất nhanh mấy cái quỷ thì không được quỷ dạng áo choàng cũng phá tóc cũng dối loạn mũi lệch ra mắt lác một mảnh tiếng khóc chờ thôn dân tất cả dừng tay thở hồn hển xem mấy cái quỷ chu hạo cao giọng thét lên ca. Đây không phải ca sao. cho dù trước mắt là mấy cái quỷ nhưng lm ờ còn có thể phân biệt ra được đúng là ngưng lại vương lăng thôn dân nhưng trước mắt quỷ rõ ràng thần chí không rõ nhận không ra thôn dân cái này như thế nào cho phải thôn trưởng cũng trận tròn mắt hối hận vừa rồi xử xuất ra c h u y ể n trúc dẹp xào thịt đòn cánh pháp mộ dung tô bị người d ắ t dữ lấy đi tới các vị bọn hắn có thể là chịu ác đạo đem ra sử dụng hoặc là bị thụ vương lăng bên trong tà khí chỗ sâm thần chí không rõ p h á t bảo của ta có thể chấn tính hôn phách chẳng biết hữu dụng hay không lấy n g a chết làm n g a sống đạo trưởng xin ngài giút bề bộn chu bình cầu khẩn nói mộ dung tô khẽ gật đầu Tế lên ẩn chu trâm, hạo ánh mắt dần dần thanh minh. Đệ, cha. Chu hạo ca ca đầu tiên nói chuyện đúng là lúc ấy vương lăng bên trong bị thương vân bọn người ngộ nhận là chu hạo thanh âm chu bình cùng chu hạo ôm lấy chu hạo ca ca gào khóc mặt khác quỷ cũng cùng thôn dân quen biết nhau người quỷ khác đường các ngươi không nên quá thương tâm hơn nữa bọn hắn cũng nên đi đầu thai không lâu sẽ có quỷ sai mang đi bọn hắn mộ dung tô buồn bã nói chu hạo ca ca ngẩng đầu nhìn một chút mộ dung tô mặt mũi tràn đầy cảm kích đa tạ đạo trường chúng ta thì sẽ tiến đến âm p h không nhìn nổi x a n h ly từ biệt mộ dung tô quay đầu cùng mấy người sư đ ệ sư m ộ i bị người dắt d i ữ lấy đi ra vương lăng trở lại linh p h õ thôn còn lại công tác đều có thôn dân xử lý năm người trở lại trên mặt đất sắt trời đã gần đến tảng sáng vừa ra cửa động khi thấy thương vân cùng tô mộ dung giúp nhau dắt d i ữ lấy đứng ở ngoài động nhìn xem năm người cười năm người cũng là cười không tiếng động cười chúng ta không chết chạy đến linh p h õ thôn không nghĩ tới đá phải lớn tiếp bản thế nhưng không chết một tiếng ầm vang bảy người đồng thời té xịu một hồi tiếng gào thét tiếng hoan hô bên trong bảy người bị thôn dân dơ lên về trong thôn l i ê n đen nhánh tia cửa động lúc này thoạt nhìn cũng là khuôn mặt tươi cười b ộ u dáng thật là khuôn mặt tươi cười b ộ u dáng chương hai mươi tám tạ cùng hỗn loạn thương vân chẳng biết chính mình mê man bao lâu chính giữa trận mắt mấy lần mông lung chứng kiến ánh trăng một lần ánh nắng một lần còn lại đều là trong giấc ngủ chờ thương vân thanh tỉnh lại là hoàng hôn tô mộ dung ngay tại bên cạnh trên giường ngồi xuống bình thanh bình kiếm ngay tại gầm bành nướng xem thương vân tỉnh lại đều vây tới thương vân tiểu thân bản không được sao xem ta người thứ nhất tỉnh bình thanh cao hưng nói thật sao ta như thế nào chính giữa nghe thấy người chu lên hô đau bình kiếm đ i ị u m ô i không có khả năng ngươi như thế nào nghe thấy không đúng ta lúc nào chu lên qua bình thanh cãi lại tô mộ dung khuyên nhủ bình thanh ngũ sư đệ tỉnh lại là tốt rồi sư đệ cảm giác tốt chứ thương vân cảm giác vết thương trên người cảm thấy cũng không lo ngại hô hấp thông thuận nói ta không sao hay vẫn là sư m i n h thân thể các ngươi tốt đều so với ta tỉnh sớm chúng ta cũng là tỉnh lại không lâu vừa rồi mộ dung sư mội đã tới qua ba người các nàng cũng đều tỉnh lại tô mộ dung nói lúc này có thôn dân tiền đến thấy thương vân tỉnh lại hết sức cao hứng nói thương vân đạo trưởng cũng tỉnh ta đi thông chi đ o à n người h ả o h ả o cho các ngươi xử lý cái hiến hội rất nhanh tiến hội chuẩn bị hoàn tất ngược lại là phong phú trên ghế thôn trưởng chu bình chu hạo chở tiếp khách khai tiệc thôn trưởng dơ ly rượu lên chư vị đạo trưởng đại ân đại đức lão hủ không cần báo đáp may mắn thương vân đạo trưởng mê man sau ba ngày cũng phải tỉnh lại nếu không lão hủ chỉ có thể lấy cái chết tạ tội nói xong cột cột mất hai giọt lao nước mắt thương tiên h phù hộ chư vị đạo trưởng không việc gì cũng vì buồn thôn trừ khử yêu ma lão hủ chỉ muốn nảy ra trò chuyện biểu kinh ý dứt lời thôn trưởng một tầm cạn sạch thương vân lúc này mới biết mình dĩ nhiên mê man ba ngày cũng không để bụng thấy thôn dân nhiệt tình nói chút ít an ủi thôn trưởng chu bình chu hạo bắt đầu một ly một ly đối ẩm bình thanh bình kiếm cũng uống đến nhiều tô mộ dung chỉ là chầm c h ầ m uống mộ dung tô chu tuyết chu tước chỉ là lữ k q u a thiếu niên vương x ư n g hùng ngàn chén chẳng biết say tiến hội hào khí nhiệt liệt hòa thuận thẳng đến nửa đêm mới chấm dứt mọi người kêu lên vui mừng lấy ai về nhà l ấ y thương vân chờ cũng trở về đến thôn trưởng an bài nhà nông tiểu viện đợi thôn dân đều tan hết thương vân mấy người lại tập hợp đến sân vườn bên trong các vị sư đệ sư muội còn có men say tô mộ dung nhàn nhạt hỏi bình thanh bình kiếm cười hắc, hắc. trong mắt thanh quang l ó i lên men say d i ệ t hết thương vân hơi có men say tự lượng không kém cho dù uống không ít lúc này thần chí thanh t ỉ n h mộ dung tô ba người lại không như thế nào uống lúc này cũng là thanh t ỉ n h tô mộ dung thỏa mãn nhìn xem mọi người t ố t kỳ thật ta gọi mọi người tới là trong lòng có chút nghi hoặc muốn cùng mọi người thương nghị bình thanh nhãn t ỉ n h sáng lên đại sư huynh ngươi thế nhưng nói là hà vương lăng trong có nồng nặc quỷ khí tô mộ dung gật gật đầu đây là thứ nhất tán lục đạo nhân cho dù tu vi cao thâm nhưng chết đi đã lâu có một cái khả năng chính là trong mộ phát ra quỷ khí chính là tán lục phát tán chi pháp lực nếu như không phải v còn g Lăng quỷ, quỷ có thôn n g í nơi còn phát h ra k g trưởng nói thôn dân tại vương lăng bên trong nhìn thấy thanh cương ngọc tấm bia đá như thế nói đến thôn dân tiến vào vương lăng lúc vẫn chưa bị cái kia biết phóng lôi điện tảng đá đội phách vì sao chúng ta nhận công kích chu tước nói bổ sung mấy người còn lại đều gật đầu đồng ý đây cũng là mấy người suy nghĩ trong lòng còn có một thứ vương lăng trong có tứ đạo cao thủ chỗ bố trí cấm chế chúng ta gặp tảng đá đầu cái kia màu đen không trợn còn có tiên cảnh hòa thượng chỉ có tam trọng cấm chế không biết chúng ta có tầng kia không có đụng phải bình kiếm nói ta còn cảm thấy một chút kỳ quái vì sao chúng ta ban đầu ở hộ thành trong tường đi hồi lâu cũng không thấy được thông hướng vương lăng đại điện thông đạo chúng ta theo đại điện hậu điện theo hành làng chạy thoáng một phát liền chạy tới hộ thành trong tường chu tuyết cuối cùng bổ sung mấy người lại thảo luận một hồi phát giác cho dù an toàn rời đi vũ đức vương lăng cũng thành công chu sát tán l ụ trong đó bí ẩn như trước trùng trùng điệp, điệp. Còn có thương vân mặt khác mọi người cũng đều điểm thủ mọi người thu thập lưu loát lại trở lại tiến vương l ă n g động này miệng phát hiện cử động dĩ nhiên sụp đổ chắn đến xít sao địa phương một hồi trầm mặc mộ dung tô mở miệng trước chúng ta cũng không nghe nói thôn dân đem hang động này phá hỏng xem ra là có người không muốn làm cho chúng ta tiếp tục r ò xét vậy thì không cha nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện thương vân nói trong mắt lóe tinh quang mọi người nghe vậy bật cười lớn đều trở về ngủ đợi mấy người rời đi cửa động vũ đức vương hình tượng tại cửa động hiện hiện không nghĩ tới mấy cái này tiểu g i a hỏa tâm tư như thế tinh tế tỉ mỉ thật sự là xem thường bọn họ rồi l ó e lên tan biến tại không trung trở lại trong phòng thương vân nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được không chi tâm đầu vì sao bực bội cuối cùng không cách nào bình tĩnh đi đến trong đình viện xem ánh trăng Thương、vân. vũ â n v đức vương thanh â m chuyển đến thương vân trong thần thức thương vân một kích linh vương gia đúng là ta vũ đức vương thanh â m nói thương vân bốn phía nhìn xem tìm không được chu nguyên thân ảnh nói vương gia tìm ta chuyện gì ta đang có rất nhiều nghi vấn cái gì đều đừng hỏi bùn vương chẳng muốn giải thích cũng có rất nhiều vốn có bùn vương cũng không biết ta tới tìm n g ư ơ i là gặp n g ư ơ i tại vương làng bên trong phát ra lôi viêm phụ thập phần đặc sắc mới đến tìm n g ư ơ i bùn vương gặp n g ư ơ i thân không pháp lực còn có việc này thương vân im lặng một lát đúng Ta thể chất đặc thủ, không thể tu tập bổn môn kiếm quyết, cũng không thể tu tập những pháp quyết khác, chỉ có thể tu tập linh nhất không không những pháp khác, chỉ linh phù đặc cũng có đạo. kiếm môn buồn vũ đức vương thở dài một tiếng nếu như sư phụ ngươi đều không thể dạy bảo ngươi bổn vương chỉ sợ cũng bất lực bổn vương tới là có một chút lễ vật tặng cho ngươi vũ đức vương r ứ t lời thương vân chỉ thấy trước mắt không khí trồi lên một ít tiểu hát sắc vòng xoáy vòng xoáy không ngừng biến lớn đợi đến lúc lớn nhỏ cỡ n ắ m tay vòng xoáy bên trong chậm rãi đẩy ra một hộp ngọc thương vân đem hộp ngọc tiếp vào trong tay vũ đức vương nói ngọc này trong hộp có một cây viết tên là liều tinh chính là bổn vương khi còn sống âu h ế m tri vật có tụ linh công hiệu ngươi sử dụng có thể bổ túc n g ư ơ i bản thân không pháp lực chỗ thiếu hụt có thể phát huy này bút bao nhiêu công hiệu cũng dựa vào ngươi chính mình cố gắng vậy cũng là buồn vương đối với các ngươi trừ khử tán lục t ả lễ thương vân nhũ mày liền tặng một cây viết thật nhỏ m ọ n vũ đức vương tức giận trong cổ họng khanh khách vang lên đáng tiếc thương vân nhìn không tới vũ đức vương bi phẫn s á t mặt vũ đức vương trong nội tâm thầm hận xú tiểu tử ngươi biết điểm tinh là cái gì đẳng cấp bảo vật còn nói ta keo kiệt tự nhiên vũ đức vương cũng khinh thường giải thích đại sư h u n h của ta bọn hắn không có lễ vật thương vân tiếp tục đả kích vũ đức vương vũ đức vương tâm đều đang ch ngươi cho rằng bảo vật là bùn để nhào nặn đều là còn đưa lại cho bùn vương phải phá sản vương ra ngươi tại sao không nói chuyện thương vân hỏi vũ đức vương h ả o h ả o vững vàng hạ tâm tình hoán h ợ p nói bọn hắn có tự thân kiếm quyết không cần thương vân một bộ giật mình dạng há t ố t vương ra ngươi còn có việc sao vũ đức vương giọng căm h ợ p nói không có vậy ngươi đi thôi thương vân dứt kho nói ta ngươi ta ai vũ đức vương vốn muốn lấy thanh cao tư thái xuất hiện dùng cách không chuyển vật quyết định thủ pháp chấn nhất t ư vân không nghĩ tới làm ộ t lần m ấ tước nhất đưa bảo người cảm giác tựa như tặng người đồ vật ngược lại cảm thấy mắc nợ người khác đồng dạng cuối cùng thở dài một tiếng bao ứng bao ứng đần độn rời đi thương vân mặc dù nhìn không thấy vũ đức vương vẫn có thể cảm giác được vũ đức vương rời đi mới nhỏ giọng nói đa tạ vâng ra đối không khí bãi, thương vân trợt cảm thấy bối rối tập kích người không kịp nhìn kỹ đ i ể m tin h quay người trở về phòng sáng sớm hôm sau thương vân trước kia còn lại đồng môn cũng đều bắt đầu rửa mặt cửa thôn đứng đầy thôn dân đều là đến đưa thương vân mọi người chu hạo đối mấy người thập phần không muốn mấy vị đạo trưởng đều là bởi vì ta các ngươi mới mạo hiểm thật sự là cảm tạ các ngươi như thế nào còn nói việc này nhiều lời bao nhiêu lần bình thanh dương cả giận nói đa tạ chư vị đạo trưởng đưa ta linh thọ thôn an bình xin nhận lao hủ cúi đầu thôn trưởng túi người quỳ xuống đi theo toàn bộ thôn dân đều đi theo quỳ xuống đa tạ chư vị đạo trưởng các thôn dân hô to mấy người theo sát đem thôn trưởng nâng dậy khuyên thôn dân tất cả đứng lên chứ ma vệ đạo chính là b ả n phận lao nhân ra làm gì như thế thương vân trấn an nói trong lòng cũng là một hồi thổ n thức lại nói thật nhiều tống biệt ngữ liệu thương vân bọn người mới tại linh thọ thôn dân lưu luyến không rời bên trong rời đi linh thọ thôn lúc đến vị khí trung tiên lúc đi phong khinh vân đạo cứ như vậy rời đi linh thọ thôn đặt vào về thanh kiếm quan con đường rời đi thanh kiếm quan không có mấy ngày thương vân trong nội tâm lúc này sinh ra mãnh liệt trở lại cảm giác thầm nghĩ trở về nghỉ ngơi thật tốt tại linh thọ thôn bên trong cũng là ngủ nhưng cảm giác chính là khác biệt đến đâu hay vẫn là có ổ thơm mát hơn nữa thương vân cũng nghĩ trở về hảo, hảo nghiên cứu một chút điểm tinh mấy người khác cũng là đồng dạng tâm tư bước chân nhẹ nhàng rất đi mau ra rừng rậm thuận tiện về lao từ quán trà uống một chén không để ý nghỉ ngơi bỏ chạy về thanh kiếm quan nho nhỏ thanh kiếm quan trầm rãi hiện hiện còn có đứng ở ngoài sơn môn bốn cái d ư ớ n g cổ lên lao đạo trông thấy bốn cái sư phụ thương vân cái mũi đau xót cảm giác như bên ngoài chịu khi dễ tiểu hài tử rốt cục nhìn thấy ra trường bước nhanh chạy về phía mấy cái đạo sĩ chứng kiến sư phụ trên mặt thần sắc cần c ẩ n chu tuyết chu tước trước khóc thành tiếng chạy tới c u ố n tới thanh thiên trong ngực bình thanh bình kiếm cũng là cái mũi c a y c a y bốn cái lao đạo thấy thế vốn nghĩ kỹ thuyết giáo cũng đều nghẹn trở về nguyên bản thanh thiên bọn người cho rằng mấy người dưới núi hắm chơi không trả lời xem chuẩn bị kỹ càng tốt giao hơn mấy cái đồ đ thanh lan cái nào chịu được đ ừ n g khóc đ ừ n g khóc tự mình cũng khóc ra thành tiếng thanh nhất khinh bị liếc thanh lan đi vào trước thanh thiên ôm lấy chu tuyết chu tước thanh lan lôi kéo bình thanh bình kiếm thanh nhất lôi kéo thương vân thanh kiếm tô mộ d u n g mộ d u n g tô đi theo cuối cùng tiến vào đại điện trên bàn còn có lạnh bò cơm tối mười một thứ bắt đũa chu tuyết chu tước khóc càng hoan thanh thiên để thanh nhất trước c n ủi mấy người mình và thanh lan chạy tới món ăn nóng rốt cục lại ăn vào mùi vị quen thuộc nhìn thấy quen thuộc sư phụ thương vân lúc này mới cảm thấy tâm thả lại trong bụng loại cảm giác này gọi an ổn thương vân không khỏi nghĩ đến trong ng Là chương hai mươi chín điểm tinh l y biệt cơn tối lúc thương vân cho bốn vị sư phụ nói xuống núi về sau đi qua chỉ là biến mất cảnh trong mơ bộ phận nghe được thanh thiên mấy người sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ cuối cùng mộ dung tô xuất ra ẩn phép c h â m thương vân lấy ra điểm tinh bút thanh thiên cầm qua ẩn phép c h â m hơi dò xét nói tô tô ngươi vận khí không tệ cái này c h â m được đặc thù pháp môn tế luyện nhiều năm đôi chấn hồn định p h á c có hiệu quả bất quá này trâm không quá mức lực công kích ngươi cũng không cần dựa vào ngoại vợt lấy bản thân kiếm quyết tu luyện làm chủ vâng đại sư phụ mộ dung tố đáp thanh thiên lại cầm qua điểm t ì n h ánh mắt khẽ nhúc đ í c h trong mắt thanh quang lóe lên ba vị sư đệ các ngươi cũng tới xem thấy thanh thiên nương trọng thanh lan thanh nhất thanh kiếm cũng lại gần ba người lao đạo trong mắt đồng thời thanh quang lấp lóe sắc mặt cũng thay đổi nương trọng thanh thiên hỏi thương vân thương vân ngươi khoản này là nơi nào được đến thương vân lại đem vũ đức vương tặng điểm tinh bút một chuyện kể ra thanh thiên mấy người nghe đ ư ợ c hộp ngọc theo vòng xoáy màu đen bên trong xuất hiện nhìn nhau vài lần chuyển vật lại có như thế cao nhân ngay sau thương vân giảng thuật thanh thiên đem điểm tinh g a o cho thương vân thương vân điểm tinh bút thập phần sau bữa cơm chiều thanh nhất nói mấy người các ngươi cần phải mệt mỏi sớm đi nghỉ ngơi đi có việc sáng mai nói sau vẫn mấy người ứng thanh riêng phần mình trở về phòng thanh thiên mấy người vẫn chưa đi ngủ mà là gom lại thanh thiên trong phòng thanh thiếm trầm tâm t không không ngâm nói bọn hắn biết do quá nhiều ngươi có thể bảo chứng bảo vệ bọn họ chu toàn thanh nhất phản bác chẳng lẽ để cho bọn họ lại chịu uy hiếp tính mạng thanh lan nói không cho bọn hắn xuống núi là được thanh thiên mặt lộ vẻ khó xử nhị sư đệ theo như lời là không sai cuối ó thể, t cùng h thanh thiên nói chúng ta cứ tiếp tục dạy ít nhất để mấy cái đồ đệ là tự nhiên bảo vệ năng lực thượng thiên đưa mấy cái này đồ đệ đến vậy liền chú định bọn hắn không thể làm bình thường thế hệ mặt khác ba người đạo sĩ đành phải thở dài một tiếng biểu thị đành phải như thế bốn cái đạo sĩ trong phòng thương nghị thương vân cũng tại trong phòng nghiên cứu điểm tinh thương vân lấy ra điểm tinh lúc này mới hảo hảo quan sát điểm tinh bộ dáng điểm tinh cán bút giống như lục ngọc nhập thủ ôn h u ậ n trên có khắc lưu vân phủ điêu đầu bút chẳng biết vật gì bộ lông thành màu đỏ tươi màu sắc không sai đã có thể nhìn như vậy thương vân cũng nhìn không ra môn đạo thương vân thầm nghĩ trong lòng truyền thuyết rất nhiều thông linh tiên khí cũng có thể nhỏ máu nhận chủ chẳng biết điểm tinh này có được hay không thương vân cắn nát ngón tay nhỏ ra máu tươi đến g i tinh phía trên máu tươi nhỏ g i ọ t điểm tinh phía trên lập tức bị hấp thu đồng thời điểm tinh cán bút buộc phát thanh sắc qua n mang đầu bút buộc phát hào quang màu đỏ hào quang lóe lên tức thì thương vân trong nội tâm cùng điểm tinh thành lập được một tia liên hệ thương vân một hồi mừng rỡ còn sợ chính mình thể chất đặc thù không thể vận dụng điểm tinh hiện tại xem ra không có vấn đề thương vân chỉ cảm thấy điểm tinh lúc này hoàn toàn theo bản thân tâm ý nhi động thương vân tâm niệm vừa động điểm tinh thu nhập trong cơ thể thương vân trong người thôi động điểm tinh đem điểm tinh t h u c đến đầu ngón tay bộ phận chỉ làm cho một đoạn đầu bút lộ ra tiện tay khai động thương vân rõ ràng cảm thấy thiên địa nguyên khí hội tụ đến điểm tinh bên trong Tùy bút t ra ra cảm, cảm, cảm giác được pháp lực lưu động lăng không vẽ phủ có lẽ đối với linh vân thiên cung đệ tử bình thường có thiên phú người không phải rất khó đối thương vân nếu không phải điểm tinh tương trợ khả năng cố gắng cả đời cũng vô pháp sở đến cánh cửa cảm giác điểm tinh chi lưu ánh sáng nhớ tới vũ đức vương lăng bên trong từng màn thương vân thầm hạ quyết tâm nhất định phải tu được trí cao phủ đạo t ô mộ dung trong phòng cũng cũng vô pháp chìm vào giấc ngủ một mực suy tư vương lang bên trong sự tình còn thầm trách mình làm lúc xúc động tự tin quá độ mang đồng môn mạo hiểm lúc trước sư phụ khuyên bảo qua chính mình không được bởi vì thiên phú mà cao ngạo tự mình cũng cho là mình không tiêu ngạo mới phát hiện sai không hợp t h ó i thường ta muốn trở nên mạnh hơn tô mộ dung hạ quyết định quyết tâm đi ra cửa phòng đi vào thanh thiên ngoài phòng thấy thanh thiên trong phòng đèn sáng tô mộ dung nhẹ nhàng gõ cửa đại sư phụ ngài có phải không đã đi ngủ thanh thiên cũng tại trong phòng tư tưởng tâm sự nghe tô mộ dung kêu cửa mộ dùng vào nói lời nói tô mộ dung tiến vào trong phòng thấy thanh thiên đang ngồi ở bên cạnh b à n đi qua dựng ở bên cạnh b à n đại sư phụ ta muốn mau chóng tu tập cao siêu hơn kiếm quyết thanh thiên s ứ n g sở n g ư ơ i như thế nào có ý tưởng này tô mộ dung hít sâu nói ta muốn trở nên mạnh mẽ muốn tại thời khắc nguy cấp bảo hộ các vị sư đệ sư muội thanh thiên im lặng không nói dùng ngón tay không ngừng gõ cái b à n sau nửa ngày vi sư ngày mai tức chuyển cho các n g ư ơ i tu luyện trung đan điển phương pháp tô mộ dung nói đại sư phụ ta muốn đồng tu thượng đan điển thanh thiên nghe vậy nghiêm nghị nói người đây là đối với người thiên phú tự tin sao tô mộ dung ầm ầm vì xuống đồ nhi không dám chỉ là lần này nhập vương lang bên trong đều là đồ nhi tự đại chi sai đồ nhi không còn dám l ầ n lấy thiên phú là ngạo hôm nay thẩm nghị khổ luyện k i ế m q uyết tăng cường thực lực nhìn qua sư phụ thanh toàn thanh thiên thở dài một tiếng vẫn là phải như thế mộ dung ngươi cũng đã biết tu luyện thượng đan đ i ể n không thể tầm thường so sánh đặc biệt là đối bản môn k i ế m q uyết hơi không cẩn thận vạn kiếp không còn nữa đây không phải cố gắng liền có dùng đồ nhi tự biết đảm đương hết t h ể thống khổ t ô mộ dung sắc mặt kiên nghị vậy chờ vi sư cùng ngươi mặt khác ba vị sư phụ sau khi thương nghị làm tiếp định đoạn ngươi đi về nghỉ thanh thiên k h o á t k h o á tay tô mộ dung gật gật đầu rời khỏi thanh thiên phòng chỗ tối mộ dung t ô nhìn xem tô mộ dung theo thanh thiên trong phòng đi ra thần s ắ c phức tạp hai tay ở trước ngực nắm chặt cầm hai tay đều mất đi huyết s ắ c thanh thiên trong phòng nhắm mắt lo l ắ n g nói làm gì các ngươi làm gì thật chẳng lẽ là thiên mệnh sáng sớm hôm sau thanh thiên tập hợp mọi người tuyên bố tin tức bắt đầu từ hôm nay vi sư đem dạy bảo các ngươi trung đan đ i ể n phương pháp tu hành vâng đại sư phụ mọi người đều nói đại sư phụ thương vân kêu một tiếng đi ra đội ngũ chuyện gì thanh thiên hỏi mỗi lần nhớ tới thương vân không cách nào tu tập buồn môn kiếm q u y ế t thanh thiên tổng cảm giác thẹn với thương vân ta muốn xuống núi thương vân nói mọi người tại đây đều tận kiếp sợ thanh thiên hỏi thương vân ngươi phải xuống núi đến nơi nào đây gây nên cớ gì thương vân cũng là hạ đại quyết tâm mới có quyết định này sư phụ hôm nay ta có điểm t ì n h phụ trợ rất nhiều cao thâm phụ pháp có thể vận dụng ta muốn xuống núi lịch lãm r è n luyện hảo hảo nghiên tập linh phủ lục thanh lan vành mắt đỏ lên thương vân ngươi ở trên núi cũng có thể nghiên cứu linh phủ lục vì sao nhất định phải xuống núi nhưng là bởi vì ngươi không thể tu tập buồn môn kiếm ướt t cuối cùng thanh thiên nói thương vân vi sư sắp sửa truyền thụ trung đan điền phương pháp tu luyện mặc dù ngươi không thể tu thập nhưng ngươi cuối cùng là đệ tử bản môn đợi vi sư truyền thụ phương pháp tu luyện ngươi xuống lần nữa núi tốt chứ nghe sư phụ nói như thế thương vân gật đầu đáp ứng đây cũng là thương vân bên trên nhất rất nghiêm túc bài học Thanh thiên trên đây là tổng cương bây giờ vi sư truyền thụ pháp quyết tu luyện thanh thiên nói một chàng pháp quyết mọi người từng cái ghi ở trong lòng thương vân cũng không chảy ra nhớ một chữ thương vân trong nội tâm tư tưởng chính mình phải xuống núi là không thể ước chế xúc động đêm qua nhìn xem điểm tinh mang ra lưu quang tại trước mặt thoáng hiện lòng có chút nộ lại bắt không được đột nhiên bắt đầu sinh xuống núi tìm cách thanh kiếm quan bên trong mấy cái sư phụ bất thiện phụ pháp vậy thì đi khắp thiên hạ thẩm tra theo phủ đạo cao nhân để cầu phủ pháp đại đạo thanh thiên nói c h u n g đan điền phương pháp tu luyện sắc mặt hiệp ả i mấy người các ngươi hảo hồi ả o h ức trải nghiệm pháp quyết cơm tối lúc đến đại điện là đủ chờ thanh thiên mấy người rời đi mấy tiểu bối nghe nói thương vân phải đi đâu còn có tâm tư ô tập vây quanh thương vân ngũ sư h u n h ngươi tại sao phải xuống núi ở lại trên núi được không chu tước dùng lê hoa đái vụ khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xem thương vân mộ dung tô cũng nói thương vân có phải hay không trên núi ngươi có chỗ nào không thích thương vân bất đắc dĩ nói ra ý nghĩ trong lòng cũng thừa nhận chính mình xúc động nhưng là biểu thị tuyệt không hối hận dưới núi thế giới giống như là đằng đều gọi hắn giống như tô mộ dung vô vỗ thương vân bà vai sư đệ nam nhi trí tại bút phương sư minh sẽ không bởi vì n g ư ơ i n i ê n hữu kỷ còn nhỏ khinh thị ngươi sư minh tin tưởng ngươi bình thanh nói có người khi dễ ngươi liền trở lại xem ta đánh chết hắn thương vân rất là cảm động thấy lưu không được thương vân mấy người vừa dội danh trò chuyện chút ít nội dung khác giết thời、gian. thanh thiên mang theo ba người sư đệ trở lại trong phòng s ắ c mặt rất khó coi không nghĩ tới thương vân cũng ra điểm mới mẻ còn lại ba người tâm tình vốn cũng không tốt nghe thanh thiên nói như thế thanh nhất nói còn có cái gì tình huống thanh thiên mắt nhìn nóc nhà buồn bã nói mộ dung đêm qua tìm ta nói muốn tu tập thượng đan đ i ể n mấy người kinh hãi thanh lan c ấ ớ p đường cái gì mộ dung muốn bắt đầu tu tập bất diệt kiếm niệm đại sư m i n h ngươi có thể nào nói cho mộ dung chuyện như thế thanh thiên nói ta vẫn chưa cáo chi mộ dung bất diệt kiếm niệm sự tỉnh chỉ nói tu tập thượng đan điền hưu hiểm mộ dung thái độ kiên quyết thanh kiếm rốt cục mở miệng người có trí riêng chúng ta với tư cách sư phụ không phải muốn áp chế bọn hắn mà là giao phó bọn hắn tung hoành năng lực về phần kết quả ai nào biết Kỳ thật thanh thiên bọn người làm sao nguyện ý thương vân xuống núi nhưng tư tưởng liên tục cho rằng thương vân nên có chính mình con đường phải đi bốn người bọn họ đều là phương ngoại chi nhân c ù n g bách tính bình thường nhà ái tử như s i dạng khác biệt hôm nay nghe thương vân nhấc lên xuống núi sự tình đã biết rõ đây là thiên đạo n g ẫ nghịch vô dụng ba người lại biết rõ tu tập thượng đan đ i ể n hung hiểm hậu quả nhất nghiệm chi t r ê n l ệ n h kiếm nghiệm thành ma vạn kiếp không còn nữa tô mộ dung hết lần này tới lần khác lúc này đưa ra tu luyện thượng đan điền bốn cái lao đạo cảm thấy hối hận để mấy cái đồ đệ xuống núi cũng thế nên tới luôn một tới sư phụ lưu mấy hải tử kia cho chúng ta thương ú vân hắn chạy đời đến bình thường cùng đồng môn luyện kiếm chỗ nhìn lên trên trời anh trăng không lâu tô mộ dung bọn người lục tục đi vào cũng không nói chuyện lạng lặng ngồi vào thương vân bên cạnh cùng một chỗ xem ánh trăng nửa đêm về sau chu tuyết chu tước lần lượt ngủ mộ dung t ô đợi hai nàng trở về ngủ chỉ còn tô mộ dùng bình thanh bình kiếm thương vân tính toạ một đêm im lặng sáng sớm thương vân đứng người lên hoạt động một chút đi đứng vô vô sau lưng bùn đất ba vị sư huynh ta đi nhà ba người bắt tay đáp đến thương vân đầu vai hung hăng bóp một cái thương vân cười một tiếng trở về phòng lấy ra chuẩn bị xong lộ phí đi ra thanh kiế quan đi đến sơn một chỗ thanh thiên bốn người sớm đã chở thương vân đi lên trào không có quáo biệt ngữ điệu đều là hiểu rõ người không cần nhăn nhó thương vân sợ chính mình lại ở lại xuống dưới không cách nào kiên định tin tưởng xuống núi quay người lại đi đến đường xuống núi chương ba mươi lên núi đăng ký là được đạt được miễn phí giá sách cùng không tổ bụng đọc hoàn cảnh tấn vào đây nhanh chóng đăng ký rất nhanh thương vân rốt cuộc nhìn không tới sơn môn miệng tống b i ệ t sư phụ cùng đồng môn đi về hướng dưới núi xuống thanh kiếm sơn thương vân không muốn lại đi vân lai c h ấ n phương hướng sửa hướng tây nam phương hướng tiến lên về phần chỗ mục đích thương vân trong nội tâm hoàn toàn không có kết luận nhìn xem ven đường phong cảnh dần dần hoang vu người ở ít dần đi đến một chỗ thấy hai bên không người thương vân vận khởi điểm tin tại đầu ngón tay lộ ra một chút đầu bút pháp lực do điểm tinh ngưng tụ tại trên hai chân vẽ lên cái thần hành phù lập tức thương vân như dẫm ở trên đông hai chân khéi động bắt đầu chạy vội tốc độ so ngự kiếm chậm rất nhiều nhưng cũng không thua phổ thông tuấn mã nhìn xem hai mặt cảnh s ắ t bay ngược thương vân trong lòng trận trận thoải mái lần xuống núi này chính là truy cầu loại cảm giác này nếu không chính mình đem thật lâu không thể đột phá đây là các sư phụ nói tâm tự do mới có thể thần niệm hiểu rõ một đường chạy như đ i ê n gặp được người thương vân liền giảm tốc độ chờ không ai liền ra tốc đợi thần hành phù hiệu lực tiêu tán thương vân đã chạy đi hơn nghìn dặm chạy đi hơn nghìn dặm cái này thần hành phù hiệu lực không tệ đây là lần thứ nhất xem ra hay vẫn là tranh thủ thời gian học được phong hành phù mới tốt khi đó hơn nghìn dặm cũng liền một cái nửa canh giờ thương vân thầm nghĩ nhìn chung quanh một chút cảnh s á t hoàn toàn biến hóa hay vẫn là hoàn t à n vắng vẻ sắc trời còn sớm thương vân một đường đều là mượn thần hành phù chạy vội lúc này thể lực vẫn là dồi dào chính là trong bụng đói khát vừa sơ túi chỉ dẫn theo ngân lượng không có nước khô mới phát hiện mình người thứ nhất sai lầm một hồi h ả o não thầm nghĩ đi lên trước nữa có lẽ có thành trấn lại là hai đạo thần hành phù lại chạy vội ba người canh giờ trời đã tối rồi thương vân cũng không thấy người ta chớ nói chi là c h ấ n cửa hát nz thương vân nhìn bầu trời sắp đã tối ánh trăng đã sớm cùng với sói chu bay lên trong bụng đã thập phần nói khác thương vân thầm hận nghe trận trận sói thanh âm quyết định chắc chắn như thế nào chính mình không nghĩ tới lên núi kiếm ăn ven biển ăn biển cái này có sói liền ăn sói nghĩ đến đây thương vân hai mắt lục quăng nổ bắn ra nước miếng răng ăn r u ộ n dùng thần hỏa p h ụ đốt thịt sói nhất định không tệ hạ quyết tâm thương vân phóng tới sói chu âm thanh truyền ra ra thương vân chạy xuống đại lộ một đầu tiến vào rìa đường trong rừng rậm sói chu phập phòng không ngừng thương vân trái chạy phải chạy cũng không tìm được đàn sói cách đại lộ càng ngày càng xa trong rừng vòng vo một cái canh g i thương vân xác định mình đã lạc đường ngầm đầu nhìn một chút mình đã tiến vào vùng núi bốn phía núi cao đứng vững rừng r ầ m kéo căn bản phân biệt không xuất ra đông tây nam bắc thương vân trong nội tâm không chắc nghe nói trong rừng sâu núi t h ẳ m có nhiều độc xà m a y thú yêu vật rầm rạp cũng c ó vào nhà c ấ p của cường đạo không biết mình có thể hay không gặp gỡ nghĩ lại mình là người tu đạo làm chính là trảm yêu trừ ma cất của người giàu giúp người nghèo khó thoát ly ba tục cao thượng công tác có thể nào lùi bước thương vân tin tưởng kiên định đáng tiếc bụng bất tranh khí thương vân cố gắng nuốt nước miếng làm bộ ăn hết đồ vật tìm điểm vật liệu gỗ thang đống lửa sau đó nhìn xem hòa diễm ngây ngốc ngẩng người đi con đường nào hôm nay hạ sơn tâm tình là thả bất quá đến cùng chạy đi đâu như thế nào mới có thể tăng lên phủ đạo tu vi nguyên một đám vấn đề làm phức tạp thương vân ngựa mặt lên trời trăng rằm thương vân chứng kiến đỉnh đầu trên cây mọc r a màu đỏ tươi trái cây vừa rồi sắc trời ám không thấy được hôm nay nhờ ánh lửa mới nhìn đến thương vân hai mắt tỏa ánh sáng tranh thủ thời gian hái được mấy cái xuống nghe, nghe một hồi mùi thơ ngác thầm nghĩ hẳn không phải là ăn thử một n g ụ m nhỏ gắn bó lưu hương đợi sau nửa ngày không gặp có độc phát tác thương vân cũng nhịn không được nữa bắt đầu ăn mồm mầm thương vân là không biết rõ cái quả này gọi ba quả chính là hiệu lực n h ư ợ c hóa ba đậu đồng loại đ ặ t ở trên thị trường còn rất đăng giá thật nhiều đại hội nhân gia đều thích ăn cái này một là ba quả chăm phát chăm chúng lại không ba đậu bá đạo như vậy hai là ba quả ăn rất ngon những cái tiêu bình thường thứ tốt ăn nhiều không tiêu hóa người đều cam tâm tình nguyện mua sắm hôm nay thương vân miễn phí thử một cái màn đêm bung xuống tình huống có thể nghĩ đợi đến lúc hôm sau sáng sớm thương vân đều cảm giác mình gầy đi trông thấy muốn ăn đối thức ăn khát vọng lúc này siêu việt hết thảy ôm bụng thương vân cố gắng nhớ lại linh phủ lục bên trong phải trăng co thực vật phủ vẽ một chương đi ra ăn cũng tốt lại muốn dùng điểm t ì n h trên giấy vẽ miếng bánh không biết ăn hết có tác dụng không chính nghĩ ngợi lung tung một bên trong b ụ i có một hồi bạo động thương vân lập tức toàn thân đề phòng một lát trong b ụ i có chui ra một đầu động vật như hồ ly lại như cỡ nhỏ chó toàn thân màu r a n nắng bộ lông xoa tung hai con đôi mắt nhỏ rất có thần hai con lỗ thai nhỏ cũng lông sủ thập phần đáng yêu tiểu động vật này đi ra chứng kiến thương vân cũng là xử sở một người khẽ động vật cách cỏ t ư ơ n g vọng thương vân trong n gọi gọi sở trường hay vẫn là phù pháp nhanh chóng dán lên kim cương phủ thần thành phủ cầm trong tay thần hòa phủ linh lôi phủ tả hữu né tránh không ngừng ném ra ngoài linh phủ lúc này dựa vào điểm tinh vẽ ra kim cương p h ù chờ uy lực viễn siêu lúc trước thần h à n h phủ thăng tốc thương vân thật đúng là đánh hữu mô hữu dạng trong đuổi có đi ra ngoài động vật động tắc cũng rất nhanh trên núi mau nhung n ù n g lực phòng ngự cũng không thấp bị thương vân phê vài cái cũng không gặp tổn thương thương vân cùng cái kia động vật đấu hồi lâu đồng thời thể lực chống đỡ hết nổi ké trên mặt đất miệng lớn thở mạnh thương vân cùng cái kia động vật gắt gao nhìn chằm chằm đối phương phòng ngừa đối phương bạo khởi tại đây hào khí cứng lại thời điểm một đầu đuôi mù gấu xuất hiện ở thương vân trước mắt đoán chừng cái này gấu không thấy được thương vân vật lộn trắng cảnh chỉ thấy một người dường như h u y n động vật nằm trên mặt đất thể lực chống đỡ hết nổi nghĩ đi lên nhặt cái tiện nghi gấu trước phóng tới thương vân thương vân thấy cái này gấu chính là phổ thông gấu b cái, cái đi qua h giản đoạn bắt đầu gấu bị bỏ vào giá nướng bên trên thương vân nghĩ cũng không phải chính mình một người xuất lực đánh chiếc gấu không muốn đọc chiếm để cho một bộ phận cho cái kia tiểu động vật cái kia tiểu động vật cũng không ăn đồ sống mà là nhìn xem thương vân tại nướng thịt thương vân cười thầm một đầu xúc sinh còn ăn thịt chín nhìn tiểu chút chít đáng yêu tạm thời buông chém giết mối thủ phân ra một khối nướng x o n g thịt đi qua cộng đồng dùng cơm là rút ngắn khoảng cách rất thường dùng phương pháp n ế n qua t h ị t gấu thương vân cùng cái kia động vật trong lúc đó địch đi tiêu tán không ít thương vân ngồi vào tiểu chút chít bên cạnh đưa tay sờ sờ tiểu chút chít đầu còn rất khả ái cũng không biết ngươi là động vật gì về sau theo ta hôn đi bảo ngươi m a u đoàn vừa v ẫ n rất tốt à như thế nào q a t a cái kia tiểu động vật tại thương vân trên tay hung hăng cắn một cái thương vân nhìn xem tay mấy cái răng nhỏ ấn máu tơi toắt ra xem cái này chiều sâu về sau tốt rồi cũng muốn lưu s ẹ o cả giận nói cho ngươi ăn xong ác như vậy tốt ngươi cái mao đoàn lại bị cắn một cái chẳng lẽ ngươi không thích danh tự thương vân hỏi hắn trong miệng mao đoàn mao đoàn gật gật đầu thương vân lúc này mới giật mình ngươi nghe hiểu được tiếng người mao đoàn rất khinh bị liếc thương vân thương vân thật không nghĩ đến vật nhỏ này có thể nghe hiểu tiếng người đây chính là yêu hóa thân người điềm báo mao đoàn tại thương vân trong nội tâm địa vị tăng lên rất nhiều bất quá trước kia xuống núi lúc sư phụ đề cập qua mấy người đối phó chưa thành hình người tiểu yêu hay vẫn là làm được thương vân trong nội tâm đến không khủng hoảng ra đây bảo ngươi đoàn đoàn ai đừng n h e rằng thương vân tranh thủ thời gian bảo vệ hai tay thương vân lại nổi lên mấy cái danh tự mao đoàn phản ứng càng ngày càng kịch liệt cuối cùng mao đoàn dùng móng đ u ố t trên mặt đất kéo lê hai chữ vũ lăng thương vân nhìn mặt cười ngươi cũng không phải chim một con chó vậy mà gọi vũ lăng a một tiếng kêu thảm thiết về sau thương vân bi t h ư n g nói ngươi thích gọi cái gì liền gọi cái gì ta mặc kệ vũ lăng lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu cái kia vũ lăng ta gọi thương vân là thanh kiếm quan đệ tử ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện sắc hóa thành hình người đi ả nha thương vân hỏi vũ lăng đắc ý nhìn xem thương vân trong nội tâm nghĩ các ngươi những này chưa thấy qua việc đời chỉ biết là động vật có thể nghe người ta nói chính là hóa người điềm báo chưa nghe nói qua cái khác phương pháp tu hành cũng không giải thích đối thương vân vấn đề luôn luôn có thể thấy vũ lăng chỉ là nhìn mình thương vân biết rõ vũ lăng không thể nói lời nói càng là tin tưởng vững chắc vũ lăng tu vi không cao lập tức giả dạng làm cao nhân vũ lăng ngươi một cái con chó nhỏ tại đây trong rừng nhiều nguy hiểm nếu không phải ta tu vi cao thâm ngươi khả năng đã bị mới vừa gấu ăn hết thương vân cũng không muốn nghĩ vừa rồi cùng vũ lăng giết nhau có thể một chút tiện nghi đều không chiếm được vũ lăng trả lời chính là cắn thương vân mà thôi thương vân cuối cùng chịu phục coi như là đã có người bạn nhìn trời thương vân cảm thấy nơi này không khí trong lành chính hắn không có tu tập qua kiếm quyết chỉ có thể miễn cưỡng cho rằng tại đây coi như là linh khí dư thừa địa phương lần này thật ra khiến thương vân đoán đúng rồi hoàn cảnh không sai ta chuẩn bị tại đây thường chú tu luyện vũ lăng ngươi muốn tại đây không thương vân hỏi vũ lăng vũ lăng đánh cho c ắ p m à lại gật gật đầu thấy vũ lăng đáp ứng thương vân thật cao hứng đều nói thế ngoại cao nhân tìm khắp sơn động tu luyện chúng ta cũng tìm sơn động đi thương vân mang theo vũ lăng tại trong núi rừng tìm sơn động vũ lăng cũng không đáp lời trực tiếp đi theo tim cả buổi c ũ n g không tìm được thương vân xấu hổ vô cùng nhìn trộm xem vũ lăng chính h i ế p mắt nhìn mình thẹn quá hóa giận không co sơn động tự chính mình mở một cái dù sao đã có điểm t ì n h vẽ phù rất thuận tiện linh p h ụ không cần tiền tìm cái hình thành vách đá thương vân mà bắt đầu khai sơn âm âm thanh thế to lớn một tiếng vang trời nổ mạnh thương vân chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại ngẩng đầu nhìn lên phát hiện đại lượng núi đá rơi xuống nếu như bị đánh lên chắc chắn phải chết thương vân chui lên vũ lăng khóc thét lấy bắt đầu chạy thụt mạng là thương vân công kích đã dẫn phát núi lở đá rơi sân băng n h a liệt dưới tảng đá rơi tốc độ quá nhanh thương vân không chạy nổi đá rơi. lập tức cũng bị núi lở đập chết vũ lăng chạy nhanh quay đầu xem thương vân nguy hiểm quay đầu trở lại cắn thương vân ống quần liền kéo lấy thương vân đi thương vân cùng mặt đất làm rất nhiều lần tiếp xúc thân mật cuối cùng quần áo rách dưới máu me đ ầ y mặt mới thoát ra núi l ở phạm vi thương vân chật vật n g ầ n đầu cảm kích nhìn vũ lăng vũ lăng tức giận nhìn xem thương vân thương vân không hảo ý tư cười ngây ngô hai tiếng ngoài ý mớn ai mà ngờ núi này như thế không quen biết xem ra là ta linh phủ uy lực quá nhiều vũ lăng chỉ hận chính mình miệng không dùng được bằng không thì khẳng định p u n thương vân một cái thương vân đứng dậy vỗ vỗ trên người b chương ba mươi mốt thôn sơn thương vân kéo lấy m ệ n mọi thân thể vẽ trương tham p h ụ tìm được hơi nước dư thừa phương hướng mang theo vũ lăng đi chừng nửa canh giờ thực tìm được một bình tĩnh tiểu hồ bên hồ cảnh sát u tĩnh không khí trong lành thương vân nhìn hết sức hài lòng quay đầu hỏi vũ lăng ngươi muốn hay không xuống dưới tắm một cái vũ lăng nói cái mũi nghe bước chậm đi đến bên hồ đem một đầu chân chức tìm được trong nước lại nhanh chóng lui về thương vân thấy thế c ư ờ i nói chẳng lẽ ngươi không biết bơi lặn vũ lăng không phục đem đầu nghiêng về một bên thương vân đại hỉ dễu cợt hai câu thoát khỏi đả bảo một đầu vào trong nước một cái xinh đ thương vân xuống nước trong nháy mắt công phu một cao tới hai trượng cột nước bộc phát thương vân theo cột nước bị xông ra mặt nước đợi thương vân lần nữa rơi vào trong nước một quái vật khổng lồ nhảy ra mặt nước là một đầu ngạc đầu xà chiều dài ba trượng đầu là cá sấu hình dạng mọc r a gai ngược thanh sát chất sừng làn g r a thân thể là đôi rắn bao trùm từ sắc lân thiến chiếu đến ánh mặt trời loẹ loẹ tỏa sáng ngạc đầu xà gào thét hai tiếng lại xông vào trong nước thương vân bỗng nhiên bị công kích trên người lại không có linh phủ nhất thời tình thế cấp bách muốn nhìn trong nước có cái gì có thể dùng để vẽ phủ còn không thấy rõ đáy nước tình huống ngạc đầu xà đã mở cái miệu rộng cắn về phía thương vân. thương vân cố gắng phía bên trái né tránh hay vẫn là chậm một ít chỉ có thể tránh đi trí mạng bộ vị bị nạc đầu xà trên đầu gai ngược treo ở sườn trái máu tươi lập tức sau đó một mảnh khu vực càng mơ hồ thương vân ánh mắt x u ấ t sinh này cũng không phải mạnh chỉ là trong nước hành động bất tiện còn không mang linh phủ xuống bằng không thì như thế nào t r ậ t vật như thế thương vân trong nội tâm thầm nghĩ t r u n g quanh bị huyết thủy vây quanh thương vân không dám lộn xộn tại huyết thủy bên trong còn có thể lẫn lộn nạc g đầu xà ánh mắt tùy tiện nổi lên chỉ có thể làm ụ c tiêu sống thương vân đ ư n g yên chờ đợi nạc đầu xà lần nữa t i n công bên trái quần quận sóng ẩm thương vân biết là ngạc đầu xà cảm giác nước chạy hướng đi miễn cưỡng phán đoán công kích phương hướng lần này thương vân cánh tay phải lại bị ngạc đầu xà vết thương bị xước x u ấ t sinh thương vân gáy lòng sinh nộ đem điểm tinh vận đến đầu ngón tay muốn dùng điểm tinh trực tiếp một chút chết ngạc đầu xà dù sao điểm tinh nhưng là cao đẳng bảo vật vẫn có nhất định lực công kích cảm giác nước chạy hướng đi thương vân biết rõ ngạc đầu xà đang từ đỉnh đầu tìm cơ hội đợi ngạc đầu xà vọt mạnh xuống thời điểm thương vân chợt huy động cánh tay vận khởi kiếm pháp điểm tinh mang theo linh quang đập mạnh đến ngạc đầu xà trên núi còn đem trung qu thương vân không có truy kích mà là cảm thụ vừa rồi mở ra huyết thủy cảm giác n g ạ c đầu xà thối lui thật xa bị thương chỗ thập phần đau đớn phòng bị thương vân truy kích chờ đợi một lát không thấy thương vân truy kích thấy thương vân nhắm hai mắt khẽ động bất động n g ạ c đầu xà không rõ cho nên hung tính lại phát mở cái miệng rộng cắn về phía thương vân thương vân mặt lộ vẻ m ỉ m cười điểm tinh động mượn chung quanh huyết thủy nhanh chóng vẽ ra một đạo linh phủ n g ạ c đầu xà chạm được thương vân vẽ ở trong nước linh phủ một đạo ánh sáng màu lam hiện lên toàn bộ ngạt đầu xà đều bị đông cứng ba huyền phủ thành thương vân cười một tiếng nguyên bản không thể vẽ ra băng huyền phù lúc này đáp tay mà ra thương vân biết mình đối với phù đạo lý giải tăng lên một tầng tại khối băng bên trên nhẹ nhàng vừa gõ khối băng vỡ thành mấy khối chìm vào đáy hồ thương vân một hơi cũng đem hao hết nổi lên mặt hồ vũ lăng ngay tại bên hồ nhìn xem thương vân liếc chứng kiến vũ lăng nghĩ đến vũ lăng không xuống nước tình hình c h ậ n nói ngươi sớm biết như vậy trong nước có cái gì vũ lăng một đầu chân trước bụng lấy cái miệm nhỏ nhắn phát ra tiếng ô ô xem bộ dáng là đang cười thương vân một hồi t ả o não lại bị vũ lăng bày một đạo thật không biết lúc này vũ lăng là địch là bạn vũ lăng thấy thương vân tức giận dạng dùng m ó n g n u ố t trên mặt đất đã viết mấy chữ nó đánh không lại ngươi thương vân lúc này mới đổi giận thành vui lại nghĩ tới p h ù đạo vừa mới đột phá càng l à cao hứng chào hỏi vũ lăng xuống nước vũ lăng lần này cũng không có do dự trực tiếp nhảy xuống nước bên trong hơn nữa vũ lăng kỹ năng bơi còn rất không tồi trong hồ trên dưới xuyên thẳng qua ở trong nước chơi đùa gần nửa canh giờ một người một k h u y ể n tìm nơi bên hồ bằng phẳng chỗ phơi nắng thương vân nhìn xem vũ lăng cười hắc hắc một cái ôm lấy đến nhìn xem ngươi là được là cái vũ lăng nhất thời không có phòng bị bị thương vân ôm đồm vừa vặn nghe nữa thương vân vấn đề gọi bậy vài tiếng h u n g hăng cắn thương vân một cái thương vân cũng không nhìn ra vũ lăng là được hai cái trên tay lại thêm mới miệng vết thương tại sao lại cắn ta thương vân bất đắc dĩ xem lần này miệng vết thương càng sâu bình lấy nam nhi không dễ rơi lệ chỉ là không có bị chó cắn thương đạo lý vụ trộm lao lao nước mắt tại trong hồ nước rửa sạch sẽ là bảo hong khô sau mặc vào vũ lăng chúng ta hay là đi tìm sơn động vừa vặn rất tốt vũ lăng cũng vì cắn thương vân quá ác cảm thấy ấ y n ấ y ngoan ngoan cùng sau l ư n g thương vân lại tìm một cái canh giờ vẫn là không có tìm được phù hợp tận cư sơn động ta đối phủ pháp lý giải vừa mới đột phá xem lần này ta mở ra sơn động thương vân vừa muốn lập lại chiêu cũ bị vũ lăng cắn ống quần ngăn lại người không cho ta khai sơn người tới thương vân hỏi ngọc linh dung đùi lại ý đi đến một bình chỉnh trước vách đá bắt đầu ngưng lực thương vân ở một bên l ặ n g lặng nhìn xem thời gian qua một lát vũ lăng hai mắt h ắ c quang l o ạ lên hơi nghiêng đầu há miệng cách không khẽ cắn trước mắt vách đá lập tức biến mất vũ lăng cắn một cái ra một cái sơn động không phải nắp ấy không phải vận chuyển mà là biến mất thương vân cũng bị vũ lăng chỉ có thể khiếp sợ thầm nghĩ về sau bớt trêu chọc vũ lăng thì tốt hơn nếu không chính mình cũng không tảng đá kia quen biết vũ lăng đắc ý nhìn xem thương vân thương vân vỗ tay tán thưởng vũ lăng ngươi cái này nuốt núi bản sự thật lợi hại vũ lăng đã viết hai chữ t à i b ọ n thương vân hưng phấn nói vậy ngươi cao nhất có thể nuốt cái gì vũ lăng hưng phấn thần sắc quét qua quét sạch túi đầu không nói thương vân biết mình không nên hỏi nói sang chuyện khác đến vào sơn động nhìn xem vào sơn động động sâu ba trượng động cấp một trượng động bốn vách tường khá là bỏng loáng đều là cả khối đá hoa cương thập phần giám chắc nếu như dùng nhân lực mở như thế quy mô sơn động chẳng biết muốn hao tổn bao nhiêu nhân lực vật lực một mực đi đến đáy động thương vân nói về sau chúng ta liền ở cái này thương a an liền luyện tâm tu p ù đạo, n g i thích l à ì thì làm, tốt chứ. làm, vân l h nằm ở da gấu bên trên càng nghĩ càng cao hứng ngồi dậy vận khởi điểm tinh trước người nhanh chóng vẽ lên một đạo phủ phu còn chưa tới cuối cùng một khoản trước mặt đã tiêu tán có thể là tốc độ chậm thương vân thầm nghĩ tăng thêm tốc độ lại vẽ một lần hay vẫn là cản không nổi không t r ù n g phủ tiêu tán tốc độ thương vân cũng không ảo não một lần lại một lần vẽ đồng nhất cái phủ thằng đến ngày ngã về tây ánh sáng dần tối thương vân vẫn không thể nào thành công vũ lăng ngủ đủ đứng dậy xem thương vân một mực đang lăng không vẽ phủ thưởng thức sau nửa ngày xem thương vân không có gì tiến bộ ăn hết khối thịt gấu lần nữa t i ế p đi một mực đến ánh trăng treo lên thật cao thương vân vẫn không thể nào thành công tái hiện trong nước quy phong thấy vũ lăng đang ngủ say thương vân chán đến chết nóng lên khối t h ị gấu vừa ăn liền tự định giá làm sao lại là vẽ hay sao cái này mấy tờ p h ù ngược lại là vẽ thuộc nằm lòng tốc độ cũng không chậm vì sao luôn cản không nổi p h ù tiêu tán tốc độ chẳng lẽ không phải tốc độ thương vân lại nghĩ tới khả năng ở trong nước so sánh dễ dàng hoàn thành lăng không vẽ p h ù ngày mai lại muốn đi trong nước thử p h ù ngoài động ánh trăng sáng ngời thương vân lại không có buồn ngủ chạy đến ngoài động nhờ ánh trăng đọc tiếp linh p h ù lục linh p h ù lục bên trên ghi lại các loại p h ù rất nhiều theo chiếu công thủ linh c h ấ n tứ đại phương diện đi lại thương vân lúc này tu tập phần lớn là linh phủ lục bên trên sơ cấp phủ phần đông cao cấp phủ thường vân còn không cách nào hiệu thấu đáo chỉ có thể tiến hành theo chất lượng nhìn hai cái canh giờ thương vân ngửa mặt lên trời t r ă n g g i ả m trong nội tâm tưởng niệm thanh kiếm quan bên trong mọi người chẳng biết lúc này sư phụ đồng môn đang làm gì đó tuy nhiên ly khai thanh kiếm quan mới hai ngày thế giới đã khác biệt thương vân chính xuất thần vũ lăng theo trong động đi ra ngồi sổm thương vân bên cạnh một người một huyện cộng đồng t r ă n g g i ả m lạng lặng đã ngồi một hồi thương vân sinh ra buồn ngủ đều vũ lăng về đ ộ n g ngủ vũ lăng không sợ cảm rất nhiều vui mừng ngủ tiếp không bao lâu thương vân ngủ say chính lung tung nằm mơ đống nghe vũ lăng còn thiếu thương vân vắng một phát bừng tỉnh nhìn về phía ngoài động bên ngoài xanh mơn mận tất cả đều là mắt sói đ thương vân cùng vũ lang kích động nhìn nhau một cái mẹ ơ i ngày hôm qua chết sống tìm không ra hôm nay vậy mà chính mình đưa tới cửa chạy nước miếng thương vân cùng vũ lang phóng tới đàn sói từng đợt tiếng kêu trên về sau thương vân g ặ t hái được mười mấy tấm da sói cùng một số ngày khẩu phần lương thực đàn sói thấy thương vân cùng vũ lang lợi hại cũng không lùi bước nhưng cũng không tùy tiện tiến lên mà là vây quanh thương vân đang chuẩn bị đón lấy đồ sát một tiếng t h é t dài chuyển đến chỗ hát cám xuất hiện một đầu hình thể to lớn lông màu đen sói đàn sói thấy lông màu đèn sói tới đều túi đầu nguyên lai、like、là lang vương thương vân rất cao hứng thầm nghĩ lang vương thì khẳng định càng ăn ngon hơn. lan g vương rất uy vũ xuất hiện lại chứng kiến thương vân trong mắt xem chính mình như xem thịt nướng bình thường ánh mắt sợ hai trong lòng lại nhìn vũ lăng cũng là đồng dạng ánh mắt bốn cái chân không khỏi bắt đầu run r u dày lan g vương gào to một tiếng ý tứ chính là p h o n g khẩn xả hồ quân địch lợi hại mau rút từ lóng của thổ phỉ đàn sói lần thứ nhất thấy lan g vương nhanh như vậy mà bắt đầu quay đầu chạy nhớ ngày đó đối mặt hùng vương cũng là duy trì ba cái hiệp đối mặt hổ vương duy trì hai cái hiệp chẳng lẽ trước mắt cái này một người một quyển còn mạnh hơn hổ vương chúng nào biết được lan vương tâm tư muốn chạy có thần phụ phụ trợ thương vân nhanh như tuấn mã lại c ả n không nổi lang vương thấy thế thương vân trực tiếp cho vũ lăng bỏ thêm một đạo thần hành phụ vũ lăng tốc độ tăng nhiều mấy hơi thở liền đuổi theo lang vương hung hăng tại lang vương trên đ u ổ i cắn một cái lang vương vẫn còn có chút bảo vệ tính mạng kỹ năng chân sau đột nhiên biến lớn bắn ra vũ lăng ra tốc chạy đàn sói cũng đi theo phi tốc l ù i tán thương vân cùng vũ lăng là không có giết lang vương thập phần á o não sách chiến lợi phẩm về động tiếp tục ngủ không khỏi c ò n nước cái dày thương vân tại cửa động bảy một đạo ân p h như vậy những cái kia phổ thông manh thu liền không cách nào phát hiện cái sơn động này lang vương thoát được nhanh chóng trở lại hang sói hóa thành một cái hán từ áo đen trực xuyên thuốc khí ánh mắt kia quá kinh khủng như thế nào đụng tới đáng sợ như vậy hai cái đối thủ lang vương chưa tình hồn một cái lớn sói sám tiến đến chu lên vài tiếng lang vương biết do ý tứ thất kinh hổ vương đến ta đây làm gì về b ụ n đi ra ngoài nên đón một lát một vàng bạo thép d â u đại hán đi vào hàng sói lang vương tự mình dẫn đại hán đến phòng khách trong phòng khách có b à n có ghế dựa là chuyên môn tiếp đãi có thể hóa hình người yêu cái chỗ lang vương cười r g rỡ hổ vương gia lâm có gì muốn làm hổ vương liếc qua lang vương ít đến bộ này mảnh này cánh rừng ngoại trừ lao hồ ly kia chỉ có người nhiều đầu góc ta tới đây chính là thông chi ngươi sư vương muốn x á c nhập toàn bộ đàn thú ngươi còn có ý kiến lang vương sắc mặt khó coi phải chết hồ vương vừa trứng mắt quắt ngươi không muốn lang vương tâm tư chuyển động sắc mặt hòa hoãn sao dám sao dám chỉ là hôm nay trong rừng này đến rồi hai cái ngoại nhân một người còn có một con loại chó hết sức lợi hại ta không phải đối thủ ta là sợ bọn họ trở ngại sư vương đại kế mà thôi hồ vương nghe vậy ngửa mặt lên trời cười dài không sao ta còn muốn thông chi mặt khác mấy chỗ đàn thú qua đi ta tự mình đi thu thập bọn hắn chương ba mươi hai lăng không chi cảnh cửa động trên một tảng đá thương vân chính nhắm mắt trầm tư không ngừng suy nghĩ như thế nào đột phá thử vô số lần về sau thương vân vẫn không thể đạt tới lăng không h ỏ a phủ c h i cảnh lúc này đây lần phủ tiêu tán coi như ta có thể một khoản đem phủ vẽ xong vẫn không thể ngăn cản phủ tiêu tán xem ra không phải tốc độ vấn đề đây là vì sao thương vân tự định ra đến đồng thời phất tay trên không trung vẽ lên một đạo phủ một mạch ra thành tốc độ cực nhanh phủ thành sau hay vẫn là ở không trung tiêu tán hay vẫn là trở lại trong nước thử một lần nữa lần thứ nhất thành công chính là trong nước thương vân lại nhớ tới bên hồ một đầu vào trong nước nhẹ nhàng trôi nổi ở trong nước thương vân thử nhớ lại cùng ngạt đầu xà giao chiến lúc tình cảnh trong đầu mô phỏng ngạt đầu xà đánh tới trắng cảnh ở trong nước nhanh chóng vẽ ra một đạo băng huyền phủ phu thành tiêu tán chỉ là so trên mặt đất tiêu tán c h ậ m một chút thương vân lại thử mấy lần hay vẫn là đồng dạng kết quả không khỏi sinh lòng vội vàng sao động kết quả phủ tiêu tán nhanh hơn vẽ lên hơn mười đạo phủ thương vân không nín được khí bơi về bên cạnh bờ nằm ở trên một tảng đá lớn nhìn bầu trời trời xanh một màu vạn rắm không mây thương vân nhìn lên trời tâm tình chậm rãi bình phục sáng sửa vươn tay khẽ v ộ hướng lên bầu trời chân tướng là một khối v tâm niệm đến tận đây tay tùy tâm động vẽ ra một đạo b ă n g huyền p h ù phù thành phù văn có chút có ánh sáng màu lam lưu vận thương vân cả kinh tâm niệm vừa động b ă n g huyền phù ánh sáng màu lam lõi lên thương vân phía trên một khối không gian thụ hàn lực ảnh hưởng trong đó hơi nước toàn bộ đông lại hóa thành tiểu b ă n g t i n h chậm rãi rơi xuống thương vân kích động mặt đỏ lên tâm kinh hoàng ta thành công lăng không chí cái ảnh nếu không phải không biết khiêu vũ thương vân thật muốn nhảy một đoạn lại đến lại đến thương vân lại vẽ bang huyền phủ phù thành tiêu tán thương vân sửng ố t không nghĩ ra các mấu chốt trong đó thằng đến trạng vào tối thương vân mới bất đắc gì trở lại trong đó cùng vũ lăng ăn một chút thịt sói lại chạy đến bên ngoài xem ánh n ắ n g c h i ề u vũ lăng vì cái gì ta phụ chính là không được thương vân hỏi vũ lăng cũng biết vũ lăng không thể trở về đáp ngầm đầu nhìn thiên một mảnh một mảnh dáng đỏ chân tướng kẻo đường thương vân tiện tay vẽ đạo bang huyền phụ phụ thành phù văn bên trên v ầ n g sáng xanh lam lưu chuyển thương vân trong lòng hơi động chính là cảm giác này tâm niệm vừa động không gian lần nữa thụ hàn lực ảnh hưởng b ă n g tinh bay xuống vũ lăng giật mình nhìn xem thương vân lăng không chi cảnh đây chính là chính thức tiến vào phủ đạo tiêu chí thương vân hưng phấn trong lòng lại không nhiều hắn đã nến qua thất bại trái cây thương vân không ngừng suy nghĩ. chẳng lẽ là đ ư ờ n g trước mắt sự vật chính là mặt phẳng ở trên vẽ phủ là xác định ý nghĩ trong lòng thương vân chỉ coi không trung dáng đỏ chính là một bức họa vận điểm tinh vẽ lên một đạo thần h ỏ a phủ p h ủ thành h ỏ a hồng sắc vầng sáng tại p h ủ văn thượng lưu truyền thương vân vừa khởi động không trung tuân r a h ỏ a diễm thường hực không khí trùng kích bột n Xong rồi, Thương Vân trong n phía. rồi, i â âm Vân m mới thầm xem lúc cuồng này Đồng Thương thời, hỷ. xử phía còn có một cái thân ảnh, đúng là Hồ Vương. một Hồ là xong xuôi công sự chạy tới thương vân chỗ ở hồ vương nghe lang vương nói thương vân lợi hại hồ vương cũng không muốn n g ư bức hò hét đi ra sau đó chó bị đánh đồng dạng cho nên trước nút trong bóng tối muốn quan sát tình hình bên dưới h ư ớ n g vừa hay nhìn thấy thương vân l a n g không vẽ h ỏ a phủ sợ tới mức tranh thủ thời gian lùi về chỗ tối lang vương hốt luân nói không sai cái tiểu tử này quả nhiên là cao thủ bên cạnh con chó nhỏ sẽ không có thực lực gì hồ vương thầm nghĩ không dám lộ diện lặng lẽ chạy về đi về phía sư vương báo cáo hắn không biết thương vân vừa mới đột phá cơ bản không có năng lực thực chiến thương vân chẳng biết bị hồ vương nhìn trộn mà là không ngừng vẽ vũ lăng hét lên một tiếng thương vân mới đình chỉ quay đầu xem vũ lăng vũ lăng trên mặt đất viết có thể phát thương vân bắt đầu không có minh bạch suy nghĩ một chút mới biết được vũ lăng là hỏi mình là hay không có thể đem viết s o n g phủ phát ra dù sao phủ chỉ có thể ở trước mặt mình bộ u c phát không có gì dùng có đạo lý thương vân thử đem phủ tống x u ấ t nhưng dù sao không được yếu lĩnh mà lại thương vân vẽ phủ mặc dù không cần bản thân pháp lực lại hết sức hao phí thần lực lúc này thương vân đã h ố n loạn thầm nghĩ ngủ dù sao hắn tu vi còn thấp cũng không có tu tập qua tập trung tư tưởng suy nghĩ phương pháp thần n i ệ m hao phí rất nhanh lại đang bên ngoài nhìn một hồi đám mây thương vân về động ngủ. h ổ vương rời đi thương vân ở lại sơn động thẳng đến sư vương chỗ ở trên đường trên đường đi qua l a n g vương chỗ ở l a n g vương chính ngồi sổm bên ngoài ăn mì xem h ổ vương đứng ở trước mặt mình sững s ở h ổ vương ngươi tới một chén h ổ vương cũng không k h á c h khí quơ lấy một chén liền ăn dưới trời chiều hai cái hán tử ăn mặt một đám sói ở bên cạnh nhìn xem hào khí thật sự là ảnh gia đình v u i cười không đúng l a o tử ăn mì gì h ổ vương đứng dậy c h ọ n cầm chén ngã l a n g vương nước mắt ảo tà sứ thanh hoa hồ vương như thế nào tức giận như vậy hốt luân ta đi nhìn ngươi nói tiểu tự kia s ắ c thực lợi hại đã là tiến vào lăng không chi cảnh phụ đạo cao thủ ta đoán chừng ta cũng không phải đối thủ ta muốn đem việc này trực tiếp báo cáo nhanh cho sư vương h ổ vương nói lăng vương nghe xong âm thầm may mắn mình làm lúc chạy đúng rồi lấy chính mình hóa thành nhân hình mấy năm tu vi không phải lăng không chi cảnh phụ đạo cao thủ đối thủ h ổ vương vậy ngươi đi báo cáo sư vương là tốt rồi sư vương anh minh nhất định có thể đối phó bọn họ ân ngươi theo ta cùng đi h ổ vương nói muốn đứng dậy hốt luân nghe nói muốn đi thấy sư vương toàn thân r u lên sư vương tính tình rất xấu lần này đột nhiên muốn thống nhất sở hữu đản thú khẳng định không có hảo tâm hôm nay đi gặp sư vương hốt luân thật đúng là khó xử đi gặp sư vương làm gì chờ hắn lao nhân ra thọ thần lại đi tốt chứ bớt nói nhảm sư vương hai ngày nữa cũng muốn triệu tập các ngươi ngươi đi sớm hai ngày mà thôi h ổ vương nói hốt luân trong nội tâm phát h ổ nghĩ thầm nếu không phải mình đánh không lại h ổ vương thật muốn trở mặt bất đắc dĩ chỉ có thể nuốt xuống một hơi dặn dò đàn sói vài câu cùng h ổ vương đi nha sư vương tên là thạch đồng kỳ thật không phải sư tử thành tinh mà là một đầu sư tử cầu chó bắc kinh tục ngự chính là kinh ba thạch đồng không muốn người khác nhắc tới thân thế lấy học danh gọi mình sư vương mà lại thạch đồng tu vi lại cao đến nơi này trên núi về sau trực tiếp thông chi tất cả đơn vị gọi mình sư vương lúc ấy hổ vương khâm phục cùng thạch đồng đơn đấu bị thạch đồng tam quyền lưỡng c ư ớ c đánh ngã còn bị cắn một cái hổ vương là huyết tinh hán tử mà lại ở mảnh này trên núi uy phong đã lâu đột nhiên bị đánh ngã hiện ra vương giả chi phong lập tức bái thạch đồng là chăn nuôi từ đó về sau thạch đồng tại đây trên núi chính là khiêng cầm long đầu cũng không có ai dám nói thạch đồng chân thực thân phận hổ vương cùng lang vương tốc độ không chậm rất sắp tới sư vương chỗ ở thạch đồng có thể thành hình người đã lâu đem chính mình chỗ ở tre thành đại trạch môn bộ g á n g trước sau thất tiến sân nhỏ rất có quy mô bất quá thạch đồng quý phủ cũng không có người hầu trước sau đều là chính hắn b ậ n việc dù sao đây là rừng sâu núi thảm đi nơi nào tìm người hầu tìm những cái k i a có thể hóa hình người yêu quái cũng không hiện thực tại đây trên núi có thể hóa hình người đều là có mặt mui yêu quái sao có thể đảm đương người hầu cưỡng ép bức bách cũng không có ý nghĩa thạch đồng chỉ có một người ở lúc này thạch đồng ngay tại phòng khách uống t r à tự rót tự uống thấy hổ vương cùng lang vương t i ì n đến thần s ắ c tiêu căng nhìn xem hai yêu hổ vương trước hết n g i an cha nuôi tốt thạch đồng trước dùng lỗ mũi hừ một tiếng ngồi đi hốt l u n ngươi cũng ngồi Vâng hồ vương ngồi xuống trước, hốt liệt u â n vừa l ế n h ì h ạ cười h thầm đồng, nghĩ làm lành nói hốt luân nhìn xem hốt liệt biểu lộ đều cảm thấy đau dạ dày thạch đồng ngược lại đối hốt liệt trả lời rất hài lòng chỉ là hốt liệt giọng nói vừa chuyển thạch đồng sắc mặt phát lạnh chỉ là cái gì chỉ là trên núi hai ngày này đột nhiên đến rồi ngoại nhân một cái tiểu cá tử một cái là một đầu tiểu chó chữ chưa nói miệng hổ vương đột nhiên nghĩ đến chó làm ẫ n cảm tử tranh thủ thời gian n u ố t về bụng hồ ly đúng là một đầu tiểu hồ ly cái kia tiểu cá tử là phù đạo cao thủ ngày hôm qua còn đem hốt lần u đánh có thể sẽ trở ngại cha nuôi ngươi lại kế thạch đ ồ n g nghe nói có phù đạo cao thủ hỏi ngươi nào biết là cao thủ khả năng nhìn ra là cái gì cảnh giới cái nào cửa đệ tử hốt liệt nói ta nhìn thấy cái kia tiểu cá tử có lăng không hỏa phù bản sự chăn ôi lăng không chi cảnh phù đạo cao thủ không phải ta có thể đối phó thạch đông tao mày nói, hốt luân ngươi cùng cao thủ kia đã giao thủ hốt luân tranh thủ thời gian đứng lên nói đ ú n g đêm qua nhà của ta lang nhi nhóm đi ra ngoài tìm ăn vừa vặn đụng phải cao thủ kia bị giết mười mấy con nói ra nơi này hốt luân còn nặn ra vài giọt lao nước mắt ta chạy tới về sau cùng cao thủ kia đại chiến ba trăm hiệp thạch đông ngắt lời nói lại nói nhảm cắn ngươi a hốt luân tranh thủ thời gian thu lời lại p h ò n g vâng là ta đánh không lại cao thủ kia chỉ có thể chạy còn bị tiểu hồ ly kia cắn một cái nói đem cái mông cho thạch đông xem bị thạch đông đạt mất cước lang gương mặt mo dày nữa cũng không muốn nói ra chính mình kỳ thật một chiêu không có ra quay đầu bỏ chạy chiến tích thạch đông nhắm mắt suy nghĩ một hồi nếu như người nọ thật sự là lăng không chi cảnh cao thủ hốt luân ngươi chạy thế nào được hốt liệt ngươi đi nhìn lén người ta như thế nào không có bị phát hiện hốt liệt cùng hốt luân á khẩu không trả lời được thạch đông cũng không quản bọn họ lầm bầm lô bầu chẳng lẽ là vừa đột phá chẳng lẽ là thọ tiên đệ tử bọn hắn nhất không yêu sát sinh hay vẫn là tạm thời không để ý tới hắn thì tốt hơn một lát thạch đông hạ quyết tâm trước mặt kệ cao thủ kia chờ ta tập hợp toàn bộ đàn thú về sau lại đi chiếu của hắn hốt luân ngươi trước ở tại ta đây hốt liệt ngươi cũng hỗ trợ chuẩy hai ngày nữa lại đi triệu tập toàn bộ có thể thành hình người yêu v ậ tới t vân hồ vương lan vương đối thạch đồng không dám n g ố c nghịch đành phải nghe theo các ngươi xuống dưới tự chính mình ngốc một hồi thạch đồng bình lui hai người hốt luân cùng hốt liệt như nhặt được đại xá mau chóng rời đi phòng khách sư vương một phát tính t ỉ n h cắn người linh tinh đó cũng không phải là c h e chờ hai người xuống dưới thạch đồng mặt mũi tràn đầy sầu mượn lầm bầm lầu bầu thượng cấp người cũng thiệt là để cho ta tới tìm lại không nói cho ta tìm ai cũng không nói bộ dáng gì nữa có cái gì đầy ủ để cho ta đi nơi nào tìm thật sự là một người cái tiêu cao thủ hy vọng không cho ta quấy dối là tốt rồi t h ạ chương trong phòng k ba mươi ba tìm người dưới trời chiều thương vân vẫn còn từng lần một diễn luyện phụ pháp hiện tại thương vân đã có thể làm được tùy ý lăng không hòa phụ nhưng không thể di động phụ văn có thể nói dưới mắt lăng không chi cảnh chỉ là bài trí thật muốn ứng dụng lúc còn không bằng trên giấy vẽ phù văn vũ lăng mỗi ngày cũng không thấy động tác chứ ăn ra ngay cả khi ngủ nhàm chán thời điểm liền xem thương vân luyện phủ không phải dễu cận thương vân chính là nhìn bầu trời để thương vân chán nản đây cũng là thương vân một mực luyện p h ù nguyên nhân đem nhìn thấy trước mắt coi là mặt phẳng có thể lăng không hòa p h ù thì tính sao thực hiện p h ù di động không thể di động cũng không thể hoạch định trên người mình không thấy được địa phương chớ nói chi là đối phó đ ị c h nhân thương vân đặt mông ngồi dưới đất theo sáng sớm bắt đầu thương vân đã vẽ lên mấy trăm đạo phù văn thần niệm tiêu hao rất lớn chỗ tốt chính là thần so vài ngày trước tăng cao hơn một chút vũ lăng đều năm ngày ta vũ ẫ n không thể vận dụng lăng không vẽ ra tới phủ, ta là không đận. thể phủ, phải tới ta vẽ v là ra quá vũ lăng khẳng định gật gật đầu thương vân cười khổ một tiếng biết rõ vũ lăng cũng sẽ không cho ra cái khác đáp án vũ lăng xem thương vân giàu dĩ không vui biết rõ thương vân thật sự là thương tâm trên mặt đất ghì đến không gian thương vân chứng kiến không gian hai chữ lại nhìn xem vũ lăng mở mịt khó giải không gian có ý tứ gì vũ lăng ngơi đ ừ n g đi theo ta giải thích xuống thương vân hỏi vũ lăng đánh cho hà hơi cũng không quản thương vân về hang núi đi thương vân thật đúng là không dám chạy tới ngăn đón vũ lăng nếu không khẳng định lại bị cắn hắn có thể ăn qua vô số lần thiếu còn thân thần bị bí không gian chính là vận phù mấu chốt không rõ thương vân tư tưởng c ả buổi đầu đau mất nức nhìn bầu trời sắp đã tối cũng trở về động tìm ăn trên núi các loại quả dại rất nhiều giá t h ú cũng nhiều vũ lăng cái m u ố i lại tốt dùng muốn tìm đồ ăn cũng không phải khó khăn thương vân cùng vũ lăng thời gian trôi qua hay vẫn là thường thường bậc chung trình độ thương vân ban ngày tìm chút thời giờ có thể tìm không ít đồ ăn thời gian khác liền luyện tập phù pháp buổi tối liền nhờ ánh trang xem linh phù lục không ngừng t ứ c viết lên trên các loại phủ dưới ánh trang thương vân chằm vào linh phù lục phía sau vài trang Mấy tờ n vũ lăng vừa vặn tình ngủ ra khỏi sơn động ngồi chồm hổm đến thương vân bên cạnh ngửa mặt lên trời chăng rằm phát ra giống như lang thét dài liên phát mấy tiếng thương vân lần thứ nhất thấy vũ lăng có cái này hào hứng đưa tay s ờ s ờ vũ lăng đầu vũ lăng cũng xuất kỳ không có cắn thương vân xem vũ lăng tâm tình không tệ thương vân hỏi tiếp không gian kia đến cùng có ý tứ gì vũ lăng trên mặt đất vẽ lên cả buổi mới viết ra mấy chữ không gian là động thương vân còn muốn hỏi vũ lăng lại chạy về s ơ động thương vân nhìn xem vũ lăng bóng lưng đột nhiên cảm thấy có chút điều hiệu chó làm sao lại điều hiệu thương vân mỉm cười trở xuống lại trở về suy nghĩ vũ lăng nhắc nhở vũ lăng thật đúng là thần thần bí bí nó tốt như vậy muốn biết không ít đồ vật chẳng lẽ không gian thật sự là khu động phù văn mấu chốt động đối mặt phản động chính là không gian thương vân đột nhiên nghĩ thông suốt bộ phận cân đối rất là hưng phấn thì tính sao ta xem động đồ vật không thể đạt tới l a n g không hai cái này bản thân liền xung đột thương vân cũng thói quen loại cảm giác này muốn đạt tới hiệu quả như mình muốn muốn qua thời gian rất lâu tại điểm này thương vân rất hâm mộ đại sư huynh của mình coi như tất cả pháp quyết tô mộ dung đều là có thể một học liền biết được rồi ngày mai còn muốn dù sao thời gian có rất nhiều thương vân cũng không xuất ruột cũng chạy về sơn động ngủ đi lúc này thạch đồng quý phủ nhưng lại náo nhiệt khoảng cách hốt luân cùng hốt liệt đến thạch đồng châu đã năm ngày thạch đồng rốt cục đem mảnh này trên núi có thể hóa hình người yêu vật đều tụ tập tới tại quý phủ đại sành bài r ư ợ u tất cả lớn nhỏ có trên trăm hào yêu v ậ t tu vi cao nhất tự nhiên là thạch đồng tiếp theo chính là thạch đồng con nuôi h ổ vương hốt liệt lần nữa chính là hùng vương hùng kiệt còn lại một cặp huynh đệ là hai đầu xà tinh thanh xà cùng bạch xà tu vi so với c h i hùng kiệt thấp không nhiều lang vương hốt luân chỉ có thể coi là trung thượng đẳng trình độ bất quá đàn s ó i thế lớn hốt luân địa vị không thấp thạch đồng còn có một cái quân sư là một lao hồ ly tinh tên là t ừ đồ theo tu vi mà nói là hạ đẳng trình độ chỉ là lũ yêu đều kiên kỵ hắn ba phần một là cái này hồ ly tâm c â sâu lại ngẫu nhiên hành động thạch đồng quân sư có thạch đồng chỗ dựa không ai dám trêu c h ọ c hắn hai là cái này hồ ly hiện lộ thực lực không mạnh không có nghĩa là thực lực chân t h ậ t yếu không có một yêu ngây ngốc cho rằng lão hồ ly không có lưu bản lĩnh thạch đồng thấy lũ yêu đến đ ô n g đủ lên tiếng nói các vị cũng biết vì sao bổn vương muốn tụ tập các ngươi lũ yêu hai mặt nhìn nhau cũng không dám thở mạnh thạch đồng thấy thẹn ngắt tàng h ắ n một cái lúc này có thể vấn đề hốt liệt cấp cho cha nuôi cổ động ra sức hô to cha nuôi vì cái gì tụ tập chúng ta đến vậy thạch đồng thấm hận hốt liệt thanh em quá lớn chừng hốt liệt đồng dạng kỳ thật bổn vương là có cầu ở các vị hốt liệt tự chuốc nhục nhã không còn dám nói thấy hổ vương cũng không nói chuyện còn lại lũ yêu lại không dám trả lời thạch đồng thấy lần thứ hai tẻ ngắt lại t r ừ n g hốt liệt đồng dạng còn may hốt liệt không đốc vội vàng trả lời chẳng biết cha nuôi có chuyện gì cần hỗ trợ chúng ta muôn lần chết không chối từ lũ yêu tranh thủ thời gian đứng đối đội ngũ đi theo hổ vương biểu thị hiệu chung với thạch đồng thạch đồng hài lòng nói kỳ thật bổn vương là muốn tìm người hoặc là nói cũng là một yêu rốt cuộc là người hay là yêu ngầm có tiểu yêu hỏi thạch đồng mặt mo đỏ ử n g kỳ thật bổn vương cũng không biết muốn tìm cái gì tìm người hay tìm yêu chớ nói chi là tướng mạo đặc thù lũ yêu đồng đều cảm giác khó xử cái này như thế nào đi tìm đành phải tập thể nhìn về phía nơi đ â y nhị bà thủ tư đồ tư đồ ngược lại là hưởng thụ cái này ánh mắt nhìn về phía thạch đồng hỏi sư vương ngươi một không biết tướng mạo h a y chẳng biết đặc thù để cho chúng ta như thế nào đi tìm chẳng lẽ một chút nhắc nhở đều không thạch đồng nói không có chỉ có thể nói các ngươi đi dò cha núi này trong rừng có cái gì nhân vật đặc biệt trở lại báo cáo là được tư đồ cũng cảm thấy khó xử cái này không khác mỏ kim đáy biển không k h i chân mày nhũ chặt thạch đồng nhìn hừ lạnh nói các ngươi không lớn trong đại sành hào khí lạnh lẽo hốt luân tâm niệm cấp c h u y ể n nghĩ đến thương vân thẩm nghĩ không biết có phải hay không người muốn tìm lấy trước đi r a đ ỉ n h một hồi nghĩ xong hốt luân tiến lên một bước nói sư vương ta nghĩ đến một người mà nói a sư vương vài ngày trước ta đề cập qua một cái p h ù đạo cao thủ không biết có phải hay không là người ngài muốn tìm hốt luân nói thạch đồng nhớ tới hốt luân đề cập qua việc này vốn không nguyện đi t r e o chọc thương vân hôm nay nghe hốt luân lần nữa nhắc tới tư tưởng chốc lát nói cũng tốt n g ư ờ i đi đem người nọ mang đến ta cùng hắn gặp mặt một lần hốt luân trong nội tâm phát khổ tự biết không phải thương vân đối thủ nhưng thạch đ ồ n g mệnh lệnh không nghe chỉ sợ mình lập tức cũng bị đánh về nguyên hình chính mình đàn sói cũng không giữ được chỉ có thể kiên trì đáp ứng chuyện xui xẻo này thạch đ ồ n g rất hài lòng tiệc rượu tiếp tục một mực đến sau nửa đêm tiệc rượu t ắ n đi lũ yêu đều bị ở lại thạch đồng quý phủ tùy thời chờ đợi điều khiển hốt luân ngủ không được chẳng biết ứng đối ra sao thương vân đành phải chạy đến từ đồ chỗ ở xin giúp đỡ từ đồ thấy hốt luân tìm đến mình mỉm cười vớt vớt chòm dâu dê nói lang vương vì sao đêm khuya đến tìm hiểu hốt l â n kéo cái ghê chính mình ngồi xuống khóc mặt nói từ lão ngươi đừng biết sang năm một năm đàn sói còn ngồi phân hai người các ngươi thành như thế nào từ độ nụ cười trên mặt càng hơn lại từ chối lang vương đây là vì sao vô công bất thụ lộc còn mời thu hồi hốt luân sắc mặt càng khó coi hơn từ trong lòng ngực móc ra một cái màu nâu bình nhỏ bỏ lên trên b à n đây là trăm năm ngạt đầu xà mật đã được ta tinh luyện qua từ lão thu cất đi từ độ chứng kiến màu nâu bình nhỏ nhãn tỉnh sáng lên nghe hốt luân nói như thế cười ha ha một tiếng thu hồi màu nâu bình nhỏ nói lang vương cũng là ngươi biết làm sự tỉnh ngươi là khó xử chuyện của ngày mai đúng không hốt l â n thầm hận biết do còn cố hỏi lão hồ ly trên mặt miễn cưỡng nặn ra t i ể u d u n g hay vẫn là t ử lao thấy do thiên cơ từ đồ nói quá khen quá khen bất quá việc này không khó xử lý sư vương chỉ nói là cho ngươi đi mời người lại không nói để ngươi đổi bắt cái kia phủ đạo cao thủ cao thủ kia không mời nổi làm sao bây giờ ta đúng là lo lắng người nọ tính tình cổ quái hốt luân không khỏi nghĩ đến thương vân xem chính mình lúc cái kia ánh mắt tham lam t ử lao cười một tiếng không sao ngày mai dù cho ngươi không mời được cao n h â n kia ta tại sư vương trước mặt cho ngươi nói tốt vài câu là được hốt l â n trong nội tâm lúc này mới yên ổn biết rõ nhiều lời vô ích nghe từ lao nói như thế đứng lên nói vậy thì đa tạ từ l a o không phải dày từ lao nghỉ ngơi ta đi trước từ đồ đứng dậy đưa tiễn hốt luân khách khí hai câu cũng trở về chỗ mình ở vừa tẩu biên thở dài đàn sói một năm hai thành thu hoạch còn có thật vất vả lấy được ngạt đầu x a mật chỉ đổi ra lao hồ ly vài câu lời hữu í c h có thể nào không đau lòng chỉ là tình thế bất bách bất đắc dĩ chịu hôm sau thương vân sáng sớm an vị tại cửa động không trung phụ văn vừa mới vay xong đạo hòa phụ vẫn không thể di động phụ văn đành phải không trung dẫn bạo đợi ánh lửa tan hết thương vân thấy trước mắt đứng một áo đen hã tử mặt trắng không dâu cười dạng dỡ nhìn mình thương vân thân không p h á p lực nhìn không ra đây là làng vương biến hóa nhưng trong lòng cũng biết rõ trong rừng sâu núi t h ẳ m này đột nhiên xuất hiện một người khẳng định lai giả bất tiện thương vân vụn trộm vận điểm tinh đến đầu ngón tay linh lực tụ tập trên mặt không quá mức biểu lộ hỏi n g ư ờ i là người phương nào hốt luân thấy thương vân không nhận ra chính mình chỉ nói là thương vân không biết mình đúng là mấy ngày trước bị hắn truy sát làng vương vẫn chưa nghĩ đến thương vân nhìn không ra mình là yêu tươi c ư ờ i nói tiền bối tại hạ hốt luân chịu nhà của ta sư vương chỗ mệnh chuyên tới để tiếp tiền bối muốn mời tiền bối đến phủ một lần chẳng biết tiền bối có nguyện ý hay không thương vân trong nội tâm cười thầm chẳng biết mình tại sao thành tiền b nhớ tới sư phụ nói nhân tâm hiểm ác trên mặt hay không lộ biểu lộ đương nhiên thương vân nghĩ không lộ biểu lộ nhưng hắn lịch lãm rèn luyện quá ít ở đâu hiểu rõ tùy tâm sở dục hốt luân chỉ cảm thấy thương vân bộ mặt biểu lộ kỳ quái còn tưởng là thương vân không m u ố n vội vàng nói tiền bối nhà của ta sư vương cũng không ác ý chỉ là nghe nói tiền bối đến vậy muốn tận tình địa chủ hữu nghị mà thôi thương vân trong nội tâm kỳ quái chẳng biết người đến người phương nào lại càng không biết sư vương là cái gì cái bọn hắn lại có cái mục đích gì thấy hốt luân nói khắc khí cảm thấy không hào ý tư từ chối đắp vậy thì tốt ta phải đi nhìn xem hốt luân nghe thương vân đáp ứng lòng không nghĩ tới thuận lợi như vậy tiền bối xin mời đi theo ta hốt luân muốn dẫn thương vân rời đi thương vân vừa đứng dậy vũ lăng theo trong động chạy đến hướng về phía lang vương hốt luân s ử a inh ỏi hốt luân t h ấ y thế biết không tốt bay đầu chạy chương 3 a m trong núi tuyến nguyệt lang vương nói cái gì cũng không có lưu lại liền chạy thương vân rất là mê hoặc cũng không biết vũ lăng vì sao phản ứng kịch liệt đành phải hỏi vũ lăng vũ lăng cùng thương vân ở chung những ngày này nghe thương vân nói thân thế biết rõ thương vân thân không pháp lực có thể mình không thể nói chuyện dùng móng đuất viết chữ lại quá phiền t o á i cũng lười giải thích thương vân ngược lại là rộng rãi thấy hỏi thấy h biết rõ vũ lăng cho dù thường căn chính mình đối với chính mình hay vẫn là rất không tệ vũ lăng khẳng định cảm giác đi ra người địch nhĩ mới lên tiếng cảnh cáo đi vũ lăng chúng ta đi trước tìm chút ít đồ ăn sau đó trở lại tiếp tục luyện tập thương vân nói một tiếng mang theo vũ lăng đi vào rừng rậm hốt luân lòng tràn đầy tâm thần bất định trở lại thạch đồng chỗ ở hốt luân lo lắng lấy s ư vương tính tình không thông báo xử trí như thế nào chính mình chỉ có thể gửi hy vọng ở từ lao trên người đi vào đ ạ i sảnh thạch đồng đang ngồi, đang ngồi phía trên hổ vương hốt liệt cùng lao hồ ly từ đồ đi ở hai bên rủ xuống tay còn đã ngồi tu vi so với tương đối cao yêu vợt sư vương đại nhân ta đã trở về hốt luân túi l ầ u nói thấy hốt luân cái này t h ầ n sắc lũ yêu đều biết hốt luân không có mời được thương vân trong nội tâm giết run không biết sư vương phải như thế nào xử trí lang vương không có mời được người nọ thạch đồng nhàn nhạt hỏi hốt luân biết rõ thạch đồng ngữ khí càng nhạt s á t cơ càng nặng hai chân mềm nhún quỷ xuống trên mặt đất sư vương tham ạ n g thạch đồng hướng cái ghế chỗ tựa lưng bên trên khẽ nghiêng phất phất tay về n g ư ờ i trên chỗ ngồi đi lũ yêu tất cả đều giật mình như thế nào hôm nay sư vương đổi tính hốt luân mặt mũi tràn đầy sinh đ c sau đó mới phản ứng được khóc dòng dòng trở lại trên chỗ ngồi thạch đồng minh tưởng chốc l á t nói bùn vương không muốn tái sinh chi tiết các ngươi đợi chút nữa an bài dưới tay c h i t để điều tra mảnh này vùng núi xem có bất kỳ khả nghi sự vật hướng ta bẩm báo chính là về phần cái kia phủ đạo cao thủ vị trí các ngươi tạm thời vòng qua là được lũ yêu nghe nói như thế như nhặt được đại xá hoan thiên hỷ địa xuống dưới an bài không nghĩ tới sư vương liền an bài nhẹ nhàng như vậy tồi còn đặc cách không đi t r e o chọc cái kia phủ đạo cao thủ cái nào không vui lũ yêu rời đi đại sành về sau hốt liệt hốt luân hùng kiện thanh xà bạch xà mấy cái cùng một chỗ tìm được từ đồ hỏi hắn vì sao sư vương hôm nay trái ngược th từ đồ ruốt ruốt dâu tròm lại hỏi ậ m hốt liệt hổ vương ngươi là sư vương con nuôi cũng không biết nguyên nhân hốt liệt đỏ mặt lên tái đi dù sao bái cha nuôi không phải cái gì hào quang sự tình còn biến thành lũ yêu trò cười lúc này nghe từ đồ nhắc tới trong lòng tức giận lại không dám phát tác đành phải ngăn chặn lửa cười nói cha nuôi làm việc làm sao lại cùng ta tiểu bối này thương nghị từ đ u cười cười cũng không lại trả lời một đoạn đối thoại không vui mà tán mấy c á i yêu vương đều trở về triệu tập dưới tay giò xét núi rừng thạch đồng thấy lũ yêu toàn bộ lui ra mới lộ ra vẻ mệt mỏi nhớ lại đêm qua người tới đêm qua thạch đồng đánh thẳng ngồi l ạ n h lẽo mạc thanh â m chuyển ra thạch đồng thạch đồng nghe được thanh â m đại kinh biết chắc là thượng giới sứ giả bằng không hắn còn không biết chính mình có cái gì cửu nhân có thể vô thanh vô tức xuyên qua chính mình ở dưới cấm chế trực tiếp tiến vào phòng ngủ mình thạch đồng vội vàng đứng dậy thấy một toàn thân được màu dám nắng áo c h à n g bao gồm thân ảnh dựng ở trước mặt mình, sứ giả đại nhân giá lâm không có từ xa tiếp đón thật có lỗi thật có lỗi sứ giả hư lạnh một tiếng đừng vội nhiều lời để ngươi làm sự tình làm được như thế nào thạch đ ô n g túi lầu nói thuộc hạ đã đang làm ta đã triệu tập mảnh rừng núi này toàn bộ yêu vật tin tưởng rất nhanh liền có kết quả sứ giả toàn bộ mặt đều giấu ở trong bóng tối nhìn không ra biểu lộ càng làm cho thạch đ ô n g sợ hãi chẳng biết chính mình trả lời có phải hay không để sứ giả thỏa mãn khiến cho người ngược lại là thỏa mãn thạch đ ô n g trả lời nói vậy là tốt rồi mau chóng làm t h đáng thạch đồng nghe sứ giả ngữ khí còn thiện cả cân hỏi chẳng biết sứ giả đại nhân có thể hay không cho điểm nhắc nhở rốt cuộc muốn tìm cái gì sứ giả nghe thạch đồng vấn đề hư lệnh một tiếng thạch đồng chỉ cảm thấy ngũ tạng cũng giống như được đại truy nện cho vô số lần thân n i ệ m ẩn ẩn có vỡ vụn dấu vết giật mình sợ vỡ mật nứt ra biết rõ người sứ giả này muốn giết mình chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được không còn dám hỏi sứ giả âm thanh lạnh lùng nói không nên hỏi nhớ kỹ chỉ cần là kỳ dị sự vật bẩm báo ta là được thạch đồng liên tục gật đầu vâng là thuộc hã minh bạch trên mặt đất quỳ thời gian rất lâu thạch đồng không có được nghe lại sứ giả nói chuyện con mắt có chút bên trên quét phát hiện trong phòng ngủ đã không có một bóng người mới biết được sứ giả sớm đã đi thạch đồng lúc này mới thở phào một hơi liền cùng sứ giả đối đáp thời gian nói mấy câu đã để thạch đồng tình trạng kiệt sức đây cũng là thạch đồng ban ngày đối lang vương thái độ hòa hoãn nguyên nhân thạch đồng tê liệt trên ghế ngồi hạ quyết tâm nếu qua một thời gian ngắn tìm không thấy sứ giả yêu cầu đồ vật chỉ có thể cầm cái kia phủ đạo cao thủ đi ra ngăn cản xuống xế chiều hôm đó mảnh này vùng núi đã bắt đầu đại quy mô lục soát núi hành động cái này có thể nói là một lần toàn dân tham dự trọng đại hoạt động chỉ có thương vân cùng vũ lăng không biết hai người bọn họ được đ ặ t cách không bị quái dày thương vân hay vẫn là mỗi ngày luyện phủ nếu không phải là kêu lên vũ lăng đi đi săn sắp tới bọn hắn phát hiện đi ra hoạt động giã thú so trước kia nhiều hơn rất nhiều săn bắn thập phần thuận tiện sinh tồn phương diện thập phần thích ý thương vân phù đạo lại trì trệ không tiến rất nhanh ba tháng trôi qua thương vân đã có thể vận dụng siêu việt thần hòa phủ linh lôi phủ cái này nhất đẳng cấp linh phủ chỉ là như trước không thể thôi động lăng không linh phủ cũng một mực không thể lý giải không gian ý nghĩa thương vân tâm cảnh rất tốt cũng không sốt ruột vũ lăng lại càng không sốt ruột một người một huyện trung đụng ngược lại là càng ngày càng tốt vũ lăng cũng rất ít lại cắn thương vân cuối mùa thu thời tiết dần lạnh khắp núi lá rụng thương vân sáng sớm c ả m thụ được từng k i a từng k i a cảm g i á c mát tại trên thân thể bỏ thêm một đạo ôn ngọc phủ tình cảm ấm áp bay lên hôm nay có thể hay không đột phá thương vân nghĩ đến t i ệ n tay vật phủ lúc này thương vân đã có thể ở không trung liền vẽ ba đạo phủ cũng là đối với hắn ngày đêm khổ luyện hồi báo nhìn xem lá rụng thương vân dần dần tiến vào không minh tri cảnh không khỏi nhớ tới lần thứ nhất xem đại sư phụ luyện kiếm lúc tình cảnh thiên địa cung múa cảnh giới thương vân trong nội tâm sinh ra một tia hiểu ra nhìn trước mắt lá dụng tiện tay vẽ phủ toàn bộ phù văn đều hoạch định lá dụng phía trên l a n g không p h ù văn rốt cục không còn nhẹ nhàng trôi nổi ở không t r u n g mà là theo lá dụng bay múa thì ra là thế thương vân mượn cái này ti hiểu ra rốt cục đã có tiến bộ bất quá đây không phải hoàn thành phù văn vẫn không thể theo ta tâm niệm nhi động chỉ có thể theo ngoại giới sự vật vận động nguyên lai đại sư phụ cảnh giới còn rất cao nghĩ đến đại sư phụ thương vân không khỏi mỉ cười thương vân không có cùng hỉ vũ lăng có kêu hai tiếng thương vân thoát ly không minh cảnh giới xông vũ lăng cười một tiếng trở lại trong sơn động ăn điệp tâm thương vân về hang núi thời điểm mấy cái yêu vương ngay tại cách hắn cửa sơn động cách đó không xa gặp mặt mấy cái yêu vương đều là sầu mi khổ kiểm nhìn đối phương than thở hùng kiệt thô thanh thô khỉ nói các ngươi mấy vị còn có phát hiện còn lại mấy cái yêu vương đều lắc đầu thanh sản ó i ta cùng đại ca tìm khắp cả mặt phía nam núi rừng ngầm đều lẻn ra lại không hề phát hiện thứ gì ta xem mấy vị khác cũng đều đồng dạng lũ yêu vương gật đầu nói phải hốt luân nói ta xem các ngươi cũng đều là loại bỏ cuối cùng đến nơi này đúng hay không hùng kiệt nói cũng không phải là khắp núi rừng cũng chỉ có cái chỗ này không có điều tra cuối cùng mấy phương diện đều ở đây gặp mặt bạch xa vụng trộm hướng sơn động p ư ơ n g hướng nhìn nhìn các ngươi thấy không nhiều như vậy phủ chẳng lẽ cái kia chính là trong truyền thuyết phủ trợi nếu thật là phụ trận chúng ta mấy cái đi cũng là muốn chết hùng kiệt hỏi nhưng ta nhìn cao thủ tuổi không lớn lắm tại sao có thể có tu vị cao như vậy hốt liệt l ư ờ n hùng kiệt liếp ngươi biết cái gì cao nhân cũng có thể tùy ý k h ô n g chế dung mạo cũng khó nói đây là vị cao thủ nào c h u y ể n thế không phải ngươi cái này cảnh giới có thể minh bạch hùng kiệt không lời nào để nói chỉ đành phải nói vậy làm sao bây giờ chúng ta đi qua hỏi thăm cao nhân kia hốt luân cản trở nói ngươi đi muốn chết sao ngươi cũng chứng kiến cái kia phụ trận uy lực cao nhân nói trung tình cổ quái chúng ta đi nếu là người nhà một cái mắc hứng thu thập chúng ta cũng liền một cái hô hấp thời gian ngươi nếu không sợ chết ngươi liền đi dù sao ta không đi hùng kiệt bị hai cái yêu vương ép buộc khó chịu trong lòng không còn nói chuyện hốt liệt thấy hào khí xấu hổ đành phải chuyển hướng từ đồ từ lão ngươi lao túc trí đam y ê u ra cái chủ ý từ đồ cũng hiểu được khó làm nhưng lúc này không thể lùi bước chỉ có thể nói chúng ta trở về xin c h ỉ thị sư vương là được cái kia từ lão ngươi cần phải s u n g phong hốt liệt nói lão hồ ly kiên chỉ gật gật đầu lúc này nếu lùi bước về sau khó hơn nữa dừng chân mấy cái yêu vương trở lại thạch đồng quý phủ hướng thạch đồng bẩm báo tìm kiếm kết quả cuối cùng giảng đã đến thương vân cùng phụ trận thạch đ ồ n g nghe báo cáo liền dầu dĩ không vui thời gian mấy tháng cái gì cũng không tìm được may mắn sứ giả cũng không có lại đến bây giờ nghe nói cao nhân kia lại là phụ trận cấp bậc cao nhân lập tức hủ dọa cái gì thật sự là phụ trận các ngươi còn có nhìn lầm từ đồ đáp cái này sư vương chúng ta tu vi nông cạn không thấy tận mắt phụ trận chỉ có thể dựa vào truyền thuyết đến kết luận nhìn vận p h ù phương pháp rất như là phụ trận từ đồ trong nội tâm cũng không kết luận sư vương hỏi hắn cũng chỉ có thể nói như vậy thạch đ ồ n g nghe xong đầu tháng đau trong nội tâm thầm nghĩ thật sự là phụ trận đẳng cấp cao thủ lời nói ta cũng không phải đối thủ loại cao thủ cấp bậc này làm sao lại chạy đến cái này thâm sơn c ù n g c ố c thật sự là ăn nhiều chết no thạch đồng đã quên chính mình lúc trước cũng là ba ba chạy đến cái này cùng sơn danh ương thấy thạch đồng không nói lời nào từ lâu hỏi sư vương việc này như thế nào giải quyết chẳng lẽ cao thủ kia chính là người người muốn tìm thạch đồng k h o á t khoác tay ta cũng không biết dưới mắt trước không nên đi t r e o chọc người nọ các ngươi tiếp tục tìm tòi là được